cho nên bây giờ chu gia tuy rằng xuống dốc nhưng nhưng như cũ có thể tại trường lăng hảo hảo sinh tồn được như trước có thể có được rộng lớn đất phong chẳng qua là trong truyền thuyết trận chiến ấy hết sức vô cùng thê thảm chu gia lão tổ cùng rất nhiều tên cường giả giống nhau đều là thân thể không được đầy đủ chết thảm ai có thể nghĩ đến người này chu gia lão tổ còn sống ở vòng quanh trong viên chu gia lão tổ chu dung m ặ c hiền lành mà cười cười ánh mắt của hắn rơi vào đình chữ trên người hắn và ái nói vừa rồi ta vừa mới đã nghe được ngươi chỉ điểm sư đệ chính là lời nói ngay cả ta đều có hiểu ra cảm giác mà lại sắc mặt ta suy đoán lung tung một chút chẳng lẽ lúc trước liên tiếp có người ở này họa q u y ể n trong nội đạo đều cùng ngươi có quan hệ đinh chữ lông mày cau lại làm như nhất thời không biết như thế nào mở miệng chu gia láo tổ trong ánh mắt cũng là tuân r a khác thường ánh sáng tán thán nói xem ra là thật sự như thế chẳng lẽ ngươi thật có thể đủ xem h i ể u toàn bộ bản đồ tuy rằng ngoại trừ như trước không nghe thấy ngoại vật thẩm dịch bên ngoài trận lúc giữa tất cả mọi người biết mình lĩnh ngộ xuất từ đinh chữ đánh thức nhưng mà nghe được chu g i a lão tổ những lời này bọn hắn vẫn cảm thấy không có khả năng bởi vì chỉ sợ trường lăng không có bất kỳ một gã tông sư có thể xem hiểu cái này tả ý tàn quyển toàn bộ bản đồ ngoại trừ từ trước tới nay cường đại nhất tần đế vương nguyên vũ hoàng đế cũng như n g vào lúc này yên lặng tả ý tàn quyển lên đột nhiên lần nữa thả ra một cô khí cơ trương nghi đám người kể cả vừa mới trên mặt đất đứng lên chu tả ý toàn bộ đ ỗ n g nhiên quay người liền khi bọn hắn quay người lập tức từng sợi đặc biệt thiên địa nguyên khí đã chuyển hóa thành vô số ánh sáng sáng ngời tất cả tất cả trong cổ điện người giống như là đột nhiên nên đón một cuộc lòng trọng mặt trời mọc nghiêm phong họa q u y ề n thuần túy thẩm thấu thạch anh vách tưởng tại đây trong tích tắc giống như là thiêu đốt đứng lên trở nên trói mắt vô cùng biến thành hai cái vô cùng trói mắt q u a n g đoàn tiếp theo toàn bộ cổ điện đều giống như biến thành thẩm thấu thạch anh ra bên ngoài tiếp tục bắn ra lấy thẩm thấu mà tinh khiết ánh sáng ánh sáng quét sạch qua mặc viên trong tất cả đen trắng rõ ràng khí tức tiếp theo tại nháy mắt sau đó tất cả đen trắng hai màu biến mất trong nháy mắt vô số màu sắc trong nháy mắt này thật giống như đột nhiên trở về cung điện dòng suối cỏ cây toàn bộ trở về bản nguyên màu sắc tuy rằng đã mặt trời lặn sắc trời ảm đạm nhưng mà cái này vạn vật đột nhiên biến trở về chính mình màu sắc trong chấp nhoáng này cảnh tượng cũng là tráng lệ e rằng pháp diễn tả bằng ngôn từ thậm chí làm cho người cảm động đinh chữ sư đệ ta thật sự giống như ngộ đã đến b à i thứ thẩm dịch vui đến phát khóc thanh â m cũng vào lúc này vang lên thàng đến lúc này hắn còn chưa tới kịp phát hiện trong điện đã hơn nhiều một gã lao giả tất cả mọi người nhìn xem đinh chữ trong ánh mắt lại thêm mấy phần không đồng dạng như vậy tâm tình ta đương nhiên không thể nhìn hiểu toàn bộ bản đồ đinh chữ vào lúc này lên tiếng nói ra ta chỉ là dựa thế mà thôi sư huynh thẩm dịch có chút sợ run hắn rút cuộc phát hiện hơn nhiều một người trương nghi đối với hắn khoát tay háo ý bảo hắn không nên bỏ qua tiếp tục cảm lộ cơ hội không nên xem vào d ự a thế chu ra láo tổ nhìn xem đinh chữ hai mắt muốn xem ra mấy thứ gì đó đinh chữ gật đầu nói ta trương nghi sư v i n h nói gặp mây ta mới giật mình nhìn ra là mây mới suy đoán có mưa ý nam cung thải thục nói gặp sông lớn ta mới nhìn rõ sông lớn nói bọn nước cùng trong ngày thường không giống nhau ta mới suy đoán là đôi cá đánh ra bọn nước từ h ạ c sơn gặp núi cao gặp trên núi có đá giống như vẽ được bất ổn ta mới suy đoán núi cao đá lan từ có thâm ý ta chỉ là khi bọn hắn trên cơ sở mới nhìn đến thứ đồ vật mới làm ra phát huấn nhưng mà bọn hắn làm cho lãnh ngộ đến đấy Ta thực sư ự không lĩnh mộ đ ợ c đệ ể thể thể hiểu ý ý. ý giải không được trong dừng nhưng cũng không gì không Hơi hơi dừng một chút về sau, đinh tiếc nói, cái Liên kiếm bản chân chút chữ bình tĩnh còn có chút hận cho hắn chỗ chỉ lĩnh nhất thức, nhất đạo phù ý đều không có lĩnh còn nên bọn đến. đến toàn được đó đều được, đạo đạo đều đấy, đồ. đ Sư có có có có có có một ít ta sao có, thể có thể mộ mộ bộ về sau, làm xem ngươi khả năng vào xem lấy giúp chúng ta muốn đổ cho nên ngươi đều không có thời gian h à o h à o lĩnh n ộ nếu không dùng thiên phú của ngươi lại làm sao có thể ngược lại là ngươi không có lĩnh n ộ đến cái gì nghe được đinh chữ nói như thế trương nghi lập tức trên mặt nóng bỏng nghĩ đến chính mình thân là đại sư huynh rồi lại ngược lại mà không có kết thúc sư huynh chức trách hắn lập tức cực độ áy náy người khác gặp ngươi liền cách nhìn cũng có thể nghĩa rộng ra khả năng đây cũng là một loại kinh người thiên phú chu gia lão tổ hiền lành hòa ái khuôn mặt một nghiêm túc hắn do dự một lát sau đó rút cuộc hạ quyết định giống như dùng thanh khẩn thỉnh cầu ánh mắt nhìn xem đinh chữ nói ta tự hành tìm hiểu một ít gì đó cũng đã gặp nghiêm trọng quan hải mặc dù ngươi cảnh giới không bằng ta ngươi một ít ý tưởng có lẽ cũng có thể cho ta con đường tu hành rót vào màu mới không biết ngươi có thể hay không mất hết một chút thời gian theo giúp ta tiến đến đánh giá chương 140, t r ò n và khuyết chi đạo mọi người rung động không nói gì chu gia lão tổ ngược lại hướng một gã người trẻ tuổi l ĩ n h giáo tu hành chi để ý cái này nghe vào là tuyệt đối không có khả năng chuyện đã xảy ra nhưng mà lại tại trước mắt chân thật đã xảy ra đinh chữ hơi hơi trầm âm nói ra không dám chu gia lão tổ thần sắc sắc mặt càng thêm ôn hòa mỉm cười nói sinh ra có sớm muộn nộ đạo há có trước sau đinh chữ lông mày cao lại nhất thời không có lập tức lên tiếng đáp ứng chu gia lão tổ không có chút nào không kiên nhẫn như trước hòa ái mỉm cười nói mà lại ngươi vừa rồi cũng đúng ngươi sư đệ đã từng nói qua người ai cũng có sở trường riêng tu hành nộ đạo chủ yếu nhất chính là cơ duyên ngươi ở nơi này không có đoạt được có lẽ tại ta chỗ đó sẽ có chút ít thu hoạch trương nghi vẻ mặt biến đổi cảm thấy chu gia lão tổ nói những lời này rất có đạo lý hắn quay đầu đi xem đinh chữ hy vọng đinh chữ không nên bỏ qua cơ hội này đinh chữ nhìn hắn một cái rút cuộc lên tiếng nói đã như vậy v ă n bối từ chối thì bất kính chu gia lão tổ lập tức đại hỉ trực tiếp một bước tiến lên liền nâng ở đinh chữ tay nói đi theo ta nhìn xem chu gia lão tổ như thế hiền lành hòa ái đối với đinh chữ lại coi trọng như thế c h ư ơ n g nghi cùng tạ trưởng thắng đám người liếc mắt nhìn lẫn nhau đều là trong nội tâm mừng rỡ hy vọng đinh chữ lần này lại có chút ít kinh người gặp vỡ nhưng mà lúc này bị chu gia lão tổ kéo bay vút mà ra đ i n h chữ trong nội tâm cười lạnh chi ý cũng là càng đậm chỉ ở mang theo ở tay hắn lập tức liền có một c ố bình thường tu hành giả không cách nào cảm giác được nhưng mà hắn cảm giác được thập phần rõ ràng cực yêu ớt nhưng thẩm thấu năng lực rất mạnh chân nguyên tại trong thân thể của hắn dạo qua một vòng đây là người này chu gia lão tổ đang thử dò xét chẳng qua là trong cơ thể hắn tất cả t i ể u tầm toàn bộ biến mất vô tung tích ngày đó mặc dù là phương tú mạc cũng căn bản cảm giác không thấy dị thường hôm nay như vậy thăm dò thì như thế nào có thể phát hiện hắn che giấu hôm nay trường lăng vô số người biết rõ bọn hắn tiến vào chu gia mặc viên mà lại coi như là tạ i trường thắng nam cung thải thục cùng từ hạ sơn ra thế giờ phút này chu gia cũng chưa chắc nhắm chúng lên chu gia lão tổ lại là như thế hiền lành hòa ái làm cho người ta liên tưởng đến tiết vong hư cho nên trương nghi cùng nam cung thải thục đám người không ai cảm thấy đinh chữ cùng chu gia lão tổ một mình tiến về trước cái này mặc viên một chỗ lại có vấn đề nhưng đinh chữ lại hết sức rõ ràng nhất định sẽ có vấn đề chu gia lão tổ khuôn mặt nhu hòa đến cực điểm tựa hồ cái kia một đám thử chân nguyên căn bản không tồn tại căn bản không phải từ trong thân thể của hắn phát ra nhu hòa nguyên khí lôi cuốn lấy hắn và đình chữ thân thể rơi vào hắn nhà cái kia phía sân nhỏ nhưng kế tiếp hắn cũng là chưa hướng hắn nhà phòng ngủ bước đi mà là đi hướng phương này trong sân hoa viên hoa viên ở vào tiểu viện trung tâm có một tòa giả sơn một cái r i e o trồng rồi a o nhỏ hoa sen lúc này lá sen bị rụng hồ nước cũng chỉ thừa tầng một đóng băng lấy miếng băng mỏng hơn nữa lúc này trời màu sắc tối trầm nơi đây lại đã khôi phục thuần túy đen trắng hai màu cho nên chỗ này hồ nước liền nhìn qua không nói ra được ý cảnh tiêu điệu một mảnh kia mảnh thảm bại lá sen nhìn qua ngược lại không giống như là lá sen ngược lại như là từng cái một hình thù kỳ quái quỷ vợt không nên kinh hoảng chu gia lão tổ đi hướng cái mảnh này hồ nước đồng thời ôn nhu đối với đinh chữ nói cái này một câu lòng bàn chân của hắn cùng hồ nước bên trên miếng băng mỏng tiếp xúc lập tức có một cỗ mỏng thiên địa nguyên khí từ trong thân thể của hắn trì hoán thả đi ra lòng bàn chân của hắn cùng miếng băng mỏng giữa đột nhiên nhiều hơn tầng một rậm rạp b ọ t nước rậm rạp bọt nước giống như vô hình chi vật giống nhau xuyên qua mặt băng thẩm thấu xuống dưới miếng băng mỏng cùng vô số suy bại lá sen giữa đột nhiên xuất hiện một cái thẳng tắp tuyến đường hướng hai bên tách ra hiện ra nhất đạo hướng dưới mặt đất chỗ sâu thềm đá cái này tết đẩy miếng băng mỏng hồ nước đã so với xung quanh đều muốn rét lạnh nhưng mà lại đều có một cỗ càng lạnh thấu xương hàn ý từ trên thềm đá không ngừng dâng lên cảm thụ được cái này cổ hàn ý đ i n h chữ thân thể làm ra cùng bình thường tu hành giả giống nhau phản ứng hơi run r u dậy tâm cảnh của hắn cũng là thập phần trầm tĩnh biết mình cần thiết đồ vận liền ở nơi này phía dưới trong m ậ t thất một cỗ bụi bằng mùi tràn ngập tại chu gia láo tổ x o a n mũi chậm rãi đi xuống thềm đá mắt của hắn đồng từ trong cũng hiện ra chính thức cảm khái hắn nhớ rõ mình cũng ít ỏi năm không có lại tiến vào cái này m ậ t thất bởi vì tại mấy năm trước hắn cũng đã cảm giác mình lại cũng không cách nào lĩnh nộ g đến nhiều thứ hơn bảo sơn tại trước mắt mà không được cửa nhập loại này lớn lao thống khổ lại để cho hắn thậm chí không muốn lại gặp đến đồ vật trong này một cái màu đen cửa sắt xuất hiện ở đinh chữ trong tầm mắt cái này phiến màu đen trên cửa sắt tết đầy màu trắng hoa màu trắng phía trên có thật nhiều đầu nhìn qua lộn xộn khắp tuyến nhưng mà đinh chữ biết rõ những thứ này khắp tuyến cùng cái kia phó họa quyển bên trên vô cùng nhiều tuyến đường có quan hệ tại chu gia lão tổ tới gần nơi này phiến cửa sắt lúc thân thể của hắn cùng cái này phiến đại môn giống như hô ứng bình thường hai cỗ thiên địa nguyên khí hơi hơi va chạm trên cửa sắt vô số màu trắng màu trắng hao phí biến thành hơi bụi t ả n ra màu đen cửa sắt sau này ẩm ẩm di động phía trước là một cái hắc gám trống trải cung điện dưới mặt đất không có bất kỳ ánh lửa chiếu sáng nhưng ở tinh khiết màu đen trong cũng là có một đoàn lũ bạch màu sắc quang diễm đinh chữ hơi hơi meo lại rồi con mắt đó là một mảnh tàn quyển cùng hình ảnh tả ý tàn quyển giống nhau niêm phong tại hai tầng tuyệt đối tinh khiết thẩm thấu trong thủy tinh thật là một vòng hàn nguyện đinh chữ tại trong lòng chậm nói ra duy có mấy xích lớn nhỏ ố vàng trang giấy lên vẽ lấy một vòng loan nguyệt có vài đường mực buộc vòng quanh cái này bánh xe loan nguyệt lúc này lại đang không ngừng tản ra chính thức ánh sáng cùng hàn ý oanh một tiếng chầm đ ủ c ử a sắt ở phía sau hàn khép bị u bạch màu sắc quang diễm chiếu lên gương mặt có chút trắng bệnh chu da lão tổ hô hấp không thể ngăn chặn rồn dập lên nhẹ giọng hỏi ngươi nhìn thấy gì đinh chữ bình tĩnh nói giống như một vòng loan nguyệt có kiếm ý chu da lão tổ con mắt tức thì sáng ngời rồi mấy phần đây là một cái kinh người trả lời chu ra các thời kỳ nhiều như vậy tu hành giả đều không có có bất cứ người nào có thể lần thứ nhất đứng ở nơi này bức tàn góc trước mặt liền có thể chứng kiến loan nguyệt chứng kiến kiếm ý mặc dù là chính bản thân hắn cũng không được hắn bắt đầu xác định đinh chữ thật sự có kinh người l ĩ n h nộ g thiên phú vì vậy hô hấp của hắn lần nữa không bị khống chế dồn dập mấy phần đáy mắt bắt đầu chạy xuôi theo nóng rực chờ mong cùng tham lam cái này chính là bên ngoài cái kia phần tả ý tàn quyển bên trên thiếu một góc mặc dù là tiên đế thời đại những cái kia trên đời cao cấp nhất tu hành giả muốn xem cái này đồ vật bọn hắn cũng không có duyên nhìn thấy đây là ta chu gia hao tốn vô số tâm huyết cùng bỏ ra vô số đại giới mới bảo toàn xuống đồ vật người hôm nay đã có cơ hội như vậy liền có lẽ xem thật kỹ xem chu gia lão tổ thở ra chút ít nóng rực khí thức thật khả năng chậm chạp cùng rõ ràng tự thuật nói cái này một góc cùng ta có cơ duyên ta tại ngay từ đầu tìm hiểu bộ dạng này họa quyển tu hành thời điểm hấp dẫn nhất của ta chính là cái này một góc ta trọn vẹn bỏ ra gần trăm năm thời gian ngay từ đầu phát hiện cái này một vòng loan nguyện phù tuyến là chân nguyên tu hành chi pháp kế tiếp lại phát hiện cái này luân phiên loan nguyện bắn ra sáng rọi mới thật sự là ẩn chứa kiếm pháp chân ý tuyến đường cho nên cái này một vòng loan nguyện không chỉ có ẩn chứa cường đại kiếm kinh còn ẩn chứa cường đại chân nguyên tu luyện chi pháp chu gia láo tổ đáy mắt lại xuất hiện chính thức vẻ thống khổ tại ngộ đạo thời điểm ta tự nhiên cảm thấy vô cùng mừng rỡ nhưng mà tu luyện về sau ta cũng là lại lâm vào rồi chính thức không biết giải quyết thế nào cái này bánh xe loan nguyệt trong ẩn chứa chân nguyên tu luyện chi pháp cùng kiếm kinh tựa hồ cũng không được đầy đủ ta không biết là chính mình l ĩ n h nộ có vấn đề hay vẫn là bộ dạng này tàn góc có vấn đề bởi vì này bức tàn góc mặc dù là từ bên ngoài họa quyển bên trên chặn lại nhưng mà bản thân ngoặc trên ánh trăng hay vẫn là thiếu một khối ta không biết cái kia ngoặc trên ánh trăng hay không còn thiếu cái gì rất trọng yếu đồ vật cẩn thận nghe chu ra lão tổ những thứ lời này chút hết đinh chữ chậm rãi gật đầu bình tĩnh nói cho ta nhìn lại một chút tâm cảnh của hắn trở nên tuyệt đối bình tĩnh con mắt rơi vào cái k i a một vòng loan nguyện đơn giản đường ngực lên cảm giác rất nhanh theo vô số phát tán đũ bạch màu sắc ánh sáng ra bên ngoài bay ra cảm giác của hắn có hạn thậm chí không cách nào xuyên thấu trầm trọng cửa sắt nhưng mà những thứ này ánh sáng đi ý cũng là đã lại để cho trong ố c của hắn xuất hiện thật cao trên không hình ảnh hắn như là đứng ở thật cao trên không bên trong nhìn xem những thứ này ánh sáng từ chung quanh thân thể xuyên qua trong không trung nỗi lơ lửng tuyệt đại đa số tu hành giả cả đời đều không thể tiếp xúc lấy được lốm đa lốm đốm tiên h địa nguyên khí trong đó rất nhiều lóng lánh đồng dạng gũ bạch mà tinh khiết tia sáng lốm đa lốm đốm tiên h địa nguyên khí chậm rãi tụ tập tại đây chút ít ánh sáng lên tùy theo đắp xuống đinh chữ hơi hơi nhũ mày hắn hiểu được rồi những tuyến lộ này thực sự không phải là trực tiếp đối địch thủ đoạn mà là tu hành giả dùng cho thu nạp những thiên địa này nguyên khí phương pháp hắn hít một hơi thật sâu chậm rãi thở ra suy nghĩ thu hồi ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia tạo thành loan nguyện trên phù tuyến phù tuyến ở hai mắt của hắn trong nhanh chóng lưu lạc bắt đầu chuyển động đơn giản phù tuyến dùng bất đồng phương thức xoay tròn lấy cũng là tại cảm giác của hắn trong biến thành một t r ư ờ n g kinh mạch đổ lục đầu góc hắn trong vừa mới thu nạp thiên địa nguyên khí ánh sáng cùng cái này t r ư ờ n g kinh mạch bức tranh g i a o trồng lên nhau hắn thấy được những cái kia lốn đa lốn đốn thiên địa nguyên khí không ngừng thấm vào kinh mạch trầm tích hắn lông mày lập tức thật sâu nhữ lại chu gia lão tổ lĩnh ngộ không có sai lầm hoặc là nói chu gia lão tổ lúc trước tất cả lĩnh nộ g cùng hắn đến bây giờ lĩnh nộ g không có bất kỳ tranh lệch hơn nữa chu gia lão tổ nói không sai loại này chân nguyên kiếm kinh hợp nhất phương pháp tu hành đích thật là không hoàn chỉnh đấy đinh chữ có thể khẳng định dựa theo loại phương pháp này tu hành cuối cùng một ít nguyên khí sẽ không bị tu hành giả bản thân k h ô n g chế tiếp tục trầm tích tích tụ chẳng qua là cái này một góc hòa quyển thật sự còn có thiếu thốn c h ỗ sao hắn lại không cho là như vậy ánh mắt của hắn bắt đầu ngừng lưu tại loan nguyện phía trên không trung sau đó hắn thật sâu nhăn k ế t lông mày bông ra giống như chữa bệnh giống nhau hắn đã tìm được chỗ mấu chốt tháng mặc dù thiếu nhưng có đầy đủ thời gian cho nên cái này luân phiên loan nguyện thiếu mất cái kia một lớn khối phương chính là một cái là quan trọng nhất vô hình phụ tuyến đó là tháng thiệt thòi tức thì chuyển đầy tháng đầy đủ tức thì chuyển thiệt thòi chi ý tại trong óc của hắn cái kia luân phiên loan nguyện chậm rãi biến t r ọ n đến mức tận cùng lúc lại biến thiếu tuần hoàn chuyển hóa trong óc của hắn xuất hiện một chương mới kinh mạch bức tranh Hắn triệt để chương i cái góc này một â n nhận ý, đã đ ợ c của cũng vật hắn muốn, nhưng thân thể hắn nhưng hắn h muốn, i c h ấ đ ộ n một ọ h vẹn trăm tức bốn mươi mốt xuyên tạc chân ý đã ở tâm thuyết pháp nhưng là là có thể tùy ý đinh chữ suy tư về phải như thế nào thuyết pháp chẳng qua là một hơi thời gian chu gia lão tổ cũng là đã không kìm nén được nói ra n h ư n g ư ơ i thật sự có thể đối với ta có chút ít trợ giúp ta cũng tất có hồi báo ta có thể đem ta từ nơi này luân phiên hàn n g u y ệ t trong ngộ đến tu hành phương pháp nói cho ngươi biết nghe nói cái này một câu đinh chữ khuôn mặt bình tĩnh như trước nhưng mà trong nội tâm lệnh châm biếm chi ý nhưng lại như là trên thảo nguyên lửa rừng giống như giấy lên hắn nhìn không tới chu gia lão tổ ngân hồ lông áo khoác ở dưới phần bụng nhưng mà hắn rồi lại có thể tưởng tượng người này lão tổ lúc này phần bụng nơi khí hải tất nhiên là cao cao nổi lên ngọc cung bên trong trong chân nguyên làm cứng như sát cái này vành hàn nguyệt khả năng có vấn đề hắn có chút tiếc nuối nhìn xem chu gia lão tổ nói ra ta cảm thấy được công pháp bản thân có thể sẽ có chút vấn đề chu gia lão tổ lâm vào chính thức trong lúc khiếp sợ hắn hít sâu một hơi tận lực che giấu chính mình chính thức tâm tình thậm chí bày ra khiêm tốn tư thái hỏi ngươi cảm thấy là vấn đề gì đinh chữ khẽ cho mày nói ra vì cái gì không phải một vòng mặt trời mới mọc mà là một vòng hàn n g u y ệ t chu gia lão tổ theo bản năng nghĩ đến cảnh đẹp trong tranh không có thể hiểu được đinh chữ nói tiếp hình ảnh rõ ràng có đầm nhạt nếu là một vòng như vậy hàn n g u y ệ t vậy như bây giờ trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng đêm đông giống nhau xem núi xa đều là đắm chìm tại một mảnh đèn kịt bên trong ở đâu còn có thể nhìn ra được rõ ràng đầm nhạt ở đâu còn có thể nhìn ra được mây tráng hóa mưa mà rơi ở đâu còn có thể nhìn ra được núi cao đá lan đuôi cá đập sóng chu gia lão tổ sắc mặt thay đổi kinh sợ âm thanh nói ý của ngươi là hình ảnh rõ ràng hẳn là tại ban ngày nơi đó là một vòng hàn nguyệt bản thân liền đã có chút không đúng đinh chữ trong nội tâm cười lạnh trên thực tế lưu lại cái này tả ý tàn quyển cái vị kia tông sư t h â m ý sâu sắc núi xa cảnh sắc tại đầy tháng tươi sáng thời điểm cũng thấy rõ ràng cái này bản thân chính là làm hậu nhân rồi lại phỏng đoán vì cái gì không phải đầy tháng do đó lại phát giác cái kia nhất đạo là tối trọng yếu nhất phù văn phát giác hắn muốn biểu đạt sâu nhất chân ý nhưng mà chu gia lão tổ phỏng đoán nhiều năm như vậy không thể được chính là tu vi cảnh giới làm người học vấn tâm tình càng lộ đều cùng lưu lại tả ý tản quyển người này tông sư t r ê n lệch khá xa nhiều năm như vậy khổ tư nghĩ lung tung phía dưới trong đầu của hắn chỉ sợ càng là một đoàn đ ầ y dối cho nên mặc dù trong lời nói bao hàm một ít chân ý hắn chút nào đều không lo lắng chu gia lão tổ có khả năng đạt được chính thức càng ộ trong lòng của hắn cười lạnh khuôn mặt cũng là bình tĩnh như trước dị thường cái này vành loan n g u y ệ t khí tức cũng quá mức c ấm hàn hắn nhẹ gật đầu nói tiếp nữ tử là âm nam tử là dương cho nên ta hoài nghi cái mảnh này tàn góc trong lần chứa công pháp có thể là nữ tử mới có thể tu hành công pháp chu gia lão tổ sắc mặt biến e rằng so với trắng như tuyết biến sắc nói nữ tử tu hành công pháp đinh chữ ấy này nói văn bối cũng không biết cảm giác được đúng hay không chẳng qua là cảm thấy họa quyển chia ra đều là đối với địch thủ đoạn chẳng qua là nơi này là tu hành phương pháp cái này vành loan nguyệt vẽ ở một góc đều rời đi được như vậy cô xa cho nên ta liền hoài nghi lưu lại này họa quyển tông sư vô cùng có khả năng chính là nữ tử ý của nàng chính là này họa quyển địa phương khác cũng có thể lĩnh ngộ nghiên cứu nhưng cái này một góc đang mang chân nguyên tu hành cũng là chỉ có nữ tử tu hành mới đúng phương pháp chu gia lão tổ hô hấp đều triệt để dừng lại thân thể của hắn không ngừng rung động trong khoảng thời gian ngắn trong óc của hắn có vô số bén nhọn thanh niêm đồng thời tại tiếng hi, hi, hi, hi, hi âm thanh đang dếu cận tại cồn g tiếu chẳng lẽ mình tu hành cả đời vậy mà thật là vô cùng buồn cười đấy tu hàn h chỉ có nguyện ữ tử mới có thể tu mới có c hành n ô pháp. Hắn nghiệp lực không tự chủ được va chạm vào, hoàn toàn làm cứng n lực làm tự được va vào t c u g cảm n hàn ậ n bụng giữa phồng lên cùng chấm rơi xuống, trong lòng hắn mánh liệt đau xót, trong đầu cũng được đau đầu chấm của giữa rơi liệt l xót, g i ố g nguyện h ư một đạo q u a n mang hiện lên. Hàn n g t h à nguyệt kinh n g u y ệ t chẳng lẽ thật sự là như thế cái này quá mức tích tụ âm sát chi khí nếu là nữ tử tu hành liền có khả năng tại thời điểm kinh n g u y ệ t tự nhiên bài xuất thân thể liền tự nhiên không ngại cái này một vòng hàn nguyện chân ý đúng là như thế trong khoảng thời gian ngắn hô hấp của hắn r ồ n dập đến cực điểm khí tức trên thân l o ạ n c h ấ n thậm chí khiến cho toàn bộ nặng nề g h cung điện dưới mặt đất đều phát ra vụ vù, vù trên mặt đất cả cái tiểu viện cũng bắt đầu run d ậ y gõ lên không khí để ép tại thai hết sức khó chịu đinh chữ ho nhẹ một tiếng bừng kín l ô thai chu ra lão tổ cười thảm nợ nụ cười nhưng mà hắn dù sao cũng là một đời k i ê u hùng ngay tại lúc này hắn hay vẫn là k h ô n g chế được tâm tình của mình thật có lỗi hắn nhìn lấy đinh chữ ôn nhu nói cho ngươi chê cười Nghĩ đến trên mình trăm năm tìm hiểu, từ vừa mới bắt đầu liền hiểu, đầu trăm tìm từ bắt mới vừa chu ó t ể là là sai sự đấy, thật q á mức thất lạc.、Đinh、chữ thất Đinh hơi hơi h n k ô gia n g ư ờ hành hãi, nhìn là nói, vạn lệ bối sợ hãi, đầu là cái sợ đầu c ủ ta, thể chưa chắc Cái có sẽ đúng.、Cái、này lão à thành là tại ta nhiều năm như vậy tìm hiểu trên thật nhiều như hiểu chính khả Chu năm lớn năng. lập l vậy ra cơ sở, chính là thật lớn khả năng. Chu gia láo tổ cũng không người hoàn lễ đau khổ nói ta từ trăm tuổi lúc nộ đến phía trên này chân nguyên phương pháp vận hành cùng kiếm quyết sơ t h í lúc uy lực cực lớn nhưng vận dụng nhất định lúc này g sau ngọc cung t r â n nguyên cũng là bắt đầu ngưng kết ta tự cho là đúng công pháp này chỗ đặc biệt ngày đó có thể phá kén c h g sinh nhưng không ngờ tình hình cũng là càng ngày càng kém nếu thật là ngay từ đầu liền sai rồi cái này thật sự là nữ tử mới có thể tu hành công pháp vậy ngươi cảm thấy còn có cái gì phương pháp có thể bổ cứu đinh chữ ánh mắt không thể phát hiện hơi hơi loay lên túi đầu nói nếu thật là có vậy cũng có thể về phần bổ cứu tiền bối người đối với tu hành lý giải có lẽ vượt xa ta đã là cực hẳn nếu để cho ta đến xem tự nhiên chỉ có thể dùng cực dương nguyên khí chi vật đối kháng chu gia lão tổ tâm thần hơi xác định hắn đ ỗ n g nhiên có chút tự xét lại phát hiện chính mình thật sự là rối loạn tung lên lập tức hắn vô cùng thất lạc trong nội tâm lại dâng lên một tia hy vọng cực dương nguyên khí chi vật đối kháng nếu là thật sự có thể hóa giải được ngọc cung chân nguyên làm cứng chỉ cần ngọc cung chân nguyên lần nữa có thể vận dụng dù là từ đó về sau không hề vận hành cái này bức tranh bên trên chân nguyên phương pháp vận hành không hề dùng như vậy kiếm ý bằng vào lúc này tu vi chỉ sợ cũng có thể vượt qua ngày xưa đỉnh phong thời điểm vào lúc này trường lăng cũng có thể đồng sơn tái khởi cực dương nguyên khí chi vật nếu có thể nhập khí hải liền muốn dung nhập vũ khí chu gia lão tổ nhìn xem đinh chữ nghiên cứu thảo luận giống như nhẹ nói nói đó chính là phải có cực kỳ bồi dưỡng dương khí thiên địa linh dược mới có thể đinh chữ bình tĩnh nói nghĩ đến có lẽ như thế chu gia lão tổ trầm ngâm không nói sau một lát hắn triệt để khôi phục hiền lành hòa ái khuôn mặt ôn hòa nói ta đây liền tiến đưa ngươi đi ra ngoài khi hắn quay người đi ra mấy bước trên người nguyên khí cùng màu đen trên cửa sắt nguyên khí xông tới cửa sắt lần nữa ầm ầm mở ra thời điểm cước bộ của hắn cũng là ngừng lại nói khẽ nếu là ngươi cảm thấy có ích ta có thể đem cái này một góc nộ ra tu hành phương pháp nói cho ngươi biết mặc dù theo như lời ngươi nói có thể là nữ tử mới có thể tu hành nhưng đối với địch uy lực cũng là thật lớn hơn nữa không tu tới trình độ nhất định sử dụng không lâu sau cũng sẽ không có cái gì hại đối với ngươi mà nói hoặc có lẽ tại trong thời gian ngắn có ích ngươi thật sự có hảo tâm như thế sao còn không phải liền một gã khả năng đối với ngươi có chỗ trợ giúp lạ lẫm thiếu niên đều không đông tha chẳng qua là cũng muốn để cho ta tới tu hành như vậy p h á p môn cuối cùng muốn xem xem gia nhập cùng ngươi tình cảnh giống nhau ta đây có thể hay không tìm kiếm ra cái gì đối với ngươi hữu dụng thủ đoạn đinh chữ tại trong lòng như thế cười lạnh nhưng mà hắn trên mặt cũng là rất tự nhiên toát ra khiếp sợ tâm tình hắn có chút rung g i n g nói cái này thật sự có thể sao chu ra lão tổ mỉm cười nói ra từ các ngươi tiến vào mặc viên ta liền nhận được báo tin tức ta biết rõ ngươi cũng vị trí tại trên bảng tài tuấn năm nay xuống có lẽ sẽ gặp tham gia mân sơn kiếm hội ta cho là ta tại tả ý tàn quyển cái này một góc nộ ra tu hành thủ đoạn đối với ngươi đang ở đây mân sơn kiếm hội trên coi trọng dụng đương nhiên đợi chút nữa ta cho ngươi biết về sau ngươi liền có thể tự hành cân nhắc có hay không tu tập đinh chữ hít sâu một hơi nhìn xem bóng lưng của hắn nói ra tiền bối như thế ân tình ta làm sao báo chu ra láo tổ ung dung cười cười nói cái kia đến lúc đó ta nghĩ đã có ngươi có thể giúp địa phương ngươi tận lực giúp ta là được nghe vào hào phóng nhưng mà đôi mắt của hắn giờ phút này cũng là lạnh lùng cạn sạch là thô bạo chi ý m a n đêm triệt để hàng lâm bầu trời sao lốm đốm đ ầ y trời tạ trường thắng cùng trương nghi đám người đợi được có chút lo âu nhất là lúc trước mặt đất hơi hơi chấn động không biết đã xảy ra chuyện gì bọn hắn liền không khỏi lo lắng lên đinh chữ an uy đúng vào lúc này một gã chu gia thị nữ cũng là khêu đèn mà đến hướng phía t ả ý tàn q u y ể n trước mọi người nhẹ nhàng thi lễ nói ra nhà của ta lão tổ đang tại tự mình chỉ điểm đình tiên sinh tu hành phương pháp khả năng còn muốn hao phí một ít thời gian lão tổ phân phó tại mặc viên nhã các giúp đỡ tất cả vị tiên sinh chuẩn bị tết tối tất cả vị tiên sinh trước tiên có thể đi dùng nữa đợi lát nữa hắn liền tự mình đem đình tiên sinh tiễn đưa đến liền chu ra lão tổ đều muốn đích thân chỉ điểm hắn một ít tu hành thủ đoạn đinh chữ thực là không rõ liền để ý tạ i trường thắng đám người chỉ cho là là đinh chữ thiên phú lại để cho chu gia lão tổ đều đã có ái tài chi ý nhất thời đều là kinh sợ ao ước không thôi tiểu viện một gian tĩnh thất bên trong theo chu gia lão tổ chậm rãi tự thuật đinh chữ nhắm mắt mà ngồi chẳng qua là mấy cái thời gian hô hấp đinh chữ trong óc liền rõ ràng xuất hiện cái kia trường kinh mạch bức tranh hắn thức nghiệm bên trong xem trong thân thể mười hai cái kinh mạch liền tùy theo chóc bong đi ra tạo ý tàn quyển cái kia một góc gần chứa cái này chương kinh mạch bức tranh làm cho b ả y ra mười hai cái kinh mạch lên từng cái một mấu chốt khiếu vị như vô số ngân quang hạt chuỗi cùng một chỗ rậm rạp chẳng chịt cùng trong đầu hắn vô số tuyến đường lẫn nhau hô ứng tại cảm giác của hắn trong hắn ngoài thân trong thiên địa đ ố n g nhiên xuất hiện vô số căn bản không có màu trắng s á m quang tia hắn rộng mở thân thể khiến cái này màu trắng s á m quang tia cùng trong thân thể từng khỏa ngân quang hạt giống như khiếu vị từng cái kết nối cùng một chỗ kết nối cùng một chỗ lập tức hắn liền cảm giác đến không mấy lốm đa lốm đốn thiên địa nguyên khí tại đây chút ít màu trắng sáng quang kia trong chạy xuống thấm vào trong thân thể của hắn những cái kia khiếu vị những cái kia khiếu vị tựa như một chiếc chén nhỏ đèn sáng thứ tự sáng lên khi tất cả khiếu vị toàn bộ thắp sáng những cái kia lốm đa lốm đốn thiên địa nguyên khí liền làm một thể lưu động đứng lên hóa thành một cố lạnh như băng khắc nghiệt khí lưu mà lại trầm trọng tới cực điểm như kim loại chi khí lốm đa lốm đốn thiên địa nguyên khí không ngừng thu nạp như hắn cái này mười hai cái kinh mạch về sau lạnh như băng khắc nghiệt khí lưu càng ngày càng đậm hơn tại cảm giác của hắn trong bắt đầu tản mát ra thâm trầm màu đen theo tâm niệm của hắn làm cho đến cái này c ố màu đen khí lưu lập tức toàn bộ áp chê trong đó một đường kinh mạch cái nào đó khiếu vị oanh chấn động cái này c ố màu đen khí lưu đ ỗ n g nhiên áp xúc biến hóa hóa thành một mảnh hơi mỏng màu đen tinh thiến trầm tích tại cái đó khiếu vị bên trong cái này một mảnh hơi mỏng tinh thiến hoặc như là một mảnh miếng băng mỏng giống như tiểu kiếm cũng như là một mảnh óng ánh phủ chương một trăm bốn mươi hai Cô trong đó không biết có bao nhiêu nguyên khí đang hoạt động nhưng này nhân thế lúc giữa rất nhiều nguyên khí cũng không thoát khỏi một ít bản nguyên thiên địa nguyên khí kết hợp cùng biến hóa nhưng mà cái này trong thiên địa vẫn tồn tại từ bên ngoài đến nhật n g u y ệ t tinh thần nguyên khí nhất là từ cực sâu thẳm tinh không đường xa mà đến tinh thần nguyên khí không biết phải mặc càng nhiều ít không ánh sáng tuyến rét lạnh sạch t i ê n tĩnh tới cực điểm không gian cái kia tùy tiện một phiến không gian rét lạnh cùng khu vực lớn nhỏ liền tu hành giả đều căn bản không cách nào tưởng tượng đã vượt qua bao la bát ngát t i ê n tĩnh hẳn không lúc giữa rơi xuống phương này ở giữa thiên địa tinh thần nguyên khí thường, thường nhuộm dần rồi cực â m thắt chặt nguyên khí cùng tu hành giả thân thể đều bất tương、dung. nhưng mà lại có người đại năng nhẫn lại rồi lại hết lần này tới lần khác có thể tiến hành lợi dụng nộ ra thu nạp cùng vận dụng những thứ này hàn sát tinh thần nguyên khí thủ đoạn cái này tả ý tàn quyển mấu chốt nhất một góc lên ghi chép liền là thủ đoạn như vậy nạp lạnh yên tĩnh nguyên khí ngưng thắt chặt thành kiếm lúc này đinh chữ cảm giác được chỉ cần tâm niệm vừa động trong cơ thể cái kia vừa mới ngưng tụ một mảnh tinh kiếm sẽ lập tức như phi kiếm giống như bay ra mặc dù không cách nào giống như chính thức phi kiếm giống nhau tùy tâm biến hóa quỷ dị khó lường nhưng mà bởi vì này tinh thần hàn sát nguyên khí ngưng tụ chi vật uy lực hết sức kinh l ờ i hơn nữa đối với địch thời điểm đột nhiên thi triển đi ra đối thủ cũng là cực kỳ khó phòng cái này mười hai cái kinh mạch bên trong tổng cộng có thể thu nạp ngưng kết hai mươi bốn trôi như vậy ngưng thắt chặt tiểu kiếm tồn tại nạp tại hai mươi b ố khiếu vị bên trong dựa theo cái kia vành hàn nguyện tròn và khuyết chân ý chính thức chính xác thủ đoạn chính là thu nạp ngưng đ ẩ y cái này hai mươi b ố tiểu kiếm về sau liền đem cái này hai mươi b ố tiểu kiếm lại dựa theo đặc biệt phù tuyến đánh ra trong người hai mươi khiếu hư không trong nháy mắt lớn hơn nữa số lượng thu nạp đối với tu hành người thân thể hữu í c h thiên địa nguyên khí dung hợp n g ũ khí đây là tu hành trong điện tịch có ghi chép hư nhược ta hút nước thủ đoạn chính thức tròn và khuyết c h i đạo nhưng mà tuần này ra lão tổ kiến thức cùng lý giải cuối cùng có hạn chẳng qua là ngộ đã h i ể u đối địch thủ đoạn rồi lại chưa có thể hiểu được đến tu hành chân ý c h ắ c không được là lập nên trường lăng mới nhất tu hành ghi lại thiên tài vậy mà có thể nhanh như vậy lĩnh nộ g ta cho ngươi biết phương pháp nhanh như vậy ngưng thắt chặt thành công lúc đinh chữ con mắt mở ra trong nháy mắt chu r a lão tổ một điểm chân nguyên lặng yên thăm dò vào đinh chữ trong cơ thể một cảm giác được trầm tích ở đằng kia khiếu vị trong yên tĩnh lạnh tiểu kiếm hắn liền lập tức một tiếng cảm thán có thể ngưng tụ thành như vậy một thanh còn lại hai mươi ba chuôi tự nhiên cũng không có vấn đề gì ngươi là dĩ nhiên nắm giữ chân quyết ngươi giờ phút này có lẽ cảm giác được cái này tịch hàn tiểu kiếm đối với thân thể của ngươi có rất nhiều bất lợi nhưng giữ gìn trong cơ thể nửa năm có lẽ cùng tận không vấn đề gì đủ để cho ngươi ứng phó mân sơn kiếm hội rồi cảm thán sau đó hắn ôn hòa nhìn xem đinh chữ nói ra nửa năm tuyệt không vấn đề cảm giác cái kia mảnh chính thức như b ă n g phiến khảm tạ i khiếu vị bên trong tinh phiến đinh chữ có thể khẳng định không sai biệt lắm vừa mới ngay tại nửa năm số lượng nếu là thật sự theo như c h ú gia lão tổ loại này sai sai thủ đoạn chỉ cần nửa năm thời gian những thứ này ngưng thắt chặt tiểu kiếm nguyên khí nhuộm dần phía dưới hắn khí hải trong ngọc cung sẽ gặp đông lại đứng lên đến lúc đó hắn lúc đối địch ngọc cung thiên khiếu lưu động không khoái chỉ sợ tối đa chỉ có thể triển khai mấy phần một trong chân nguyên lực lượng khi đó đúng lúc làm ân sơn kiếm hội bắt đầu chỉ có thể dựa vào cái này hai mươi tư trôi ngưng thắt chặt tiểu kiếm tổng số phần có một tu vi đối địch mà nói thê thảm tình trạng có thể nghĩ trong nội tâm mặc dù nghĩ như vậy l ấ y nhưng đinh chữ trên mặt rồi lại là một bộ chân thành tha thiết cảm tạ thần sắc sắc mặt hắn thật sâu không người nói đa tạ lao tổ tạng kinh ngày đó nếu có m u ố n dùng ta tất đem hết toàn lực đây mới thực là mỗi người đều có mục đích riêng chu gia lão tổ trong nội tâm hơi mù đến cực điểm trên mặt cũng là dáng tươi cười hòa ái sáng l ạ hòa thanh nói tiểu h ư u khách khí dùng tiểu h ư u thiên nhân có tư thế ngày đó ta chu gia mặc viên liền muốn dùng ngươi vẻ vang ngày xưa xưa cũ quyền quý môn phiệt tại ẩm thực bên trên cũng xa hoa lãng phí đến cực điểm hôm nay chu gia tuy rằng sung dốc rau xanh dùng tài liệu tuy rằng bình thường nhưng tinh tế trình độ như t r ư ớ c không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng mặc dù là thường thấy đại cựu lâu đầu bếp nổi danh đồ ăn tại trường thắng nhìn thấy mỗi một đạo đồ ăn đều là nhan sắc vị điều hòa được như xinh đẹp tranh vẽ bình thường cũng không khỏi cảm thấy hôm nay rất nhiều hào phú đang tìm thường sinh hoạt truy cầu phía trên cùng ngày xưa xưa cũ môn phiệt so sánh với hay vẫn là thiếu đi một phần tinh xảo cùng văn nhã chi khí một mực ở nghĩ đến đinh chữ không biết có cái gì gặp gỡ trương nghi rồi lại là có chút không tập trung thực tế g ấ p một khối quả cà vào miệng nhấm nháp ra canh gà cùng tôm nước ngon nhưng căn bản nếm không xuất ra quả cà hương vị lúc hắn liền nhịn không được mớn quả cà chính là quả cà muốn gà cùng tôm ngon liền ăn gà tôm chính là cần gì phải phí nhiều như vậy công phu như vậy nhẹ nhàng một trậu quả cả đối với trường lăng bình thường n ô n g phu mà nói căn bản sau không được hai chén cơm thế nhưng là chế tắc trong quá trình vừa muốn lãng phí bao nhiêu thứ xưa cũ quyền quý môn v i ệ t tại ngày xưa cuối cùng không cách nào ngăn cản biến pháp quá mức cùng xa cực muốn cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất một trong nổi tiếng nhất chuyện xưa chính là một nhà môn v i ệ t mỗi ngày đều muốn ăn không hết cơm trắng đô vào cống ngầm Bên chính ạ n một nhà chùa miều mỗi đem mồn điểm, miều trong tăng thứ trắng phiệt xuống dốc thời điểm, chùa miều trong tồn tại t nhà bên nhân ngày liền những này đựng, người nhà này xuống chùa phơi khô chứa các dốc chùa ra, đại đi đối đai gạo c h gạo t r ắ g k ô đều đủ để cho m ộ thức gia đ ì n ăn năm. nhiều Chính được h t rõ ràng quý nhân cao xa như thế nào muốn dùng loại này tinh xào đến bày ra chẳng qua là thoáng xuất thần giữa một ít chính thức rõ ràng quý nhân cao xa khí tức từ trên người hắn không tự giác tản mát ra đi chính là hôm nay trong hắn ở đây tả ý tản quyển bên trên l ĩ n h nộ những cái kia phụ tuyến toàn bộ mặc viên không trung t r o n liền lại bỗng nhiên đã có chút ít ở mức ý sư huynh như thế nào còn muốn đem ta xối một thân mưa hay sao ngươi là đại sư huynh cũng không phải lớn ở mức huynh đúng vào lúc này một tiếng t r e o tức t r e o chọc thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến trương nghi chấn động phục hồi tinh thần lại cái này mới phát hiện mình trong lúc vô tình lại chạm đến trong thiên địa những tuyến lộ kia hắn theo bản năng thu liễm trên người tất cả khí t ứ c trong bầu trời ở mức ý biến mất vô tung đồng thời hắn cũng nhìn xem xuất hiện ở cửa người nọ kinh hỉ hô ra tiếng âm đinh chữ sư đệ ngươi đã trở về nhìn xem xuất hiện ở cửa đinh chữ tại trường thắng đám người cũng lập tức hưng phấn lên đinh chữ sư h u n h ngươi có ngộ đã đến cái gì sao thẩm dịch trước tiên cướp lên tiếng hỏi đinh chữ nhẹ gật đầu trương nghi ngây người cũng là quá mức kinh h ỉ mà ngây người vậy thì thật là vô cùng tốt tại kế tiếp trong nháy mắt hắn tự đáy lòng cao hưng nói ở nơi này cái trong đêm trường lăng hoàng cung chỗ sâu trong một gian thư phòng ngồi một gã cùng bọn họ tuổi không sai biệt lắm thiếu niên mặt mũi của hắn tuấn tú ôn hòa mà lại tự nhiên tản ra khoan hậu nhân cùng chi ý đế vương nhà thiếu niên như vậy một mình ở vào t i n h thất hiện lộ nguồn gốc lúc tự nhiên ôn nhuận nhân hòa liền càng thêm đáng ngưỡng mộ tại nguyên vũ hoàng đế tất cả trong hoàng tử chỉ có một gã hoàng tử có như vậy tính tình cho nên hắn chính là phụ tô giờ phút này trước mặt của hắn mở ra lấy một quyển hơi mỏng sách nhỏ cái này vốn hơi mỏng sách nhỏ đúng là hoàng dưỡng thư viện biên chế mân sơn kiếm hội quyển sách tài năng chẳng qua là giờ phút này trước mặt hắn cái này vốn quyển sách tài năng cùng ban đêm so sánh với đã có cải biến lúc này ở hắn cái này vốn mở ra sách nhỏ lên chiến thắng phạm v ô khuyết trần liêu phong đã sắp xếp đã đến ba mươi lăm vị mà chiến thắng chu tả ý đ i n h chữ lúc này đã lặng yên thăng lên đến sáu mươi mốt vị chẳng qua là một ngày giữa cái này vốn quyển sách tài năng bên trên rất nhiều người vị trí liền đều xuất hiện thay đổi những thứ này thay đổi thậm chí là kế tiếp mân sơn kiếm hội cùng phù tâu nguyên vốn không có, có bất kỳ quan hệ gì trường lăng trong hoàng cung điện ẩn nút một ít tu hành bí đ i ể n sẽ không thua tại mân sơn kiếm tông điện ẩn nút mà lại mẹ của hắn đại tần hoàng hậu cùng phụ thân của hắn nguyên vũ hoàng đế đều là thiên hạ mạnh nhất tu hành giả bọn hắn chính mình sắp xếp xong xuôi một cái con đường tu hành lại để cho hắn đi về phía trước mặc dù hắn thật sự còn có hứng thú đi mân sơn kiếm tông đánh giá dùng hắn qua sức tôn quý thân phận cũng không cần tham gia bất luận cái gì nhập thử hắn hết thảy đều là trường lăng bất luận cái gì trẻ tuổi tài tuấn ghen ghét không đến nhưng mà hắn rất cô đơn lạnh lẽo liền như lúc này cùng đinh chữ đám người giống nhau rất nhiều thiếu niên tài tuấn bên người đều có bằng hữu tụ tập mà hắn cũng là một người tựa hồ thủy trung đều là một người nhất là tại đầu năm trận kia đại tiệc tên kia bình thường hầu hạ hắn cung nữ trực tiếp biến mất trong không khí tựa như chưa từng có tồn tại qua về sau mặc dù hết thảy đều tựa hồ không có gì cải biến nhưng mà thông minh vô cùng hắn rồi lại cảm giác đã xuất thân bên cạnh tất cả mọi người đối với hắn tận lực làm xa lánh loại này đối với hắn xa lánh không là tới từ ở đối với hắn chán ghét cùng phỏng đoán mà là tới từ ở đối với cha mẹ của hắn hoàng hậu cùng hoàng đế kính sợ cùng đề phòng ai cũng không muốn tự dưng trọc sự tình không phải ai cũng không muốn biến thành hơi bụi biến mất trong không khí lúc nhất định phải xuất hiện ở trước mặt mình tuyệt đại đa số mọi người mang như vậy kính sợ cùng đề phòng lúc hắn liền cảm thấy càng thêm cô độc cùng cô đơn lạnh lẽo trước mặt cái này vốn hơi mỏng sách nhỏ tuy rằng tựa hồ cùng hắn không có có quan hệ gì nhưng mà phía trên phong vân biến hóa lại làm cho hắn cảm thấy náo nhiệt mà đặc sắc hắn muốn cùng bình thường thiếu niên giống nhau có bằng hưu hắn lầm bầm lồ bầu ì thuyết n t h phục chính mình bình thường phát ra thanh âm như vậy một đám ôn nhuận mạ như ánh mặt trời mỉm cười xuất hiện ở khoe miệng của hắn chương một trăm bốn mươi ba không chịu cô đơn đêm dài về ngõ hẻm đinh chữ không có trực tiếp quay về quán rượu mà là trước cùng trương nghi cùng một chỗ đem tiết vong hư đưa vào thuê ở tiểu viện thẩm dịch lúc này cũng ở tại nơi này trong tiểu viện tuy rằng chen lấn chút ít nhưng náo nhiệt trên đường đi tiết vong hư cũng không hỏi đình chữ trên tu hành vấn đề thẳng đến tiến nhập cái này tiểu viện trương nghi dắt dịu lấy hắn ở đây cửa hàng nệm em trên đường đi tiết vong hư cũng không hỏi đình chữ trên tu hành vấn đề thẳng đến tiến nhập cái này tiểu viện chứng nghi dịu đỡ hắn ở đây cửa hàng lót trên ghế mây ngồi xuống lắp xong chậu than về sau hắn mới nhìn lấy đinh chữ hỏi hôm nay trong chu ra cái kia lão bất tử đến cùng dạy ngươi mấy thứ gì đó đinh chữ không có trực tiếp trả lời cũng là tay trái trở lên khẽ n â n g suy một tiếng nhất đạo màu đen kiếm quang từ hắn trái đầu ngón tay lao ra lập tức đem trong tiểu viện cây lê giảm ộ t đoạn ngọn cây đánh trúng nát b ấy chỉ thấy mảnh gỗ vụn bay là tả trở lên bay lên cái kia một đám màu đen kiếm quang như là cỗ sao trổi tại màu đen trong bầu trời đêm không biết đánh bay rất xa phi kiếm thẩm dịch theo bản năng lên tiếng kinh hô nhưng lập tức tự nhiên cảm giác không đúng lại cảm thấy một cỗ nồng hậu dày đặc hàn ý nhộn nhạo đi ra làm cho người huyết dịch đều tựa hồ muốn đông lại hắn liền trợn mắt há hốc mồm nói đây rốt cuộc là thủ đoạn là gì tiết vong hư sắc mặt lập tức ngưng trọng lên hắn do dự mấy tức thời gian nhìn xem đinh chữ hỏi tinh thần hàn sát nguyên khí đinh chữ nhẹ gật đầu thiết vong hư nhữ mày hỏi tiếp có thể hay không có phương hại đinh chữ chân thành nói sẽ không tiết vong hư có chút hoài nghi nói chu gia lão bất tử kia hảo tâm như thế đinh chữ cúi người tại hắn bên thai nhẹ giọng nói một câu tròn và khuyết chi đạo tiết vong hư giật mình lập tức nhịn không được đã nghĩ lớn cười ra tiếng nhưng lập tức hay vẫn là nhìn xem đinh chữ dặn dò ngươi hay là muốn cẩn thận dù sao chu gia lão bất tử kia tu vi ít nhất đã đến thất cảnh t r ú n g phẩm mặc dù là ta lúc toàn thịnh cũng không phải đối thủ của h ắ n tinh thần hàn sát nguyên khí đây là trong truyền thuyết ngưng thắt chặt thủ đoạn trương nghi cảm thấy đinh chữ cùng tiết vong hư quả thực chính là tại đoàn đố hắn nghe được có chút như lọt vào trong sương mù nhưng tiết vong hư trong lời nói đối với chu gia lão tổ bác bỏ chi ý hắn rồi lại rõ ràng nhất nghe ra vì vậy hắn liền nhìn xem tiết vong hư do dự nói đậu chủ chu gia hôm nay đối với chúng ta cực kỳ k h á c h khí mà lại chu gia lão tổ làm người tự ái đối với đinh chữ sư đệ lại có truyền công tri ân chúng ta ở sau lưng như thế có phải hay không có chút không ổn mặc kệ thỏa cùng không ổn những lời này tại trong viện tử này đã từng nói qua nghe được liền cũng coi như rồi đi ra ngoài không nên ở trước mặt bất kỳ người nào nhắc tới tiết vong hư nhìn thoáng qua trương nghi cùng thẩm dịch rất có thâm ý chậm rãi nói ra có một số việc tại đại tần vương triều trong sử sách khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không có ghi chép nhưng giống như ta vậy trường lăng lão nhân rồi lại đúng lúc chứng kiến hoặc là đã nghe qua chu gia lão tổ cùng một ít xưa cũ môn phiệt cường đại tu hành giả liền từng làm qua bắt cóc phụ nữ và trẻ em mê người đi cứu sự tình cuối cùng hắn ở đây đường phố trong bị người một kiếm phá bụng lưu lạc ruột điên cuồng thở ra mà chạy máu nhuộm có vài phố dài tất cả mọi người cho là hắn chết rồi lúc đê đồng thời rất nhiều tu hành giả liền cảm thấy hắn chết như vậy phương pháp là trừng phạt đúng tội đối với tu hành giả nhất là đối với trường lăng tu hành giả mà nói dùng hành hạ đến chết phụ nữ và trẻ em đến bức bách đối thủ đây là rất trơ chẽn sự tình ta cuối cùng là cho rằng lòng của mỗi người trong đều có điểm mấu chốt tồn tại nếu là liền chuyện như vậy đều đã làm vượt ra khỏi nghe à o đó điểm mấu chốt, mặc dù nhiều mấu mặc năm như vậy tu chốt, như thân dù d n ư vậy t í n tính tình dù là còn có biến, ta cuối cùng sẽ cảm thấy còn biến, cùng người này hay vẫn là cần đáng giá cảnh n hay h dù là là có cải cuối cảm giác. giá g sẽ nói những lời này trương nghi cùng thẩm dịch trận mắt há hớp mộm hoàn toàn không cách nào đem tên kia hiền lành hòa ái lao nhân cùng tiết vong hư theo như lời người liên hệ cùng một chỗ ngươi thở nhỏ sinh trưởng trong phố xá muôn hình muôn vẻ thấy cũng nhiều so với bọn hắn xem người cũng là muốn rõ ràng hơn chút ít sau này mặc dù ngươi là sư đệ ngươi cũng muốn nói thêm tỉnh ngươi trường nghi sư h ì n h tiết vong hư nhìn xem đinh chữ lại dặn dò cái này một câu hắn vốn đã yên tâm muốn ý bảo đinh chữ trở về nghỉ ngơi vươn tay ra vẫy vây về, về sau cũng là lại nghĩ tới chút ít sự tỉnh bổ sung đinh chữ ngươi hôm nay giúp đỡ sư huynh của ngươi sư đệ cùng với một đám hảo hữu làm cho ta rất hài lòng còn có ngày mai trong ngươi tìm người giúp ta làm khung xe lăn t r ư ờ n g nghi run lên nói xe lăn tiết vong hư nhìn hắn một cái nói mặc dù là có các ngươi nâng đi đứng lên hay vẫn là quá mệt mỏi đinh chữ biết rõ tiết vong hư những lời này ý vị như thế nào nhưng hắn cũng không có toát ra bất luận cái gì bị thương tâm tình chẳng qua là nhẹ gật đầu nói ta sẽ nhượng cho vương thái hư hỗ trợ tìm một cái chiếc thoải mái dễ chịu chút ít xe lan thời gian vĩnh viễn là tu hành giả địch nhân lớn nhất tại không có cách nào cải biến dưới tình huống có khả năng làm sự tình chính là làm có hạn thời gian trở nên càng thêm gió nhẹ vẻ vang tại cáo lui ly khai gian phòng này tiểu viết lúc đinh chữ cũng quay người bổ sung một câu đúng ế kiếm hết Tiết đến hiếp tuyến. n Mân Sơn kiếm hội sự tình, hết thể cũng rất thuận lợi. Tiết Vong hư nở nụ con thành trước mắt, thể rất rất mắt một hư cười, cười sự hội lợi. vui vẻ, con mắt đều hiếp lại đều vẻ, đ vậy a hắn vui mừng nói đầu kém một chút chân nguyên không thể tưởng được ngươi tính kê cả buổi rõ ràng đi học chu dung mặc thủ đoạn lúc đinh chữ đi vào quán rượu không có ngọn đèn hậu viện quen thuộc trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng thanh nhâm từ trong phòng ngủ vang lên đinh chữ bắt đầu cùng thường ngày dùng nước nóng rửa mặt đồng thời tại rào rào tiếng nước thảo luận nói chẳng qua là trùng hợp gặp được người chu gia hơn nữa hắn ngưng s á t kiếm s á t thực có thể cho ta tại mân sơn kiếm hội bên trên đối phó tuyệt đại đa số đối thủ có chút dừng lại về sau hắn lại nói hơn nữa ta không phải ngươi ta mặc dù chán ghét người nào đó nhưng chỉ cần tay của người kia đoạn đối với ta hữu dụng ta cũng sẽ học ta chỉ biết là ngươi làm việc tính toán cùng người bình thường bất đồng trường tôn thiển tuyết trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh â m tiếp tục vang lên người bình thường tính toán chỗ tốt như gặp quả chính là nghị cách hái quả nhưng ngươi còn chưa có cũng là muốn đ à o sâu gặp quả liền thậm chí ngay cả quả cây mây liền quả cây mây p hơn í a dưới c nữa hắn chân tốt nguyên tích tụ một khi cảm thấy có giải cứu hy vọng hắn nhất định b u ô n g tay làm việc đến mân sơn kiếm hội lúc trước hắn nhất định cũng sẽ nghĩ biện pháp xếp đặt thiết kế ta ta đem ý nghĩ của hắn hướng đối với ta hữu dụng linh dược phía t r ê n dẫn nếu như hết thẻ thuận lợi khiến cho hắn xếp đặt thiết kế cho ta làm mai mối trường tôn thiển tuyết cũng cười lạnh các con tính toán giao long nhân vật bực này ngươi bây giờ cũng không thấy được trêu chọc được quá nhiều đinh chữ đột nhiên n ở nụ cười nói ta biết rõ đây là ngươi đối với sự quan tâm của ta ta đương nhiên minh bạch cùng nhân vật bực này giao thủ chỉ cần có một bước sai dò ta sẽ gặp bị giết chết cho nên ta sẽ đặc biệt cẩn thận trường tôn thiển tuyết thanh âm lạnh lùng có khi chỉ cẩn thận thì có ích lợi gì hôm nay ta và ngươi đã từng nói qua chính là cái kia vân thủy cung người liền tới qua ngô đồng r ụ n g lá cố ý đến nơi đây nghĩ đến cũng chỉ có thể là vì ngươi đinh chữ động tác hơi cứng lông mày chậm rãi nhăn lên ngươi đã nói đấy cái kia ngươi nhớ kỹ hăn khí tức đấy người vân thủy cung trường tôn thiển tuyết lạnh nhạt nói tại trường lăng nội thành ta tại sao nhớ kỹ qua người vân thủy cung thứ hai khí tức đinh chữ bắt đầu lau khô thân thể thay đổi sạch sẽ quần áo tại quá trình này trong hắn một mực nhăn tăng cường lông mày chầm tư nguyên vốn không có bất kỳ đầu mối sự tỉnh chẳng qua là một lát thời gian cũng là cứng rắn bị hắn làm rõ để ý ra cái khả năng hắn hít sâu một hơi chậm rãi thở ra nói tại ngư thị ám sát ta đấy là chân chính quần đồ đại khấu nhân vật như vậy bình thường cũng chỉ có cái loại này đạo người trên nhân vật kết bạn nếu như nói tại ngư thị trong đâm giết người của ta đúng là người vân thủy cung tìm đến người vân thủy cung giờ phút này lại có thể tại trường lăng công khai hành tẩu cái kia lớn nhất khả năng chính là người vân thủy cung cùng cái nào đó trường lăng quyền quý cấu kết lại với nhau mà cái này quyền quý liền rất có thể là đều muốn đối phó l ư ơ n g tẳng lâu chính là cái kia quân đội quyền quý trường tôn thiển tuyết ngày bình thường rất chẳng muốn chính là suy tư những thứ này âm mưu tính toán sự t ì n h nhưng lúc này đình chữ nói được cực kỳ dễ hiểu nàng liền lông mày trao lên đối với cửa đình chữ nói lương liên không có thể xác định nhưng có khả năng nhất chính là hắn đinh chữ nói ta muốn lập tức đi ra ngoài một chuyến nếu là liền người vân thủy cung thậm chí nghĩ tự mình động thủ vương thái hư liền cũng gặp nguy hiểm trường tôn thiển tuyết lạnh lùng nói không cần tuy rằng ta không rõ người vân thủy cung tại sao phải tới nơi này nhưng lường t r ư ớ c chỉ có ngươi cùng vương thái hư quan hệ mới có thể gọi đến người như vậy cho nên ta sớm mượn danh nghĩa rồi danh nghĩa của ngươi cùng ngươi của hắn nói lại để cho hắn cẩn thận đinh chữ lông mày lập tức bông ra vương thái hư lúc này thế lực cùng d i vãng hoàn toàn bất đồng lại có thể mượn quân đội một ít xu thế tại có chỗ chuẩn bị phía dưới mặc dù là bạch sơn t h ủ y đích thân đến chỉ sợ cũng khó có thể từ trường lăng đưa hắn tìm ra giết chết ngươi giúp ta sáng tạo một cái cơ hội ra tay trường tôn thiển tuyết thanh âm vào lúc này lại chuyển vào thai của hắn khuyết trương hắn vừa mới bung ô ra lông mày có lập tức nhăn tết không nên từ chối trường tôn thiển tuyết nhìn xem đ i n h chữ hơi trào phúng nói lần này không là chuyện của ngươi đang mang cô sơn kiếm tảng hơn nữa cái này người cũng là ta phát hiện đấy nếu thật là lương liên cùng bạch sơn thủy bởi như vậy bọn hắn có khả năng phát hiện cựu u minh vương kiếm cùng ta liên hệ rồi sau đó thân phận của chúng ta sẽ gặp không thể tránh khỏi bị người dẫn ra đến đinh chữ đã trầm mặc một lát thật sự tìm không ra lý do khác chẳng qua là biệt xuất rồi cái này một câu ngươi không là am hiểu nhất tính toán sao có lẽ tại kế hoạch của ngươi trong bản thân cũng cầm ta tính toán tại bên trong trường tôn thiển tuyết nhìn xem hắn cười lạnh nói đã như vậy ngươi liền tính toán được càng đỡ một ít có lẽ ngươi có thể không cần ngươi cùng vương thái hư làm gương ngươi cũng có thể không để cho người khác phát hiện ta cùng hắn động thủ dấu vết mặc dù ta nghĩ tính toán ngươi ta cũng nhớ ngươi ly khai t r ư ờ n g lăng đáng tiếc ta không cải biến được ngươi đinh chữ trong bóng đêm dừng ở nàng chậm chạp mà trịnh trọng nói trước ngươi nói ta đi được quá nhanh nhưng mà ngươi có thể ngăn chặn cựu u minh vương kiếm về sau ngươi cũng có cải biến ngươi cũng đã có chút không chịu cô đơn ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi không nên quá nhanh trường tôn thiện tuyết nhìn hắn một cái dùng lúc trước hắn thường xuyên dùng mà nói hồi đáp ta sẽ cẩn thận một ít t r ư ơ n g một trăm bốn mươi bốn g ư ờ i khiêu chiến mới đêm đã khuya đại tần tôn quý nhất nữ chủ nhân nhưng lại chưa ă n nghỉ như trước ngồi trong thư phòng phượng y trên mặt ghế trước người của nàng cách đó không xa cái kia cửa linh t u y ể n trong thanh khiết hoàn mỹ hoa sen đã t à n lụi bắt đầu kết xuất mấy cái đồng dạng thanh khiết hoàn mỹ không giống như là nhân gian c h i vật đài sen phù tô đều muốn tham gia mân sơn kiếm hội nghe linh t u y ể n dưới tay một gã cung nữ hồi báo nàng nhẹ nói nói thật sự là hồ đồ cung nữ theo bản năng cho rằng nàng không cho phép nhưng mà ngẩng đầu lúc giữa rồi lại đã gặp nàng tản ra trói mắt xinh đẹp trên mặt là như có như không vui vẻ lập tức không khỏi khe giật mình cuối cùng là thiếu niên tâm tính không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo nhưng những cái kia chính thức hào kiệt cái nào chưa từng hồ đồ qua hoàng hậu thản nhiên nói hắn muốn đi liền lại để cho hắn đi hay chút ít kiến thức cũng tốt cung nữ lên tiếng do dự một chút lại nói thánh thượng hôm nay đã truyền mấy đạo ý chỉ xác định lần này theo hắn tiến đến lộc sơn hội minh người là hứa hầu gia hoàng ti thủ lý tương cùng hồ hợi hoàng tử mặt khác thánh thượng nhất đạo ý chỉ đi phương hầu phủ hy vọng phương tú mạc cũng đi theo chẳng qua là ngôn ngữ dịu dàng cũng không cưỡng cầu lý tương cùng hồ hợi còn có phương tú mạc sao hoàng hậu nhẹ giọng lẩm bẩm cung nữ trong nội tâm không hiểu sinh ra tầng một lanh ý tại nàng nghĩ đến nếu như phủ tô n là hoàng hậu cùng thánh thượng thương yêu nhất hoàng tử cái kia lộc sơn hội minh muốn dẫn hoàng tử đồng hành mà nói cũng có thể là mang đỡ tô hoàng tử chẳng lẽ nói thánh thượng thật sự bởi vì năm mới đại tiệc quần thần lúc phát sinh chuyện kia đối với đỡ tô hoàng tử thái độ đã xảy ra một chút cải biến dựa theo trong nội cung một ít đồn đại thánh thượng lúc trước đã có ý qua sang năm xuân trong lập phù tô là thái tử nếu là thánh thượng tâm ý có chỗ cải biến cái kia vậy là cái gì dạng mưa gió nhưng mà làm cho nàng n g o ạ i ý muốn chính là hoàng hậu khỏe miệng ngược lại lại lần nữa hiện lên như có như không vui vẻ nói khẽ như thế rất tốt cung nữ lòng có nghi kỵ cáo lui trong hoàng cung bên ngoài Cùng có có Lộc nàng giống nhau lòng có nghi có rất nhiều người.、Lộc、sơn hội kỵ rất、so、mân sơn kiếm hội tại rất nhiều chính thức đại nhân vật trong mắt chẳng qua là thuộc về người trẻ tuổi chơi đùa bởi vì quá mức trọng yếu cho nên có quan hệ lộc sơn hội minh hết thảy đều biểu hiện ra rất nhiều tin tức có thể đi theo người tự nhiên đều là hoàng đế tín nhiệm nhất đồng thời đã ở cái nào đó phương diện nắm giữ lấy kinh người quyền thế nể trọng đối tượng tại sao phải gọi phương thú mạc ngay tại đại tần hoàng thành tường thành một đoạn hai gã đắm chìm trong đêm tối quyền quý đang tại nói chuyện với nhau hai người trong đêm tối đều thấy không rõ khuôn mặt nhưng một người trên mặt rồi lại tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ giống như có chu sa muốn từ r a thịt trong thấm đi ra mặt của hắn hẹp dài mơ hồ bốn mươi năm mươi tuổi tả hữu tướng mạo mà một người khắc tức thì giống như chính trực trắng yên giống như thiết tháp giống như khôi ngô mà lại như hung thú bình thường trên người từ có khí huyết nhiệt khí bốc lên khiến cho chung quanh thân thể hắn băng không khí lạnh lẽo đều tựa hồ xuất hiện một ít v ậ t mẹo giống như dưới chân giấm phải một cái độ ấm cực cao lồng hấp phương tú mạc chỉ biết khâu ngồi ngộ kiếm thánh thượng muốn gọi hắn đi theo tự nhiên không phải là bởi vì hắn thú vị có thể giải đường đi phiên muộn nghe được trên mặt tản ra nhàn nhạt ánh sáng quyền quý mà nói dáng người cực kỳ khôi ngô cái này người thuận miệng nói ra trên mặt tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ người lạnh nhạt nói chẳng lẽ phương tú mạc khô đã ngồi những năm này dĩ nhiên so với dạ sách lánh bọn người mạnh hơn dáng người cực kỳ khôi ngô có người nói chỉ có khả năng này trên mặt tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ người cười lạnh nói phương hầu phủ cái này phong q u a n rồi chúng ta thế nhưng là không ổn nơi nào đến không ổn dáng người khôi ngô người lắc đầu nói ngươi nói là thánh thượng không lại để cho phủ tô đi theo trên mặt phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ có người nói trừ lần đó ra chẳng lẽ còn có cái gì đáng giá ta tới nơi này tìm ngươi nói chuyện hay sao dáng người khôi ngâu người nhìn hắn một cái gọn gàng dứt khoát nói ngươi lý giải sai rồi quân bên ngoài nguyên bản cần nhất lo lắng chính là quân c h i an nguy nhưng thánh thượng tu vi như thế hắn cần suy tính không phải hắn ly khai trường lăng về sau an nguy của hắn mà là trường lăng có hay không an ổn có thể làm cho trường lăng không an ổn người có ai thánh thượng mang đi lý tương có này năng lực cũng chỉ có hoàng hậu điện hạ nếu là hắn có n ả y băn khoăn ngược lại muốn dẫn đi phù tô hoàng hậu cưng chiều phù tô mọi người đều biết liền phù tô đều lưu lại cùng hoàng hậu hoàng hậu nếu muốn làm mấy thứ gì đó căn bản không có cái gì cố kỵ cho nên thánh thượng an bài như thế liền là tuyệt đối tin tưởng hoàng hậu trên mặt tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ người đã trầm mặc một lát nói ngươi rủ sao đi theo thánh thượng cùng hoàng hậu nhiều năm cái này môn đạo so với ta thấy rõ ràng chút ít dáng người khôi ngâu người nhìn hắn một cái chỉ hoan âm thanh nói cho nên đầu phải chờ đợi liền là sang năm xuân chúng ta m ô n g ra cùng các ngươi đoan mục ra ủng hộ đỡ tô hoàng tử chính là thái tử sáng sớm bởi vì đại đa số mặt tiền cửa hàng vẫn còn nghỉ năm cho nên ngô đồng dụng lá trong liền càng thêm lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng đinh chữ nấu cháo lên mở cửa hàng cửa vốn là muốn muốn đi trước hỏi một chút tiết vong hư hôm nay đều muốn ăn chút gì nhưng mà hắn lập tức chứng kiến ngay tại mặt tiền cửa hiệu cửa dưới cây đ ừ n g một chiếc xe ngựa nào đó chờ hai tên thiếu niên cái này hai tên thiếu niên đều là cùng đinh chữ tuổi không sai biệt lắm một gã người mặc màu đỏ khảm bạch hồ đ ạ i bảo một gã mặc màu đỏ tím gấm bảo hai tên thiếu niên đều là mặt trắng da non lông mi trong đều có cao ngạo chi khí vừa nhìn thấy đinh chữ cái này hai tên thiếu niên đều là sắc mặt khẽ động mặc màu đỏ tím gấm bảo nhìn qua dáng người hơi cao thiếu niên liền lập tức nên đón tiến lên đây gật đầu làm lê nói tại hạ tăng đình an bài kiến đinh huynh đinh chữ nhìn xem gã thiếu niên này t r ả thi lễ hỏi như vậy sáng sớm Việc. tăng đình an mỉm cười mày kiếm cũng là vấn lên trên mặt đ ố n g nhiên có thêm vài phần cồn u vọng chi ý quyển sách tài năng bên trên bài vị dĩ nhiên có chỗ sửa đổi hắn nhìn lấy đinh chữ con mắt nói ra đinh chữ lông mày cau lại nói vậy thì như thế nào ngươi bây giờ đã lên tới sáu mươi mốt vị tăng đình an nụ cười trên mặt đ ố n g nhiên biến mất hóa thành lãnh ý thanh âm của hắn cũng nhanh chóng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị đến cực điểm ta bây giờ bài vị tại sáu mươi hai ta thật sự không nghĩ ra ngươi có tư cách gì sắp xếp đến ta phía trên cho nên ta sáng sớm liền tới nơi này chờ hỏi ngươi đinh chữ bình tĩnh nói thật sự không nghĩ ra có thể đi hỏi hoàng dưỡng thư viện cái này quyển sách tài năng là bọn hắn sắp xếp đấy không phải ta sắp xếp đấy tăng đình an đùa cờ nói đối với ta mà nói cái kia quá phiền thoái còn có càng đơn giản trực tiếp phương pháp ngươi muốn khiêu chiến ta đinh chữ rất dứt khoát lắc đầu nói không đánh tăng đình an khẽ giật mình hắn theo bản năng hỏi vì cái gì đinh chữ nhìn hắn một cái nói không có hứng thú tăng đình an giận quá thành cười nói đây là có hứng thú hay không sự tình sao đinh chữ gật đầu nói ra ta không muốn nói nhảm người hay vẫn là ly khai a tăng đình an phá lên cười nở nụ cười chừng hơn mười tức thời gian trong năm mới vạn nhất bị người hủy đi cửa cũng không hay ánh mắt của hắn hướng về đình chữ sau lưng cửa hàng cửa dễ cận nói mặc dù ta bồi thường tiền muốn tìm thợ thủ công bổ sung đều nhất thời tìm không thấy đinh chữ nhìn hắn một cái cũng là há miệng liền hô lớn trương nghi sư huynh có việc mau tới tăng đình an cùng phía sau hắn tên thiếu niên kia lập tức lại sửng sốt nghĩ thầm chẳng lẽ cái này phố phường thiếu niên một điểm quy củ cũng đều không hiểu còn muốn gọi tới sư huynh kéo bẹ kéo lũ đánh nhau hay sao một cái cao to thân ảnh vội vàng từ nơi không xa trong tiểu viện lao ra trong tay nhiệt khí bước lên còn cầm lấy một cái khăn nóng đinh chữ sư đệ cái gì về i gấp ta đang hầu hạ động chủ rửa mặt đầu trương nghi có chút đau khổ mặt nhìn xem đinh chữ hỏi đinh chữ nhìn hắn một cái nói ra làm phiền sư huynh cùng thẩm dịch sư đệ mang động chủ tới đây với hắn nữa thích sự t ì n h xem nghe được đinh chữ những lời này trương nghi lập tức kinh ngạc nhìn xem tăng đình an cùng một gã khác thiếu niên trong ánh mắt cũng lập tức có chút tỉnh lộ chi ý như thế nào như thế sớm hắn thấp giọng nói một câu liền lập tức quay người bay vút trở về xem ra phố phường ở giữa người hoàn toàn chính xác không có gì cảm thấy thẹn chi tâm không bức ngươi chính là không thành tăng đình an cười cười hài lòng quay người đi về hướng xe ngựa nói ra ta ngay cả vô phong huyền thiết kiếm cũng mang tới đều không cần phải cho mượn tránh khỏi ngươi lại có cái gì lấy cớ đối mặt tăng đình an như thế cuồng vọng tư thái đinh chữ nhưng chỉ là trầm mặc trờ chẳng qua là hơn mười hơi thở thời gian trương nghi cùng thẩm dịch thân ảnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn hai người trực tiếp xách ghế mây đem tiết vong hư mang tới đi ra thậm chí đem tiết vong hư tại chỗ gần dưới mái hiên thu xếp tốt về sau trương nghi còn tiến lên viện lại cầm đầu giày thảm cùng bưng cái chậu than đi ra thẩm dịch sư đệ ngươi lại đi cầm trôi lớn một chút rủ che mưa nhìn xem trương nghi đem c h ậ u than tại tiết vong hư chân trước cất kỹ đinh chữ đối với thẩm dịch nói ra muốn rủ che mưa làm cái gì trương nghi có chút nghĩ hoặc tự nhiên mà vậy ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc này trời không thanh minh ánh nắng rơi ở đâu có nửa phần dấu hiệu sắp mưa tăng đình an nhún g mày đang muốn nói gì nhưng mà nhưng vào lúc này đinh chữ cũng là nhìn xem hắn bình tĩnh nói ngươi không phải đối thủ của ta hơn nữa của ta đối địch thủ đoạn uy lực quá lớn cho nên ta sẽ không cùng n g ư ơ i đ ậ c thủ hơn nữa ngươi ngay cả ta trương nghi sư huynh đều đánh không lại không đợi tăng đình an mở miệng đinh chữ quay đầu nhìn ngây người trương nghi nói sư huynh trận này ngươi tới ngươi là tiêu khiển ta sao hay là thật nghĩ tới ta hủy đi người cửa hàng cửa tăng đình an không thể tin tức giận manh liệt quát trương nghi cũng nhìn xem đinh chữ không thể tin nói ra sư đệ cái này ngươi biết ta nói rất đúng sự thật vạn vừa sẩy tay đưa hắn đâm chết sẽ như thế nào đinh chữ nhìn xem hắn nói ra hơn nữa hai người tại trên bảng tài tuấn so với ta một người tại cảng có mặt mũi một ít đây là không c h â u bắt chó đi c à i sao tiết vong hư lúc trước cũng là hơi sửng ư sốt nhưng lúc này lại là sướng an u ổ i vớt dâu nợ nụ cười nói bất quá như vậy cũng tốt c h ứ n g nghi ngươi tính tình thái bình hoàn toàn chính xác l u ô n có người ở phía sau ngươi đổi một đuổi ngươi cũng không nên phụ ngươi sư đệ ý tốt tiết vong hư mà nói c h ứ n g nghi không dám phản bác hắn chẳng qua là do dự nói đậu chủ như vậy thật sự được chứ đã đủ rồi Tăng đinh ì n An vẫn nộ h quát ó thai đ ứ g lên, n đ i chữ ngươi cảm thấy một gã liền quyển sách tài năng cũng gã tài cảm sách một thấy khuôn ô n người trên n g lại là đối thủ của ta là của sao. ế là ngươi k h g d á mặt ngươi liền chỉ cần ngoan ngoan từ ta trong đụng quần chui qua đi là được, cần gì phải muốn nhiều như vậy mánh、khỏe. Đinh gì được, chui đi phải là chỉ khỏe. ta từ qua khuôn m vậy chữ lạnh xuống ngược lại trào phúng như thế nào ngươi không dám sao nếu là ngươi thực có thể thắng được sư huynh của ta ta tùy thời chờ ngươi đ ế n chiến ngươi cần gì phải ở chỗ này hô to gọi nhỏ nhớ người thanh tịnh ta hôm nay liền trước thắng hắn sau đó nhìn ngươi còn trốn hay không qua được đi tăng đình an giận dữ núi chân nhảy lên ô một tiếng hú gọi một thanh vô phong huyền thiết kiếm dĩ nhiên hướng phía t r ư ờ n g nghi bay đi chương một trăm bốn mươi lăm kiếm vũ sáng sớm chặn cửa lấy hủy đi cửa bức bách hơn nữa lúc này thích kiếm kiêu chiến tăng đình an hôm nay hết thể đều lộ ra hết sức kiêu ngạo nhưng mà cái này tại trường lăng rồi lại cực kỳ bình thường tăng đình an giống như là vô số trường lăng thiếu niên một cái ảnh thu nhỏ hết thể xác nhận hư danh đều dùng thực lực vi tôn lúc đại tần kiếm sư liền diệt hàn triệu ngụy tam triệu trường lăng sớm liền có lấy kiếm vi tôn khí thế kỳ thật tại tất cả quý nhân trong nội tâm nguyên vũ hoàng đế sở dĩ có thể biến pháp thành công sở dĩ sau khi lên ngôi liền đem chọn cái đại tần vương triệu một mực khống chế tại trong tay của mình giang sơn đều ở dưới chân liền là bởi vì hắn cùng bên cạnh hắn một số người vốn có, có người khác không cách nào chống lại kiếm cho nên hiện tại trường lăng rất nhiều tu hành giả đối với tiết vong hư tôn kính không phải là bởi vì tiết vong hư niên kỷ đủ dài mà là bởi vì hắn sở đạt tới cảnh giới trương nghi nghiêng người thò tay chuẩn xác không sai bắt được trước mặt bay tới trôi kiếm vô phong huyền thiết kiếm hắn cũng biết rõ trường lăng những thiếu niên này tài tuấn tính tình cho nên lúc này cũng không tức giận chẳng qua là nhìn xem đinh chữ t a o mày nói thật sự muốn ta đánh sao đinh chữ nhìn hắn một cái chẳng qua là nói khẽ đánh cho đặc sắc một ít không phải ta muốn xem trương nghi nghe được đinh chữ ý tứ của những lời này trên mặt hắn khuôn mặt t u sầu rút cuộc triệt để biến mất nghiêm nghị nhẹ gật đầu một cuộc khiêu chiến cũng bị các ngươi khiến cho phiền thoái như vậy trách không được bạch dương động chỉ có thể về rồi thanh đằng kiếm viện tăng đình an sớm đã không có rồi kiên nhẫn nói thẳng ra một câu rất vô lễ mà nói sau đó đi về hướng giữa đường bị hắn nắm trong tay vô phong huyền thiết kiếm trực tiếp nâng lên bằng cùn mũi kiếm lăng không chỉ vào trương nghi ngực thân kiếm bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy phát ra sóng nước vô bờ giống như nổ vang trương nghi có chút câu n ệ bước nhanh về phía trước tận khả năng ly khai tiết vong hư nhiều một ít đồng thời còn đối với thẩm dịch đưa mắt liếc ra ý qua một cái ý bảo hắn chiếu cố tốt tiết vong hư nếu là bình thường tăng đình an tuyệt đối sẽ đối thủ ngang kiếm tại ngực lúc đi thêm ra tay nhưng mà đối với hắn mà nói trương nghi vốn là không phải hắn chuyến này muốn muốn tìm đối thủ huống chi đinh chữ cùng trương nghi trong mắt hắn hết sức kéo dài cho nên hắn trực tiếp xuất kiếm vô phong huyền thiết kiếm bên trên bằng thẳng phù văn nhanh chóng bị trói mắt chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí bỏ thêm vào một cỗ màu xanh kiếm khí theo tăng đình an bước chân trước di chuyển đi phía trước nghiêng mà ra cái này cổ kiếm khí cũng không bằng thẳng chém về phía ngực trương nghi mà lại như một cái thanh tịnh suối nước giống như rơi xuống nước trên mặt đất sau đó tản ra là vô số giống như lá trúc giống như thật nhỏ màu xanh kiếm khí tăng đình a n là thanh khê kiếm viện đệ tử cái này ra tay một kiếm chính là thanh khê kiếm viện nổi danh kiếm thức thanh khê trúc ảnh trương nghi trong tay vô phong huyền thiết kiếm có chút vội vàng giống như hướng trước người phía dưới rơi đi ra ngoài một cái hơi gấp màu trắng kiếm quang giống như đầu đốn lượn bạch dương r á c đem vô số lá trúc giống như trở lên bắn tung tóe thật nhỏ màu xanh kiếm khí đều ngắn trở nhưng mà nhưng vào lúc này tăng đình an đã xông đến trước người của hắn suy một tiếng thê lương n ư ớ c ra vàng che đậy tất cả kiếm khí tương trùng thanh âm tăng đình an trong tay vô phòng trường kiếm trên mũi kiếm bỗng nhiên tuân ra một cỗ lực lượng kinh khủng nhắm trương nghi ngực đâm tới đây là thanh khê dũng tuyển trương nghi cảm thụ ra một kiếm này trong kinh khủng sung lượng sắc mặt hơi hơi biến đổi trường kiếm trong tay chọn lựa nghiêng trở lên tại đây cấp bách trong n g á y m ắ t hắn bằng cùng mũi kiếm vậy mà chuẩn xác đâm vào rồi tăng đình an trường kiếm trong tay mũi kiếm chỗ làm một kiếm này lực lượng trong khoảnh khắc từ trên đỉnh đầu của hắn phía sông qua tăng đình an trên mặt hiện lên một tia lệnh châm biếm chi ý tuy rằng trương nghi hóa giải được nhẹ nhàng linh hoạt nhưng mà chỉ là trong chấp nhoáng này thân kiếm cùng thân kiếm chạm nhau hắn liền cảm giác được trương nghi chân nguyên tu vi so với hắn hay là muốn hơi kém một chút không có bất kỳ c h ầ n c h ờ trong cơ thể hắn chân nguyên dùng càng thêm mánh liệt trạng thái tuân ra rót vào thân kiếm hạ thấp xuống đi trương nghi thân thể một áp chế sau này liền lùi lại ba bước từ trên hướng xuống kiếm quang chia làm hai đạo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 cái này va chạm chính là giống như đ ó a bọt nước nở rộ giống nhau trong không khí bỗng nhiên lôi ra vô số màu xanh mớn nước chương nghi sắc mặt biến được càng thêm ngưng trọng hai chân của hắn gắt gao đứng lại trường kiếm trong tay trở lên vấn lên lại là suy một tiếng bạo vang nhất đạo hơi gấp màu trắng kiếm nổi nóng lên vấn lên đúng là bạch dương kiếm kinh trong bạch dương quả i á c chỉ ở cái này một cái trước mắt vô số màu xanh mớn nước liên lụy ra vô số cỗ chính thức màu xanh thủy nhận hướng phía trước đánh ra bạch dương giác rộng nhất dày chỗ như tấm thuẫn giống như ngăn trở những thứ này màu xanh thủy nhận trương nghi một bước không dùng nhưng mà thân thể của hắn khẽ run lên hai vai quần áo riêng phần mình xuất hiện nhất đạo đ ứ t ra, bay ra kỹ càng huyết trâu doanh chấn động bạch dương giác biến mất vô hình trương nghi lui nữa ba bước như vậy cũng nói có thể chiến thắng ta rời khỏi một bước tránh đi bạch dương q u ả i giác còn sót lại kiếm ý tăng đình an cầm kiếm chỉ xéo mặt đất nhìn qua nhàn nhã tiêu tán trên mặt tràn đầy đùa cận chi ý đinh chữ khe nhữ mày nhìn xem trương nghi hai vai bên trên nhàn nhạt vết máu nói ra sư huynh ngươi là thụ ngược đãi điên cuồng hay vẫn là bại lộ điên cuồng phải chờ tới quần áo vỡ vụn mới bằng lòng chính thức ra tay sao con mắt ánh mắt xéo qua trong quét đến chính mình trên mặt quần áo phá thân trương nghi xấu hổ nói sợ động chủ nói thời gian quá ngắn chưa đủ đặc sắc mà lại muốn thử xem bằng vào bạch dương kiếm kinh có thể hay không chiến thắng không ngờ đến đối thủ mạnh như vậy nghe thế hai người rõ ràng không phải nhận thua đối thoại tăng đình an sắc mặt càng ngày càng â m trầm hắn hít một hơi thật sâu không muốn nói thêm cái gì thầm nghĩ tiếp theo kiếm liền triệt để đánh bại trương nghi hắn lần nữa đi phía trước xuất kiếm lúc này đây trong cơ thể chân nguyên quán thâu càng thêm mãnh liệt giống như là muốn duy nhất một lần đem khí hải bên trong tất cả chân nguyên toàn bộ phun mạnh ra ngoài chẳng qua là loại này điên cuồng chân nguyên phun ra bên trong vẫn còn mang theo đặc biệt v ậ n luật từng có một phát ra tốc độ bất đồng chân nguyên trước sau không ngừng tại kiếm trong tay hắn trên người giúp nhau v à đập vào xén lấy trong tay hắn đen nhánh màu sắc v ô phong huyền thiết kiếm bắt đầu tản mát ra ánh sáng màu xanh cuối cùng toàn bộ biến thành màu xanh một luồng sóng màu xanh quang diễm từ trên kiếm của hắn như sóng lớn rơi đi ra theo kiếm của hắn xu thế đi đi lại lại thân kiếm trong không khí chém ra kỳ diệu tuyến đường tầng tầng màu xanh gợn sóng trong xuất hiện từng cái một thật nhỏ vòng xoáy cái này từng cái thật nhỏ vòng xoáy cũng là lại càng ngày càng ngưng tụ biến thành từng khỏa tròn vo giống như hình dạng đá cội trương n sắc mặt lần nữa trở nên cực kỳ ngưng trọng Thanh、khê kiếm viện có một môn bí thuật gọi là khê thạch kiếm thanh tịnh dòng suối mang theo ngàn vạn đá cội chạy xiết nhanh tiến lên mau lẹ ngoài vạn quân cái này ngàn vạn đá cội nếu như lớn mài mặc dù nhất thời có thể ngăn kế tiếp sợ rằng cũng phải bị trôn sống mài từ từ cho chết chắc hẳn lúc này tăng đình an dùng ra đấy chính là cái này khê thạch kiếm cảm giác cái kia mỗi một viên tròn vo đá cội giống như nguyên khí nặng trịch trí tứ hàm xúc trương nghi biết mình đã không có lựa chọn nào khác trong tay hắn ngâm đen huyền thiết kiếm đâm đi ra nhưng mà lúc này hắn một kiếm này rồi lại là không có đâm hướng tiền phương ngược lại là mũi kiếm hướng phía lên đâm về rồi phía trên bầu trời một kiếm này đâm ra lúc trong óc của hắn xuất hiện tại mặc viên trong rõ ràng lĩnh nộ ra rất nhiều tuyến đường từng có một kiếm khí từ m ũ i kiếm của hắn s ô n g lên ra rõ ràng đạm bạc nguyên khí phóng tới không trung liền khiến cho vô số ở mức ý tại mặc viên trong đưa tới một trận mưa lúc này từng có một sát phạt khí tức đậm đặc kiếm khí đâm thiên lục địa giống như đâm về không trung lại sẽ khiến cái dạng gì dị biến tựa hồ không có cái gì cải biến tăng đình a n trong tay màu xanh kiếm quang đã d ơ lên bay nhanh mà đến trương nghi trong ánh mắt cũng là thoáng hiện khác thường ánh sáng đồng thời sắc mặt của hắn rồi lại hơi hơi do dự đinh chữ nhìn xem hắn bình tĩnh nói không nên l ề mề ngươi muốn động chủ tức g i ậ n sao tại đinh chữ mở miệng lập tức trương nghi đã nhưng cảm giác mình không đúng trong tay đâm về không c h u n g kiếm liền trước đây trước chém rụng liền tại đây trong tích tắc cả đầu trong hẻm nhỏ khí cơ bỗng nhiên cải biến đã chờ mong tới cực điểm thẩm dịch không tự chủ được phát ra một tiếng thét kinh hãi tăng đỉnh an hô hấp bỗng nhiên dừng lại hắn cảm thấy phía trên bên trên bầu trời có vô số sắc bén chi ý đang tại kịch liệt ép rơi hắn không tự giác n g n g đầu hắn thấy được bầu trời trong xanh trong đột nhiên xuất hiện vô số hóng ánh vũ tuyến cùng trong ngày thường tất cả mưa bất đồng những thứ này vũ tuyến trong mỗi một viên giọt mưa đều là liền cùng một chỗ tựa như vô số truy nhỏ giúp nhau nện b ừ a lấy đem ẩm ướt ý tận khả năng nhanh đến rơi vào tay mặt đất cảm thụ được cái kia từng đạo vũ tuyến bên trong lăng lệ ác liệt chi ý tăng đình a n sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệnh hắn phát ra một tiếng trước đó chưa từng có quát trói thai trường kiếm trong tay trở lên phía vung lên lôi cuốn lấy vô số màu xanh đá cội dòng suối ngược lại cuốn mà lên phóng tới những cái kia vũ tuyến không phải là hắn muốn ngăn cản mà là không thể tránh trương nghi một kiếm này kiếm ý dĩ nhiên tràn ngập hắn chung quanh tất cả dài ngõ hẻm hắn căn bản không có khả năng xông đến đến trương nghi trước người ngàn vạn đầu vũ tuyến rơi vào đường phố thần kỳ chính là rơi vào hai bên mái hiên rơi vào đường phố bên trong cây cối rơi vào đường đi còn lại các nơi vũ tuyến chẳng qua là tản mát r a thuần túy ướt át chi ý tản ra thành vô số b ậ c nước chỉ có trương nghi mui kiếm chỉ tăng đình ăn chỗ cái kia một mảnh dài hẹp vũ tuyến cũng là tản mát r a cực kỳ đáng sợ khí cơ biến thành vô số sắc bén mà không có thể ngăn cản tiểu kiếm vô số dày đặc vũ tuyến đâm vào màu xanh như thác nước ngược lại quân trong khe nước lao ra một mảnh dài hẹp thẳng tắc mạch tuyến sắc bén kiếm ý đụng vào màu xanh trong khe nước rậm rạp chẳng chịt nhỏ đã cội lên không ngừng nổ bùng càng thêm rất nhỏ bạch hoa mỗi một viên thật nhỏ đá cội đều có trong nước bàn thạch không thể giao động chi ý chầm ổn mà kiên trì nhưng mà những thứ này vũ tuyến rồi lại dù sao quá dài tác dụng chậm rồi lại càng thêm bền bỉ chẳng qua là một lát ánh nắng nhưng trong đó giữ lẫn nhau cũng đã như nước giò xuyên đá ý cảnh vô số viên màu xanh nhỏ đá cội bạo liệt ra đến đi lên ngược lại cuốn dòng suối cũng triệt để nước vỡ t ả n ra tăng đình a n trong tay vô phong huyền thiết kiếm vẫn còn mờ mịt vô lực trở lên vùng nhưng vô số giọt mưa dĩ nhiên đã rơi vào trên kiếm của hắn đã rơi vào trên người của hắn trương nghi dĩ nhiên thu kiếm trên người hắn phát ra tất cả khí tức thú liễm nhưng mà những thứ này giọt mưa dư s u thế chưa tiêu đột kích tại vô phong thiết kiếm lên phát ra dày đặc đường đường âm thanh tăng đình an trên thân thể cũng có vô số phốc phốc thanh âm vang lên dây đặc trùng kích trong khiến cho hắn không cách nào đứng được ở ngã ngồi trên mặt đất quần áo của hắn bị đâm ra vô số lỗ nhỏ thân thể trên da thịt xuất hiện vô số thật nhỏ vết máu mưa theo da thịt của hắn c h ạ y xuôi trên người hắn nghiền nát quần áo rớt đẫm dối tung tóc đã ở cũng tích nước thân thể bắt đầu khống chế không nổi kịch liệt run r u dày rét lạnh mà hoảng sợ điều này sao có thể đây rốt cuộc là cái gì kiếm thế hắn vô lực giơ lên đầu nhìn xem trương nghi tái nhật đôi môi mấp máy lấy hỏi chương một trăm bốn mươi sáu hoài nghi đến từ thủy lao trương nghi có chút ấ y n ấ y cùng khó xử nhìn xem ngã ngồi tại mưa trong thất hồn lạc phách tăng đình an nhất thời không biết trả lời như thế nào dù sao cái này ngộ từ tả tà ý tàn quyển một kiếm liền chính hắn cũng không biết tên gọi là gì một kiếm này gọi là chiêu vũ ấp khinh trần đinh chữ thanh âm tại lúc này vang lên tăng đình an thân thể chấn động tại đinh chữ thanh âm bình tĩnh trong hắn nhìn đến con đường này ngõ hẻm tất cả mái nhà lên rìa đường c ả n h khô lên thạch đạo trong k h ẽ hở tất cả bụi bằng bị cọ rửa không còn khắp nơi rực rỡ như mới trương nghi lại lần nữa ấ y náy đối với tăng đình an gật đầu sau đó có chút khẩn trương nhìn xem đinh chữ hỏi đinh chữ sư đệ ta một kiếm này thi triển được như thế nào đinh chữ nhìn hắn một cái trong lòng có chút cảm k h á i nói vô cùng tốt vô tận không trung mưa rơi thành tuyến ở mức ý tích làm kiếm ý cái này bản thân liền lôi đình v à n quân s á c ý đầm địa một kiếm nếu là thay đổi đình chữ đến thi triển điều này dài trong ngõ rất nhiều thứ chỉ sợ đều luôn cố gắng hết sức thành m ộ t mịn trương nghi ôn hòa nhân hậu như vậy một kiếm tại trong tay của hắn cũng là thu liễm rất nhiều s á c ý thế cho nên bên ngoài vũ tuyến như mưa xuân tẩy trần giống như nhu hòa nhưng mạ như vậy cải biến thực sự sinh ra lại để cho đinh chữ cũng không từng lường trước biến hóa ở trên không tụ tập thiên địa nguyên khí không theo lấy những cái kia sát ý nghiêng rồi lại tự nhiên tại hắn kiếm ý chỉ địa phương d ố t vào cho nên một kiếm này tuy rằng như trước vô cùng ônu kiếm ý không cách nào phát huy tác dụng vô cùng nhưng mà bao phủ tăng đình ăn những cái kia vũ tuyến thực sự bằng thêm tốc độ nhanh hơn cùng xuyên thủ năng lực cho nên giống nhau kiếm cùng kiếm thức tại bất đồng trong tay người rồi lại là có thêm bất đồng bày ra nghe được đinh chữ khích lệ trương nghi trên mặt rút cuộc lộ ra một tia nhẹ nhõm vui vẻ tuy rằng đinh chữ là sư đệ của hắn nhưng những này qua giống như đối với yêu cầu của hắn so với tiết vong hư đối với yêu cầu của hắn còn nghiêm khắc một ít hơn nữa cái này nhất đạo kiếm ý bản thân là tại đinh chữ nhắc nhở phía dưới mới ngộ được ít nhất tại một kiếm này lên đinh chữ chính là hắn trong suy nghĩ sư trưởng lần thứ nhất chính thức đối địch vận dụng tự nhiên hy vọng đạt được sư trưởng nhận thức thẩm dịch giữ một cái dù lớn ngăn tại tiết vong hư hướng trên đỉnh đầu vẩy ra hướng tiết vong hư bọt nước đều bị ngăn trở giờ phút này theo cái dù trước mặt chạy x u ô i xuống lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh n g ộ vì cái gì đinh chữ ngay từ đầu muốn lại để cho hắn chuẩn bị dù che mưa nhưng không có phát hiện chính mình hơn phân nửa bên cạnh quần áo đã bị tung toét ấm ướp nhìn xem chung quanh không nhiễm một hạt bụi đường phố nhìn xem mặt lộ vẻ nhẹ nhõm nụ cười trương nghi nhìn xem vì giúp mình ngăn cản vẩy ra b ọ t nước mà bên quần áo ướt đâm thẩm dịch tiết vong hư hài lòng nở nụ cười cũng nói vô cùng tốt trương nghi chính là hy vọng tiết vong hư cao hứng lúc này nghe được tiết vong hư khích lệ hắn liền là chân chính cao hứng trở lại trên mặt đều tựa hồ tại sáng lên ngươi cũng có thể như vậy kiếm thức tăng đình an khó khăn từ dưới đất đứng lên hắn khuôn mặt cực kỳ tái nhợt nhìn xem đinh chữ hỏi tuy rằng không biết trương nghi l ĩ n h n ộ một kiếm này quá trình nhưng trương nghi mới vừa hỏi đ i n h chữ thần thái cũng đã lại để cho hắn mở mở hào hào cảm giác được rất nhiều thứ đinh chữ nhìn hắn một cái nói ra ta không có tu như vậy kiếm thức nhưng mà ta tu so với uy lực này càng lớn trương nghi sợ tăng đình an còn chưa từ bỏ ý định lập tức vội vàng nói ta đinh chữ sư đệ lời nói không loa nếu là ngươi cùng hắn giao thủ chỉ sợ bị thương lại rất nặng nguyên lai、like、ngươi không phải khiết đảm thật là có tất thắng tự tin tăng đình an thần sắc biến ảo liên tục nói cái này một câu liền quay người đi về hướng xe ngựa nhưng ở đi lên xe ngựa trước hắn cũng là lại nhẹ giọng nói một câu nói nhưng mặc dù ngươi có tuyệt đối tự tin thắng ta cũng vô ích còn có người sẽ tìm đến ngươi ta hiểu rõ người căn bản không có vốn không muốn làm cho ngươi có cơ hội tham gia mân sơn kiếm hội trương nghi cũng nghe được rồi những lời này hắn s á c mặt lập tức biến đổi vội hỏi là ai nhưng mà tăng đình an cũng không đáp lời xe ngựa chở hắn và tên kia đồng hành thiếu niên rất nhanh bay nhanh chỉ có tiếng v õ ngựa tại đường phố trong quanh q u ậ n bại sau cũng không nhiều lời nói cái này tăng đình an không giống n h ả m chán chi nhân trương nghi lo lắng cau chặt rồi lông mày quay đầu nhìn đinh chữ nói ra hắn nhất định là đã nghe được ngọn gió nào âm thanh đinh chữ nhữ mày vân thủy cung tên kia tu hành giả xuất hiện đối với vương thái hư uy hiếp nhất là trường tôn thiện tuyết tại ngăn chặn cựu u minh vương kiếm sau một ít cải biến đã lại để cho hắn cảm thấy khó có thể k h ô n g chế lúc này lại đột nhiên có chuyện như vậy trộn lẫn tâm tình của hắn lập tức không khỏi ác liệt đứng lên như thế nào đều muốn tại ta tham gia mần sơn kiếm hội trước liền làm cho người ta phế đi ta sao đinh chữ tràn ngập hàn ý nở nụ cười lạnh bất kể là ly lăng quân hoặc là còn lại không biết sao muốn muốn làm như vậy quý nhân muốn muốn làm như vậy chỉ sợ lại trước trả giá nghiêm trọng đại giới đinh chữ cười lạnh lại để cho trương nghi đều không hiểu toàn thân lạnh lẽo tiết vong hư có chút kỳ quái nhìn xem đinh chữ hắn đương nhiên không biết trường tôn thiện tuyết chính là đinh chữ lớn nhất tử huyệt không biết đinh chữ chính là bởi vì trường tôn thiện tuyết cải biến mà nôn nóng nhưng hắn xác định hôm nay đinh chữ tâm tình cùng ngày thường có rất lớn bất đồng ẩn nhẫn là tiết vong hư am hiểu nhất sự t ì n h cho nên hắn ho nhẹ một tiếng chuẩn bị cùng đinh chữ giảng chút ít đạo lý nhưng mà nhưng vào lúc này một thanh âm từ ngõ hẻm bày tới cảnh giới cao thủ đoạn cao cho dù là nhất định chiến thắng đều căn bản không có tác dụng bởi vì tại rất nhiều địa phương nhân mạng căn bản không đáng tiền có ít người có thể tùy tiện tìm được người phục vụ quên mình để đổi mạng của ngươi lên tiếng là một gã mặc áo bảo s á m trung niên nam tử tại trương nghi quay đầu qua thời điểm người này áo bảo s á m nam tử mới vừa từ một c ố màu s á m trên xe ngựa đi xuống người này áo bảo s á m nam tử khuôn mặt bình thường nhưng mà tóc rồi lại toàn bộ cạo sạch đỉnh đầu đến sau đầu rõ ràng có mảng lớn hình xăm chẳng qua là nhất thời thấy không rõ đâm là cái gì đồ án trên người của hắn từ có một loại so với thần đô giám quan viên còn muốn hơi mù lạnh leo khí tức c h ạ y xuôi thậm chí tựa hồ tản ra một loại nấm mốt bụi mùi lâu không thấy ánh mặt trời hoặc là nói liền ánh mặt trời đều tựa hồ muốn tự nhiên tránh đi hăn cái chủng loại kia hương vị đinh chữ lúc trước cời ư lạnh đã lại để cho trương nghi toàn thân lạnh leo mà lúc này người này không biết hạng gì lai lịch trung niên nam tử càng làm cho trương nghi không hiểu từng đợt trái tim băng giá trong nội tâm tự nhiên sinh ra mãnh liệt kinh h ả i ý loại này khí tức có chút xa xôi có chút lạ lẫm nhưng ở mấy tức trong thời gian đinh chữ liền nghĩ tới loại này khí tức đến từ nơi nào hắn hít một hơi thật sâu sắc mặt không có quá lớn cải biến nhưng mà hắn rồi lại bắt đầu lạng yên cải biến trong cơ thể khí huyết lưu thông hắn bắt đầu tận lực khống chế được tim đập của mình so với bình thường nhanh đi một tí ta họ huyết tết nhất không phải quần áo quần áo l à quét ngang dựng lên nhất áo bào s á m trung niên nam tử không có đi gần trở về ý tứ hắn hơi màu xám hai cái đồng tử trong phản chiếu ra đinh chữ thân thể lạnh lùng nói ra đinh chữ ta tới nơi này là tiếp nhận thân đại nhân chi mệnh dẫn ngươi đi đại phủ thủy lao hiệp trợ phá án hầu như cùng một thời gian một gian ưu ám không ánh sáng trong phòng một bộ thanh y mạc thanh cung đứng ở một gã phụ lấy hai tay háo bảo s á m quan viên sau lưng người này háo bảo s á m quan viên dị thường cao g ầ y cùng hơi mập lùn mạc thanh cung so sánh với quả thực giống như là một tòa vọng lâu trước người của hắn có một t r ư ơ n g mặt kính giống như bóng loáng thiết t ư ờ n g phía trên để đó các loại lóe ra hàn quang dụng cụ cắt gọn bóng loáng trong như gương trước mặt thiết trên giường phía còn có một chút treo móc sắt cùng dây thừng những vật này mặc cho là ai nhìn thấy như vậy trận chiến trước tiên đều sẽ cảm giác được gian phòng này là phòng độ tể hoặc là khám nghiệm tử thi quan kiểm thi thể phòng nhưng mà đang ở gian phòng này tới gần vách tường móc lên cũng là treo một cỗ không ngừng hơi hơi nhúc nhích thân thể không ngừng phát ra yếu ớt nhưng thê cùng tận đến cực điểm tiếng rên rỉ từng đợt tiếng nước từ tường ngăn không ngừng chuyển đến đây chỉ là một lúc giữa hình p h ò n g đại phù thủy lao trong một gian cực kỳ bình thường hình p h ò n g nhìn xem tại góc tường bóng xám trông như dòi b ọ giống như nhúc ních liền trên người da thịt đều bị bóc đi hơn phân nửa cái kia thân ảnh mặc dù là đã tới cái này đại phù thủy lao rất nhiều lần mặc dù thần đô giám bản thân cũng có cực hình thẩm v ấ n chỗ nhưng mạc thanh cung trong thân thể hay vẫn là tràn ngập cực kỳ cảm giác khó chịu cũng đã bộ dạng này bộ dáng thân đại nhân ngươi đang ở đây trên người hắn đã rơi xuống nhiều như vậy công phu còn có thể có cái gì không có nôn ra khỏi miệm m ạ c thanh cung cố nén cảm giác không thoải mái nhìn xem như vọng lâu giống như cao gầy áo bào s á m quan viên trầm giọng hỏi vì cái gì còn muốn cho huyết đại nhân đi tìm tên k i a quán rượu thiếu niên đến hiệp đồng phá án bởi vì ta rất rảnh rỗi áo bào s á m quan viên quay người tới đây mặt của hắn cũng so với bình thường người muốn gầy cao hơn nữa hốc mắt thật sâu lõm tại loại này âm ưu địa phương quả thực c ũ n g khô lâu không có quá lớn phân biệt ngươi nên biết c ớ c ít có người tiễn đưa đến nơi đây trước mặt thánh thượng nếu như cho ta bộc lộc ta đương nhiên không thể chuyện gì cũng không làm nếu như đưa vào tới một người kế tiếp không có chuyện gì làm mấy tháng liền muốn tại trên người của hắn v ổ i chỉ cần đảo luôn có thể móc ra chút ít vật hữu dụng đi ra hắn m ặ t không biểu tình nhìn mạc thanh cung liếc lạnh lùng nói ra mạc thanh cung chẳng qua là ho nhẹ một tiếng giải quyết lấy trong nội tâm không thoải mái cùng không nhanh nhưng mà góc tường cái kia treo thân ảnh nghe được mấy tháng như vậy câu chữ cũng là phát ra một hồi so với quỷ khóc còn khó hơn nghe y ê u ớt hi h i h i gào thét tâm thanh áo b à o s á m quan viên tự nhiên là được trưởng quản đại phù thủy lao thân huyền hắn nếu như không nghe thấy giống như nhìn xem mạc thanh cung nói tiếp tại các ngươi thần đô dám xem ra rượu kia cửa hàng thiếu niên không có nghi vấn nhưng trong mắt của ta cũng là vấn đề lớn nhất chỗ mạc thanh cung khuôn mặt biến lạnh nói có ý tứ gì dạ ti thủ chu sát triệu nịch thời điểm hắn ở đây trợ giúp vương thái hư đứng vững góc chân tiến vào bạch dương động về sau nửa ngày thông huyền kế tiếp tu vi một bước lên trời như vậy ba gã tu hành giả đi ám sát hắn hắn đều không có chết hơn nữa cùng một chỗ tay liền bị hắn giết rồi một cái những thứ này đối với người bình thường mà nói đều khó có khả năng áo bào s á m quan viên nhìn xem mạc thanh cung m ặ t không biểu tình nói quá nhiều t r ù n g hợp có vấn đề quá nhiều không có khả năng toàn bộ phát sinh ở một người trên người cũng đồng dạng có vấn đề không muốn nói cùng các ngươi thần đô giám đã t r a rõ qua cũng không muốn nói cùng phương tú mạc cảm thấy hắn không có vấn đề hắn t r ầ m xuống mí mắt bắt đầu toát ra liền mạc thanh cung đều cảm thấy run sợ hàn ý Ta thủy tất lao đại phù thủy lao phà án, chương ả ti c ứ c đều phải phối hợp, n g i i có lẽ m h b một trăm bốn mươi bảy tiêu điều đinh chữ cùng trương y thẩm dịch dặn dò vài câu sau đó đi lên màu xám tựa hồ tản ra nấm mốc đ u ổ i khí tức xe ngựa ngươi xanh sỏi căn bản không cần người xua đuổi hai thất lao mã kéo lấy xe ngựa không nhanh không chậm tại trường lăng đường phố trong bắt đầu ghé qua trong xe huyết nhất đưa lưng về phía đinh chữ mà ngồi đinh chữ thấy rõ hắn phát xanh trên da đầu hình xăm cái thứ kia hẳn là địa tạng bồ tát tay trái cầm bảo trâu tay phải cầm gậy tích trượng xếp bằng ở ở tòa sen trên đài toàn bộ hình xăm là màu sắc rực rỡ đấy màu sắc rực rỡ địa tạng bồ tát khuôn mặt hiền lành thương xót nhưng mà như vậy màu sắc cùng thương xót cùng huyết nhất khí tức trên thân cực độ tương t r ù n g thoạt nhìn cũng là càng thêm làm cho người không thoải mái chiếc xe ngựa này màn xe cũng không phong kín theo xe ngựa lắc lư màn xe đong đưa xuyên vào không ít hản ý đi vào ngồi ở thùng xe bên trong nhất đinh chữ tướng lanh cửa thu được chặt một chút xuyên thấu qua đong đưa màn xe sinh ra khe hở nhìn xem cái kia hai con màu dám nắng lao mã không có lời nói tìm lời nói nói cái này hai con lão mã ngược lại là nghe lời xếp bằng ở hắn trước người huyết nhất lạnh lùng nói ra không nghe lời cũng đã làm thịt làm thịt nhiều hơn chắc chắn sẽ có chút ít nghe lời lưu lại xúc vật kỳ thật so với người tốt quản giáo nhiều lắm đối với xúc vật mà nói tử vong là lớn nhất sợ hãi nhưng người không giống nhau có ít người có thể không muốn sống đi làm một ít bọn hắn cho rằng đáng giá sự tình đinh chữ sắc mặt không có gì cải biến cũng là lại để cho tim đập của mình tại lúc này trở nên thoáng nhanh đi một tí hắn nói tiếp ta lúc trước cùng đại nhân không có bất kỳ gặp nhau không biết đại nhân vì cái gì ngay từ đầu xảy ra nói nhắc nhở ta huyết nhất không có q u e n người chẳng qua là lắc đầu nói ra không cần có cái gì tưởng tượng chẳng qua là thuận miệng giáo huân thoáng một phát dù sao từng trường lăng trẻ tuổi tu hành giả đều là đại tần vương triều quý giá tài phú đinh chữ trầm m ặ t xuống không nói thêm lời gì nữa huyết nhất cũng là một câu cũng không nói mặc cho lão mã xe kéo đi về phía trước đi xe nửa ngày rút cuộc lái vào trường lăng vùng đồng nội tiến vào cái kia mảnh tĩnh mịch hồ dương lâm tại tiếp cận cái kia mảnh dọc theo bờ sông kiến tạo thấp bé phòng đá lúc huyết nhất mới lên tiếng lần nữa nói ra đợi lát nữa tiến vào trong lao ngươi muốn đi theo cước bộ của ta đi nếu như đi nhầm một bước ngươi thì có thể sẽ chết đinh chữ sắc mặt ngưng lại nhưng như trước không nói lời gì chẳng qua là nhẹ gật đầu tỏ vẻ chính mình nghe rõ ràng huyết trợt nhẹ nhẹ cười lạnh một tiếng trên người khí tức chẳng qua là hơi lộ hai đầu dĩ nhiên thập phần mệt mỏi lao mã rồi lại đ ố n g nhiên lâm vào cực độ trong sự sợ hãi bắt đầu cất vó chạy như đ i ê n chẳng qua là trong khoảnh khắc liền xuyên qua mấy trăm trượng đất bằng đối diện lấy một gian nhìn qua liền không có cửa đâu đá phỏng nhìn qua liền muốn cứng rắn đâm vào trên tường đá máu chảy đầu rơi nhưng mà cái kia mảnh tường đá tại xe ngựa mang theo c u ồ n phong trước cũng là bỗng nhiên quang ảnh vạt mẹo biến thành một điệp thành mảnh trùng ảnh. một hư chạy như điên xe ngựa xuyên tường m ạ qua đ ỗ n g nhiên lâm vào nồng hậu d ậ y đặc gâm hàn bên trong hai bên ánh sáng nhanh chóng ảm đạm dưới vó ngựa tiếng nước không ngừng v y ra mặt này chẳng qua là nguyên khí ngưng tụ thành hư ảnh tường đá về sau dĩ nhiên là một mảnh bằng phàng thông đạo chẳng qua là hai bên thạch bích đều không có mở cái gì cửa sổ đen kịt một mảnh hơn nữa trên đường có tầng một ít nhất hai thước chừng sâu dọc nước đây là thủy ảnh đạo tiến vào đại phù thủy lao lối đi duy nhất nhẹ nhàng lớp nước phía dưới ít nhất bố trí lấy năm loại cường đại pháp trận mà lúc này đinh chữ niệm lực đảo qua cái này lớp nước phía dưới s á t ý dĩ nhiên xa không chỉ năm loại cảm giác cái này cũng không đông lại trong nước gần chứa so với hàn băng còn lạnh hơn lanh ý nghĩ đến bị giam giữ tại đây thủy lao chỗ sâu nhất người nọ thủy trung thân ở như vậy rét lạnh rét thấu xương trong nước đinh chữ liền không hề tận lực khống chế được tim đập của mình cùng khí huyết lưu thông mặc cho thân thể của mình hơi hơi rung động dầm ào một tiếng một mảnh nước chảy rơi xuống nước mặt đất xe ngựa rút cuộc chạy nhanh bên trên đất khô nói là đất khô kỳ thực cũng là không nói ra được gâm ú ở bước khe đá cùng khe đá giữa đều tản mát ra múc m è o khí tức hai con lão mã tại bước lên đất khô về sau liền ngừng chân không dùng toàn thân cũng là không ngừng run rẩy có người như quỷ giống như lặng chờ tại một bên dắt đi cái này hai con lão mã chỉ còn sót lại xe ngựa huyết nhất cùng đinh chữ huyết nhất quay đầu lạnh lùng nhìn đinh chữ liếc hắn minh bạch trí tứ đinh chữ đi tới phía sau của hắn huyết nhất ngay từ đầu động b ước màu xám trường ngoa trên mặt đất lưu lại một cái không tính rõ ràng dấu chân đinh chữ đạp trên chân của hắn ấn đi về phía trước đại phù thủy lao là đại tần vương triều thủ vệ nhất xâm nghiêm địa phương mặc dù là mạc thành cung nhân vật như vậy cũng chỉ có tại trưởng quản đại phù thủy lao người cho phép lúc mới có thể tiến nhập tại vô số người trong tương t ư ợ n g đại phù thủy lao trong tất nhiên là một tòa hợp với một tòa đam chìm tại âm lanh trong nước thiết lao nhưng mà sự thật lại không phải như thế tại lúc này huyết nhất cùng đinh chữ phía trước tựa như nhất cái thật lớn s â m cốc trong hạp cốc tôi không có ánh sáng đứng sừng sững lấy từng khối cung điện giống như khổng lồ n g â m đen núi đá như vậy sơn cốc cùng cung điện giống như khổng lồ núi đá thực sự không phải là pháp trận cấu trúc hư ảnh mà là vật dụng thực tế nhưng những thứ này trên núi đá cũng là đều mơ hồ lộ ra pháp trận sắc cơ huyết nhất lấy đinh chữ tại đây chút ít n g â m đen dưới núi đá phía nồng hậu dày đặc cơm ảnh trong hành tẩu xuyên qua cái này nhìn như bình tĩnh dưới mặt đất sơn cốc xuyên qua sơn cốc này phía trước bắt đầu tràn ngập màu xám sương ngủ bắt đầu nhìn không ra bên trong con đường đến cùng như thế nào đen lông trở trở phía dưới rõ ràng là một mảnh rừng cây hoa anh đảo cây hoa anh đảo là cái loại này màu tím sầm núi cây hoa anh đảo tại loại này cả ngày không thấy ánh mặt trời dưới mặt đất cái mảnh này rừng cây hoa anh đào vậy mà bất khả tư nghị bừng bừng lấy dày đặc mà diễm lệ màu tím thậm chí tựa hồ nhuộm dần đã đến trong rừng treo đèn lồng lên đã liền cái kia một chiếc chụp đèn cái lồng phát ra ánh lửa đều biến thành nhàn nhạt, nhạt màu tím đinh chữ hô hấp hơi ngừng lông mày không thể ngăn chặn nhân lại hắn thực sự không phải là bởi vì kinh ngạc cùng làm giả mà là chân chính khẩn trương hắn thật không ngờ hôm nay trong huyết nhất một hồi dẫn hắn từ nơi này đi qua mà ở trong đó đối với hắn mà nói đích thật là chính thức hung hiểm huyết nhất bước vào cái này màu tím trong rừng cây anh đào đinh chữ đạp tại chân của hắn in lại chẳng qua là một bước này bước ra chung quanh tất cả cây hoa anh đào bên trên cánh hoa toàn bộ thoát ly cảnh tại hắn cùng huyết nhất quanh người bay múa đây là khó có thể diễn tả bằng nôn từ kinh diễm hình ảnh vô số cánh hoa đầy trời phấp phới lấy t ả n ra diễm lệ sáng bóng nhưng mà đối với đinh chữ mà nói bộ dạng này tuyệt mị trong tấm hình cũng là ẩn hàm vô số hung hiểm đường nét giống như trương nghi bọn người ở tại tả ý tàn quyển trước giống nhau chỉ cần tâm niệm của hắn không tự giác như ý nhập bất luận cái gì một vài tuyến bên trong những thứ này phấp phới màu tím cánh hoa anh đ à o liền sẽ tự nhiên tản ra lộ ra một ít đặc biệt khí cơ lúc này hành tẩu tại đây dạng mạn thiên hoa vũ trong hắn không thể không xem nhưng mà những thứ này đường nét đối với hắn mà nói lại là quen thuộc tới cực điểm muốn xem lấy những lộ tuyến này mà liền một t i a tâm niệm đều không đi đụng vào những tuyến lộ này tựa như nhìn không tới cảm giác không đến những tuyến lộ này mặc dù là đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ khó khăn coi chừng thần sắc cũng bắt đầu bị chậm rãi dẫn dắt cảm giác được trong lòng của mình chậm rãi bay lên sợ hãi chi ý trên lưng đều sắp có mồ hôi chảy ra lúc đinh chữ trong đầu xuất hiện trường tôn thiện tuyết dung nhan ta muốn bình an tiêu sái qua nơi đây ta không thể để cho nàng một người ở lại trường lăng ta phải đi qua nơi đây đinh chữ trong đầu liên tục vang lên cái này ba câu nói sau đó nội tâm của hắn như là ngày thường ban đêm song tu lúc giống nhau cuốn quá rồi một cuộc dày đặc báo tuyết tâm cảnh của hắn lại lần nữa trở nên tuyệt đối lạnh như băng bình tĩnh huyết nhất đi tại phía trước tại hắn bước ra cái mảnh này mấy trăm trượng khu vực cây hoa anh đào rừng lúc tất cả phấp phới trên không trung màu tím cánh hoa như là từng mảnh như hồ điệp bay trở về đầu cảnh màu tím ra cây anh đào rừng nhìn qua như t r ư ớ c nở rộ đậm rực rỡ cùng lúc trước so sánh với không có có bất kỳ thay đổi nào đinh chữ quay về nhìn một cái nhìn xem cái mảnh này g ã cây anh đào rừng h ã n tại trong lòng lạnh như băng nhẹ nói nói trường tôn thiện tuyết là ta lớn nhất t ử huyện nhưng mà nàng đồng dạng là ta tại trường lăng ý nghĩa lớn nhất huyết nhất tiếp tục đi về phía trước xuyên qua một cái hai bên giống như đều là v ư ợ c sâu thạch đạo cuối cùng tại một mảnh phần mộ giống như thạch thất trước dừng lại quay người đối với đinh chữ không lạnh không n h ạ t nói đã đến nói xong cái này một câu huyết nhất liền lặng yên không một tiếng động rút đi chỉ chứa đinh chữ một người đứng ở cái mảnh này trước thạch thất đinh chữ cực kỳ cẩn thận k h ô n g chế được trong cơ thể khí huyết lưu động lại để cho tim đập của mình nhanh chóng gia tốc và o đi một cái tựa hồ là từ cực cao chỗ rơi xuống thanh âm từ hắn đối diện trước mặt trong thạch thất truyền r a bởi vì rất cao cho nên cực kỳ lạnh đinh chữ hình như có chút ít do dự nhất thời không dám động bước vào đi nếu như thân đại nhân mở miệng cho ngươi tìm đến nơi này tự nhiên không có cái gì hung hiểm một cái đinh chữ thanh âm quen thuộc truyền r a đinh chữ đồng tử s ổ xuống nói mặc đại nhân tiếp theo hắn liền không do dự nữa bước nhanh đi vào trước phòng bằng đá hình vông cao g ầ y như vọng lâu thân huyền lạnh lùng nhìn xem từ cửa ra vào đi vào đinh chữ ngồi hắn gật trước người một cái ghế sắt ý bảo đinh chữ nhập tọa đinh chữ nhìn bên cạnh hắn m ặ c thanh cung liếc không nói được lời nào tại lạnh như băng ghế sắt ngồi xuống thân huyền vươn tay ra hắn quá mức cao gầy tay của hắn cũng so với bình thường người dài hơn nhiều cho nên hắn khẽ vươn tay bàn tay liền đã rơi xuống đinh chữ đỉnh đầu đinh chữ thấy được cũng không cách nào tránh đi hắn nắm ngón tay hơi nhanh k i n h lực hơi hơi xuyên vào đ i n h chữ đầu hết u y nhục cùng cốt cách giữa sau đó bông ra hắn lông mi trong dần hiện ra một tia không thêm che giấu tiếc n ố i cùng tiêu điều chi ý tại nguyên vũ hoàng đế đăng cơ lịch sử tiến trình trong hắn là phát ra nổi tính quyết định tác dụng người một trong về sau trưởng quản cái này đại phù thủy lao tại trường lăng t u y ệ t đại đa số quyền quý trong mắt hắn hoặc là tại có một số việc bên trên đưa tới nguyên vũ hoàng đế không nhanh hoặc là chính là nguyên vũ hoàng đế cũng không thích trọng dụng phản bội qua người khác người nhưng mà chỉ với hắn thập p h ầ n rõ ràng hắn đến đại phù thủy lao cũng không phải là bởi vì đuổi dáng t r ư c mà là bởi vì hắn yêu cầu của mình bởi vì chuyện này liên quan hắn tu hành trên đời còn có người nào cái địa phương có đại phù thủy lao trong nhiều như vậy cường đại tu hành giả ở đâu còn có nhiều như vậy tươi sống tu hành giả thân thể có thể cho hắn tùy ý phân tích cùng nghiên cứu húng chi những người này trong miệng còn có thể phun ra rất nhiều tu hành thủ đoạn cùng tu hành kinh nghiệm cho nên cái này đại phù thủy khố bản thân chính là nhất cái thật lớn bảo khố đang là vì lựa chọn như vậy con đường cho nên tại nguyên vo năm đầu thời điểm tu vi của hắn không bằng dạ sách lánh không bằng trường lăng những cái kia vương hầu mà bây giờ hắn rồi lại thậm chí dĩ nhiên so với trong đó rất nhiều người còn cường đại hơn hết thệ đều là không được gì chỉ có thực lực là cao thực lực chính là địa vị so với chân nguyên cùng khí tức một gã tu hành giả trên người huyết n ụ c cốt cách càng làm không phải giả vờ hắn chỉ cần thoáng một phát đụng vào liền có thể cảm giác được đối phương huyết n ụ c khí cơ mạnh yếu có thể cảm giác ra cốt cách cũ mới trình độ cốt linh liền là chân chính tuổi tại hắn lúc trước chú ý tới đinh chữ tồn tại lúc nghĩ đến người này quán r ư ợ u thiếu niên kinh người quật khởi tốc độ hắn liền có một cái gì thường kinh người tưởng tượng thậm chí nói là hy vọng như người này quán r ư ợ u thiếu niên là người kia c h u y ê n nhân kia kia dạng tu hành tốc độ cùng lực l ĩ n h ngộ đối địch năng lực đều lộ ra bình thường nếu thực sự là như thế chỉ cần có thể từ nơi này tên quán r ư ợ u thiếu niên cửa ở bên trong lấy được một ít gì đó cái kia thực lực của hắn tại trường lăng địa vị càng thêm không thể giống nhau mà nói thế nhưng là lại để cho hắn tiếc nuối cùng thất vọng chính là hôm nay trong gã thiếu niên này không có có vấn đề gì hết thảy phản ứng mặc dù là chính thức tuổi cũng cùng tận không khả năng bởi vì này tên quán rượu thiếu niên hẳn là ở đằng kia người chết đi về sau ba năm mới sinh ra cái kia lại làm sao có thể cùng người nọ có bất kỳ quan hệ càng không khả năng đạt được người nọ chính miệng truyền thừa đạt được người nọ một chút kinh nghiệm bởi vì quá mức tiếc n ố i cùng thất vọng cho nên hắn tiện ý cảnh tiêu điều chương một trăm bốn mươi tám trên đời không có kế hoạch hoàn mỹ tuyệt đối tiêu điều về sau chính là tự dễ ư thân huyền nghĩ thầm đúng là vẫn còn tự mình nghĩ được thật đẹp một ít trên đời này ở đâu chuyện tốt đến đúng lúc như vậy chẳng qua là mình một cái mơ tưởng liền vừa lúc bị chính mình đánh lên xem ra điều tra của các ngươi không có vấn đề gì cao gầy như vọng lâu hắn hơi k h ẽ rũ xuống đầu lâu đối với bên cạnh thân mạc thanh cung biểu đà tay n ấ y mạc thanh cung tự nhiên không cho là mình có cùng hắn địa vị ngang nhau năng lực lập tức k h ô n g người đáp lễ nói thân đại nhân khách khí rồi nhìn xem thân huyền sắc mặt biến hóa đinh chữ liền biết mình lớn nhất nguy cơ dĩ n h i qua nhưng mà đồng thời hắn quyết định muốn đem hôm nay tại đại phù thủy lao trong phát sinh tất cả mọi chuyện nói cho trường tôn thiền tuyết làm cho nàng minh bạch hắn và địch nhân của nàng như thân huyền loại này chính thức địch nhân cường đại mặc dù tại nguyên vũ hoàng đế đăng cơ cũng đã mười hai năm về sau bọn hắn đều như trước bảo trì mãnh liệt cảnh giác tại trường lăng có chút đáng giá bọn hắn chú ý sự t ì n h phát sinh về sau bọn hắn thậm chí tiềm thức đều liên tưởng đến người kia thân huyền xoay đ ầ u lại ý bảo đinh chữ có thể đứng dậy đồng thời chậm dãi nói Tu hành giả lực ý chí so với người bình thường mạnh mẽ ra rất nhiều thực tế rất cường đại tu hành giả thậm chí có thể lừa gạt mình đem cảm giác cùng thân thể của mình chóc bong khi đó thân thể đối với bọn hắn mà nói quả thực giống như là một bộ không thể làm c h u n g tối ra mặc kệ ngươi đối với thân thể của bọn hắn làm bất cứ chuyện gì đối với bọn họ mà nói đều giống như tại đối với người khác thi hình phạt cho nên muốn triệt để tan giã ý chí của bọn hắn liền thủy chung muốn tại tinh thần của bọn hắn phương diện bắt đầu ám sát ngươi tên kia tu hành giả ta đã thẩm vấn được không sai biệt lắm nhưng sợ còn có chút bỏ sót chỗ người này tu hành giả bởi vì ngư ơi mà vào đại phù thủy lao trông thấy ngươi tâm tình lại càng thêm bất ổn ta liền có biện pháp có thể làm đinh chữ đứng lên nhẹ gật đầu ý bảo chính mình minh bạch thân huyền quay người hướng phía phía sau móc sắt bên trên như nhẫn trùng giống như hơi hơi vạt mẹo phát ra rên d ị thân ảnh đi đến một cỗ nhàn nhạt, nhạt nguyên khí từ trong thân thể của hắn phân ra mang theo một ít tươi sống lực lượng thấm vào cái kia thân ảnh kinh mạch đinh chữ cẩn thận khống chế được tim đập của mình cùng sắt ý nhìn xem tên kia từng tại ngư thị trong ám sát chính mình tu hành giả lúc này người này tu hành giả đã hoàn toàn biến thành một khối đáng sợ màu đỏ thịt tươi nhưng mà hẽ mở mặt rồi lại giống như cố ý giữ lại còn nhìn ra được lúc trước bộ dáng ở đằng kia cỗ tươi sống lực lượng thấm vào về sau người này tu hành giả đ ỗ n g nhiên một tiếng khó nghe đến cực điểm kịch liệt hấp khí giống như ngâm nước thật lâu người rút cuộc hô hấp đến một cái mới lạ không khí giống nhau hắn một cái hoàn hảo trong ánh mắt cũng rút cuộc xuất hiện chút ít ánh sáng phản chiếu ra trước mắt ba người nhưng mà chỉ là khi nhìn rõ đinh chữ cùng thân huyền khuôn mặt đồng thời người này tu hành giả viên này ánh mắt liền trở nên vô cùng huyết hồng ánh mắt chừng lớn đến cực hạn che kín vô số tơ máu giống như lập tức muốn bạo liệt ra đến đây là một loại không cách nào diễn tả bằng nôn từ khủng bố kinh hãi hối hận bao gồm rất nhiều tự tâm tình quân giao cùng một chỗ thân sắc không đợi thân huyền mở miệng người này tu hành giả dĩ nhiên mang theo yên ý như đọc thuộc lòng giống như liên tục phát ra tiếng ta là trang vĩnh liệt nguyên giao đông nhân sĩ lại một cỗ nhàn nhạt, nhạt nguyên khí từ thân huyền trong thân thể lộ ra rơi vào người này tu hành giả thân thể người này tu hành giả lập tức ở vào bất động thật giống như liền tâm tình đều bị đóng kết tại thời khắc này người đi ra ngoài đi thân huyền đối với đinh chữ phất phất tay trực tiếp ý bảo đ i n h chữ có thể lý khai đi ra gian phòng này thách thất đinh chữ chứng kiến huyết nhất dĩ nhiên bên ngoài đàn g trở lúc này đinh chữ ngực có một cỗ bi ý hốc mắt hơi chát hắn biết do cái kia một dàn chỗ sâu nhất thạch thất đã cách nơi đ â y không xa hắn thậm chí rất rõ ràng cái kia lúc giữa thạch thất vị trí nhưng mà rất đau buồn chính là hắn giờ phút này thậm chí không thể hướng phía bên kia nhìn lên một cái thậm chí không thể cẩn thận đi cảm giác thoáng một phát bên kia hơn nhiều mấy thứ gì đó dạng bố trí hắn thậm chí không thể để cho trong hốp mắt chát ý có chút hiển lộ hắn chỉ có thể nghĩ đến ít nhất như ngay từ đầu mong muốn hắn rút cuộc tiến nhập cái này đã có không ít thay đổi đại phủ thủy lao theo sau huyết nhất bước chân chậm rãi tiêu sái lấy trong lòng của hắn lạnh như băng suy tư về tại trước kia nhiều như vậy cường đại pháp trận đều hoàn hảo bảo tồn xuống tình hình xuống tựa hồ nếu muốn nhanh chóng tiến vào cái kia lúc giữa rất bên trong thủy lao đầu có một loại cách mà tiến vào cái kia lúc giữa thủy lao về sau nếu muốn có thể từ nơi này rồi đi tựa hồ cũng chỉ có một khả năng cái kia nhất định phải bốn gã thất cảnh phía trên tu hành giả liên thủ còn muốn đến thân huyền trong cơ thể truyền đi đến khí t ứ c ánh mắt của hắn liền vừa trầm lạnh chút ít hắn xác định bốn gã còn chưa đủ ít nhất cần năm tên thất cảnh phía trên tu hành giả nhưng mà lúc này phóng nhãn toàn bộ trường lăng ở đâu có năm cái có can đảm sát nhập nơi đây cái lời đại tần vương triều tu hành giả đinh chữ cảm thấy có chút rét lạnh hắn hơi hơi rụt rụt thân thể nô đồng lầu quán rượu cái kia trước mặt trên tường vẽ lấy rất nhiều đoá hoa đều đã như vậy bởi vì thời gian quá dài mà ảm đạm cái này một mặt vẽ trong tường liên lụy đến phần đông thất c ả n h phía trên tu hành giả nhưng mà giống như lương liên giống như mới n h ấ t hắn thêm vào chu gia lao tổ những người này tại kế hoạch của hắn trong giúp nhau chém giết còn có thể nhưng mà làm sao đến liên thủ vì hắn sử dụng khả năng trường tôn thiển tuyết lúc này liền đang tại hắn v ẽ c á i này một mặt tường lúc trước nàng xem không h i ể u đình chữ những cái kia như hoa giống như ký hiệu là có ý gì nàng cũng căn bản không muốn tại tu hành bên ngoài trên sự t ì n h tiêu phí chút nào trí nhớ nàng chẳng qua là muốn đem chính mình biến thành một thanh quên mất rất nhiều chuyện tình cảm càng ngày càng đơn giản nhưng càng ngày càng mạnh một thanh kiếm cho nên mặt này vẽ tường tuy rằng tồn tại hồi lâu nhưng nàng cũng là lần đầu tiên chính thức đứng ở chỗ này rất nghiêm túc nhìn một chút hôm nay đối với nàng mà nói có như vậy cải biến là vì huyết nhất một lần tìm đinh chữ mà nói nàng nghe được rất rõ ràng nàng thập phần rõ ràng đại p h ù thủy lao là dạng gì địa phương tiến vào như vậy địa phương đinh chữ cũng vô cùng có khả năng trực tiếp xa vào trong đó tâm tình của nàng không tự giác trở nên có chút nôn nóng lúc này lần thứ nhất chính thức xem đinh chữ lưu lại mặt này vẽ tưởng nàng lúc đầu cảm thấy phiền phức vô cùng nghĩ thầm muốn một mực nhớ kỹ nhiều như vậy ân đoán cũng là cực không dễ dàng nhưng rất nhanh nàng như vẽ đôi mi thanh tú thật sâu nhân lại nhưng trong lòng nổi lên khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung khác thường tư vị nàng mơ hồ nhìn ra những cái kia đoá hoa ở giữa bờ ruộng dọc ngang chính là trường lăng con đường trong đó một chỗ màu xanh đoá hoa đương nhiên đó là nàng lúc này chỗ quán rượu vị trí mà một ít màu xám đoá hoa vị trí rồi lại chính là một mực giám thị lấy trường lăng tất cả đầu bằng thẳng con đường động tĩnh vọng lâu những thứ này vị trí nhất định còn có rất nhiều nhìn qua hỗn loạn mà không có chút ý nghĩa nào lá xanh tại trong ánh mắt của nàng liền đã trở thành đón quân cùng hoạt động hồ lan quân trong đó một ít cố ý để không địa phương chính là tốt nhất tránh né vọng lâu quan sát cùng những thứ này hổ lang quân lộ tuyến cho nên mặt này vẽ tưởng đồng dạng một phần như thế nào nhanh nhất chạy ra trường lang lộ tuyến bức tranh đinh chữ dễ dàng như thế dùng một ít tám chỉ liền vẽ ra như vậy lộ tuyến bức tranh hắn nhất định nhớ kỹ trong lòng cho nên phần này bức tranh là cho nàng xem đấy càng làm cho nàng có chút khó có thể lý giải chính là l o a n thoáng mặt này trên tường tất cả đồ án nhưng thật ra là một người dung nhan là của nàng dung nhan tuy rằng ngoại trừ nàng bên ngoài khả năng bất luận kẻ nào cũng khó khăn dùng nhìn ra chẳng qua là có đồng dạng say mê hấp dẫn nhưng tựa như luyện kiếm giống nhau luyện kia hình không khó khó khăn chính là luyện ra say mê hấp dẫn như tại đêm khuya lúc trước còn không có người tin tức xác thật ta sẽ gặp nghị cách ly khai trường tôn t h i ể n tuyết hít một hơi thật sâu như bình thường đối với đinh chữ nói chuyện giống nhau đối với mặt này t ư ở n g trong trẻo nhưng lạnh lùng nói nhưng mà cũng như n g vào lúc này nàng cùng tận lệ trên khuôn mặt lại bỗng nhiên cái lồng lên tầng một sưng lạnh nàng cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức một chiếc xe ngựa đỗ tại bên đường bên ngoài quán rượu a n mặc giày áo đông sa phu bưng lấy hơi bị phỏng đồng bình nước nóng đập vào ngủ gật chờ trong tịu i lâu cố chủ một hồi gió nhẹ quét tại hắn sau đầu người này sa phu chỉ cảm thấy mí mắt chầm xuống như vậy đầu rủ xuống ngủ thật say mà một cỗ nhu hòa lực lượng cũng là từ phía sau hắn nguyên bản chống r i n g trong xe chuyển đến ra khống chế được dây c ư ờ n g xếp chuyển đầu ngựa chậm dại hướng phía ngô đồng d ụ n g lá bên ngoài một cái đường tắt bước đi chiếc xe ngựa này lặng yên đuổi kịp rồi một gã xuyên qua ngô đồng dụng lá tiểu thương cách đ a n mặc nam tử tại cùng qua có vài đường phố về sau chiếc xe ngựa này rồi lại đã mất đi k h ô n g chế ngừng lại đang ngủ say sa phu đ ỗ n g nhiên tỉnh dậy khi nhìn rõ cảnh vật chung quanh đồng thời toàn thân mồ hôi liên tục trong lòng chửi mình thích ngủ h n g việc vậy mà ngủ lại để cho xe ngựa này đi loạn rồi có vài đường phố may mắn không có đụng vào người nào lúc này con đường này ngõ hẻm trong một chiếc xe ngựa khác sa phu cũng là cùng một dạng với hắn c ư i thấp đầu xuống sọ lâm vào trạng thái ngủ say đồng thời trong xe cũng t r u y ề n ra nhu hòa lực lượng tiếp tục khống chế được xe ngựa đổi kịp tên nam tử kia lại xuyên qua có vài đường phố tên kia tiểu thương cách gan mặc nam tử bước chân dừng lại hắn ngay phía trước một gian quán rượu đang đóng cửa nhưng mà tại trong xe chậm rãi thả ra nhu hòa lực lượng trường tôn thiện tuyết trong nhận thức cái kia lúc giữa quán rượu hậu viện có một gã hôi sam nam tử đang tại rửa sạch một ít tiến ngựa nàng biết rõ người này hôi sam nam tử gọi là kinh ma tông là vương thái hư trung thành nhất cấp dưới một trong hơn nữa cũng là từng cùng đinh chữ tại đường phố trong đấm máu s u n g phong liều chết qua người lúc này nàng cũng cảm giác ra tên k i a n g ư ờ i chạy x ô i ra nàng quen thuộc khí tức tiểu thương cách gan mặc nam tử dù ý tại hơi hơi trầm ngâm về sau nàng trong trẹo nhưng lạnh lùng mà nhẹ dọn đấy đối với đinh chữ nói chuyện bình thường nói ra không có ý tứ kế hoạch không bằng biến hóa tại kế tiếp trong nháy mắt nàng khí tức trên thân hơi chấn động vẻ này khống chế được dây cương nguyên khí trở nên càng thêm mãnh liệt một ít đứng ở đó lúc giữa quán rượu phía trước nam tử bỗng nhiên q u a n người ánh mắt đã rơi vào nàng chỗi chiếc xe ngựa này bên trên trường tôn thiện tuyết khuôn mặt không có gì cải biến nàng khống chế được chiếc xe ngựa này tiếp tục đi về phía trước tiểu thương bộ d á n g nam tử hơi hơi meo lại rồi con mắt c h ạ y ra một tia khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung lanh ý cùng cương quyết bướng bình ý tứ hàm s ú c một tia hơi trào phúng dáng tươi cười xuất hiện ở khoe miệng của hắn không có chút gì do dự hắn nhanh hơn bước chân đuổi kịp trường tôn thiện tuyết chỗi chiếc xe ngựa này chương một trăm bốn mươi chín cũng không am hiểu làm rất nhiều sự tình xe ngựa tại trường lăng đường phố trong ghé qua đinh chữ cái kia trước mặt v ẽ trên tường tuyến đường làm ra một ít tác dụng chiếc xe ngựa này rất nhanh xuyên ra phố xá sâm ớt đi hướng vị hà một chỗ nhánh sông bên cạnh bờ ruộng đất và nhà cửa trên xe ngựa xa phu tại xuyên qua đường phố thời điểm l i ề n đã bị một cố nhu hòa lực lượng đẩy rơi vào một chỗ ánh mặt trời chiếu sáng dưới tường nhìn như tựa như không có việc gì ngồi ở dưới tường phơi nắng ngủ ngáy người rảnh rỗi nhìn xem chiếc xe ngựa này không nhanh không chậm tiến lên tốc độ một mực theo đuôi phía sau tiểu thương bộ dáng nam tử trên mặt lệnh trào phúng chi ý càng ngày càng đấm hơn trong ánh mắt cũng bắt đầu tràn ngập ra một cô bá chủ cháy mạnh vô song b ư ớ n g bình hung ác khó tả khí thế loại này nghiễm nhiên không đem một quốc gia một khi để vào mắt khó tả khí thế phóng nhãn thiên hạ cũng duy có mấy danh đại lịch mới có thể có được người này tiểu thương bộ dáng nam tử tự nhiên là vân thủy cung đệ tử chân truyền một trong phiên trác bạch sơn thủy cánh tay trái bờ vai phải giờ phút này phiên trác tự nhiên đã nhìn ra chiếc xe ngựa này cố ý tướng dẫn chi ý nhưng mà trong mắt hắn cái này c h ư ớ c người trong xe ngựa chẳng qua là tự tìm đường chết trường lăng có thể giết chết người của hắn là có hạn đấy nhưng người như vậy sẽ không tồn tại ở lưỡng tằng lâu bên trong mặc dù là lưỡng tằng lâu bên ngoài mời tu hành giả đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn là người vân thủy cung chẳng qua là những thứ này chẳng qua là cá nhân hắn ý tưởng trường tôn thiển tuyết ngày thường ý tưởng cực kỳ đơn giản nhưng cũng không có nghĩa là nàng đẩn lúc xe ngựa lái vào một mảnh xác nhận bờ sông nuôi dưỡng vịt người lưu lại giờ phút này không có bóng người bằng hộ khu gia đình sống bằng lều lúc nàng xác định cái chỗ này đã sẽ không bị gần nhất vọng lâu quan sát đánh giá đến nàng lại trong đầu chăm chú suy nghĩ một lần đ ì n h chữ cái kia trước mặt vẽ tường bên trong tuyến đường nghị kỹ ra tay sau đó ly khai lộ tuyến lúc này mới đem xe ngựa chậm dài xích ngừng đứng ở một mảnh đơn sơ t ố t lều giữa phiến trác dọc theo xe ngựa vết xe đi vào cái mảnh này tạm thời thôn xóm nhìn xem bị xe ngựa bánh xe nghiền nứt ra mặt băng sau lộ ra xanh vàng màu sắc hoặc trắng phân vịt hắn chân mày cao lại c h à o phúng lên tiếng nói vị trí chọn được không tệ thế nhưng là hoàn cảnh quá kém một ít trong xe trường tôn thiển tuyết lông mày cũng thật sâu nhữ lại nàng một mực có tương đối nghiêm trọng thích sạch sẽ, sẽ cái này mặc dù là nàng tuyển định an toàn nhất ra tay chi địa nhưng mà nghe được phiền trác mà nói nàng hay vẫn là cực không thoải mái nàng quyết định phải nhanh một chút ly khai loại địa phương này ngươi vì cái gì muốn giết vương thái hư là vì lương liên nàng dị thường trực tiếp mà hỏi ngươi là binh mã tí người phiền trác khẽ giật mình hắn không ngờ đến trong xe chính là tên nữ tử cũng không ngờ tới đối phương nói thẳng ra nói như vậy lời nói nhưng nghĩ đến binh mã ti không tồn tại dạ sách lánh mạnh như vậy con gái tu hành giả trong lòng của hắn cũng không sinh trưởng ra bao nhiêu cảnh giác chi ý trường tôn thiện tuyết lắc đầu không vui nói là ta hỏi ngươi vấn đề mà không phải ngươi hỏi ta vấn đề nàng bản thân xuất thân từ đệ nhất xưa cũ m ô n t h i ệ t tính tình lại là cao lệnh đến cực điểm lúc này trong nội tâm không vui thanh âm liền tự nhiên mang theo một loại lệnh thấu xương hàn ý cao cao tại thượng bức bách tuy thế phiên chắc lập tức n ở nụ cười lạnh toàn thân cương quyết bướng bình khí thế cũng ầm ầm bộc phát thân thể của hắn đều tốt giống như bỗng nhiên cao lớn đứng lên ngươi chẳng lẽ là dạ sách lánh dám đối với ta đây loại khẩu khí nói chuyện hắn khinh thường nhìn xem thùng xe nói chỉ sợ ngươi thật sự đã biết thân phận của ta liền muốn lập tức xuống xe quỳ gối trước mặt của ta cầu ta không muốn giết ngươi vân thủy cung chỉ có điều nhất xuống dốc tông môn bên ngoài khiếu ngạo núi rừng còn có thể chiếm núi làm vua tại trường lăng liền phải hiểu được cụt đôi l à người trường tôn t h i ề n tuyết là người tần lại là ngày xưa quý tộc bản thân liền xem thường bên ngoài hướng phía tu h à n h giả nhất là đã bị diệt quốc tu h à n h giả nàng cũng n ở nụ cười lạnh không có kiên nhẫn nói nếu như dạ sách lánh đều làm ngươi kiến kỵ vậy ngươi càng có lẽ hảo hảo trả lời vấn đề của ta bằng không thì ta trực tiếp giết ngươi phiền c h ắ c đ ố n g nhiên thu liễm trên mặt cười lạnh một loại hung hiểm cảm giác bắt đầu tràn ngập tại trong cơ thể hắn như là đã biết được hắn vân thủy cung thân phận c ò n dám cô ý dẫn hắn đến nơi đây hơn nữa hắn nghe được ra đối phương trong lời nói ý tứ là ngay cả dạ sách lánh đều căn bản không để vào mắt phóng nhãn toàn bộ trường lăng tất cả nữ tử tu hành g i ả trong ai có thể so với dạ sách lánh còn mạnh hơn lại nghĩ đến tên nữ tử này từ khi lên tiếng một mực tản ra cái chủng loại kia cao quý mà không ai bị nổi khí tức phiền chắc đột nhiên nghĩ đến cái nào đó khả năng đồng tử cũng không có thể tin co rút lại chẳng lẽ ngươi là trịnh tụ trịnh tụ chính là đại tần vương triều tôn quý nhất nữ chủ nhân đại tần hoàng hậu đồng thời nàng cũng là trịnh thị môn phiệt mạnh nhất tu hành giả nhưng mà nghe được hắn như vậy kinh sợ thanh âm trong xe trường tôn thiện tuyết rồi lại biến sắc trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng quát lớn ai là cái này ti tiện nữ nhân p h i ê n c h ắ c tức thì cảm thấy vớ vẩn ti tiện nữ nhân đối phương vậy mà trực tiếp xưng hô hoàng hậu trịnh tụ là ti tiện nữ nhân hơn nữa tựa hồ thở ra được như vậy có lý chẳng sợ tại cảm giác được vô cùng vớ vẩn cùng khó có thể lý giải đồng thời càng thêm mãnh liệt cảm giác nguy cơ lại để cho trên lưng của hắn cũng bắt đầu chạy ra tầng một tầng mồ hôi m ị n ngươi đến cùng là người nào hắn hít một hơi thật sâu sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm thùng xe chân mày lúc giữa toàn bộ đều là tàn nhẫn chi khí ngươi lúc nào nghe nói qua ta người vân thủy c u n g sẽ ở địch nhân bức bách sau nói ra đối phương muốn biết đồ vật trong xe trường tôn thiện tuyết mày nhữ lại được càng sâu nàng bắt đầu cảm giác mình đúng như đinh chữ theo như lời căn bản không am hiểu làm tu hành bên ngoài sự tình nhưng nàng làm việc luôn luôn đơn giản ta vốn không muốn giết ngươi nhưng mà vừa vặn gặp được ta cũng không muốn ngươi giết cái kia lưỡng tằng lâu người đã như vậy ta liền giết ngươi vì vậy nàng nói ra khẩu khí ngược lại không nhỏ phiến trác nở nụ cười lạnh thanh âm của hắn vang r ộ i như sấm thân thể của hắn bên ngoài đồng thời cũng như có tiếng sấm vang lên một thanh như dòng nước giống như kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn cùng lúc đó phía trên trong bầu trời một mảnh mây trắng cũng đột nhiên rơi xuống tại giữa không trung cái mảnh này mây trắng đã toàn bộ hóa thủy biến thành một cái hóng ánh mà khí thế tràn đầy nước chảy tựa như một cái chính thức giao long p h i ê n trắc kiếm trong tay hóa thành một đầu nước chảy hướng phía thùng xe c h é m tới trong bầu trời cái kia con dao long giống như hóng ánh nước chảy cũng từ không trung hướng phía thùng xe che đậy rơi cùng lúc đó thân ảnh của hắn cũng là bị kiếm thế tác động bình thường hướng phía một bên đông lại dòng sông bay đi thân thể của hắn cũng bao vây lấy nồng hậu dày đặc hơi nước trong không khí t ự a n h ư đồng thời có ba đầu nước chạy tại bay múa phiền trắc trên mặt tất cả đều là lệ khí ánh mắt cũng là trầm lạnh yên lặng tuy rằng tu vi của hắn là lục cảnh thượng phẩm khoảng cách chính thức thất cảnh còn có một bước ngắn nhưng mà vân thủy cung tu hành công pháp cùng đối địch thủ đoạn cũng không phải là bình thường tu hành tông môn có thể so sánh với hơn nữa càng gần nước vân thủy cung tu hành giả sẽ càng mạnh giờ phút này con sông này tuy rằng kết băng nhưng hắn từ có biện pháp để cho hóa thành vạn nghiêng nước chạy mặc dù đối phương là chính thức vượt qua dạ sách lanh tu hành giả hắn đều có lòng tin mượn con sông này đảo thoát đi ra ngoài nước chạy chưa đến lực lượng cường đại cũng đã lập tức đem chọn cái thùng xe xe rách đem hai con người kéo xe con ngựa cao to đầy bay ra ngoài trường tôn thiển tuyết ở vào vô số thùng xe bên trong mảnh vỡ trên người tựa hồ lập tức sẽ bị vô số mảnh vỡ tan vỡ ra rất nhiều miệng vết thương nhưng mà tại nàng loại này cấp bậc tu hành giả trong mắt lúc này hình ảnh rồi lại gần như dừng lại trong tay của nàng xuất hiện một thanh màu ưu lam trường kiếm cái này thanh trường kiếm tình trạng kịch liệt làm sâu sắc biến thành xanh đen màu sắc cùng nàng trắng non như ngọc màu ra tạo thành mánh liệt đối lập xanh đen màu sắc quá mức thâm sâu cho nên nàng nắm thanh kiếm này giống như là cầm một cái ưu minh thế giới cái này trong tích tắc hướng phía băng tết mặt sông bay vút phiền trác thấy rõ mặt nàng mắt thấy rõ trong tay nàng kiếm cựu ưu minh vương kiếm người là công tôn h á n rút cuộc triệt để kịp phản ứng hoảng sợ lên tiếng cũng nhưng vào lúc này trường tôn tiện h tuyết đã xuất kiếm tất cả tại nàng ngoài thân vẩy ra thùng xe mảnh vỡ trong không khí đ ỗ n g nhiên dừng lại biến thành vô số viên bao vây lấy xanh t h ẳ n màu sắc băng cứng tinh thể sau đó tại nháy mắt sau đó văng tung tóe biến thành vô số bùi nổ bung trên bầu trời rơi xuống cái kia khí thế tràn đ ầ y cực lớn nước chảy tại tiếp cận nàng ngoài thân mấy trượng lúc nhanh chóng đóng băng từ đầu đến cuối cấp tốc biến thành xanh thẳm màu sắc tinh thể đình trệ trên không t r ú n g sau đó ẩm ẩm rơi xuống đất bay chém tới phiền chắc bản mệnh kiếm thê lương chấn kêu đứng lên nhưng mà lại không cách nào ngăn cản phía trên xanh thẳm màu sắc băng tinh lan tràn tại trước người của nàng vài thước lúc liền triệt để đóng băng bị trường tôn thiện tuyết ngoài thân lực lượng đánh bay ra ngoài phiến chắc trong thân thể chân nguyên như sông lớn sông lớn giống như điên cuồng hướng mà ra oanh tại dưới thân thể của hắn lúc này hắn đã tới đóng băng trên mặt sông hắn chân nguyên như vô số cái thác nước trùng kích tại trên mặt băng đưa tới kỳ dị luận động cả đầu đóng băng dòng sông đều lập tức tuyết tan lạnh như băng hàn khí bị cứng rắn từ nước chạy trong bức ra hình thành vô số đầu sợi bóng hướng cực cao không trung bay đi giống như khói lửa giống nhau tàn g ra oanh, oanh oanh oanh liên tiếp khủng bố bạo vang ở thân thể của hắn vòng quanh văng lên t h â như t ể của căn có có quanh oanh hắn không khổng vòng lên lên bản n vô trở lồ số ớ c tức lập làm trung tâm, tạo thành dùng hắn mấy vậy ò n nước tượng.、Dưới、người hắn nước sông nhưng lại chưa khô kiệt, tốt hướng nơi xa nước chảy đều bị trong nháy dẫn ngược thân hắn thành g Dưới chưa dưới tới chảy của cái kiệt, tốt mắt tại thể tạo một t lại lại khô hấp h xa đây, đều bị t lớn nước vòng x o á thân thể của hắn của mà u thuận ố n thế rơi v o o t r nhưng g đó, mượn c ạ y trốn bằng đ ờ thủy、đi. Khách khách khách khách. Như đi. vào ậ y m nhưng v à lúc này phiền trác hô hấp đều dừng lại trong lỗ thai như là nghe đến tử vong thanh â m vô số căn không có vọt lên khổng lồ cột nước biến sắc toàn bộ biến thành xanh thẳm màu sắc băng trụ một điểm xanh đen màu sắc kiếm quang ở trong đó nhất căn bản không có băng trụ chỗ giữa xuyên vào đâm đến trước mặt của hắn phiên c h ắ c sắc mặt tái nhuận được không có chút huyết sắc nào hắn một tiếng kêu to tay phải cũng ngón tay làm kiếm khủng bố kiếm ý t ừ trong bàn tay đâm ra đều muốn tranh thủ một tia thời gian nhưng mà tay phải của hắn lập tức mất đi chi giác b ẻ gãy đúng một tiếng hắn cả người sau này bắn ra khảm nhập sau lưng băng trụ trong Thật mạnh kiểu một cái màu trắng nước luyện từ trong miệng của hắn lao ra mà người này vân thủy cung đại nịch cũng là như vậy đoạn tuyệt khí tức không tiếp tục sinh cơ chương một trăm năm mươi thái độ của nàng xanh đen màu sắc kiếm quang biến mất trường tôn thiện tuyết thân ảnh tại phiền trác phía trước hiện ra rõ ràng nhìn xem chân nguyên đã bị triệt để đông lại nhưng mà lại như trước bằng vào vân thủy c u n g không biết tên bí thuật tự sát phiền trác trường tôn thiện tuyết trên mặt rồi lại không có bất kỳ đắc ý t h ầ n sắc ngược lại mà xuất hiện rồi một tia m ở mịt cùng sâu não cuối cùng là nguyên vũ hoàng đế địch nhân nhưng bây giờ mất đi một cái nàng hơi hơi do dự một lát thò tay rũ ra mấy cổ hơi thở tại phiền chắc trên người lục lọi đem phiền chắc trong quần áo tất cả đồ vật toàn bộ lục x o á t đi ra cũng không nhìn kỹ toàn bộ nhét vào trong tay á o tại kế tiếp trong nháy mắt nàng t r u n g quanh thân thể trong trời đất tựa hồ đồng thời xuất hiện vô số vô hình nhưng xác thực tồn tại tuyến đường từng có một băng âm u đến cực điểm nguyên khí theo những tuyến lộ này bị rút dẫn xuất đi cấp tốc tiêu tán tại ở giữa thiên địa tất cả xanh t h ẳ m màu sắc biến mất băng trụ văng tung tóe rơi xuống trên mặt đất trường tôn t h i ệ n tuyết lông mày lại lần nữa thật sâu nhữ lại nàng biết rõ lúc này nơi xa vọng lâu bên trên đã khẳng định cảm giác đến nơi này dị thường có lẽ đã có tu hành giả chạy tới nơi này chẳng qua là nàng xác thực đối với rất nhiều sự tình không am hiểu nói thí dụ như hủy thi diện tích nàng chấm ngâm m ấy tức thời gian sau đó làm ra quyết định một cỗ tràn đầy thiên địa nguyên khí từ trong thân thể của nàng thả ra đem bốn phía trồng chất thành tháp vỡ vụn khối băng toàn bộ chấn thành rất nhỏ băng mạng c ù n phong trên mặt sông vòng qua vòng lại lôi cuốn lấy băng mà tướng tất cả động khe lấp đầy mà thân thể của nàng rồi lại đã rơi vào vỡ vụn trong xe ngựa trong cơ thể nàng chân nguyên nguyên bản xác nhận cực hẳn nhưng mà theo khuôn mặt của nàng hơi hơi đỏ thẫm cũng là cứng rắn bị nàng thay đổi đã thành vô cùng cực nóng nhiệt lưu tại hạ một người lập tức vô số nóng rực chân nguyên dùng thân thể của nàng làm trung tâm suy suy phun ra đi ra ngoài lập tức dẫn đốt ra vô số đầu hừng hực h ỏ a xà h ỏ a xà dẫn đốt tất cả gia đình sống bằng lều thực tế đại lượng hòa xà cuốn tại phiền trắc di thể lên trong khoảnh khắc liền đem hắn đốt đã thành cho bụi lại bị mạnh mẽ cuồng phong thổi tan trôi về không biết nơi nào trường tôn thiện tuyết thân thể đã ở hừng hực hỏa diễm tre lấp trong g i ả m đi biến mất chẳng qua là mấy chục hơi thở về sau mấy tên mặc áo đen tu hành giả liền đã đạt tới cho tàn chưa tắt đám cháy cảm nhận được nơi đây trong không khí còn lưu lại một ít chấn động không thôi vận l u ậ t cái này mấy tên tu hành giả toàn bộ thay đổi s ắ c mặt cầm đầu tu hành giả chẳng qua là giương một tay lên liền có một cái màu đen cột khói hướng phóng lên trời trường lăng thật lớn từ ngô đồng dụng lá đến đại phù thủy lao mặc dù đang trường lăng trên bản đồ cũng không xa xôi nhưng mặc dù là đi ngắn nhất tuyến đường quen việc dễ làm xe ngựa cũng muốn hơn nửa ngày hành trình tại đại phù thủy lao trông lại chậm trễ một chút thời gian cho nên tại phản hồi ngô đồng dụng lá trên đường sắc trời dĩ nhiên tối xuống đinh chữ nhắm mắt lại làm như mệt mỏi mệt mỏi kỳ thực rồi lại đang suy tư tất cả loại khả năng lúc này vị h à nhánh sông bên cạnh bờ nuôi dưỡng vịn người gia đình sống bằng lều tạo thành tạm thời thôn sông nhỏ sớm đã tàn khói tiêu hết biến thành một mảnh đất khô mười mấy ộ t mảnh đ t khô cạn. Mười m ấ tên người m ặ cỗ hắc thiên quan viên như cái đinh giống như ngưng đứng thẳng, đem phiến khu quanh. nhiên, nghiêm nghị hắc hiện ra rồi khác thường sắc mắt cái vực cái c y này vây này mấy y Mấy giam giống ngưng đứng trong sáng giỏi. ti viên mười viên rồi quan quan đem mặt Đột tên dần đều ra xe ngựa lái vào tầm mắt của bọn hắn dọc theo bờ ruộng dọc ngang lúc giữa đất đạo l á i tới đứng ở ngoài rừng tuy rằng lúc này không gió không mưa nhưng mà từ mấy cỗ xe ngựa bên trên đi xuống trong đó năm người cũng là như trước tạo ra màu đen cái rủ che lại rồi khuôn mặt một g ã áo trắng nữ tử cùng một gã lão buộc bộ dáng lao nhân liền tại đây năm đỉnh màu đen cái dù tốn tụng bên trong đi tới áo trắng nữ tử tự nhiên là được giam thiên ti ti thủ dạ sách lãnh bên người nàng lão buộc bộ dáng lao nhân là trong truyền thuyết giam thiên ti sáu đại cung phụng trong mạnh nhất hàn tam thạch mặt khác cái kia năm đỉnh tiêu c h i tính màu đen cái dù tự nhiên đại biểu cho giam thiên ti mặt khác năm tên thần bí cung phụng dạ sách lãnh đầu là xa xa làm nhất thủ thế nguyên bản phong tỏa ở phiến khu vực này mười mấy tên giam thiên ti quan viên lập tức ra bên ngoài lướt đi đem p h quá trình này rằng có thời gian rất lâu chờ đợi sắc trời triệt để tối nhiều năm đỉnh màu đen cái dù ở dưới giam thiên ti cung phụng mới từng cái cùng hàn tam thạch nhẹ i ọ n trao đổi ý kiến mà tại trong lúc này dạ sách lánh nhưng chỉ là bình tĩnh nhìn một ít cháy sinh ra dấu vết thậm chí ngay cả giữa bọn họ nói chuyện với nhau đều không có nghe thằng đến hàn tam thạch đi đến bên người của nàng nàng mới nhìn hắn một cái nói như thế nào hàn tam thạch nói khẽ là nàng dạ sách lánh hỏi tiếp đối thủ là người vân thủy cung hàn tam thạch khẽ vứt cảm nói hẳn là dạ sách lánh trầm m ặ t lại hàn tam thạch cũng trầm m ặ t lại đem chúng ta tất cả có thể phát hiện dấu vết toàn bộ thanh trừ dạ sách lánh khuôn mặt bắt đầu biến mất trong bóng đêm nhìn không ra tâm tình ngựa khí trầm thấp cũng là dị thường kiên định không nên ghi chép có trong hồ sơ không nên thông báo t i khác hàn tam thạch là giam thiên ty dài nhất cung phụng mà lại là dạ sách lánh mang tại hải ngoại duy nhất người chọn lựa hắn tự nhiên so với bất luận kẻ nào rõ ràng hơn dạ sách lánh hai câu này trong làm cho bao hàm làm cho có ý nghĩa hai tay của hắn lạnh lùng nhẹ giọng hỏi liền trần giam thủ cũng không biết lại dạ sách lánh gật đầu nói ra không biết hội trong bóng đêm đinh chữ đi trở về quán rượu trước đó hắn đã đi qua tiết vong hư tiểu viện cùng tiết vong hư trương nghi thẩm dịch nói đi một tí đại phù thủy lao sự tình tại hắn tiến vào quán rượu kéo cửa lên lập tức trường tôn thiển tuyết trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh âm trong bóng đêm vang lên ngươi nói không sai ta rất nhiều chuyện đều không am hiểu đối với trường tôn thiển tuyết vô cùng quen thuộc đinh chữ hô hấp lập tức ngừng lại hỏi chuyện gì xảy ra trường tôn thiển tuyết chậm rãi nói ra ta giết tên kia vân thủy cung tu hành giả người nọ tu vi rất mạnh phải là phiền trác nghe được chữ giết đinh chữ thân thể đã nhanh chóng trở nên lạnh như băng đợi đến lúc nghe xong cả câu nói nghĩ đến đang trên đường trở về còn đang suy tư có hay không nghĩ cách cùng bạch sơn thủy liên thủ phá giải đại phù thủy lao khả năng hắn vẫn nộ được toàn thân đều có chút run dày lên ngươi như là đã đáp ứng đợi ngươi vì cái gì không đều trường tôn thiển tuyết thần kỳ không có tức giận giải thích nói không phải ta không có kiên nhẫn chỉ là bởi vì hắn muốn giết vương thái hư tên hướng kia thủ hạ ta không muốn làm cho bị hắn giết chết vương thái hư tên kia thủ hạ mà thôi nghe được giải thích như vậy đinh chữ tức giận nhanh chóng biến mất chẳng qua là toàn thân lanh ý hay để cho thân thể của hắn một chút run rẩy hắn hít sâu một hơi đi đến trường tôn thiển tuyết trước mặt hỏi giết chết phiền trác về sau ngươi xử lý như thế nào hay sao trường tôn thiển tuyết không muốn hồi tưởng ngay lúc đó hình ảnh lông mày cau lại nói ta tận khả năng đánh tan rồi cựu u minh vương kiếm khí tức dùng triệu địa chân hỏa cung thủ đoạn đưa hắn thi thể cùng chung quanh đồ vật toàn bộ thiêu đi đinh chữ đã trầm mặc một lát nói ra ngươi ngay lúc đó ý tưởng là cái gì trường tôn thiển tuyết nói mặc dù không thể hoàn toàn che giấu tự mình ra tay khí tức cũng ít nhất không để cho người khác phát hiện ta giết chết là ai ý nghĩ của ngươi là chính xác đinh chữ bình tĩnh trở lại chậm rãi nói ra nhưng p h i ề n chắc không phải bình thường tu hành giả ngươi muốn giết chết hắn ít nhất phải bày ra tiếp cận thất cảnh trung phẩm lực lượng lực lượng như vậy không có khả năng hoàn toàn tiêu trừ giam thiên ti hoặc là thần đô ti cũng có thể điều tra ra trường tôn thiển tuyết khẽ rũ xuống đầu lạnh lùng nói cho nên ta thừa nhận ta rất nhiều chuyện đều không am hiểu đinh chữ đã trầm mặc một lát nói ra chuyện lần này cũng không thể trách ngươi có lẽ cho ngươi mượn chuyện này có thể cho chúng ta thấy rõ một người chính thức thái độ trường tôn thiện tuyết không hiểu hỏi ai đinh chữ nhìn xem nàng nói ra dạ sách lãnh trường tôn thiện tuyết thanh âm lập tức lạnh lùng nói ngươi nghĩ nhiều lắm đinh chữ không có phản bác lắc đầu đáng chắt nợ nụ cười nếu thật là hắn nghĩ đến quá nhiều nếu như dạ sách lãnh ngược lại mượn nhờ bạch sơn thủy lực lượng mượn nhờ bạch sơn thủy báo thù vậy hắn căn bản đợi không được mân sơn kiếm hội lúc mới bắt đầu bạch sơn thủy người như vậy xem sinh mệnh như con sâu cái kiến không có cái gì cố kỵ tại người như vậy trực tiếp điên cuồng giết chóc trước mặt có ai có thể che giấu được bí mật nếu như không thể đợi đến lúc mân sơn kiếm hội sau này mặc dù có thể lại lần nữa tiến vào trường lăng lại có có thể được tiến vào mân sơn kiếm tông đạt được tục thiên thần quyết cơ hội sao nghĩ đến tiết thái hư đinh chữ trên mặt liền lại nhiều hơn một phần nồng hậu dày đặc đau khổ ý nồng hậu dày đặc trong bóng tối bị đốt thành đất khô c ằ n bờ sông càng như ở u minh quỷ vực đóng băng trên mặt sông đột nhiên vô thanh vô tức tuân ra một cô nước chảy mặc bạch hồ c ọ n g lông áo khoác ngoài màu da trắng non như mỡ đông dung mạo tuấn m ỹ như lớn nhà giàu có mềm mại công tử ca nhưng mà trên người rồi lại tản ra khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung cao ngạo khí tức bạch sơn thủy liền tại nước c h ả y trung tâm bay lên người này vân thủy cung đại n ị c h làm thiên hạ vô số người đề cập tên đều run như cầy s ấ y tồn tại giờ phút này tuy rằng có thể cảm giác được rõ ràng bên ngoài nơi xa trong rừng như trước có đại tần tu hành giả tồn tại nhưng mà hắn rồi lại t ỉ n h không để ý hắn chỉ cần trong khoảnh khắc một giọt cóng ánh nước mắt g i ọ t từ mắt của hắn vành mắt xa xuống rơi xuống tại trên mặt băng rồi lại vô thành vô tức biến mất mà dưới chân hắn mặt băng trong cũng là chậm rãi thấm ra vài giọt màu trắng bọc t n ư ớ c h ứ nước g giọt trắng kiến cái này vài này n màu bọt hắn xác định nơi đây chiến đấu là phiền chắc khiến cho cũng xác định phiền chắc dĩ nhiên bị giết chết hắn hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại trong bóng tối cháy đen cho tàn trong thấm da vô số thật nhỏ bọt nước trở lên bay lên tại cảm giác của hán trong trên mặt đất có ưu hỏa b ú t lên có một cây hát trúc phát lên tại ban đêm trong lắc lư các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 151, t i ê n phủ tông h ổ lang bắc quân nơi đóng quân ở giữa trong doanh trướng ánh sáng ảm đạm chỉ chọn lấy một chén đèn dầu chẳng qua là phủ lên bình thường đ ô n g vài tấm đệm trên giường lương liên sắc mặt đờ đất ngồi xếp bằng vài luồng ngưng kết không tiêu tan thiên địa nguyên khí lơ lửng tại hắn ngoài thân giống như vài mặt tấm thuẫn nếu như mấy khối mộ bia đ ố n g nhiên giữa hắn cảm ứng được cái gì mở hai mắt ra hướng phía ngoài trướng nhìn lại ánh mắt lạnh leo như điện tràn ngập nồng hậu dày đặc để phòng chi ý mặc dù là hắn tại thời khắc này đều cảm thấy làm hắn toàn thân lạnh như băng sắc ý phá không tới dầm ào ào một tiếng trứng mảnh vải đã bị nồng hậu dày đặc hơi nước giải khai mặc bạch hồ lông áo khoác ngoài bạch sơn thủy xuất hiện ở trong trướng hơi nước sâm làm tắt ngọn đèn lương liên lông mày trao lên bạch sơn thủy chẳng qua là bình tĩnh nhìn một cái nói ra giúp ta điều tra thiện âm khí quỷ vật chi đạo thất cảnh tu hành giả nô đồng dụng lá quán rượu hậu viện trong phòng ngủ cũng là đốt sáng lên một chén đèn dầu đinh chữ đem trường tôn thiện tuyết từ phiền chắc trên người tìm ra toàn bộ hết gì đó từng cái tại giường của mình trên giường trải rộng ra lúc này tâm tình của hắn đã khôi phục bình tĩnh đối với phiền chắc nhân vật như vậy mà nói chỉ có làm giao dịch khả năng không tồn tại từ trong miệng của bọn hắn ép đến cái gì có ích tin tức khả năng đối với thợ nhỏ liền so với công chúa còn muốn chiều chuộng về sau rời nhà tu hành cũng là cao cao tại thượng liền đạo lý đối nhân xử thế đều không quá thông trường tôn thiện tuyết mà nói hôm nay biểu hiện như vậy đã rất tốt đối với hắn chính mình mà nói nhân sinh luôn tồn tại vô số loại khả năng nếu là thật sự không cách nào tiến vào mân sơn kiếm tông hắn vẫn tồn tại hai loại lựa chọn cựu tử tầm tăng công hoặc là từ cô sơn kiếm tàng ở bên trong lấy được biện pháp có thể giải quyết phiên trác thư ở trên thân cũng không ít rất nhiều đều là người bình thường lại dùng tùy thân vật hiện nhiên hắn cảm giác mình liền một tia khả năng chết đi khả năng đều không có đinh chữ liền ngân lượng các loại bình thường nhất đồ vật đều không có bưng tha từng cái cẩn thận sau khi xem mới loại bỏ qua một bên cuối cùng trước mặt của hắn chỉ còn lại có ba kiện đồ vật một viên chân trâu một c u ố n ố vàng c u ố n sách da dê một khối tấm bảng gỗ chân trâu chừng long nhãn lớn nhỏ tại đây trong đêm tối tản ra nhu hòa hào quang như có một luồng sóng gợn sóng không ngừng tại mặt ngoài mờ mịt nhưng mà kỳ lạ nhất là viên này chân trâu hay vẫn là hơi mờ hình dáng bên trong một mảnh xanh t h ẳ m giống như biển rộng trong đó ánh sáng làm như mơ hồ kết xuất một ít hình ảnh đinh chữ hơi hơi neo lại rồi con mắt hắn nhìn rõ ràng viên này chân trâu bên trong hình ảnh tựa hồ là một tòa thiên đ ả o vô số thiên cung đ ẹ p vũ che kín linh tuyển linh dược đây là cái gì lúc trước trong quá trình trường tôn thiện tuyết chẳng qua là kiên nhẫn cùng đợi đến lúc này nàng mới lên tiếng hỏi đây là thận trâu hải ngoại một loại khổng lồ vỏ s、so、ò vật kết xuất bảo trâu đinh chữ nói ra nguyên võ ba năm đại tần vương triều thuyền thiết giáp đội chỉ bằng mượn một viên t h ậ n châu hạt thận con trai trong hải đồ cuối cùng phát hiện đông lai đảo thu hoạch rồi rất nhiều tu hành linh dược trường tôn thiển thuyết lông mày cao lại nói nguyên lai、like、đây chính là trong truyền thuyết thận châu hạ thận t con trai nhớ rõ trong nhà trước kia cũng có một viên chẳng qua là trong truyền thuyết chưa hẳn có thể tin hoàn toàn trong đó hải đồ mờ ảo vô tung chẳng qua là hư h ảo tất cả loại này thận châu hạ thận t con trai trong đó hải đồ được chứng thực tồn tại chỉ có điều một phần mười đinh chữ trầm lâm nói đại ngụy vương triều lúc toàn thịnh đã từng có sáng lập hải ngoại c h i tâm vân thủy cung chủ tu thủy hệ công pháp tự nhiên đứng núi chịu x à o chẳng qua là về sau ngụy hướng phía bị diệt vân thủy cung đều chỉ còn lại có giải rác mấy người chẳng qua là bằng cái này mấy người muốn nhập hải ngoại thì làm mênh g ô n g không hẹn năm tháng không biết trường tôn thiện tuyết nhẹ gật đầu viên này thận c h â u hạt thận con trai chỉ sợ là khi đó vân thủy cung còn x u ấ t lại chẳng qua là muốn bằng bây giờ vân thủy cung đi hải ngoại tìm kiếm hư vô mờ mịt chưa hẳn tồn tại tiên đảo rồi lại là căn bản năng lực làm cho không kịp đinh chữ đem viên này thận c h â u hạt thận con trai cũng để ở một bên mở ra cái kia con vàng quyển sách da dê chẳng qua là nhìn thoáng qua ánh mắt của hắn liền kịch liệt nhảy bắt đầu chuyển động thủy chu kinh trường tôn thiện tuyết không hiểu hỏi hắn mang theo cái này tại trên thân thể làm cái gì cái này trường lăng thủy chu kinh thực sự không phải là cái gì tu hành điện tịch mà là tiền t r i ệ u một gã họ âm đại phu biên chế thủy lợi đồ lục ghi chép trường lăng cùng quan trung khu vực nước ngầm chạy về phía cũng gọi là âm chu kinh phần này thủy lợi đồ lục tại lúc ấy nổi lên rất đại tắc dụng chẳng qua là về sau địa hình sửa đổi đại tần vương triều lại vì thủy lợi nông nghiệp xây dựng đại lượng cống lộ thiên tối canh mương cái này phần này thủy lợi đồ lục trên cơ sở đại tần vương triều cũng có càng thêm hoàn thiện nước kinh xem phần này quyển sách ra dê niên đại cực lão hẳn là tiền triều c h i vật mang theo như vậy cổ xưa mà có chút không hợp dùng thủy lợi kinh c h ú tại trên thân thể bản thân cũng đã có chút khó có thể lý giải hơn nữa t r ư ở n g tôn thiện tuyết nhìn ra được lúc này đình chữ thần sắc cực kỳ dị thường xem ra nghe đồn không có vấn đề gì vân thủy cung trong tay hoàn toàn chính xác có cô sơn kiếm tàng di vật đinh chữ hít sâu một hơi nhìn xem nàng xinh đẹp hai mắt nói ra hơn nữa bọn hắn đã đã biết như thế nào từ cái kia di vật bên trên tìm hiểu cô sơn kiếm tàng phương pháp trường tôn thiện tuyết nhữ mày vì cái gì đinh chữ nói ra trên đời người chỉ biết cô sơn kiếm tàng có tàng bảo đồ còn x u ấ t lại nhưng lại không biết cái gọi là tàng bảo đồ là hàm ẩn huyền cơ chỉ dùng để thiên địa nguyên khí chạy về phía đến cho thấy có chút phương vị một ít mạch k h o n g sông ngầm hướng đi có thể tu h đối với ý nghĩ của nàng đều cực kỳ đơn giản trực tiếp đối với nàng mà nói nguyên vũ hoàng đế là lực nhân bạch sơn thủy đồng dạng là địch nhân mà cô sơn kiếm tàng tức thì vô cùng có khả năng trợ giúp nàng đuổi theo nguyên vũ hoàng đế tu vi cho nên nàng nhất định phải cất đ o ạ n có thể hay không rất nhanh nàng thanh âm lạnh lùng mà hỏi không nên gấp gáp đinh chữ nhìn nàng một cái rất nghiêm túc nói ra thật sự không nên gấp gáp không phải ta lừa người bắt cảnh phía dưới đều muốn tìm hiểu phá giải không biết muốn hao phí bao nhiêu năm thời gian dừng một chút về sau đinh chữ nói tiếp bạch sơn thủy là muốn mượn nhờ cô sơn kiếm tàng đến chợ giúp hắn nhanh chút ít đến b ắ t cảnh nhưng không đến b ắ t cảnh lại rất khó tìm hiểu phá giải ra cô sơn kiếm tàng bảo tàng đấy cho nên cái này chỉnh tự liền có chút không đúng trường tôn t h i ể n tuyết nghĩ lại lấy đinh chữ trong lời nói ý tứ nhìn xem đinh chữ cầm lấy cuối cùng một khối tấm bảng gỗ cái này miếng tấm bảng gỗ nhìn qua như là dùng lá con cây tử đàn chế tạo tình trạng có chút màu tím đến biến thành màu đen mặt ngoài có thật nhiều sao kim hình dáng điểm lấm tấm lộ ra nhưng mà bất đồng chính là những thứ này sao kim hình dáng điểm lấm tấm trong hào quang càng sáng lời hơn nữa màu vàng bên trong lại lộ ra chút ít màu bạc hào quang nhìn qua bên trong giống như khác có một cái nhỏ thế giới tấm bảng gỗ phía trên không có văn tự chỉ có ba đầu như người hình giống như phù văn ta biết rõ đây là vật gì lần này nàng rồi lại là không có đặt câu hỏi mà là đối với đ a n g t ạ i cẩn thận nghiên cứu đinh chữ nói ra ta trước kia bài kiến đinh chữ khẽ giật mình hắn cũng căn bản không thấy qua loại vật này nhịn không được hỏi đây là cái gì trường tôn thiện tuyết nói ra đây là tiên phủ tông tín vật đinh chữ ánh mắt kịch liệt nhạy dự trường tôn thiện tuyết nhìn hắn một cái nói tiếp trong nhà của ta cũng từng cùng tiên phủ tông tiếp xúc qua chẳng qua là ước chừng không ngờ rằng ngay lúc đó biến hóa lại nhanh như vậy còn chưa tới kịp mượn nhờ tiên phủ tông lực lượng liền đã bị diệt người bên ngoài khả năng khó có thể lý giải trường tôn thiện tuyết một câu nói như vậy trong tất cả ý tứ nhưng mà đinh chữ lại hết sức rõ ràng cùng mân sơn kiếm tông linh hư kiếm môn là đại tần hoàng triều mạnh nhất tông môn giống nhau tiên phủ tông cũng là đại yến vương triều mạnh nhất tông môn trên thực tế tiên phủ tông cùng ngày xưa đại tần ba sơn kiếm tràng giống nhau căn cơ so với mân sơn kiếm tông cùng linh hư kiếm môn còn muốn thâm hậu đại yến vương triều tại ngoài sáng bên trên cùng đại tần vương triều nhất bình an vô sự nhưng mà đinh chữ biết rõ những năm này người yến vì ngăn chặn đại tần vương triều quật khởi bỏ ra vô số cố gắng nguyên lai、like、năm đó t r ư ở n g l ă n g xưa c ũ m u ô n thiệt dĩ nhiên là cùng yến vương hướng phía có chỗ tiếp xúc đầu thì không bằng nguyên vũ hoàng đế ra tay nhanh như thế nói đến vân thủy cung cùng yến vương hướng phía đã ẩn có kết minh đinh chữ hít sâu một hơi lại để cho tâm tình của mình lại lần nữa bình tĩnh trở lại sau đó hỏi tiếp cái này mảnh tiên phủ tông tín vật có ý nghĩa gì hoặc là nói có cái gì hữu dụng trường tôn t h i ể n tuyết nói ra có thể bằng này tìm được tiên phủ tông chắp nối người chỉ cần tại phù văn trong rót vào chân nguyên tiên phủ tông chắp nối người liền có thể bằng vào đặc biệt khí cơ cảm ứng được vị trí của ngươi loại này tiên mục phù chỉ dùng để một loại cực kỳ hiếm thấy vật liệu gỗ chế thành chỉ có tiên phủ tông đệ tử chân truyền mới xứng có được chẳng qua là loại này tiên mục phủ phân âm dương loại này đều là âm phủ ngươi muốn là rót vào chân nguyên người khác có thể cảm ứng được vị trí của ngươi nhưng ngươi không thể cảm ứng được vị trí của bọn h ắ n chỉ cần là khí cơ cảm ứng dù cho phân âm dương trong đó tự nhiên sẽ có đặc biệt liên hệ đinh chữ rừng ở trong tay cái mảnh này m ộ t phủ nhẹ nói nói chỉ cần tham h i ể u được có lẽ cũng có thể sửa đổi đến ta biết do ngươi được hắn truyền thừa không phải bình thường tu hành giả loại chuyện này có khả năng làm được trường tôn thiển tuyết nhìn xem hắn lạnh lùng nói chẳng qua là trước mắt phiền phái dĩ nhiên quá nhiều ngươi còn có tâm lực lại đi chú ý tiên p h ụ tông người đinh chữ nhìn xem nàng lắc đầu nói chẳng qua là tại trong khi chờ đợi thuận tiện làm chút ít sự tình mà thôi nếu là phát hiện cái gì đều không làm được mà lại cái gì đều không đi làm mà nói cái kia sẽ cho người tuyệt vọng t r ư ơ n g một trăm năm mươi hai thời gian không đối đãi các ngươi chờ đợi là kiện rất dày vào người sự tình nhưng mà nhiều khi Mặc dù là theo ạ i rất n i người tại cao cao giống như có lẽ đã thoát ly phạm trần tồn tại, đối với không thể biết trời, tại nhiều đợi. ề u đầu bầu trong thượng, đến như trần tồn không vận mệnh, như trước cực kỳ nhỏ bé. Mặc dù đứng được cao hơn, trên đỉnh đầu như trước có cần nhìn lên tình bọn hắn cũng trước được trước trước chờ mắt thoát thể rất mặt, t cao cao cao cao phạm Mặc đã đã có cực có chỉ có h lẽ ly kỳ bé. sự dù tuyết động tan giã trường lăng từ đại hàn tiến vào lập xuân chu ra trong mặt viên một ít hoa đón xuân hoa nụ hoa dĩ nhiên ố vàng nhưng mà một mảnh kia che kín khô bại lá sen trong hồ nước vẫn còn có rất nhiều băng nổi nổi lơ lửng một gã mặc cà màu sắc và hoa văn cẩm phục thiếu nữ tại vòng quanh thoải mái dưới sự hướng dẫn đi vào r ồ i phương này tiểu viện thiếu nữ này tên là chu tố t ă n g là chu gia chi thứ đệ tử nhà tại hội cây quận bởi vì có tu hành thiên phú mấy năm trước bắt đầu liền tại hội cây quận cửu niệm kiếm tông tu hành đến trường lăng đều là lần đầu tiên lại càng không cần phải nói chu gia mặc viên còn nữa nghe nói là chu gia lão tổ triệu kiến người này thiếu nữ có thể nói là khẩn trương cùng tâm thần bất định tới cực điểm vô số không tốt suy đoán không ngừng tại trong lòng vòng qua vòng lại trong lòng bàn tay một m ự c không ngừng thấm suất mồ hôi hột chu gia lão tổ ngồi ở phủ lên so với thiếu nữ gia thịt còn muốn tơ lụa gấm vóc trên giường êm hắn đầu đầy tóc bạc như t r ư ớ c trải v ố t được quang c h ứ n g g i á m người trên người háo khoác ngoài phủ lên bụng của hắn tại thiếu nữ không đi vào hắn chỗ gian phòng này phòng lúc trong ánh mắt của hắn như t r ư ớ c tràn đầy rất nhiều mặt trái tâm tình hoán độc không cam l ò n g tham lam tàn nhẫn nhưng mà tại vòng quanh thoải mái thăm hỏi thanh âm vang lên thiếu nữ đi vào thời điểm những thứ này tâm tình liền toàn bộ biến mất mặt mũi của hắn lại lần nữa trở nên cực kỳ hòa ái hiền lành không cần khẩn trương ta gọi ngươi đến đây chỉ là bởi vì thoải mái t ả n c u ố n lên có một môn bí thuật nhưng mà cái này bí thuật chỉ có nữ tử mới thích hợp tu hành nhìn xem cực độ khẩn trương bất an liền trên da thịt đều xuất hiện rất nhiều nhỏ phiền phức khó chịu thiếu nữ hắn cực kỳ ôn hòa trì hoãn vừa nói nói mà ngươi hẳn là lúc này chúng ta chu ra thích hợp nhất tu hành cái này bí thuật người chọn lựa kế tiếp ngươi liền tại trong mặc viên an tâm tu hành là được nghe được nói như vậy lời nói thiếu nữ vốn là m ở mịt lại là vui đến phát khóc trực tiếp quỷ gối tại hắn trước người đứng lên đi ta chu gia phong quang không hề ta lại chẳng biết lúc nào giá hạc tây bể, tương lai làm chu gia làm con nuôi xuống dưới trọng trách nhất định phải rơi vào các ngươi những người tuổi trẻ này trên người nhưng mà chu gia lão tổ nhưng như cũ cảm thấy chưa đủ lại dùng càng thêm nhu h ò a ngựa khí nói ra thiếu nữ càng cảm thấy tình thâm ý trọng khóc không thành tiếng thời điểm rồi lại chưa từng ngờ tới người này khuôn mặt lão nhân hiền lành lúc này tâm niệm cũng không tại trên người của nàng đây là thật không nữa là nữ nhân mới có thể tu hành thủ đoạn có hay không quá mức tích tụ âm sát chi khí có thể tự nhiên theo nữ tử n g u y ệ t sự bãi xuất chỉ cần một gần hai tháng tự nhiên có thể kiểm tra xong xưa cũ quý tộc chu gia dĩ nhiên xuống dốc chu gia lão tổ như chết mà không cứng chi trùng kéo dài hơi t à n vọng lấy được tân xuân mới hầu phương ra nhưng là chính như mặt trời mới mọc mới lên hào quang v ạ n trượng trường lăng phía đông phương hầu phủ cái kia chỗ yên lặng trong sân tóc dài rủ xuống không tập trung như cỏ hoang loạn dài quần áo tả tơi liền tên ăn mày cũng không bằng phương tú mạc như trước khâu ngồi ở bích đầm lúc trước hình thành cái này một phương bích đầm nước suối là suối nước nóng tản ra hơi ôn nhiệt k h í bích đầm cỏ xanh giữa ít ỏi vĩ cá chép màu đỏ tại du động tất cả mọi người kể cả đi vào chỗ này yên lặng sân nhỏ phương g i a tu hành giả đều cho rằng phương tú mạc là ở nhìn mà ngộ kiếm ý nhưng mà ai cũng không ngờ tới phương tú mạc đang nhìn chính là sinh l á o bệnh tử cá chép màu đỏ thủy chung có trong nội viện thị nữ chăm sóc nhưng mà lại sớm đã không phải hơn mười năm trước cái kia có vải mặc dù nước s u ố i thanh tịnh như trước có vô số không thể biết nguyên nhân làm cá bơi suy yếu chết đi mà ngoại trừ những thứ này cá bơi bên ngoài hắn còn chứng kiến rất nhiều càng rất nhỏ chỗ chứng kiến cái này bích trong đầm một ít vô cùng thật nhỏ côn trùng côn trùng sinh lão bệnh tử cả đời thời gian càng thêm ngắn ngủi như mùa hè có chút con mồi cả đời tuần hoàn chỉ có điều hơn mười ngày tuổi thọ như vậy tuần hoàn trong tự nhiên ẩn chứa chân ý ẩn chứa nguyên khí sinh trưởng diện đạo lý trường lăng tu hành giả đều cũng không rõ ràng lắm phương tú mạc chính thức tu vi chẳng qua là bằng vào một ít manh mối đoán được hắn khả năng chẳng qua là tại lục cảnh t h ư ợ n g phẩm chưa đến thất cảnh lúc này cũng chỉ có những cái kia vị trí cực cao đấy có thể thân cận quân bên cạnh quyền quý mới thông qua hoàng đế một cái ý chỉ suy đoán ra tu vi của hắn chỉ sợ đã áp đảo dạ sách lanh đám người phía trên vượt qua rồi thất cảnh trung phẩm nhưng mà sự thật như là hắn lúc này tu vi như cũng là lục cảnh thực phẩm càng làm người khiếp sợ sự thật là tại mười năm trước hắn kỳ thật cũng đã dòm đã đến phá cảnh c h i đồ nói cách khác từ mười năm trước bắt đầu chỉ cần hắn nguyện ý hắn liền tùy thời có thể thẳng vào thất cảnh chẳng qua là hắn lại tận lực tại thất cảnh trước cổng chính dừng lại mười năm mười năm này chờ đợi cùng tích lũy một khi phá cảnh sẽ làm hắn cùng còn lại thất cảnh tu hành giả có bao nhiêu bất đồng cái này nguyên bản tự hồ chỉ với hắn biết rõ nhưng mà lúc này hắn nhận được nhất đạo thành ý nguyên vũ hoàng đế thỉnh cầu hắn đi theo tham gia lộc sơn hội minh cái này liền đại biểu cho nguyên vũ hoàng đế cũng rõ ràng tô tú m à không biết vì cái gì nguyên vũ hoàng đế cũng rõ ràng nhưng mà cái này dĩ nhiên đã phá tâm cảnh của hắn cái này nhất đạo ý chỉ nói là t h ỉ n h cầu kỳ thực nhưng là mệnh lệnh thanh ý muốn hắn phá cảnh muốn hắn trôi này đã rèn luyện rồi rất nhiều năm kiếm khai phong vì là đại tần vương triều chém ra một mảnh ngày mới trừ lần đó ra có lẽ đạo này thanh ý trong còn ẩn hàm càng sâu tầng ý tứ thanh ý khó vi phạm chỉ có phá cảnh chỉ kém nửa phần cảnh xuân tô tú mạc trần c h ờ mấy ngày suy nghĩ cẩn thận trong đó khả năng ẩn hàm tầng sâu ý tứ hắn biết mình không thể đợi lát nữa tại đây lập xuân thời điểm hắn khẽ thở dài một tiếng đẩy ra cánh cửa kia vô số mùa xuân khí tức trong khoảnh khắc từ thân thể của hắn nở rộ trong lúc nhất thời trong nội viện vô số đoá hoa nở rộ đã liền sợ lạnh mẫu đơn đều đột nhiên nở rộ đến rất đ ầ m rực rỡ sáng lạ sáng sớm bưng trước mặt bắt cùng tiết vong hư trương y thẩm dịch cùng một chỗ ăn mỹ đình chữ cũng đang đợi chẳng qua là tốt giống như không có cái gì phát sinh chết ở nuôi dưỡng vị người tạm thời thôn xóm phiến trác giống như trường lăng phố phường lúc giữa một g ã không có ý nghĩa giang hồ nhân sĩ giống nhau biến mất không có giam thiên ti hoặc là thần đô giám người xuất hiện ở ngô đồng dụng lá chung quanh thậm chí giống như toàn bộ trường lăng đều căn bản không có người ý thức được vân thủy cung người này đại nghịch tử vong đợi không được sự tình gì phát sinh đối với đinh chữ mà nói chính là tin tức tốt hán trong mỗi ngày chân nguyên tu vi đều tại vững bước tăng trưởng lập xuân đã tới khoảng cách giữa hệ mân sơn kiếm hội cũng càng gần một bước chẳng qua là tên kia cao cao tại thượng nữ ti thủ trong nội tâm muốn rút cuộc là cái gì hắn còn cần nhiều thời gian hơn cùng sự tình mới có thể xác định xe lạnh xuân hàn trong tô tần cẩn thận đã kiểm tra chính mình quần áo sau đó dùng nhất sạch sẽ vải trắng quấn quanh tay trái của mình lại để cho tay trái của mình nhìn qua không làm cho người cảm thấy ghét cay ghét đắng sau đó hắn đi ra cựu c ư hội quán đi về hướng đứng ở bên đường phố xe ngựa xe ngựa là trường lăng chế thức nhưng mà đường đi cũng đã đại sở vương triệu đô thành trình thành đường đi sở vương tốt mỹ eo phóng nhãn cùng đi trình thành vô số tòa nhà thấp thoáng tại hơi lục bên trong đều như i ể u điệu thanh tú con gái cảnh vật nói không nên lời t ì n h xảo xinh đẹp lúc này tô tần ánh mắt nhưng là đã rơi vào d ì a đường một cây hải đường bên trên cái này gốc hải đường dĩ nhiên nở rộ hoa như s o a n phấn tô tần trên mặt cũng nở một nụ cười hắn ở đây cái này tú lệ hoa mỹ cùng trường lăng so sánh với nghiễm nhiên hai cái thiên địa sở đều cũng đã đã chờ đợi hồi lâu hôm nay trong hắn rút cuộc chờ đến đại sở vương triều tên kia lớn nhất quyền thế nữ nhân tiếp kiến xe ngựa chở hắn ở đây sở đều đường phố trong ghé qua vô số liêu rủ cảnh thậm chí ôn nhu phiêu đãng tại xe ngựa thùng xe bên trên rất nhiều cảnh giác mà mang theo các loại tâm tình ánh mắt nhìn chăm chú lên chiếc xe ngựa này lái vào một gian hành cung gian phòng này hành cung trong tránh điện b u ô n g t h ỏ n g nhất đạo hoa mỹ bức rèm tre bức rèm tre về sau mơ hồ có thể thấy được tên kia trong truyền thuyết nữ tử thân là người t ầ n rồi lại đến đất sở thuyết phục ngươi có nửa thời gian uống cạn chén t r à nếu là cái này nửa thời gian uống cạn chén t r à không cách nào nói đụng đến ta đã nói minh ngươi cùng ly lăng quân đều quá thất bại ta sẽ giết ngươi hắn cũng sẽ không có tư cách về tới đây nữ tử thanh n m h êm dịu nhưng mà đồng thời rồi lại có vô số kiên quyết đâm vào tô tần thái khuyết trường là màng nhị của hắn đều đau đớn kịch liệt đứng lên chẳng qua là mặt mũi của hắn rồi lại bình tĩnh như trước túi đầu nói Ta không cần nửa thời gian uống cạn trà, ta chỉ cần nói một tre nửa gian Phía sau không chén chỉ cần uống cạn cần nói câu. bức dẻm lão â m v sược một tiếng quát lớn âm thanh tại phía sau bức rèm tre văng lên bởi vì quá mức lãnh k h ố c quá mức kịch liệt thanh âm trong điện không ngừng hồi tưởng giống như là có vô số người đang nổi giận quát lớn lấy tô tần lão sược sau có hai tầng ý tứ tần một là cái về sau tần một là hoàng hậu cả hai đều có thể có được chính là nàng có thể đồng thời có được cái này hai loại thân phận nhưng mà đồng thời có được cái này hai loại thân phận cái này là bực nào đại nghịch bất đạo phía sau bức rèm c h e nữ tử tự nhiên là cực kỳ rõ ràng tô tần một câu nói kia trong bao hàm cái dạng gì ý tứ cho nên hắn mới sẽ như thế kịch liệt lên tiếng quát lớn chẳng qua là tô tần sắc mặt rồi lại là không có có bất kỳ thay đổi nào chẳng qua là thật sâu không người bình tĩnh nói nhưng đây là ly lăng quân làm cho có thể đưa ra lớn nhất hứa hẹn người cũng có thể minh bạch chỉ cần người lại để cho hắn leo lên ngôi vị hoàng đế mà hắn lại đồng thời cho người như vậy hai loại thân phận người ở chỗ này địa vị sẽ càng thêm củng cố người cùng hắn quan hệ trong đó sẽ càng thêm củng cố phía sau bức rèm che nữ tử nhìn xem hắn không lên tiếng tô tần nhìn dưới mặt đất biết rõ lúc này chính mình còn chưa chết đi hôm nay liền đã sẽ không chết đi cho nên hắn cảm khái mà thỏa mãn nhẹ nói nói người rất rõ ràng có ít người có rất nhiều thời gian có thể chờ đợi mà có ít người có một số việc nhưng là đã đợi không được như thế láo s ư ợ c nói như vậy nghe được liền đã đáng chết phía sau bức rèm tre nữ tử rút cuộc lên tiếng một cố mang theo ngọt hương nhưng lại cực kỳ khủng bố s á t ý trong điện bắn ra ra bức rèm tre vỡ vụn trong điện mấy bồng huyết hoa rơi khắp nơi hầu hạ hai bên cung nữ lập tức chết đi n g a n vạn đại châu tiểu châu tại rơi xuống nước tại tô tần trên người cùng hắn quanh người trên mặt đất nhảy lên không thôi phát ra thanh âm dễ nghe tô tần rồi lại chưa chết đi hắn đem người túi được thấp hơn chút ít chúc phúc giống như nói ra người cuối cùng chính là bây giờ cùng tương lai đại sở vương triều tôn quý nhất nữ chủ nhân chương một trăm năm mươi ba vô cớ ám sát qua lập xuân trường lăng tất cả tu hành tông môn thả viện ngày sớm đã chấm dứt một gã người mặc màu đỏ k h ẳ n g bạch hồ dẫn lớn bảo thiếu niên bay bổng s ẹ t qua trường lăng một chỗ tu hành địa tường cao nhưng là trộm chạy ra ngoài một tiếng ho nhẹ âm thanh tại cách đó không xa vang lên người này người mặc màu đỏ khảm bạch hồ dẫn lớn bảo thiếu niên thân ảnh lập tức cứng đờ trên thể diện cũng không có bình thường tông môn đệ tử chạy bị phát hiện lúc sợ hãi nổi lên nhưng đều là chút ít thẹn quá hóa giận thần sắc nhưng vào lúc này nhẹ nhàng có tiếng âm hưởng lên biểu đệ gì nhỏ nói được quả nhiên không sai ngươi ngày bình thường tu hành hoàn toàn chính xác không quá dụng công nghe t h ế một câu gã thiếu niên này lập tức nổi giận biến mất chân mày giữa tất cả đều là sắc mặt vui mừng hắn đ ỗ n g nhiên quanh người không thể tin đối với lên tiếng người kia nói biểu ca sao ngươi lại tới đây đứng ở cách đó không xa cũng là cùng niên kỷ của hắn không kém bao nhiêu thiếu niên mặc dù vẻ mặt trêu cợt vui vẻ như trước lộ ra hết sức khoan hậu ôn hòa rõ ràng là được nhất đại tần vương triều hoàng hậu cùng hoàng đế sùng ái hoàng tử p h ụ tô đại tần hoàng hậu trịnh tụ duy có một cái đường mội trịnh phi dạ n gả g cho rồi đại tần hoàng hậu trịnh tụ duy có một cái đường mội trịnh phi dạ n gả g cho rồi mạnh hậu phủ giờ phút này người này người mặc màu đỏ k h ẳ n g bạch hồ dẫn lớn bảo thiếu niên xưng phủ tô là biểu ca hắn tự nhiên là được mạnh hậu phủ thế tử mạnh thất hải nhìn xem kinh hỷ muôn phần mạnh thất hải phù tô lộ ra cũng cao hứng hé miệng cười nói mẫu hậu nhìn xem kinh hỷ muôn phần mạnh thất hải phù tô lộ ra cũng cao hứng hé miệng cười nói mẫu hậu cho phép đồng ý ta bên ngoài hành tẩu rèn luyện một phen cái này bên ngoài ta không quen liền cái thứ nhất nghĩ đến tìm ngươi nghe nói ngươi là ngư dương kiếm viện nhất đẳng không an phận đệ tử thường xuyên leo tường chạy đến ta đã nghĩ tới đây mảnh tường cao nhìn xem tưởng tượng ngươi một chút nhảy tương lúc phong thái không nghĩ tới ngươi liền trực tiếp như vậy nhảy tới trước mặt của ta thật lúc này mừng rỡ phía dưới hắn trực tiếp một bước liền nhảy tới phù tô trước người cầm phù tô hai tay nói ra biểu ca ngươi tới được vừa vặn ta mới thật là có cái gì muốn cái gì p h u tô hơi ngẩn ra nói có ý tứ gì mạnh thất hải vui vẻ nói biểu ca ngươi là trường lăng làm cho nhiều tuổi trẻ tài tuấn trong tu hành nhanh nhất đấy đối phó tài tuấn trên bảng những người kia có lẽ không thành vấn đề ngươi đã đến rồi vừa vặn mau giúp ta giao hơn cá nhân hạ giận đi p h u tô tò mò nhìn hắn hỏi g i a o hơn ai đến cùng sẽ ra chuyện gì vậy chính là vài ngày trước danh tiếng rất chứa tên kia bạch dương động quán rượu thiếu niên mạnh thất hải nết miệng nói ra vài ngày trước ta cùng tăng đình an nghe được cái đối với hắn cực kỳ bất lợi tin tức nhất thời hào tâm liền đi tìm hắn nghĩ đến nếu là hắn biểu hiện tốt ta liền đem tin tức kia từ đầu trí cuối nói cho hắn biết không ngờ đến tăng đình an khiêu chiến hắn hắn nhưng là đẩy bị không chấp nhận còn lại để cho sư huynh của hắn trương nghi ứng chiến mặc dù ngay cả sư huynh của hắn trương nghi đều chiến thắng tăng đình an thoạt nhìn rượu kia cửa hàng thiếu niên hoàn toàn chính xác tựa hồ so với sư huynh của hắn trương nghi còn lợi hại hơn một chút thế nhưng loại làm vẻ ta đây ta lại không thích p h u tô ngần người lông mày cao lại khuyên giải nói có cái gì đối với người bất lợi tin tức trước trực tiếp nói cho hắn biết chính là còn muốn chọn trước chiến hắn nhìn hắn biểu hiện đây không phải quân tử phong thái mạnh thất hải bất đắc dĩ nhìn xem p h u tô nói ta lại không phải là quân tử gì mà lại không chấp nhận công bằng khiêu chiến người nọ quả thực liền liềm s ỉ chi tâm đều không có càng không tính là quân tử biểu ca ngươi không đáp ứng giúp ta rõ ràng còn mặt khác ta một t r ọ n g p h u tô mỉm cười không ứng với hắn những lời này nhưng là nói khẽ ta cũng muốn tham gia mân sơn kiếm hội mạnh thất hải thoáng cái ngây người thất thanh nói điều này sao có thể phù tô vui vẻ cười nói khẽ mẫu hậu cho phép mạnh thất hải cái này mới hồi phục tinh thần lại hưng phấn được toàn thân đều bắt đầu run rẩy như thế rất tốt rồi những người kia như thế nào là đối thủ của ngươi phù tô chăm chú lắc đầu vậy cũng chưa hẳn tu vi cùng thắng bại không là một chuyện mạnh thất hải suy nghĩ một chút cười xấu xa nói cái kia càng là muốn đi giúp ta giáo hấn thoáng một phát tên kia quán rượu thiếu niên rồi cùng những cái kia xếp hạng trước nhất mấy người so sánh với biểu ca ngươi thiếu cũng chính là chút ít kinh nghiệm đối địch mà thôi vẫn còn nhớ mãi không quên cái này cái gọi là hạ giận sự tình phù tô ôn hòa nhìn hắn một cái hiếu kỳ nói tên kia quán r ư ợ u thiếu niên sự tình ta cũng lưu ý qua không ít ngươi nói nghe được cái đối với hắn cực kỳ bất lợi tin tức rút cuộc là tin tức gì mạnh thất hải nói ra ta nghe nói lệ r a muốn đối phó hắn phù tô chân mày cau lại lệ hồi phủ vì cái gì mạnh thất hải nhún vai nói lệ hầu phủ cùng lễ ti ti không liên không phải có ân đoán sao ti không liên tựa hồ đưa phần lễ trọng cho cửa hàng rượu này thiếu niên ước chừng lệ hầu phủ cảm thấy ti không liên là muốn ủng hộ hắn thắng được mân sơn kiếm hội cho nên mới muốn đối phó hắn phù tô trong lòng rất không hài lòng nghĩ thẩm trách không được mẫu hậu một mực không thích nhất lệ hầu phủ nhiều khi lệ hầu phủ luôn một ly một tí nhất định tranh giành nanh vuốt quá mức g i ữ t ậ n rồi chút ít cửa hàng rượu này thiếu niên tự dưng quấn vào như vậy ân o á n chẳng phải là rất người vô tội phù tô suy nghĩ một chút hỏi mân sơn kiếm tông sẽ không để cho người nhúng tay tỉ thí lệ hầu phủ chẳng lẽ là muốn tại mân sơn kiếm hội lúc trước liền đối với phó hán mạnh thất hải nhẹ gật đầu theo như ta nghe nói tin tức lệ hầu phủ là đã lệnh lệ tây tinh chạy về lệ tây tinh thế nhưng là cái lũ sói con khi còn bé chúng ta một đám người liền đều không thích cùng hắn cùng nhau chơi đùa ta thế nhưng là phải nhớ rõ sở, hắn thế nhưng rõ sở, là bởi vì việc nhỏ đã cắt đứt đoan mục tịnh tông hai cây sơn ư sườn cho nên lệ hầu phủ mới bất đắc dĩ đem hắn đưa đến nguyễn thị quốc đi đấy Mạnh từ lúc đinh chữ nửa ngày thông huyền một tháng phá cảnh thời điểm hắn liền đối với người này quán rượu thiếu niên đã có lòng hiếu kỳ mãnh liệt tuy rằng nghe xong hoàng hậu cùng sư trưởng một ít giao hấn biết tại dưới giả thực không nên tốn tâm tư tại đây chút ít tầng chót tu hành giả trên mình không nên hành xác đây lần à đưa của tới chú hắn. ý l này xuất cung hắn đối với đinh chữ vốn không có bất kỳ ý tưởng chẳng qua là không nghĩ tới vừa vặn nghe được chuyện như vậy cái này vốn không liên quan rượu kia cửa hàng thiếu niên sự tình hơn nữa giống như cái kia dạng xuất sắc tu hành giả bản thân chính là ta đại tần vương triều quý giá t à i phú hắn không tự chủ được dùng hoàng hậu lúc nói chuyện n g ư ớ khí nhẹ nói nói mạnh thất hải nghe được ý của hắn miết miệng nói biểu ca ngươi không giúp ta giáo hơn hắn chẳng lẽ còn muốn quản chuyện này giúp hắn phù t ô nhìn hắn một cái hỏi ngược lại nếu là lệ tây tinh tính tình thật sự nhiều năm như vậy không sửa hơn nữa đi n g u y ệ t thị quốc cái loại này loại đấy càng thêm làm tầm trọng thêm ngươi nói cùng cửa hàng rượu này thiếu niên so sánh với ngươi càng chán ghét ai một ít mạnh thất hải giật mình tự nhủ nếu như là hai người này so sánh với đương nhiên là lệ tây tinh phù t ô nhìn xem hắn mỉ cười mạnh thất hải có chút buồn bực kêu lên biểu ca nói lên đạo lý luôn nói không lại ngươi p h u tô cười cười nhưng là lập tức lại nghiêm mặt nói nếu là có người khác ở đây ngươi có thể nhớ rõ không nên hô biểu ca ta nếu không người khác khả năng thoáng một phát liền phát hiện thân phận của ta ta cũng không muốn khiến cho rất nhiều p h i ề n thoái mạnh thất hải lập tức cảm thấy đây thật là rất chuyện gấp gáp tình cảm hắn liền cũng lập tức nhẹ gật đầu nói ta nhớ được rồi p h u tô mỉm cười nói vậy ngươi liền mang ta đi nhìn xem cửa hàng rượu kia mạnh thất hại cũng là tính nôn nóng lập tức gật đầu nói cũng tốt tránh khỏi lệ tây tình vừa v ặ n đi nô g đồng dụng lá cùng trong ngày thường so sánh với tựa hồ không có gì khác thường sáng sớm lúc giữa tất cả nhà tất cả hộ rời giường rửa mặt cùng điểm tâm lúc là nô g đồng dụng lá náo nhiệt nhất thời gian chờ thêm rồi đoạn này thời gian nô g đồng dụng lá liền nhanh chóng trở nên thanh tịnh đứng lên đường phố t r o người đi đường thưa thớt bình thường trong cửa hàng chưa có khách nhân sinh ý chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt mà thôi nhưng mà trường tôn thiện tuyết rồi lại cái thứ nhất cảm nhận được dị thường nghĩ đến đinh chữ nói những khả năng kia thân thể của nàng nhanh chóng trở nên lạnh như băng nhưng mà cảm giác lấy những người kia tu vi nàng rồi lại chậm d ã i chầm t ĩ n h lại những người này có lẽ ít nhất không phải nhằm vào cựu u minh vương kiếm mà đến bởi vì tại trên lực lượng t r ê n lệnh q u á xa không có khả năng giữ được ở nàng cùng đinh chữ nàng kêu hai tiếng lúc đinh chữ đi vào hậu viện nàng trong trẹo nhưng lạnh lùng nói vài câu nói cho đinh chữ nàng cảm giác đến sự tình Có không ít tu hành giả xuất hiện ở ngô đồng dụng giả ít tu xuất ở lần á phụ cận, mà lại thực sự không phải thực không mạnh mẽ đến đủ để lưu lại thất cảnh tu hành giả, tu hành、giả. Đinh chữ lông mày thật sâu, cao chặt, hắn cũng căn bản nghĩ không ra là dạng gì nguyên nhân. cận, cao cũng căn đến lông bản dạng nguyên mà mẽ mày là là lại lưu lại l giả giả. tu tu sự sâu gì đủ để ra nữa đi ra quán rượu cửa hướng phía tiết vong hư chỗ tiểu viện bước đi đồng thời trong cơ thể hắn vô số tiểu tầm như ngủ đ ô n g sống lại giống như l ạ g yên không một tiếng động chậm rãi hoạt động cảm giác của hắn lập tức liền rõ ràng gấp mấy lần hắn cảm giác đã đến trong đó một ít tu hành giả vị trí sau đó hắn rất nhanh phát hiện rất nhiều tu hành giả theo hai gã tu hành giả di động cái kia hai gã hướng phía ngô đồng dụng lắm mà đến tu hành giả chính là cái kia chút ít tu hành giả hình thành vòng vây trung tâm đ ô n g dưng ánh mắt của hắn hơi hơi n h a o lại hắn mơ hồ chứng kiến cách đó không xa mái hiên lúc giữa có một chỗ khác thường phản quang đó là bôi lên rồi đại lượng bôi chân quán g dầu kim loại sinh ra lạnh lùng nghiêm nghị phản quang như vậy phản quang cơ bản chỉ xuất hiện tại một ít liên nỏ n ỏ cơ phía trên cho nên đây là một cuộc ám sát t r ư ớ c 154, linh hư chân truyền bánh xe xe ngựa tại thạch đạo bên trên chuyển động thanh âm không ngừng vang lên đinh chữ khuôn mặt càng ngày càng lạnh ngưng lại tại đây ngắn ngủn trong thời gian vài hơi hắn đã hiểu rõ rất nhiều khâu cái này c h i ế c người trong xe ngựa đến ngô đồng dụng lá chỉ có thể là bởi vì hắn nguyên nhân chẳng qua là đến cùng là thân phận gì lại có thể biết dẫn đến như vậy nhiều tu hành giả ám sát mấu chốt nhất chính là có thể phát động như vậy quy mô đâm giết người tuyệt đối sẽ biết rõ ngỏ hẻm này trong còn có hắn và trương n h i đám người tồn tại ngô đồng dụng lá bây giờ ngô đồng dụng lá bây giờ bị đều là thuộc về thành nam cùng thành đông giao giới xa xôi khu vực gần nhất này tỏa vọng lâu cũng rất khó phát hiện nơi đây động tĩnh chẳng qua là muốn ám sát người trong xe ngựa căn bản không cần tại đã đến ngô đồng dụng lá về sau động thủ lần nữa bởi vì là một cái khu vực càng nhiều tu hành giả tồn tại lại càng là có rất nhiều không thể biết nhân tố cho nên chỉ có một khả năng cái kia chính là c h ụ hoạch lần này ám sát thủ lĩnh tất nhiên đã đem hắn và trương nghi bọn người cân nhắc ở bên trong đơn giản nhất mà nói chính là cái này người đều muốn duy nhất một lần đem người trong xe ngựa cùng bọn họ cùng một chỗ diệt trừ tại ngô đồng dụng lá bên trong binh quý thần tốc thành công thất bại cũng thường thường chỉ kém nửa phần lúc đinh chữ tại trường lăng trong mắt mọi người chỉ là một cái có chút danh khí nhưng cánh chim căn bản không gió tầng dưới chót tu hành giả nhưng mà hắn rồi lại có được tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng kinh nghiệm vào lúc này căn bản không biết chiếc xe ngựa này trong rút cuộc là ai tình hình xuống hắn dị thường kiên quyết trực tiếp phát ra một tiếng quát trói t a i có thích、khách. tại hắn một tiếng này quát trói hai tiếng vang lên đồng thời thanh yên t ĩ n h trong không khí phát ra một tiếng cấp tốc nổ vang giống như là có người ở lầu hai trực tiếp ngược lại rồi một thùng nước xuống đinh chữ đồng tử hơi co lại chẳng qua là thanh â m này hắn liền biết rõ đây là trường phong phá giáp nọ trường phong phá giáp nọ là phảng phất đại sở vương triều sở phong trọng nô chế tạo tuy rằng nọ trên máy phủ văn thủy trung làm không được đại sở vương triều nọ cơ như vậy tinh tế có thể phân phối tên nọ tại sức nặng bên trên cùng sở phong trọng nô so sánh với nhẹ hai thành nhưng ở tốc độ bên trên rồi lại hơi có t h ắ n g chi xuyên thủng đủ sức để phá vỡ bước vào ngũ cảnh tu hành giả lực lượng phòng ngự loại này phá r i á p nhỏ là binh mã ti cất trong kho lần nữa khí bên ngoài chinh chiến quân đội mỗi trăm người mới có phân phối một cỗ như vậy chế thức lần nữa khí mỗi bộ đều đăng ký có trong hồ sơ có thể xuất hiện ở cái này phố phường ở giữa ám sát trong chỉ có thể nói do phát động ám sát người cũng không tầm thường quên quý mà giờ khắc này người trong xe ngựa cũng tuyệt không phải người bình thường cực kỳ chen ép tiếng gầm vang lên lập tức cái kia một vòng lạnh lùng nghiêm nghị kim loại phản quang rút cuộc lộ ra chân dung cái kia một chỗ mái nhà không chịu nổi nọ cơ chấn động lực lượng trực tiếp vỡ vụn sụp đổ xuống dưới một cỗ trầm trọng màu đen nọ cơ tại mái nhà âm ảnh trong tùy theo lướt xuống cùng lúc đó một cành nặng đến trên trăm cân có tứ phía kim loại đôi cánh trên không trung kịch liệt xoay tròn lấy tên n ỏ tựa như tia chớp kéo tới trực tiếp bắn trúng cái tia c h i p vừa mới đi vào ngõ hẻm xe ngựa d anzz trầm trọng tên nọ bắn trúng thùng xe nhưng là cũng không có xuất hiện thùng xe bị một lớp giấy giống nhau đơn giản xé rách cảnh tượng toàn bộ thùng xe phát ra một tiếng nặng nề đến cực điểm kim loại nổ đùng mặt ngoài vật liệu gô nhao nhao vỡ vụn bắn tung tóe bên trong nhưng là lộ ra màu trắng bạc tầng màng tầng này màu trắng bạc kim loại màng nhìn qua cực mỏng cho nên khiến cho chiếc xe ngựa này nhìn qua cùng bình thường xe ngựa sức nặng không có bất kỳ khác nhau nhưng mà tầng này hơi mỏng kim loại bên trong tường kép rồi lại là có thêm cực kỳ kinh người tính bên rẻo cái này một cảnh liền trọng giáp cũng có thể đánh thủng tên nọ vậy mà không cách nào xuyên thủng chẳng qua là đỉnh ở phía trên cường đại lực đánh vào cứng rắn đem chọn cái thùng xe bị đâm cho nghiêng bay ra ngoài quanh một tiếng cái này thùng xe liền trực tiếp đâm vào đ ì n h chữ đám người thường xuyên ăn mì tiệm mì trên tường trực tiếp đụng sụp nửa trước mặt tường tiếp tục đi đến bên trong c h n g mang theo vô số gạch đá đâm vào hun khói lửa cháy bếp lò bên trên sư đệ rút cuộc đã xảy ra chuyện gì c h ư ơ n g nghi lúc này mới từ đ ì n h chữ người cửa hậu viện lướt đi liền chứng kiến như thế chưa bao giờ thấy qua đáng sợ hình ảnh lập tức toàn bộ hoảng sợ kinh hô một cuộc c á m sát đem chúng ta chỉ sợ cũng kể cả ở bên trong ngươi cùng thẩm dịch sư đệ bảo vệ động chủ không nên đi ra đinh chữ biết rõ trương nghi sắc mặt dễ dàng lề mề cho nên đang dùng tốc độ nhanh nhất nói ra những lời này đồng thời lại mãnh liệt hét lên một tiếng không nên lề mề cân nhắc ta ta có thể ứng phó bị đinh chữ vào đầu quát trói thai một câu trương nghi vô thức liền xoay người trở về lướt thiếu chút nữa cùng lớp đi đến thẩm dịch đụn vào nhau cũng như n g vào lúc này dư âm không nghỉ thanh không khí lạnh lẽo trong lần nữa phát ra một tiếng kịch liệt hú gọi c h ư ơ n g nghi trong khoảng thời gian này đối với đinh chữ càng ngày càng tin phục nhưng mà lúc này nghe thế kịch liệt hú gọi quay đầu nhìn lên hắn nhưng là cắn răng một cái đối với thẩm dịch quắt lên ngươi nhanh đi mang động chủ dấu kỹ cùng lúc đó hắn nhưng là quyết nhiên lại hướng phía đinh chữ lướt quay về bởi vì phát ra cái k i a một tiếng kịch liệt hú gọi đấy là nhất đạo màu xanh nhạt kế i m quang đạo này màu xanh nhạt kế quang trước một khắc còn ở phía xa trên mái hiên sau một cái chớp mắt liền đã đến ngõ hẻm này phía trên xa xa nghe tới kịch liệt hú gọi giờ phút này rơi vào trong thai đã là như phong lôi giống như gào thét kiếm quang phía sau thiên địa nguyên khí kéo đã thành từng đạo thẳng tắp đường cong trong không khí nhìn qua giống như là từng sợi khói trắng điều này không nghi ngờ chút nào là ngũ cảnh tu vi mới có thể ngự sử phi kiếm hơn nữa từ một kiếm này bay tới khoảng cách đến xem người này tu hành giả tại phi kiếm chi thuật bên trên đã chìm đắm rồi nhiều năm Tuyệt đối không phải mới không ngũ vừa vào ngũ cảnh nữa,、so、thường, chương ả n tu hình giả. nhiều. n c nghi lúc này không có cân nhắc mình là hay không cái này thanh phi kiếm đối thủ hắn chẳng qua là cảm giác ra cái này thanh phi kiếm sát ý hướng phía đinh chữ mà đến hắn chỉ là muốn đinh chữ tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được như vậy phi kiếm thân là sư huynh hắn nhất định phải bảo hộ đinh chữ chu toàn không nên ra tay bậy đinh chữ cảm giác được ra tâm ý của hắn nhưng mà hắn trên mặt rồi lại ngược lại mà xuất hiện rồi một tia tức giận đối mặt với cái này thành phi kiếm hắn chẳng qua là hơi lui nửa bước dùng sức lôi kéo chương nghi ống tay h á o trầm g i ọ n g quát sáng loáng một tiếng thanh minh nhưng vào lúc này bị đụng sụp nửa trước mặt tường tiệm mì trong nhất đạo sáng như tuyết kiếm quang thẳng tắp x ô n g đi lên, lên ra trực tiếp tại tiệm mì mái nhà bên trên đánh xuyên một cái mảnh lỗ vô số bụi như suối phun giống nhau trở lên dâng lên đồng thời sáng như tuyết kiếm quang đã đuổi theo đạo kia màu xanh nhạt kiếm quang trong không khí trong tích tắc liền tương giao hơn mười kích không thấy h ỏ a tinh chẳng qua là nổ bung mười cái quỷ dị q u a n đoàn trong xe người cũng là ngũ cảnh tu hành giả trương nghi thân thể hơi cứng nhưng mà không để cho hắn thở gấp qua một hơi vây một tiếng rung mạnh cả con đường ngõ hẻm phòng ốc đều kịch liệt lay động tiệm m ì đối diện trước mặt nổ bung một đoàn đất sóng đối diện cái kia lúc giữa thợ may cửa hàng hậu viện t ư ở n g trực tiếp muốn nổ tung lên một cái toàn thân tản ra tinh hồng s ắ c tia sáng khôi ngô nam tử dường như như ma tướng giống như d ơ một thanh so với thân thể của hắn còn muốn bảng lớn hơn một chút màu xanh cự phủ côn g bạo vô cùng bay vút đứng lên một búa hướng phía lâm vào tiệm mì trong chính là cái kia thùng xe chém tới trong chấp n h o n g này khôi ngô nam tử tại vô số tung tóe bay trong đ u ổ i mù bay ra thân thể tại trong đường tắt tâm lúc hai tay sau này vung mạnh búa vung mạnh đã đến cực h ạ cả người đắm chìm trong màu vàng ánh mặt trời xuống phát xanh lưới búa phản chiếu lấy màu vàng mặt trời mới mọc nhìn qua chói mắt cùng ý mánh tới cực điểm bị đinh chữ dắt tay háo trương nghi hô hấp đều dừng lại toàn thân lạnh như băng cái này trong xe người phi kiếm bên ngoài căn bản không kịp quay về cứu cái này một b ù a xuống dưới xe kia mái hiên kim loại tường kép mặc dù mềm dai nhưng cũng không thể có thể ngăn cản được nện đều muốn bị nện dẹp các ngươi đến cùng là người nào không biết sống chết nhưng mà nhưng vào lúc này một tiếng bình thản quát lạnh tiếng vang lên lúc trước tên kia ngồi ngay ngắn đầu xe theo hai con ngựa đồng loạt bị bỏ bay ra ngoài liền đinh chữ cũng không cảm giác đến trên người hắn có bất kỳ tu hành giả khí tức x a phu nhưng là dĩ nhiên xuất hiện ở thùng xe phía trước người này hơn bốn mươi tuổi khuôn mặt mặc xưa cũ bảo sa phu lúc trước nhìn qua tiểu tụy khác thường có chút co rúm lại sợ lạnh nhưng mà lúc này toàn thân đều chạy sôi theo khắc tường h s á n g g i ỏ i phiêu giật thanh linh dị thường dưới chân hắn tản mạn khắp nơi thiên địa nguyên khí thậm chí tạo thành một đoá trắng l o a n tường vân đối mặt bay vọt mà đến khí thế đã uy mạnh đến khó dùng hình dung cầm đúa khôi ngô tu hành giả hắn chẳng qua là thẳng tắp đánh ra một quyền hắn một quyền o a n ra nắm đâm phía trước liền xuất hiện một cái thẳng tắp tuyến đường bị áp xúc không khí đi phía trước bắn ra trực tiếp tạo thành một thanh c u ồ n g phong đại kiếm nhưng mà càng thêm đáng sợ chính là c u ồ n g phong về sau lực lượng vô hình một quyền này chính là một kiếm người l à thu giữa không trung trong tay cự phủ đã đánh xuống khôi ngô tu hành giả chứng kiến như vậy một quyền đ ố n g nhiên biến sắc hoảng sợ lên tiếng nhưng mà đã không kịp có bất kỳ cải biến đương một tiếng chầm đục thẳng t ó c mà vô hình đại kiếm đụng trong tay hắn cự phủ lên trong tay hắn cự phủ lập tức sau này tung bay Cán bên trên kịch liệt chấn động cùng lực đánh vào trực tiếp theo cánh tay của hắn kích đến trong cơ thể của hắn, trong tích tắc liền chấn của đánh bên trên động hắn trùng đến trong hắn, trong liền thương lòng của hắn búa tay liệt tiếp theo thể vội. đả vào một chú ù huyết vụ từ nơi này tên khôi ngô tu hành giả trong miệng phân ra trong tay hắn cự phủ sau này rời tay bay ra đồng thời thân thể của hắn cũng bay ngược mà ra rơi vào vừa rồi lao ra trong bụi mù chân không phá sát kiếm thu tái hưng nguyên võ ba năm linh hư kiếm môn rời núi đệ tử lúc này hai thanh phi kiếm vẫn còn trên mái hiên phương hướng dây dưa vô số đạo kiếm quang khiêu thiện không thôi nhìn qua vô cùng đẹp mắt nhưng mà lại là ẩn chứa vô số hung hiểm k h ô i ngô tu hành giả thân thể còn chưa rơi xuống đất xe ngựa lúc đến đầu đường nhưng là dĩ nhiên chuyển ra có chút tán thưởng thanh âm một gã văn nhược thư sinh bộ dáng áo bào màu vàng thanh niên nắm một thanh q u ạ t giấy chậm rãi mà đến thu tái hưng trương nghi nuốt nước miếng một cái trong miệng vô cùng đ ắ n g chát hắn không có nghe đã từng nói qua thu tái hưng tên nhưng mà có thể sử dụng rời núi để hình dung linh hư kiếm môn đệ tử tự nhiên là thật đang thông qua được linh hư kiếm môn đại thí chính tông đệ tử chân truyền loại này đệ tử chân truyền cùng về sau tiến cử cùng với thông qua cách khác đạt được tiến vào tông môn học tập tu hành giả có bản chất bất đồng linh hư kiếm môn hàng năm rời núi đệ tử chân truyền đều chỉ có điều hơn mười tên mặc dù không có vừa rồi kinh khủng k i a một quyền trương nghi cũng biết có được loại này thân phận tu hành giả lại là như thế nào cường đại nhưng mà linh hư kiếm môn đệ tử chân truyền dường như chẳng qua là trong xe người hộ vệ cái kia trong xe rút cuộc là gì dạng tôn quý tồn tại hắn chương ó c ú t t không cách nào ở n tượng. Cũng nhưng vào lúc này, nghe g được ư lúc h vào đối p quát niên, nói, ra lai của lịch một ì n trăm á i hưng h k u năm mươi lăm tử sĩ đây cũng không phải là uy hiếp mà là thuần túy kể sự thật trừ phi là thất cảnh phía trên tu hành giả trừ phi là một kích liền bỏ chạy ám sát nếu không bất luận cái gì ngũ cảnh lục cảnh tu hành giả ở chỗ này có chỗ dừng lại đều tuyệt đối không có khả năng đi được ra trường lăng trường lăng mặc dù không có tường thành so với hầu như tất cả có tường thành thành chỉ càng thêm đáng sợ nhưng mà người này áo b à o màu vàng thanh niên rồi lại là không có chút nào hoảng sợ cùng lo nghĩ ngược lại là mang theo bình tĩnh cùng thỏa mãn nhìn thoáng qua nơi xa vọng lâu cùng bầu trời nói ra chúng ta chưa từng có nghĩ đến muốn chạy trốn ra nơi đây chúng ta chỉ cần một đoạn có thể cho chúng ta hoàn thành sứ mạng thời gian chắc hẳn ngươi bây giờ cũng có thể minh bạch chúng ta sở dĩ đều là tu vi như vậy đều là vì như vậy có thể không có nhanh như vậy khiến cho vọng lâu bên trên xem quân đội chú ý thu tái hương lông mày cao lại theo bản năng phun ra hai chữ tử sĩ áo bào màu vàng thanh niên trên mặt thậm chí hiện lên mỉm cười trì hoan âm thanh nói dùng mạng của chúng ta để đổi lấy những người tuổi trẻ này mạng như thế nào tính đều là tính ra đấy hắn mỉm cười rất chân thành tha thiết nhưng mà trên thực tế rất tàn khốc rất bi tráng thu tái hương đuôi lông mày chậm rãi vân lên lạnh lùng nói bất luận cái gì tử sĩ đều là âm mưu vật hy sinh ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi như vậy cố ý kéo dài thời gian là muốn làm cái gì lúc này hai đạo phi kiếm vẫn còn trên mái hiên dây dưa kiếm khí xé nát vô số mảnh mái nhà áo bào màu vàng thanh niên lúc này dù bận vẫn ung dung nói chuyện đích thật là tại kéo dài thời gian áo bào màu vàng thanh niên như trước n i t miệng mỉm cười nói ta kéo dài thời gian đợi chính là hiện tại tại câu nói này ra miệng đồng thời hắn mở tay ra gương cao trong quạt giấy quạt giấy mở ra thực sự không phải là cái gì vẽ lấy đẹp đẽ đồ án m ặ t quạt mà là bay ra hơn mười chương màu vàng lá bửa cùng lúc đó áo bào màu vàng thanh niên trong cơ thể tất cả xúc tích lực lượng trong nháy mắt này phun ra mà ra rót vào cái n ơ i t r ỏ n g hơn mười cái phủ giấy bởi vì phun ra được quá mức kịch liệt cho nên áo bào màu vàng thanh niên ra thịt trong thậm chí tùy theo chạy ra vô số d ọ t tinh huyết trong không khí tựa như hoa đào bình thường tản ra mà áo bào màu vàng thanh niên ngoại trừ trong hai mắt tản ra cuồng nhiệt thần thái bên ngoài thân thể của hắn nhưng là giống như héo rũ đoá hoa bình thường lập tức đã mất đi thần khí thu tái hương bỗng nhiên biến sắc quát lên p h ủ sư trương nghi cũng không thể tin mở to hai mắt nhìn t r ư ơ n g lăng hầu như không có tu hành địa am hiểu phù đạo chỉ là lá bùa chất liệu phù mực điều phối giống như là luyện đàn giống nhau phải đi qua vô số đạo chỉnh tự làm việc phù giấy phù văn lại là một loại sâu đậm áo học vấn chỉ có tại khoảng cách đại tần vương triều xa nhất thừa thái thái ngân quang đèn c ầ y cây cỏ cùng mặc long thiềm bao gồm nhiều thích hợp luyện chế lá bùa phù mực tài liệu đại hiến vương triều mới tự nhiên tạo thành rất nhiều dùng phù tu hành cùng chiến đấu tông môn nhất là loại này duy nhất một lần phóng ra hơn mười đạo lá bùa thủ đoạn tựa hồ cũng chỉ có đại hiến vương t r i ề u một ít mạnh mẽ đại tông môn tu hành giả mới có thể làm được tại thu tái hưng ơ quát chói thai âm thanh hơn mười chương hơi mỏng lá bùa dĩ nhiên biến mất biến thành vô cùng chạy xiết thiên địa nguyên khí dưới người hắn trên mặt đất đ ỗ n g nhiên có vô số đầu thật nhỏ phong bạo trở lên x o a y lên như vô số thẩm thấu dây thừng một mực khốn trói tại trên người của hắn lực lượng kinh khủng không ngừng rót vào thân thể của hắn thu tái hưng ơ gương mặt lập tức trở nên huyết hồng một tiếng kim loại chấn minh thanh từ trong thân thể của hắn vang lên hắn cả người đều tản mát ra lạnh thấu xương kiếm ý toàn bộ người đều tựa hồ biến thành một thanh đại kiếm nhưng mà hắn sắc mặt lại là biến đổi người này áo bảo màu vàng thanh niên giờ phút này làm cho nở rộ lực lượng vô cùng hung mãnh hắn vậy mà căn bản tránh thoát khỏi cơ hội là theo bản năng hắn thức nghiệm hướng sau l ư n g quét tới phía sau hắn âm ảnh trong như kiểu quỷ mị hư vô trôi nổi ra một thanh màu xám đen phi kiếm sở dĩ nói là trôi nổi lơ lửng ở là vì trôi n à y màu sắc và hoa văn cùng chân mũi tương tự chính là phi kiếm không chút nào mang khói lửa tức giận đến không chỉ có là liền chút nào nguyên khí cùng kiếm khí cũng không bay ra đi ra thậm chí là cả cái gì tiếng gió cùng động tĩnh đều không có dù là hiện tại xuất hiện ở thu tái hưng trong nhận thức hắn đều căn bản cảm giác không xuất ra cái này thành phi kiếm là từ đâu bay tới cái này thành phi kiếm chủ nhân ở nơi nào bất luận cái gì phi kiếm đều có niệm lực cùng thiên địa nguyên khí dẫn dắt cũng chỉ là như bị s ợ i k h ô n g chế con dối nhưng mà cái này thành phi kiếm rồi lại hết lần này tới lần khác tựa như sức chỉ rồi vẫn còn tự do hành tẩu con dối áo bào màu vàng thanh niên chờ đợi chẳng qua là đang đợi cái này thành phi kiếm l ẹ n gần bên người của hắn những thứ này lá bùa tất cả lực lượng chỉ là vì làm hắn không cách nào nhúc đ í c h không cách nào tránh đi một thanh này phi kiếm lực lượng của hắn vượt xa trận này lúc giữa tất cả mọi người với hắn ngăn tại thùng xe lúc trước mặc dù trên mái hiên cái loại này phi kiếm nhiều hơn nữa vài đạo đều khó có khả năng chính thức uy hiếp được trong xe bên trong người nhưng mà những thứ này tử sĩ rồi lại hiển nhiên không phải tại hắn ra tay về sau mới biết được thân phận của hắn những thứ này tử sĩ hiển nhiên đối với lực lượng của hắn cũng đã làm ra chuẩn xác tính ra ngay từ đầu liền xếp đặt thiết kế tốt rồi như vậy một k í c h mà lúc này theo lý ít nhất còn sẽ có hai thanh phi kiếm có thể giải cứu hắn nguy lan mà bây giờ một thanh đều không có xuất hiện cái này chỉ có thể nói rõ cái kia hai gã cũng giống như mình âm thầm bảo hộ chiếc xe ngựa này cường đại tồn tại cũng đã bị người giải quyết hết thu tái hưng trái tim trong nháy mắt này lạnh lẽo được khó có thể diễn tả bằng ngôn từ cũng không phải là là bởi vì hắn chính mình sắp nên đón tử vong mà ở cho hắn không cách nào tưởng tượng trong xe người hôm nay nếu như ở chỗ này ám sát cái kia sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn không có phi kiếm liền không có khả năng cùng mà vượt phi kiếm tốc độ trên mái hiên phi kiếm lúc này cũng đã cảm thấy thu tái hưng nguy cơ nhưng mà lại bị đạo kia trở nên càng thêm hung mánh phi kiếm gắt gao ngăn chặn thu không trở lại mắt thấy màu xám đen phi kiếm hướng phía thu tái hưng phía sau l ư n g tung bay thu tái hưng dĩ nhiên khó có thể thoát khỏi bị một kiếm thấu ngực vận mệnh nhưng mà nhưng vào lúc này đinh chữ thả trương nghi ống tay áo đi phía trước phương hướng bên trái bước ra rồi một bước hắn giơ lên tay trái suy một tiếng nhất đạo màu đen kiếm quang như vậy từ đầu ngón tay của hắn rời tay lao ra bằng tốc độ kinh người biến thành nhất đạo màu đen sa băng ở giữa đạo kia màu xám đen phi kiếm đúng một tiếng lạnh l é o hở hững vỡ vang lên màu đen kiếm quang trực tiếp bể mấy chục mảnh mảnh vỡ đạo kia vô thanh vô tức tung bay màu xám đen phi kiếm nhưng là cũng cứng rắn bị nện bay hơn mười trượng thậm chí xuyên thấu tiệm mì hậu viện tường viện k í c h bay ra ngoài thu tái hưng ơ trên lưng văng đến mấy chục mảnh màu đen mảnh vỡ hàng khí giống như vô số băng châm giống nhau thấm vào thân thể của hắn hắn sau đầu tóc bên trên đều lập tức tết đầy quỷ dị màu xanh xương lạnh thân thể của hắn càng lạnh nhưng mà trong ánh mắt của hắn nhưng là bỗng nhiên hiện hiện nổi lên một tia hy vọng qu b o n g một tiếng hắn càng thêm kịch liệt cổ động chân nguyên cùng khốn trói tại trên thân thể vô hình dây thừng tranh chấp áo bào màu vàng thanh niên không thể tin nhìn xem xuất thủ đinh chữ kinh sợ dị thường một ngụm máu tơi ư lại lần nữa từ miệng trong phun ra nơi xa đường phố ở bên trong đều có mơ hồ tiếng kinh hô vang lên tất cả tham dự trận này ám sát giết người tâm tình đều là chấn động không chịu nổi không có người nghĩ đến đinh chữ lại có thể ngăn cản như vậy tất sát một kiếm một kiếm tạm giải trừ thu tái hưng ắt phải chết tình hình đ i nhưng chữ, h n trong lòng thì không có bất kỳ mừng rỡ bởi vì này rõ ràng cho thấy xuất từ đại tể vương triều giang chỉ phi kiếm thuật mặc dù là hắn lúc này cảm thấy một ít tu hành giả vị trí nhưng mà lại cũng căn bản không cách nào cảm giác ra cái này một gã thi kiếm tu hành giả đến cùng ẩn nút nơi nào nếu như không có cách nào giết chết người này tu hành giả cái này loại chút nào không một tiếng động phi kiếm đối với cái này đường phố trong tất cả mọi người như cũng là cực kỳ uy hiếp trí mạng lúc này không có cách nào cảm giác tên kia tu hành giả vị trí liền chỉ có ép buộc hắn càng thêm bí quyết mãnh liệt ra tay chỉ có chăm chú tại trên phi kiếm lực lượng càng thêm kịch liệt hắn có thể đủ cảm giác ra tên kia tu hành giả chỗ sư h u n h giết tên kia phụ sư vì vậy đinh c h ữ một tiếng quát trói thai đem mạt hoa t ả n kiếm nắm trong tay hướng phía thu tái hưng cực nhanh suy một tiếng nước r a vang giống như c ẩ m bào bị người bỗng nhiên x é rách tràn ngập sát ý băng không khí lạnh lẽo trong lần nữa nhiều ra một cái phi kiếm kịch liệt phá không mang ra dấu vết một thanh màu bạc khinh bạc phi kiếm từ đằng xa tòa nhà lúc giữa điên cuồng hướng phía đinh chữ đỉnh đầu rơi xuống nhìn xem lại nhiều nhất đạo phi kiếm sắc mặt dĩ nhiên vô cùng tái nhợt trương nghi ở đâu còn dám lệ mề hơn nữa đinh chữ quát trói h a i trong mang theo không chút nào sắc mặt hắn cự tuyệt thê lương ý tứ hàm s ú c hắn cũng là đi phía trước một bước bay vút đi ra ngoài đồng thời hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay dĩ nhiên trở lên phương hướng bầu trời đâm ra ở m ứ c ý tràn đầy cả con đường ngõ hẻm nô đồng dụng lá phía trên trong bầu trời xuất hiện lần nữa vô số đầu vóng ánh mưa sợi vô số tiểu kiếm giống như rơi xuống cùng lúc đó màu trắng bạc khinh bạc phi kiếm dĩ nhiên tiếp cận cực nhanh đinh chữ thân thể trong xe một tiếng áp lực kinh hô như mũi tên giống như điên cuồng rơi xuống khinh bạc phi kiếm đột nhiên gặp lại không thể tưởng tượng nổi giống như bình bay hơn một trượng rơi xuống đinh chữ sau lưng lại lần nữa ra tốc đinh chữ xuất kiếm trong tay hắn mạt hoa tàn kiếm sau này rơi đi ra ngoài một đạo bạch sắc kiếm quang như bạch dương rác trở lên vấn lên phu một tiếng một ạ c rắc h dương r tiếng quát trói hai phía dưới trôi này bị tiêu ma không ít lực lượng còn chưa tới kịp có càng mạnh hơn nữa lực lượng xuyên vào phi kiếm vậy mà cứng rắn bị chọn được từ đinh chữ đỉnh đầu bay qua vô số mưa sợi liền vào lúc này rơi vào áo bào màu vàng thanh niên trên người áo bào màu vàng thanh niên dĩ nhiên dùng hết tất cả chân nguyên lúc này căn bản vô lực ngăn cản phốc phốc phốc phốc trên người hắn quần áo vỡ vụn toàn thân thoáng chốc che kín vô số thật nhỏ l ỗ máu cả người lại cũng không cách nào đứng thẳng như một đống thịt nhau giống như nghiêng ngã xuống đất hình ảnh như vậy đồng thời xuất hiện nô đồng dụng lá cái này hai gã người trẻ tuổi có thể nói làm người bất ngờ cùng khiếp sợ biểu hiện lại để cho thu tái hưng đều thiếu chút nữa cùng hỉ nghẹn ngào kêu to nhưng mà cũng như n g vào lúc này đinh chữ bên cạnh thân mái hiên mưa rơi ở dưới trong khe nước lại vô thanh vô tức bay ra rồi một mảnh khác thường tình trạng đúng là đạo k i ê màu xám đen phi kiếm đinh chữ vừa mới toàn lực ngăn cản mặt khác một thanh phi kiếm một kích lúc này cái này thanh phi kiếm lại đến hắn làm sao có thể có thể ngăn chống đỡ được mắt thấy vừa mới đã cứu chính mình một lần người này quán rượu thiếu niên sắp chết đi thu tái hưng cuồng hỉ kêu to lập tức biến thành một tiếng vô cùng phẫn nộ điên cuồng hét lên thân thể của hắn tại trong nháy mắt vô cùng kịch liệt chấn động đứng lên vô số tầng lực lượng không ngừng đánh thẳng vào liền giống một thanh kiếm cùng vỏ kiếm kịch liệt xung đột hắn trong miệng m ũ i đều nhỏ r a huyết nhưng m à cái này dùng áo bào màu vàng thanh niên sinh mệnh làm đại giới phóng ra vô hình nguyên khí dây thừng cực kỳ cường hãn dù vậy cũng chỉ là mờ mờ ảo ảo phát ra văng tung toé thanh âm cũng không lập tức triệt để sụp đổ tản ra đến đinh chữ lúc này đôi mắt nhưng là tỉnh táo dị thường tay phải hắn tàn kiếm còn dư xu thế chưa tiêu trở lên tại di chuyển tay trái của hắn nhưng là dĩ nhiên chỉ hướng đạo kia màu xám đen phi kiếm suy một tiếng kế tiếp lại là đùng một tiếng lạnh lẽo nhạt vỡ văng lên từ đầu ngón tay hắn bay ra yên tĩnh lạnh tiểu kiếm lần nữa chem chúng đạo kia phi kiếm lần nữa đem đánh bay ra ngoài chương một trăm năm mươi sáu vô tích quỷ kiếm bị đinh chữ đánh bay quá sức đẩy màu trắng bạc tiểu kiếm phát ra kịch liệt tiếng hi hi hi hi hi âm thanh đại biểu cho chủ nhân phẫn nộ ngũ cảnh tu hành giả một kiếm lại bị như vậy một tên thiếu niên làm cho ngăn hơn nữa gã thiếu niên này tại mặt khác một thanh phi kiếm giáp công xuống vậy mà còn chưa chết đối với cái này thanh phi kiếm chủ nhân mà nói chính là thật lớn x ỉ n h ụ nhưng mà tu hành giả tranh chấp sinh tử cũng chỉ tranh lệch mảy may thời gian l i ê n tại màu trắng bạc tiểu kiếm trên không trung phát ra kịch liệt tiếng h hi y i y y âm thanh trên không trung kéo lê một cái thê mỹ đường vòng cung lại lần nữa hướng phía đinh chữ thân thể như là cỗ sao trổi rơi xuống thời điểm thu tái hưng chúng quanh thân thể vang lên vô số tiếng bạo liệt Áo bào một à vàng làm u đầu u vô thanh niên dùng sinh mệnh hơn hình thừng, giới thi thả ra hơn 10 vô hình dây thường, rút ra đại dây c c lúc vào này ừ n đoạn vụn hình thừng giống như chính g gãy. khúc thức đứt đứt t dây Với vỡ vô r ầ mất trọng sát tại thu tái mặt rơi vụn giống nhau, xuống hương quanh người xích khúc đ mỗi một giai đi o lao ạ n đồng khí lãng khổng đấy, đều Thu là lồ. ra một trùm khí á h ư ơ những g n quanh thân thể, như sóng g thể, hoa tránh、đi. Một mất đoá đi. đi thứ này nguyên khí dây thừng trói buộc lực lượng trong cơ thể rút cuộc đạt được giải thoát tiệm h u t á hưng mắt sáng như chôi phía đinh chữ màu trắng bạc trên tiểu kiếm, hai hắn, nhưng là sau này phương hướng sáng này trắng trên này mắt màu kiếm, tiểu tay t sau luốc bạc của rơi i vào về là bay mi ì ở chỗ sâu trong đập đ hậu a giao tiếp cùng một chỗ, tạo thành một thanh ra. i kiếm tiếp đại kiếm, quyết mánh liệt đến cực điểm đâm ra. Tiệm đạo đến đâm tạo song bằng thẳng cùng thành nguyên mẹn mánh một một thẩm thấu quyết khí chỗ, vô cực mì hậu viện tại s a u một khắc như là đổ quá nhiều không khí chính là r a dê bẹ giống nhau mãnh liệt nổ tung vô số mảnh vỡ sau này bay phún ra mà ra ngay sau đó tiệm m ì phía sau mấy đạo tường viện vài gian trạch viện cũng bị trôi này đại kiếm đâm thủng từng đoàn từng đoàn bùi xong theo thứ tự nở rộ tạo thành một cái thẳng tắp tuyến đường chỉ hướng một gã đứng ở một phương tiểu viện giếng trước trung niên tu hành giả người này trung niên tu hành giả trên mặt tức giận lập tức biến thành sợ hãi hắn biết mình đã tới không kịp làm ra phản ứng chút nào chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại giặc giặc một tiếng ngực của hắn bụng lúc giữa cốt cách vỡ vụn cả người cơ hồ bị một kiếm này trực tiếp xoẹt hai đoạn thân thể của hắn sau ngã sấp xuống ngã vào phía sau trong giếng nước người này tu hành giả làm cho k h ô n g chế màu trắng bạc phi kiếm dĩ nhiên khoảng cách đinh chữ không đến một trượng nhưng mà khinh bạc màu trắng bạc tiểu kiếm vào lúc này mất đi k h ô n g chế lượn vòng lấy b u ồ n bã từ đinh chữ đỉnh đầu xe qua rơi xuống tại rìa đường trong khe nước thu tái hưng không có để ý bay về phía đinh chữ phi kiếm nhưng là trực tiếp một kiếm đánh chết người này phi kiếm chủ nhân c h i t để giải quyết xong căn nguyên nhưng mà đinh chữ trong ánh mắt rồi lại không có bất kỳ sắc mặt vui mừng bởi vì liền vào lúc này đang tại trên mái hiên dây g i a hai thanh phi kiếm dĩ nhiên phân ra thắng bại trôi này từ trong xe bay ra sáng như tuyết phi kiếm tại trên lực lượng cuối cùng cùng trôi này màu xanh nhạt phi kiếm có rất lớn khoảng cách rút cuộc kế tục vô lực duy trì không được bị một kiếm xoắn bay đạn hướng nơi xa mái nhà màu xanh nhạt phi kiếm hân hoan bay múa vây quanh đã sụp bên tiệm m ỉ kịch liệt bay múa chờ đợi thời cơ đạo này màu xanh nhạt phi kiếm hơn nữa trôi này giờ phút này lại lặng yên biến mất màu xám đen phi kiếm trận lúc giữa như trước có hai thanh đủ để trí mạng phi kiếm màu xanh nhạt phi kiếm lượn lờ thùng xe xung quanh bay múa trong xe người nọ phi kiếm đã mất thu tái hưng chắc hẳn cũng không dám ly khai khoang xe xung quanh tại thu tái hưng giải quyết hết trôi này màu xanh nhạt phi kiếm lúc trước hắn như trước muốn đối mặt trôi này được đại tề vương triều rằng chỉ kiếm thuật phi kiếm cảm nhận được trong cơ thể còn có hai mươi hai mảnh tinh thần hàn sát nguyên khí ngưng kết thành tinh phiến lúc này đinh chữ chỉ cảm thấy may mắn nếu không phải từ chu gia m ạ c viên ở bên trong lấy được như vậy đối địch thủ đoạn hôm nay trong trường tôn thiện tuyết nhất định bị ép ra tay đến lúc đó hắn và trường tôn thiện tuyết liền nhất định muốn chạy trốn rời trường lăng chẳng qua là chỉ có thể lại phát hai mươi hai đạo như vậy hàn sát tiểu kiếm có thể hay không trèo trống đến thu tái hưng giải quyết trôi phi kiếm hoặc là đợi đến lúc viện thủ đã đến đinh chữ rồi lại là không có bất kỳ tin tưởng giang chỉ là đại tề vương triều quỷ dị nhất tu hành địa một trong đó là một chỗ cổ bại tham a lại có một cái âm tuyển là âm khí tích tụ chi địa có vô số tên là quỷ giang rồi trùng tại tông môn bên ngoài bay múa bất luận cái gì nếu muốn rời núi cửa nội môn đệ tử phải lấy kiếm giết r ù i trùng làm được một r ù i không rơi người lúc này mới bị cho phép rời núi vô tích quỷ kiếm là giang trì là quan trọng nhất tuyệt học một trong cần hao phí vô số năm khổ công mới có thể tu luyện tới tình cảnh như thế bất luận người này tu hành giả đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện ở trận này ám sát trong cục nhưng hắn nhất định là chính thức giang trì nội môn đệ tử xuất từ như vậy tu hành chi địa tu hành giả tự nhiên không chỉ trước mắt bày ra thủ đoạn từ vừa mới bắt đầu tên kia áo bảo màu vàng thanh niên dùng sinh mệnh làm đại giới vây khốn thu tái hưng người này r ă n g chỉ tu hành giả chính là trận này ám sát chính thức chỗ hạch tâm một mảnh lá rụng tại đinh chữ bên cạnh thân trên mặt đất trở lên mở ra đạo kia màu xám đen tiểu kiếm chẳng biết lúc nào vậy mà đã vô thanh vô tức lặn xuống rồi đinh chữ bên cạnh thân lá rụng phía dưới cẩn thận thu tái hưng vừa rồi một kiếm cũng tiêu hao đại lượng chân nguyên nhưng chiến ý nhưng là đốt đến mạnh nhất cái này trong tích tắc hắn cũng cảm thấy đinh chữ bên cạnh thân rất nhỏ động、tính. lập tức phát ra một tiếng têu to nhưng mà một tiếng này nhắc nhở ra khỏi miệng lúc hắn trong lòng mình cũng thập p h ầ n rõ ràng nếu như đinh chữ chính mình lúc trước không cảm giác được dị thường lúc này liền dĩ nhiên đã trượm đinh chữ dù chưa sớm hơn phát hiện trôi này màu xám đen tiểu kiếm nhưng mà tại lá dụng mở ra thời điểm hắn liền cũng đã cảm giác đến nơi này trôi tiểu kiếm tồn tại cảm giác lấy cái kia xóa sạch hắn ý hắn lông mày trao lên treo ở tay áo bên ngoài tay trái lần nữa khe nhúc đ í c h suy một tiếng cái này tại cái gì trong thai người cũng chỉ là từng tiếng vang nhưng mà kỳ thực là vì khoảng cách thật sự quá ngắn vượt qua người hai cực hạn trong cơ thể hắn khiếu vị trong tổn c h ữ tinh thần hàn sát nguyên khí tinh phiến ít hơn nữa hai mảnh hai đạo màu đen kiếm quang liên tiếp từ đinh chữ đầu ngón tay lao ra hầu như cùng một thời gian chuẩn sắc vô cùng trùng kích ở đằng kia đạo mới từ trên mặt đất tung bay màu xám đen trên phi kiếm phu một tiếng chầm đục vừa mới giống như tiềm phục tại lá khô bên trong độc xà giống nhau nâng lên tiểu kiếm bị đánh rơi trên mặt đất tại đất đá bên trên lôi ra có v à i chém vết tích trương nghi mở to hai mắt nhìn hắn cảm thấy vui mừng nhưng mà thân thể rồi lại nhanh chóng lâm vào l ạ n h như băng bởi vì này nhất đạo màu xám đen tiểu kiếm lập tức cuồng bạo kích s ạ d ự n lên lại lần nữa hướng phía đinh chữ bay vụt theo lực lượng càng mạnh nở rộ trôi này màu xám đen trên tiểu kiếm hắc khí lợn lờ giống như là có vô số đầu tiểu quỷ muốn d u n g manh tiền lướn ra mượn lúc này cơ hội đinh chữ rút cuộc cảm giác đến không khí trong kia cố yếu ớt tới cực điểm tuyến đường cảm giác đến nơi này tên xuất từ răng trì tu hành giả chính tức chỗ người này xuất từ răng trì tu hành giả dĩ nhiên là hai con đường ngõ hẻm bên ngoài co rúm lại ngồi trên một tòa phá phòng ở dưới một gã tên ăn mày tại đây dạng xa khoảng cách xa phía dưới đinh chữ có thể khẳng định mặc dù là thu tái hưng phát hiện sự hiện hữu của hắn trong thời gian rất ngắn cũng không có khả năng giết được hắn về phần hắn chính mình càng là không thể nào xuyên qua hai con đường ngõ hẻm đến đối phương trước mặt trong lòng hàn ý càng đậm nhưng tâm tình của hắn nhưng như cũ tỉnh táo tới cực điểm ba đạo màu đen kiếm quang liên tiếp từ tay trái của hắn đầu ngón tay lao ra một kiếm tiếp theo một kiếm chuẩn sắc chém g i ế t tại màu xám đen trên tiểu kiếm màu xám đen tiểu kiếm liền phá hắn hai đạo kiếm quang tại phá hắn đạo thứ ba kiếm quang lúc kiếm thế rút cuộc chậm lại đinh chữ tay phải mạt hoa trường kiếm liền vào lúc này chém ra hung hăng đánh vào màu xám đen trên tiểu kiếm trôi này màu xấm hét to vào lúc này vang lên thu tái hưng hai tay lần nữa đều xuất hiện chẳng qua là cùng lúc trước bất đ ộ n g hai tay của hắn nhưng là trên không trung kịch liệt l ư ớ t nhanh hơn mười đầu răng khắp nơi hào quang sáng lên những quan g mang này không giống như là kiếm quang mà là ánh đao hai cánh tay của hắn như đao dẫn dắt thiên địa nguyên khí trên không trung giao thoa chém giết màu xanh nhạt phi kiếm không ngờ đến hắn còn có thủ đoạn như vậy tại cuồng bạo trong ánh đao bị buộc bách đến một cái nhỏ hẹp không gian là một tiếng bạo v à n g một đạo ánh đao rút cuộc bắt được kiếm dấu vết hung hăng chém giết tại đây trôi cạn kiếm nhỏ màu xanh lá cây bên trên nơi xa đường phố t r o n g truyền ra một tiếng kịch liệt tiếng rên rỉ màu xanh nhạt kiếm nhỏ màu xanh lá cây lắc lư lấy khó khăn xuyên ra đau võng một kích này hiển nhiên đã đối với trôi này tiểu kiếm chủ nhân đã tạo thành nghiêm trọng tổn thương nhưng mà trôi này tiểu kiếm chủ nhân cũng biết lúc này tình thế cho nên như trước đau khổ trèo trống màu xanh nhạt kiếm nhỏ màu xanh lá cây tại lui hơn mười t r ư ợ n g về sau lại lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ trên không trung bày ra vô số đầu vặn vẹo bóng kiếm khoảng cách đinh chữ cùng trương nghi không xa trong tiểu viện tiết vong hư ngồi ở phòng ngủ trên ghế mây từ chiến đấu phát sinh hắn liền lông mày chỉ hơi nhăn lại yên tĩnh nhận nấp tại đây lúc giữa ánh sáng ảm đạm trong phòng lúc này thẩm dịch đóng lại cửa phòng vẻ mặt khẩn trương đứng ở bên cạnh hắn n g h e bên ngoài mỗi nhất kích phát ra tiếng vang cảm thụ được đinh chữ biểu hiện hắn thần diệu sắc mặt tuy rằng càng thấy khẩn trương nhưng mà ánh mắt lại càng ngày càng tỏa sáng sau lưng năm thước chém cũng như vào lúc này hắn đột nhiên đối với thẩm dịch phát ra một tiếng quát trói t a i thẩm dịch tinh thần cũng căng thẳng đã đến cực hạ hai tay tất cả đều là tầng mồ hôi m ị n hắn không có cái gì cảm giác được nhưng mà tiết vong hư một tiếng này quát trói thai trong không để cho kháng cự mệnh lệnh chi ý lại để cho hắn theo bản năng liền quay người xuất kiếm một tiếng ẩm vang bạo vang nhất đạo lôi quang hướng về phía sau hắn năm thước chỗ phía sau hắn năm thước chỗ chính là một cánh cửa sổ ngay tại hắn vung kiếm mang ra lôi quang rơi xuống thời điểm một điểm màu xám đen mỏng quang đang từ cửa sổ trong khe hở xuyên vào vừa mới bị đinh chữ ngăn cản trôi này màu xám đen tiểu kiếm lúc này vậy mà vô thanh vô tức l ẹ n đi qua tư một tiếng màu xám đen tiểu kiếm ngưng tụ bị lôi quang làm cho đốt trên thân kiếm đ ố n g nhiên buốc lên rất nhiều cố khói xanh thân kiếm cũng tựa hồ thống khổ giống như vặn vẹo đứng lên nhưng thẩm dịch hô hấp đều triệt để dừng lại mặc dù là hắn cũng có thể cảm giác ra một kiếm này lại đang để xu thế lại có lực lượng muốn tán phát ra tiết vong hư một tiếng quát chói thai phía dưới hô hấp không như ý muốn ho khan nhưng mà hắn rồi lại cưỡng ép nhìn xuống gương mặt đến mức hết u y hổng lại phát một tiếng quát chói hai tạo ý tàn quyền kiếm ý chém thẩm dịch cơ hồ là theo bản năng chân nguyên trong cơ thể theo một tiếng này quát chói hai tuôn ra hắn t r ư ở n g kiếm trong tay phủ văn trong đ ỗ n g nhiên dâng lên vô số hát quang giống như có một cái khổng lồ mực đoàn muốn thôn vệ cả cái gian phòng nhưng mà mùi kiếm của hắn lúc trước nhưng là đ ỗ n g nhiên bắn ra vô số tinh khiết mà chói mắt tới cực điểm quang k i a nhất đạo sáng ngời đến cực điểm chùm tia sáng chung kích tại đây màu xám đen trên tiểu kiếm cả cái gian phòng tựu như cùng đã rung nạp một cái tinh khiết thái dương giống nhau phát sáng lên tất cả trong khe hở toàn bộ bắn ra tinh khiết mà trói mắt ánh sáng c h ư một trăm năm mươi bảy đủ để cải biến sách sử sự, sự tình hắn lần nữa xác định người này giang trì tu hành giả ý nghĩ người này giang trì tu hành giả mục tiêu là con đường này ngõ hẻm trong tất cả người trẻ tuổi tại nhất thời khó có thể giết chết tình huống của hắn xuống người này giang trì tu hành giả cũng không có bất kỳ chấp nghiệm mà là muốn lập tức giết chết tại ánh mắt hắn trong dễ dàng nhất giết chết thẩm dịch chẳng qua là người này giang chỉ tu hành giả rồi lại không để ý đến tiết vong hư tồn tại hắn không để ý đến tiết vong hư mặc dù suy yếu được so với bình thường lao nhân còn không bằng nhưng hắn dù sao cũng là thất cảnh phía trên lớn tu hành giả màu xám đen tiểu kiếm lúc này đi là lạng yên không một tiếng động ám sát kiếm ý trên thân kiếm bản thân không mang theo bao nhiêu lực lượng cường đại bị thẩm dịch một kiếm này x u n g lên lập tức từ trong cửa sổ ngược lại bay ra ngoài màu xám đen thân kiếm tại vô cùng trói mắt tinh khiết trong ánh sáng lộ ra hết sức dễ làm người khác chú ý những thứ này trói mắt mà tinh khiết ánh sáng tựa hồ tự nhiên đối với c h u ô i này màu xám đen trên tiểu kiếm chạy sôi nguyên khí có tác dụng khắc chế lúc này c h u ô i này màu xám đen tiểu kiếm trên thân kiếm như dầu đen hòa tan giống như tư tư liền vang không ngừng toát ra từng sợi khói xanh từ vừa mới bắt đầu đinh chữ cũng cảm giác được những thứ này tử sĩ sẽ không bỏ qua con đường này ngõ hẻm trong là bất luận cái cái gì tu hành giả trừ bọn họ ra cũng không biết trường tôn t h i ệ t tuyết cho nên hắn không có chút nào giấu g i ế m thực lực của mình liên tục tại thời khắc mấu chốt phát ra nổi tác dụng chính là muốn muốn hấp dẫn những thứ này tu hành giả chú ý nhưng mà người này răng trì tu hành giả vô luận là tu vi hay vẫn là tâm trí đều rất xa vượt ra khỏi dự tính của hắn như trước làm ra vượt qua hắn khống chế sự tình ám sát người vĩnh viễn so với bị động phòng ngự người càng thêm chiếm cứ chủ động nhưng lúc này người này răng trì tu hành giả lại lần nữa tính sai nhưng là mang đến cho hắn rồi triệt để thay đổi chiến cuộc cơ hội hắn đ ỗ n g nhiên q u a y người đầu ngón tay trái thấm r a hát sắc quan mang tất cả mọi người cho là hắn sẽ đối với trôi này tại ánh sáng sáng ngời trong hết sức dễ làm người khác chú ý màu xám đen tiểu kiếm ra tay đã liền trôi này màu xám đen phi kiếm cũng có một tia ý sợ hãi như có sinh mạng giống như lại lần nữa giữ vững tinh thần trở lên loái da nhưng mà khiến cho mọi người thật không ngờ chính là suy suy suy một hồi làm cho người ra đầu tê dại liền vang một đạo tiếp một đạo màu đen kiếm quang nhưng là trở tay lao ra tất cả đều bắn về phía trôi này lượn lờ ra vô số sợi hình ảnh màu xanh nhạt kiếm nhỏ màu xanh lá cây màu xanh nhạt kiếm nhỏ màu xanh lá cây chỉ là muốn đem thu tái hưng dây dưa đến thùng xe bên cạnh bóng kiếm sáng n g ờ i rung động mặc dù là thu tái hưng cũng khó có thể chuẩn xác nắm chặt chân thật kiếm đang ở đâu nhất đạo bóng kiếm trong không dám tùy ý ra tay lúc này đinh chữ đưa lưng về phía đạo này màu xanh nhạt kiếm nhỏ màu xanh lá cây ra tay tự nhiên không có khả năng chuẩn xác đánh chúng nhưng còn lần này tính liên tiếp xuất thủ hơn mười đạo màu đen kiếm quang nhưng là mang theo kinh người yên tĩnh lạnh xuyên thủng vô số màu xanh nhạt t à n ảnh lập tức đem trôi này màu xanh nhạt tiểu kiếm chân thân ép đi ra thu tái hưng đôi mắt như là bốc cháy lên nơi xa tên kia tu hành giả một tiếng k ê u to cảm thấy nguy cấp nhất trước mắt màu xanh nhạt kiếm nhỏ màu xanh lá cây thân kiếm chấn động được gần như muốn nổ bể ra đến nhưng mà thì đã trễ thu tái hưng s o n g quyền lần nữa đánh ra hai cổ kinh khủng thẩm thấu kiếm khí lại lần nữa hợp thành một thanh đại kiếm lập tức đâm g i hơn mười triệu khoảng cách t r ú n g t r u n g điệp điệp c h ả m kích tại đây trôi màu xanh nhạt kiếm nhỏ màu xanh lá cây phía trên màu xanh nhạt kiếm nhỏ màu xanh lá cây như tuyệt vọng d ê n l u y ế dỉ lập tức mất đi lực lượng bình thường như một đoạn tản thiết lượn vòng đi ra ngoài rơi xuống không biết nơi nào bị lừa đảo kia màu xám đen tiểu kiếm bạo dẫn lên trên thân kiếm hắc khí điên cuồng mãnh liệt dĩ nhiên là tại thân kiếm bên ngoài tạo thành mấy chục khối màu đen rồi trùng giống như đồ vật cũng dùng thuần khiết thẳng tác hướng phía đinh chữ rơi thẳng tới đinh chữ khuôn mặt trở nên vô cùng ngưng trọng nhất đạo kiếm phủ tại hắn trước người khoảng cách hoàn thành một cái sông lớn nên đón hướng màu xám đen tiểu kiếm hắn một kiếm này lực lượng cùng người này giang trì tu hành giả triệt để bày ra lực lượng khác quá xa sông lớn trực tiếp bị xuyên thủng nhưng mà hắn cũng chỉ là muốn tranh được ngay lập tức thời gian lại để cho trôi này giờ phút này dĩ nhiên chạy ra tuyệt vọng khí tức màu xám đen tiểu kiếm kiếm tốc độ trở nên hơi trì hoãn một ít dùng cam đoan hắn kế tiếp nhất đạo yên tĩnh lệnh tiểu kiếm có thể đánh chúng suy một tiếng vang nhỏ đầu ngón tay của hắn thấm ra chút ít máu tươi tinh phiến giống như ngưng tụ yên tĩnh lạnh nguyên khí biến thành màu đen tiểu kiếm chuẩn sắc không sai đánh trúng màu xám đen tiểu kiếm mũi kiếm màu đen tiểu kiếm lập tức văng tung tóe thành vô số màu đen mạnh vỡ tản ra là tầng tầng lạnh sắc khí tối tăm phiền muộn đến cực điểm màu xám đen tiểu kiếm giống như dòng nước xiết trong thuận gió thuyền nhỏ rồi lại bỗng nhiên bị trước mặt một cơn s o n g đánh tới trên không chúng có chút dừng lại chẳng qua là bữa tiệc này đinh chữ trong cơ thể còn lại bốn năm đạo tịch hàn tiểu kiếm liền đã toàn bộ bay bắn ra một đạo tiếp một đạo đánh chúng trôi này màu xám đen phi kiếm. Phi kế i m tiếp h â n k m cam lòng hơi hơi lượng, một hết, có thể, có thể màu xám đều đến Đinh đã đỡ đen về lui sau sâu không không hơi hơi hốn thước. chữ hít hơi. hắn hết, thể xông lòng lượn, này năng dùng nữa nổi này giờ Lúc lực có có cái bao rồi vài bị thể h i kiếm k một tùy ý í cũng h Kế tiếp, c chỉ có thể nhìn thu tái hưng tại màu xám đen phi kiếm từ không hề khói lửa tức giận đến trở nên vô cùng thô bạo thời điểm thu tái hưng trong mắt lộ vẻ khẩn trương cùng lo lắng nhưng mà tại đinh chữ đạo thứ nhất tịch hẳn tiểu kiếm đánh trúng màu xám đen phi kiếm lúc hắn toàn thân liền lòng x u n dưới hắn biết rõ đại cục đã định càng là nhẹ nhõm hắn chân nguyên liền chạy xuôi được càng là nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa trong lòng của hắn khoan khoái dễ chịu cũng khó có thể diễn tả bằng ngôn từ hắn một tiếng liều lĩnh cười to khẽ vươn tay trực tiếp bắt được xe ngựa mép thùng xe hai chân sau ầm ầm bạo tạc nổ tung dĩ nhiên là trực tiếp một tay kéo lấy cái này xe ngựa thùng xe bay vút đứng lên rơi thẳng đường phố ở giữa cồn phong b u n phía dĩ nhiên sụp đổ hơn phân nửa tiệm mì ở phía sau hắn ầm ầm sụp đổ、Màu、xám đen phi kiếm trên không trung hơi hơi ngưng trệ nhất thời không có giống như nữa bất luận kẻ nào tung bay hai con đường ngõ hẻm bên ngoài trôi n à y màu xám đen phi kiếm chủ nhân toàn thân quần áo tả tơi như tên ăn mày nam tử lắc đầu bay vút đứng lên chẳng qua là hai cái lên xuống liền vượt qua hai cái đường phố xuất hiện ở sụp đổ tiệm mì phía trước đây là người hơn bốn mươi tuổi nam tử trên mặt tất cả đều là biến thành màu đen dính mỡ ngũ quan bình thường làm cho người ta không để lại bất luận cái gì ấn tượng giờ phút này hai tay nhưng là chạy ra từng đạo màu đen lửa khói giống như nguyên khí hắn đau khổ bình tĩnh nhìn xem đ i n h chữ thấp giọng cảm khái thở dài nói ngươi làm sao có thể lánh tính như vậy trận lúc giữa còn không có bất kỳ người nào tới kịp nói chuyện giờ mào hào một tiếng một nhà cửa hàng tường viện lại bị người đánh vỡ một người mặc màu xanh áo dài râu dài tu hành giả phá từ trong động khó khăn đi ra trong tay của hắn nắm lấy một thanh trống chân bạch ngọc vỏ kiếm nhìn qua ba mươi mấy tuổi n i n kỷ phong độ nhẹ nhàng mà giờ khắc này da thịt của hắn trong lại không ngừng thấm chảy máu gọn tại hắn mới vừa từ tường viện phá động đi ra lúc q u ầ người áo trên n n h sạch sẽ, nhưng chỉ ì n vẫn qua sẽ, l à rời đi ba bước, hắn tu h h a n cũng xăm m đã bị á tươi t nước, biến xuống hành huyết bảo. n g ư ờ i đó là cái gì kiếm cương kiếm chi tiêm h u ậ t n g ư ờ này tu hành không n tu mắt, giọt máu chấp chấp cho giả lại để n trong ánh lọt vào ắ t lại để cho màu ì n đinh khuôn Người n h thể thấy rõ đinh chữa có mặt. rõ y t hành giả là màu giả cái kia màu xanh nhạt kiếm nhỏ màu xanh lá cây chủ nhân hắn không để ý tổn thương cùng thu tái hưng quần chiến hồi lâu hơn nữa thu tái hưng một k í c h cuối cùng phá phi kiếm của hắn thương thế của hắn dĩ nhiên trầm trọng đến cực điểm lúc này tất cả mọi người cảm giác được hắn sở dĩ mạnh mẽ chống đỡ xuất hiện ở nơi đây chính là muốn muốn trước khi chết nhìn xem đinh chữ mặc dù là kinh nghiệm v ấ n luyện chuyên chém phi kiếm kiếm tùy tùng cũng không có khả năng giống như ngươi như vậy tinh chuẩn vốn là muốn lấy chúng ta có thể sửa xét x ử không nghĩ tới hay vẫn là sai được rồi ngươi người này tu hành giả tiếc nuối mà mang theo một tia kính nể nhìn xem đinh chữ nói xong cái này một câu liền lại cũng không cách nào chi trì chán nản ngã ngồi tại mặt đất trận lúc giữa nhất thời lâm vào trong trầm mặc mỗi người đều có thể minh bạch hắn và tên kia giang trì tu hành giả lúc này tâm tình mặc dù là người khác nắm giữ cùng đinh chữ a giống nhau tinh thần ngưng s á t chi pháp có thể đánh r a đen như vậy sắc kiếm quang nhưng mà tại tình hình như vậy phía dưới đối mặt với phi kiếm áp bách ai có thể làm được lệnh như vậy yên tĩnh chỉ cần thoáng một k i a bối rối cùng tâm tình chấn động chỉ cần một kích không chúng toàn bộ chiến cuộc liền có khả năng sửa nhưng mà đinh chữ a rồi lại thủy chung không có phạm sai lầm cái này chính là hắn và tên kia giang trì tu hành giả rất cảm khái cùng khiếp sợ địa phương trường lăng thực là chân long tích chứa c h i địa một đời một đời kinh d i ễ m tuyệt luân chi t ử tầng tầng lớp lớp chỉ là muốn bỏ như vậy mấy cái không nghĩ tới còn đánh giá thấp tên ăn mày bộ dáng răng trì tu hành giả thật sâu thở dài thời gian không sai biệt lắm h ắ n cảm giác được bốn phía trong không khí mơ hồ truyền đến khí tức đối với thu tái hưng không người thi lễ một cái nói cuối cùng này một kiếm muốn nhìn một chút thu tiên sinh linh hư kiếm môn người vô song kiếm thu tái hưng minh bạch người này răng trì tu hành giả ý tứ mặt mũi của hắn trở nên nghiêm túc dị thường tại nháy mắt sau đó trong cơ thể hắn chân nguyên ra bên ngoài tuân ra nhưng mà vô số thiên địa nguyên khí nhưng là vào tới hội tụ tại tay phải của hắn tay phải của hắn biến thành màu đồng cổ trong thân thể của hắn khí huyết cũng đều tựa hồ b ố c cháy lên mỗi một tấc huyết nhục trong đều b ộ c phát ra đáng sợ lực lượng chẳng qua là một bước hắn liền đến nơi này tên răng chỉ tu hành giả trước người tay phải của hắn làm kiếm rơi thẳng đối phương ngực người này răng chỉ tu hành giả cảm nhận được chưa bao giờ gặp được qua vô cùng c ư ờ n g manh kiếm ý trong mắt của hắn dần hiện ra một k i a cảm tạ chi ý màu xám đen tiểu kiếm dĩ nhiên rơi vào trong tay của hắn theo tiểu kiếm kiếm người trở lên kéo lê vô số màu đen nguyên khí ngưng tụ thành viên bi như suối phun nếu như vô số rồi trùng bay ra vọt tới thu tái hưng thân thể tại nháy mắt sau đó hắn trước người cái này cỗ màu đen tuyển liền bị thu tái hưng một kiếm này triệt để phá hủy người này răng chỉ tu hành giả thân thể như dưa hấu chín hấu bình thường đáng sợ nổ tung tại đường phố trong bỏ ra vô số đầu huyết lãng trương nghi mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng có chút nhớ nhung muốn nôn mửa cảm giác đinh chữ không thích những thứ này mùi máu tươi ngừng lại rồi hô hấp nhưng mà hắn biết rõ có tôn nghiêm chết trượn đối với cái này tên răng chỉ tu hành giả đã là tốt nhất kết cục thu tái hưng thu tay lại t ừ n g có một mãnh liệt mỏi mệnh cảm giác cũng bắt đầu quét sạch thân thể của hắn hắn hít sâu một hơi biết mình lại cũng không cách nào đối phó bất luận cái gì một gã ngũ cảnh tu hành giả hắn quay đầu nhìn lại chứng kiến tên kiêng ngã tại mặt đất thanh sam tu hành giả đã túi đầu chết đi trong miệng mũi nhỏ ra huyết dịch rõ ràng bởi vì từ bội phục kịch độc tác dụng biến thành màu sắc đen nhánh lại cảm giác đến rất nhiều lưu động mà đến khí tước hắn biết rõ nơi đây đã tuyệt đối an toàn thế nhưng là lại để cho hắn cảm thấy dị thường chính là theo lý mà nói lúc này có lẽ đã có tất h cảnh tu hành giả đi đến trường lăng tứ tứ phương phương đường phố như đậu hũ khối bình thường phân chia ngoại nhân tuy rằng chưa hẳn biết rõ nhưng hắn thập phần rõ ràng cao cao tại thượng cái kia hai thừa tướng ngày bình thường tự nhiên sẽ có điều hành cam đoan rất nhiều khối lập phương trong đều có một gã thất cảnh tu hành giả tòa c h ớ n mặc dù là ngày đó bạch sơn thủy điên c u ầ n ca khúc mà chiến sự tình gia vội vàng giả sách lánh cũng là chỉ kém một bước liền đi đến nhưng ngày hôm nay cái này trong xe giống như này trọng yếu thậm chí đủ để cải biến sách sử đi về hướng người đang này hơn nữa kịch chiến thời gian đã lâu vì sao tại đây một phương đến lúc này còn không có thất cảnh tu hành giả xuất hiện chương một trăm năm mươi tám Dòng n hôm ậ vật p ngư Chẳng những nhân thị. tình h qua kia là đại k sự n cần hắn lo ngại. Thu tái hương dùng cực thanh g cực Thu lo tái â rất nay h hỏi trong xe nhân ỏ liền trong o xe x câu, số người hướng phía đinh phía trận này ám sát trong đối phương xuất động một gã cường đại phụ sư ba gã ngự kiếm cực kỳ thuần thục kiếm sư trong đó thậm chí còn có một gã giang trì tu hành giả cuối cùng quyết định kết quả chẳng qua là bạch dương động cái này ba tên thiếu niên nhất là đinh chữ biểu hiện nếu là không có đinh chữ bất khả tư nghị biểu hiện hắn sẽ cùng cái kia chút ít không có xuất hiện đồng liêu giống nhau bị trước tiên giết chết thất cảnh tu hành giả đi đến thời điểm kết quả từ lâu thế nào cũng người hôm nay biểu hiện chỉ có thể sử dụng hết đẹp để hình dung bất luận kẻ nào thân là ngươi s ư trưởng đều sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo thu tái hưng chức nghiêm túc đối với đình chữ nói cái này một câu sau đó không người đối với tiết vong hư chỗ tiểu viện thi lễ một cái hắn là nguyên võ ba năm liền gia linh hư kiếm môn tu hành giả vô luận là thân phận hay vẫn là lai lịch đối với đinh chữ mà nói đều là tiền bối cho nên hắn câu nói đầu tiên mới có thể đối với đinh chữ làm đánh giá như vậy kế tiếp mà nói thì là đối với có thể dạy bảo ra như vậy đệ tử bạch dương động cùng tiết vong hư biểu đạt chân thật nhất trí kinh ý ta thiếu nợ ngươi một mạng lại kế tiếp hắn nhưng là lại rất nghiêm túc nhẹ giọng đối với đinh chữ nói ra đây là hắn cá nhân lòng biết ơn hoàn toàn đứng ở cá nhân hắn lập trường ngươi không có thiếu nợ ta đinh chữ bình tĩnh nhìn thu tái hưng nhìn xem mấy tên đã lướt vào cái này đường phố trong y phục hàng ngày tu hành giả những cái kia tu hành giả khẳng định so với giam tiên ti người cùng người thần đô giám cường đại hơn hơn nữa nhất thời đều không có tới gần thu tái hưng cùng cái này thùng xe chẳng qua là từ những phương diện này hắn liền mơ hồ đoán được trong xe người thân phận tuy rằng không biết những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng mà rất hiển nhiên bọn hắn cũng muốn đem chúng ta giết chết đinh chữ lắc đầu nói tiếp nếu không phải có n g ư ờ i cường giả như vậy chúng ta đều chết ở chỗ này thu tái hưng mỉm cười cũng không lên tiếng cùng đình chữ cãi lại chỉ nói là nói có lẽ ta có thể nghĩ cách tiến cử ngươi tiến vào linh hư kiếm môn học tập nghe nói lời ấy trương nghi cùng thẩm dịch đều là toàn thân chấn động nhưng mà đình chữ nhưng là lần nữa lắc đầu nói ra ta đã quyết nhất định phải tham gia mân sơn kiếm hội thu tái hưng hơi ngạc nhiên nhưng lại lại n ở nụ cười tán dương nhẹ gật đầu tu hành đầu tiên muốn hài lòng cảnh ngươi nếu như ý niệm trong đầu trong mân sơn kiếm tông là đệ nhất lựa chọn tiến vào mân sơn kiếm tông tu hành đối với tương lai ngươi tu hành cũng hoàn toàn chính xác càng thêm có lợi dừng một chút về sau hắn cũng lắc đầu nói là ta quá lo lắng dùng ngươi hôm nay biểu hiện chắc hẳn tại hắn ngày mân sơn kiếm tông cũng có thể thắng được đinh chữ trầm ngâm một chút nhìn xem chung quanh những cái kia lưu động tu hành giả thân ảnh nói khẽ người nếu là thật sự muốn giúp ta liền đừng cho hôm nay một trận chiến rất nhiều chi tiết lưu truyền ra đi thu tái hưng cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn thật không ngờ đinh chữ có rất nhiều càng sâu tầng ý tưởng chỉ là muốn đinh chữ cái loại này ngưng sắt làm kiếm thủ đoạn đích thật là uy thế kinh người chẳng qua là bụng dạ thẳng thắn cùng phi kiếm so sánh với thiếu rất nhiều biến hóa nếu là đối mặt những cái kia chính thức cường thủ loại thủ đoạn này bị sớm biết được giao đấu lúc hoàn toàn chính xác cực kỳ bất lợi ta minh bạch thu tái hưng ơ rất nghiêm túc nhẹ gật đầu nói ta sẽ hết sức nỗ lực thu tái hưng ơ cùng đinh chữ tại nhẹ giọng nói chuyện với nhau thời điểm trong xe hai tên thiếu niên cũng đang tại nhẹ giọng nói chuyện với nhau cái này hai tên thiếu niên chính là phù tô cùng mạnh thất hải một tên là không có gì bất ngờ sẽ ra sang năm liền muốn trở thành thái tử đại tần hoàng tử một tên là mạnh hầu phủ thế tử trong hai người này vô luận bao nhiêu cái chết đi toàn bộ vương triều đều muốn nhấc lên động trời gọn sóng lại càng không cần phải nói hai người đều bị ám sát ở chỗ này lúc này phù tô sắc mặt có chút tái nhợt khí tức có chút bất ổn chẳng qua là trong đồng tử nhưng đều là tán thưởng cùng hưng phấn mạnh thất hải cái chán hơi ấm ức tất cả đều là mồ hôi lạnh Khuôn mặt so với phù tô còn muốn thoáng tái nhật một ít thất hải ngươi bây giờ cảm thấy đinh chữ như thế nào trở về chỗ vừa rồi một trận chiến trong rất nhiều hình ảnh phù tô ôn hòa hơi nở nụ cười nhìn xem nỗi khiếp sợ vẫn còn không bình mạnh thất hải nói ra mạnh thất hải hít sâu một hơi nói khẽ không nghĩ tới lại mạnh như vậy phù tô cười nói vậy ngươi còn cảm thấy k h ô n g phục còn cảm thấy hắn giả bộ rất chán ghét sao hôm nay hắn biểu hiện như vậy hai cái ta đều so ra kém ta tự nhiên đã bội phục mạnh thất hải có chút xấu hổ thấp túi đầu nhưng lập tức lại ngẩng đầu lên nói không bằng chúng ta cái này đi ra ngoài gửi tới lời cảm ơn phù tô ôn hòa lắc đầu nói ra hay vẫn là ngày khác tương đối khá mạnh thất hải có chút không hiểu hỏi vì cái gì hiện tại đi ra ngoài nhiều người như vậy c h u n g quy có chút phiền phức phù tô nhìn xem hắn nói khẽ hơn nữa chúng ta cùng hắn dù sao thân phận t r ê n lệch quá lớn ta không muốn ngay từ đầu kết giao lúc liền làm bọn hắn ta cảm giác đ á m quá mức cao cao tại thượng mạnh thất hải nghe được phù tô trong lời nói càng sâu tầng ý tứ mắt sáng rực lên ý của ngươi là chúng ta giấu dếm thân phận cùng bọn họ kết giao phù tô k h ẽ thở dài một tiếng lông mày ít thấy nhữ lại hôm nay trong không biết làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy ta cũng không biết chuyện như vậy có thể hay không làm mẫu hậu cùng phụ vương ý tưởng phát sinh cái gì cải biến nhưng coi như là bọn hắn hay vẫn là cho phép ta tham gia mân sơn kiếm hội kế tiếp dù là ta không m u ố n hành tung của ta cùng thân phận chỉ sợ đều phải càng thêm cất giấu một bộ áo trắng dạ xách lánh ngồi trong xe ngựa cùng đợi theo lý mà nói nàng chính là ứng với nên xuất hiện tại ngô đồng dụng lá phụ cận tên kia thất c ả n h phía trên tu hành giả nhưng mà khoảng cách nàng lúc này chỗ xe ngựa không xa tầng tầng mưa dạp chống chất liên miên không dứt không ngờ là ngư thị ngư thị dĩ nhiên khai trương nhưng ngày hôm nay trong so với lên năm mới cái kia mấy ngày còn muốn yên tĩnh tĩnh mịch rất nhiều cửa hàng cửa như trước mở ra chẳng qua là không chỉ là người tựa hồ đã liền quỷ ảnh đều biến mất rất nhiều nguyên bản chen trúc mà nhỏ hẹp đường đất đều tựa hồ trở nên c h ố n g c h ả i đi một tí một gã mặc áo khoác ngoài lông bạch hầu ngoài dung mạo tuấn mỹ như lớn nhà giàu có mềm mại công tử ca bộ dáng người tin chạy bộ tại ngư thị trong đường tắt dùng hắn làm trung tâm xa xa tựa hồ có vô số xì xào bản tán tựa như quỷ vật giống như không ngừng văng lên nhưng mà theo hắn tiến lên những âm thanh này rồi lại nhanh chóng sợ hai biến mất cũng không có quá mức xâm nhập chẳng qua là rời đi hơn trăm bước hắn giống như có lẽ đã nhìn chán ghét hầu như đồng dạng cảnh vật ngừng lại hơi trao phúng Ta không bạch i điệp điệp ế t thứ trùng trùng những này mưa tiên sinh ngài là trong nước chân long nơi này chẳng qua là nhỏ vũng bùn không biết ở đâu chọc giận bạch tiên sinh bạch tiên sinh không ở trên sông theo gió vượt sóng nhưng là muốn hủy đi cái này vẹn vẹn có thể dung thân nhỏ vũng bùn một tiếng thanh âm g i ả nua trong bóng đêm vang lên một gã còng xuống lao nhân chống hát trúc trượng chậm rãi từ một cái chật vật ngõ hẻm âm ảnh bên trong đi ra cái này không phải là ngươi hỏi ta mà nói mà là có lẽ ta hỏi ngươi mà nói bạch sơn thủy nhìn xem người này còn xuống già trong tay người hát trúc trượng hắn thức n h ệ m trong chung quanh đã có rất nhiều gốc hát trúc tại đong đ ư ờ n g hắn như ngọc trên khuôn mặt hiện ra dày đặc lệnh trâm biếm chi ý ta trước sau hơn mười lần đã tới trường lăng nhưng mà lúc trước một lần đều không có tiến vào qua ngư thị chi như vậy liền là vì riêng phần mình có đường mọi người nước giếng không phạm nước sông nhưng mà các ngươi rồi lại làm được hơi quá đáng một ít hắn hơi hơi dừng một chút lạnh lùng nhìn xem còn xuống lao nhân phiền chắc mặc dù làm như ta tông chủ giống như tiếp nhận lấy nhưng mà hắn rồi lại là sư huynh của ta các ngươi giết sư huynh của ta cũng thì thôi vẫn còn đã đoạt ta vân thủy cung đồ vật các ngươi thật coi ta đã bị chết sao còn xuống lao nhân khuôn mặt hơi cứng nghiêm túc gâm thanh nói bạch tiên sinh ngươi khẳng định có chỗ hiểu lầm thật có l ỗ i bạch sơn thủy nhìn xem lao nhân nói ra còn xuống lao nhân khẽ giật mình không do ý của hắn giống như bạch sơn thủy nhân vật như vậy khẽ động chính là như dòng vương giống nhau dắt mây bố vũ không phải chuyện đùa há khả năng bởi vì hắn một câu mà cảm thấy không đúng thật có l ỗ i bạch sơn thủy lại lặp lại rồi một lần sau đó dùng nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn nói ra nếu là ta có hiểu lầm không bằng ngươi nói cho ta biết trường lăng tất cả tu hành tông môn tất cả tu hành địa ngoại trừ ngư thị chủ nhân bên ngoài trường lăng còn có ai lại đại tề quỷ trúc môn bí thuật còn có người nào biết được như vậy bí thuật tu hành giả tu vi đột phá thất cảnh hay sao còn xuống lao nhân triệt để đã minh bạch lý của hắn ta không biết trường lăng còn có ai là tồn tại như vậy trên thực tế nếu như chúng ta biết rõ trường lăng đột nhiên cũng nhiều như vậy một gã tu hành giả mà nói tự chúng ta đều rất khiếp sợ còn xuống lao nhân ngầm đầu nhìn xem bạch sơn thủy vô cùng rất nghiêm túc nói ra nhưng chúng ta không biết sư huynh của ngươi bị người giết chết càng không biết hắn là chết ở một gã tu quỷ trúc âm thần bí thuật thất cảnh tu hành giả trong tay chuyện này thật không phải là chúng ta làm đấy bạch sơn thủy lắc đầu nói Ta tới thích. thể trường tu tồn tại, ta có lẽ có thể tin tưởng các ngươi. Chỉ tiếc, trường lăng không có địa phương khác tồn tại như vậy tu nay ra địa hôm không phải nghe như như hành chỉ không phương khác như hành vô nơi này, Nếu ngươi nói lăng còn ngươi, lăng vậy vậy vậy giải giả giả. là là lực lẽ vì có có có có các có dừng một chút về sau hắn hơi trào phúng nói trường lăng chỉ có ngày xưa t h ư n g gia là đại tề vương triều quỷ trúc môn n ị c h đồ còn xuống lao nhân đột nhiên phẫn nộ rồi đứng lên lạnh lùng nói bạch sơn thủy ngươi không nên quá mức láo xược ta kính ngươi là nhân kiệt chẳng lẽ ngươi thật coi ta ngư thị chả lẽ lại sợ ngươi các ngươi là người tần ta là người ngụy nguyên bản liền là địch nhân các ngươi kính ta bản thân chính là sợ thực lực của ta về phần ta ta đại ngụy sở dĩ diệt quốc cùng các ngươi thương gia cũng không không quan hệ như không phải là các ngươi thương gia biến pháp làm các ngươi đại tần quốc lực hương thịnh các ngươi như thế nào lại hữu lực số lượng liền diệt tam triều cho nên ta đối với các ngươi thương gia có thể là không có các ngươi tưởng tượng như vậy có hảo cảm bạch sơn thủy lạnh lùng cười, cười. lại nhìn xem còn xuống lao nhân lắc đầu nói ngươi không là đối thủ của ta ngươi quá giả ngay cả ta một kiếm đều khó có khả năng tiếp được đến chương một trăm năm mươi chín ý trời đã định thất cảnh phía trên đều là thất cảnh phía trên đều là đại tông sư không người nào là chính thức nhân kiệt còn xuống giả trong tay người hát trúc trượng bắt đầu hơi hơi lay động mặc dù hắn biết rõ bạch sơn thủy nói vô cùng có khả năng là sự thật nhưng hắn hay vẫn là không muốn túi đầu còn xuống lao nhân trong tay người hát trúc trượng bắt đầu hơi hơi lay động mặc dù hắn biết rõ bạch sơn thủy nói vô cùng có khả năng là sự thật nhưng hắn hay vẫn là không muốn túi đầu nhưng m à nhưng vào lúc này tay của hắn nhưng là đột nhiên buông lỏng hít một hơi thật sâu bắt buộc chính mình lựa g i ậ n ổn định ngừng thanh giả tự thanh bạch tiên sinh đã dùng vô số người ngụy làm trọng mặc dù liền có điều n g h i hoặc cần gì phải gấp tại nhất thời một cái n u nhược nhưng hết sức bình thản thanh e m cô gái v ă n g lên ngươi bước ta đi ra là muốn ta cho ngươi cái gì giao cho bạch sơn thủy chậm rãi quay đầu nhìn xem t ử còn xuống lão nhân sau lưng cách đó không xa đi ra ôm cổ cầm màu đen hồng sam nữ tử xem thường cười lạnh nói còn dám nói thanh giả tự thanh ngươi dám nói các ngươi người ngư thị đích không muốn trên người ta cô sơn kiếm tàng không có ra sức tìm hiểu qua hành tung của ta hồng sam nữ tử bình thản ngưng mắt nhìn bạch sơn thủy nói ra bạch tiên sinh có cô sơn kiếm tàng bên người tự nhiên minh bạch thất phu vô tội ma ngọc có tội đạo lý trước tạm trước ngươi cũng đã nói chúng ta là người thần ngươi là người ngụy chính là trời sinh chi địch chẳng qua là giết chính là giết không giết chính là không giết giết chết lệnh sư huynh chuyện này cùng chúng ta ngư thị căn bản vốn không có bất cứ quan hệ nào bạch sơn thủy đôi lông mày vẫn lên hồng sam nữ tử ôn nhu nói tiểu nữ sở muốn nói đều đã nói xong bạch tiên sinh dù là không tin chắc hẳn trong lòng cũng hiểu rõ thực ở chỗ này tính mạng đánh đ ấm mặc dù nơi này tới gần b ị hạ chắc hẳn tiên sinh cũng rất khó toàn thân trở ra bạch sơn thủy đôi lông mày tiếp tục bên trên thiêu hẹp dài lông mi như hai thanh tiểu kiếm giống như tản ra khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung nào ý tin cùng không tin đi hoặc không được đều muốn thử qua mới biết hắn lắc đầu nhìn xem hồng sam nữ tử nói ra giống như ta nhân vật như vậy đến ngư thị này chẳng lẽ lại hưởng công đi một chuyến như là người khác tự xưng giống như ta nhân vật như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy cuồng vọng vô c h i nhưng những lời này từ bạch sơn thủy trong miệng nói ra nhưng là lộ ra đương nhiên còn xuống lao nhân bỗng nhiên cảnh giác nhưng lúc này bạch sơn thủy tay phải đã bắn ba đạn ba khối g i ọ t nước hướng phía quòng xuống lão nhân bay xuống đã đến quòng xuống lão nhân trước người nhưng là kỳ diệu hóa thành ba cái thẩm thấu bong bóng đem quòng xuống thân thể của lão nhân bao bọc trong đó hồng sam nữ tử cảm giác được cái gì lông mày cau lại thò tay đánh đàn dây đàn rung rung không có phát ra âm thanh nhưng là có vô số hát trúc tại xung quanh chui từ dưới đất lên mà ra trong khoảnh khắc vô số hát trúc dày đặc như rừng che khuất bầu trời nhưng là tạo thành một phương t i ể u thiên địa đem nơi này tất cả thiên địa nguyên khí giao động toàn bộ che lại bạch sơn thủy chậm rãi mà đi giống như ý cảnh tiêu sái đi phía trước hành tẩu không gian cùng thời gian ở trước mặt hắn tựa hồ đã không có giới hạn hắn chẳng qua là một bước liền đã đến hồng sam nữ tử trước người vươn tay hướng phía hồng sam nữ tử cái chán đánh tới hồng sam nữ tử đưa tay đúng một tiếng song trường tấn công bạch sơn thủy dĩ nhiên lui về tại chỗ hồng sam nữ tử trước người vô số đầu hắc khí tản mạn khắp nơi thân thể nàng thoáng nhoáng một cái lui về sau ra một bước cùng lúc đó còn xuống lao nhân tức sủi b ọ mép tóc chuẩn bị dựng thẳng lên vô cùng vô tận giống như hắc khí từ dưới chân của hắn tuân ra làm thân thể của hắn đứng yên địa phương không giống như là mặt đất rồi lại như là một cái vô tận m à vực thông đạo hắn vươn tay trong hát chúc trượng đi phía trước g õ đi nhưng mà làm hắn có chút kinh ngạc chính là bao trùm hắn ba cái thẩm thấu bong bóng cũng không có giống như hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy hắn hát chúc trượng vừa g õ phía dưới ba cái thẩm thấu bong bóng liền bỗng nhiên sụp đổ không tập trung hắn một kích này tựa như d ụ n g hết toàn lực một quyền đã rơi vào không chúng có chút không nói ra được khổ s ở bạch sơn thủy đứng chắp tay chẳng qua là nhìn xem vô số hát trúc trầm mặc không nói hồng sam nữ tử nhưng là một bước chắn còn xuống lao nhân trước người đôi tay đẻ chặt rồi dây đàn chờ bạch sơn thủy nói chuyện nhưng mà nhưng vào lúc này mang theo không nói ra được yên lặng chi ý hát trúc trong rừng nhưng là chuyển tới một kim loại vang lên giống như thanh âm có người ở trên mặt sông chờ ngươi bạch sơn thủy nhăn mày lại thân thể không thấy bất luận cái gì động tĩnh một cỗ sắc bén kiếm ý nhưng là phá thể mà ra một cái thẩm thấu thủy quang trên không trung phiêu tán rơi rụng mà qua trực tiếp liền đem hát trúc lâm cắt ra một cái lỗ hổng lỗ hổng ra ngoài âm thanh người nọ ngoài năm mươi tuổi tóc ngắn ngang hai người làm ăn cách g ă n mặc trên người cũng không có bất kỳ mánh liệt khí t ứ c chẳng qua là khuôn mặt nhưng là không nói ra được chấn định tự nhiên hơn nửa giờ phút này đối mặt bạch sơn thủy ngưng mắt nhìn cũng tự nhiên lộ ra một tia cương quyết bướng bình chi ý là ai tại trên mặt sông chờ ta bạch sơn thủy hai con mắt hiếp lại trì hoan âm thanh nói dù ngươi như vậy hơi yếu tu vi ta tùy thời có thể giết ngươi cho nên ngươi tốt nhất thành thật trả lời ngoài năm mươi tuổi tóc ngắn nam tử lơ đễm nhìn bạch sơn thủy liếc ta chỉ là truyền lời người nếu là bạch tiên sinh cảm thấy có ý tứ dết liền liền dết ngược lại là muốn nhìn ai dám tại trên mặt sông gặp ta bạch sơn thủy cũng không nhiều lời thân ảnh k h ẽ động liền trực tiếp từ ngoài năm mươi tuổi tóc ngắn nam tử bên cạnh thân lướt đi trong khoảng khắc toàn bộ ngư thị bị màu trắng hơi nước tràn ngập một cỗ màu trắng sương ngủ sóng như chính thức cự long giống nhau tại ngư thị một bên tuân ra là sông lớn vị hạ mặc dù chưa từng nói rõ bạch sơn thủy cũng biết tất nhiên chính là tại đây gần nhất vị trên sông vị hà sóng lớn trong ngày mùa đông cũng chỉ có ven bờ hơn mười t r ư ợ n g kết băng lúc này tuy rằng tuyết động sớm đã tăng ăn dã liền băng nổi đều đã vô tung dấu vết nhưng trong nước như trước hàn ý rét thấu xương trên mặt sông liền ngang câu cá thuyền nhỏ đều không có mấy chiếc bạch sơn thủy hai chân bước vào mặt sông liền là chân chính giao long một mảnh dài hẹp gợn sóng như tự nhiên dâng lên nâng thân thể của hán cũng chỉ tại trong chốc lát hắn liền thấy rõ lòng sông trong một khối chỉ lộ ra vài thức độ cao trên đáng ầ m ngưng đứng thẳng một đạo thân ảnh thân ảnh ấy tuy rằng không cao so với hắn tựa hồ còn thấp hơn nữa cái đầu lúc này cũng chỉ là ngưng lập không dùng nhưng rơi vào bạch sơn thủy trong mắt nhưng là khó có thể hình dung t i ê u ngạo hắn từ người liền đã là trong thiên hạ không nhất theo khuôn phép cũ không kiêng nể gì cả nhất đẳng điên của ngạo nhân nhưng thiên hạ bất luận cái gì một gã tu hành giả đều rõ ràng nước ngụy vân thủy cùng công pháp là gặp nước tức thì mạnh mẽ một bước vào như vậy mặt sông bạch sơn thủy chính là mạnh nhất thời điểm nhưng cái này người rồi lại hết lần này tới lần khác tại bạch sơn thủy mạnh nhất địa phương cùng hắn gặp mặt cái này người quả thực là nếu so với bạch sơn thủy còn m u ố n tiêu ngạo một ít bạch sơn thủy thời điểm đứng thẳng bất động nhưng gợn sóng với đầy như trước so với thế gian bất luận cái gì nhanh thuyền tiến lên tốc độ đều muốn nhanh không bao lâu cách xa nhau trên đá ngầm ngưng lập người nọ đầu có vài chục trượng chẳng qua là thoáng cảm giác được trong không khí nhộn nhạo tới như màu đỏ than giống như nóng hổi khí tức bạch sơn thủy liền ngừng lại thân ảnh bờ người môi mắt, kiếm mấy nói, triệu tứ tiên sinh. Tại kế tiếp trong mắt, gửi nói, nói gian giờ lại triệu cái kia trôi kiếm rồi. khẽ kế kêu nhúc hắn lệnh thế như thế nghĩ chỉ nít trong ngáy này còn nào ngạo, cũng có có tứ ta bây lô đứng ở trên đá ngầm thanh tú người trẻ tuổi dáng người so với bình thường nam tử đều muốn thấp ra rất nhiều thần diệu sắc mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt nhưng là làm cho người khó có thể tưởng tượng sắc bén đúng là triệu kiếm l ô cường đại nhất triệu tứ nghe nói bạch sơn thủy hai câu nói triệu tứ thản nhiên nói ngươi ngược lại là cùng trong truyền thuyết hoành hành không sợ một kẻ mãng phu có rất lớn khác nhau ngươi bức thương gia đại tiểu thư toàn lực ra tay chắc hẳn chỉ là muốn kiểm tra xong nàng là hay không vừa mới trải qua kịch liệt chiến đấu triệu thất vẫn lạc tại trường lăng đường phố giữa triệu tứ cùng triệu nhất dắt tay nhau xuất hiện ở trường lăng bạch sơn thủy hơi chào phúng nhìn xem triệu tứ nói ngươi ước hẹn ta gặp nhau chắc hẳn không phải là vì khích lệ ta triệu tứ không thêm che giấu bình tĩnh nói tự nhiên vì cô sơn kiếm tàng bạch sơn thủy hơi c ư ờ i rộ lên dáng tươi cởi không nói ra được mê người thiên hạ tất cả mọi người đều muốn cô sơn kiếm tàng triệu tứ nhìn hắn một cái nói ra ta cùng bọn họ không giống nhau ngoại trừ cô sơn kiếm tàng bên ngoài ta còn muốn nhìn ngươi một chút kiếm không có cô sơn kiếm tàng ta cũng muốn nhìn ngươi một chút kiếm bạch sơn thủy thu liễm dáng tươi cười nhất thời không nói gì triệu tứ nói tiếp ta sư tôn ngày xưa kiếm thành muốn xem cố gắng hết sức thiên hạ kiếm về sau hắn trong gian kế sắp chết thời điểm duy nhất không cam lòng cùng t i ế t nuối liền là không có cùng người nọ giao thủ cơ hội ta là hắn tín nhiệm nhất đệ tử tự nhiên muốn hoàn thành hắn nguyện vọng nước ngụy vân thủy cung bạch sơn hát thủy kiếm lòng ta hướng về đã lâu bạch sơn thủy cay nghiệt c h â m c h ọ n nói xem ra truyền thuyết một chút cũng không sai triệu kiếm lô mọi người là tiên điên trung quy đạo bất đ ộ n g triệu tứ nhìn xem bạch sơn thủy không giận không nhanh chỉ hoan âm thanh nói những năm này ngươi gây nên thủy chung là muốn dùng nước ngụy cầm đầu phục quốc vô vọng ngươi cũng muốn một kiếm khởi động một phương núi rừng vì những cái kia ngụy vương hướng phía di láo che gió che mưa nhưng ta triệu kiếm lô thủy t r ù n g cùng các ngươi không giống vậy chúng ta triệu kiếm lô chẳng qua là một chỗ thuần túy tu hành c h i địa chúng ta cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua là một h ư ớ n g phía một vương cống hiến ý tưởng chúng ta chẳng qua là truy cầu chúng ta triệu kiếm lô kiếm đạo trong lòng có nước mà không vương hiện tại nếu như nước không còn liền chỉ còn lại có cựu nhân cùng sở cầu kiếm đạo tại rất nhiều thế nhân trong mắt đều là đại nịch liền có thật nhiều liên thủ khả năng nhưng còn chân chính tình hình nhưng là một núi không thể chứa hai cọn bất đồng truy cầu lại để cho bạch sơn thủy cùng triệu tứ tồn tại như vậy rất nhiều năm đều không có cùng xuất hiện hôm nay tự nhiên không có gặp nhau hận muộn tình hình xuất hiện huống chi không có bất kỳ một gã sắp đụng chạm đến đỉnh phong cường giả gặp đem đã nơi tay bảo tàng cùng vốn không quen biết người cùng hưởng không người nào nguyện ý đem nguyên vốn thuộc về mình cao cao tại thượng vị trí chắp tay lại để cho cấp dù là chỉ là một cái khả năng nhất là đối mặt triệu tứ loại này đủ để quyết định toàn bộ thiên hạ tình hình chung tồn tại ai cũng muốn hoàn thành chính mình sự tình muốn làm Bạch sau ơ n nhìn nói, Thủy triệu tứ, chậm xem dãi i đ ề mơ tưởng cô Sơn kiếm tàng, nhưng mà cô Sơn kiếm Sơn Sơn tưởng tàng, tàng hết tới nhưng lần này tới lần cô cô khác rồi lại đó ã đến đ trong tay của ta, cho nên ta chính là thiên mệnh tay ta, ta cho của Sau quy. là sở hắn hít sâu một hơi càng thêm chậm rãi nói ra triệu kiếm lô mạnh nhất một thanh kiếm ta ngược lại là cũng muốn gặp nhận thức rồi thật lâu chương một r ă m sáu m đất triệu nhiều con gái thất cảnh phía trên đã là mang theo một phương thiên địa tông sư chính thức đại nghịch lại đều có lỗi lạc bất phàm khí độ trong thiên hạ tuyệt đại đa số thất cảnh tông sư cũng không từng thấy qua bạch sơn thủy cùng trong truyền thuyết triệu tứ tiên sinh nhưng mà đại bộ phận đều biết mình cũng không phải là bạch sơn thủy cùng triệu tứ tiên sinh đối thủ thực sự không phải là công pháp cùng sở tu kiếm kinh vấn đề chưa từng có mạnh nhất kiếm kinh chỉ có càng mạnh người hơn nữa đại ngụy vương triều cùng triệu vương hướng phía vô số tu hành c h i địa sở dĩ chỉ có vân thủy cung bạch sơn thủy cùng triệu kiếm lô triệu tứ tiên sinh trở thành thiên hạ công nhận siêu phàm tồn tại liền là bởi vì bọn hắn bản thân chính là người mạnh nhất có được phàm phu tục từ không cách phách. tưởng tượng phàm phu không khí nào từ bạch sơn thủy chậm ù n tiên n g Triệu Tứ i s một thế thường thất quyết Thủy khi như bình cảnh Nghe Bạch lại, gặp nào Sơn đấu. rãi lời nói triệu tứ chẳng qua là như trước chắp tay chăm chú ngay nhưng trên mặt sông phương hướng mây trắng nhưng là đột nhiên xuyên qua màu đỏ biến thành một mảnh dài hẹp rắn đỏ bạch sơn thủy mặt không biểu tình đi phía trước vươn tay ra tại hắn trước người sóng cả mãnh liệt mặt sông đột nhiên khô nửa nước sống đoạn không phải là bị lực lượng cường đại tách ra mà là bị một cỗ như núi giống như thiên địa nguyên khí dẫn dắt tại hắn trước người tạo thành một cái xoay tròn bích đầm đáy sông vô số đồng cỏ và nguồn nước bại lộ dưới ánh mặt trời vô số tôm cá mờ mịt mà hoảng sợ tại mất đi hơi nước bùn cắt trong nhảy cả tưng không biết xảy ra chuyện gì dạng sự tỉnh nhìn xem nửa nước sông hóa thành một cái bích đầm đáy sông như biến thành vùng quê triệu tứ tiên sinh trong đôi mắt toát ra thưởng thức biểu lộ đời ta ưa thích học kiếm mười năm cư trú hàn đàm hắn trước ngâm vịnh một câu bạch sơn thủy tại trường lăng điên c u ồ n g ca khúc mà thời gian chiến tranh câu nhưng mà nhìn xem cái kia vừa mới bắt đầu phát ra kinh người kiếm ý bích đầm tán thắn nói xem ra cái này chính là người dùng mười năm thời gian luyện nuôi dưỡng mà ra bản mệnh kiếm đúng rồi bạch sơn thủy không có trả lời bích trong đầm nhưng là có một chút đ ầ m đặc màu xanh lá quang diễm bay lên một thanh đ ầ m đặc màu xanh lá trường kiếm từ trong bích đàm rút ra hạ xuống trong tay của hắn tại thanh kiếm này từ trong bích đàm hút ra về sau tại hắn trước người xoay tròn bích đầm liền đã mất đi thần hồn giống nhau lập tức hóa thành phàm trấn nước không tập trung nhập chung quanh mất nước lòng sông trong tôn cá cảm giác chung quanh thiên địa lần nữa bị chính mình dựa vào sinh tồn nước chạy tràn ngập chúng cũng không có người này mà cảm thấy vui mừng ngược lại là càng thêm sợ hãi chạy trốn cái mảnh này thủy vực trường kiếm đ ầ m đặc lục so với bất luận cái gì bảo thạch đều m u ố n thâm trầm tươi đẹp nhưng mà bên trong rồi lại hết lần này tới lần khác có đen trắng hai màu mơ hồ có bạch sơn hát thủy khí tượng bạch sơn thủy cầm trong tay thanh kiếm này hờ hững nhìn chăm chú lên triệu tứ nói kiếm của ta đã ở tay hiện tại nên lại để cho ta nhìn người kiếm triệu tứ nhẹ gật đầu sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vô tận không trung nói vậy ngươi liền tiếp ta một kiếm này bạch sơn thủy lòng có nhận thấy cũng ngẩng đầu nhìn về phía phía trên vô tận không trung bất luận kẻ nào thị lực cũng không thể cùng vô tận trên không trung là càng ngày càng mỏng manh thiên địa nguyên khí ở trên trời địa nguyên khí mỏng manh đến hầu như hoàn toàn biến mất độ cao có thật nhiều kỳ diệu quang hồ rất nhiều hỗn loạn tinh thần nguyên khí Thái dương chân hỏa, cực h hỏa, â n c h à n cực nhiệt tràn ngập ở giữa có một đoạn đỏ lên tiểu kiếm lảng lặng trôi lơ lửng ở trong đó nhận lấy cực h à n cực nhiệt cọ rửa rèn luyện như một viên cố định ngôi sao giống như dọc theo trước quỹ tích không thay đổi đi về phía trước nhưng mà trong đó đều có một cỗ tâm niệm cùng triệu tứ tương liên tâm niệm cao như thế xa l i ề n bản mệnh kiếm cũng như ngôi sao lúc nào cũng bay tại vô tận không trùng triệu tứ tiên sinh theo như lời xả thân cầu đạo tự nhiên không có mấy người có thể lý giải chỉ ở cái này nháy mắt lúc cái kia cắt ra tiểu kiếm như là thức tỉnh còn chưa ra tốc liền toát ra vô số màu đỏ thám hỏa diễm ngay sau đó liền bắt đầu dùng tốc độ khủng khiếp rơi xuống màu đỏ thám hỏa diễm cùng thiên địa nguyên khí kịch liệt xung đột mang theo hỏa diễm liền càng thêm mãnh liệt chẳng qua là mấy phần một trong ngừng thời gian thân kiếm bên ngoài tầng một chân hỏa đã trở nên tinh khiết mà không màu trạch tại tốc độ khủng khiếp trùng kích xuống ở chung quanh thiên địa nguyên khí đ è xuống biến thành tầng một lưu ly hình dáng vật chất dán thật chặt tại trên thân kiếm mà kiếm này người bên ngoài ánh lửa nhưng là biến thành màu đỏ thấm mà lại càng ngày càng đậm hơn thật đúng đang xuyên qua trên mặt sông rắn đỏ xuất hiện ở bạch sơn thủy trong tầm mắt lúc dĩ nhiên biến thành một cái lôi ra dài hơn mười dặm dài ngọc lửa vĩ cực lớn màu đỏ thấm hòa đoàn như vậy hòa đoàn trường lăng rất nhiều chỗ cao đều xem tới được đại tần trong hoàng cung một chỗ xem tinh đài một gã sử quan chứng kiến vào ban ngày như vậy sao băng hoảng sợ biến sắc ban ngày ngôi sao rơi xuống tình trạng đỏ thấm là vì yêu tinh trên mặt sông cồn phong gào thét triệu tứ tiên sinh một kiếm này khoảng cách mặt sông còn có vài chục t r ư ợ n g bạch sơn thủy dưới chân nước sông dĩ nhiên bị từng tầng một thiêu đốt khô biến thành mang theo khủng bố nhiệt lượng hơi nước bốc hơi bạch sơn thủy trong ánh mắt xuất hiện chính thức khiếp sợ nhìn thấy như vậy một kiếm hắn mới vững tin ngày xưa triệu kiếm lô vị kia tông sư tại tầng triệu cuộc chiến trong một kiếm đốt hồ nước truyền thuyết thật sự đây mới thực là ẩn chứa thiên điệu lo lớn tinh thần chân hỏa một kiếm nhưng mà hắn cũng không cho là mình gặp bại đây là hợp với hải vực sông lớn sông lớn mà không phải một nghiêng phong bế hồ nước hắn hít một hơi thật sâu trong cơ thể một cỗ đặc biệt thiên địa nguyên khí kịch liệt thả ra hạ xuống dưới chân hắn trong nước sông cả n g ư ờ i của hắn như là cùng cái này cả đầu vị hà hợp thành rồi nhất thể hắn hướng phía cái này yêu vụt bay hỏa đoàn chém ra một kiếm vạn khoảnh sóng xanh từ mặt sông dâng lên kinh khủng thiên địa nguyên khí từ đằng xa gọi đến cũng không phải ở trên không trong hành tẩu mà là đang nước sâu trong nước đến chính thức như dao long ở trong nước bí mật đi cuối cùng hòa nhập vào trong tay hắn đậm đặc lục trường kiếm bạch sơn hát thủy từ trong thân kiếm lộ ra như diễn hóa một cái đặc biệt thiên địa hai loại tình trạng kiếm khí tại hắn trước người có nhanh chóng chuyển biến vốn là hình thành một cái cực lớn màu trắng vòng tại con rắn mở ra miệng khổng lồ a n mặt trời một cái cắn hướng rơi xuống h ò a đ o à n màu trắng phía sau màu đen nhưng là ngưng tụ thành một cái thật lớn hắc q uy bạch xa hắc q uy nguyên khí cùng bầu trời ngôi sao lẫn nhau hô ứng âm dương biến ảo là vị công thủ gồm nhiều mặt huyền vũ chi ý màu trắng vòng tại con rắn há miệng lập tức một đoàn lệnh như băng xanh biết kiếm khí hàn quang quần q u ư ợ lập tức đem màu đỏ thấm hỏa đoàn đập chết hơn phân nửa triệu tứ trong ánh mắt cũng bắt đầu tản mát ra cuồng nhiệt sáng rọi màu đỏ thấm hỏa đoàn trung tâm tiểu kiếm theo tâm ý của hắn trên không trung đ ỗ n g nhiên cắt ra vô số điều tuyến đường lập tức rơi vãi gian lận lần nữa vạn đạo lưu ly tinh quang trút xuống xuống hai đụng một cái đụng lập tức đem lạnh như băng xanh biết kiếm quang toàn bộ tiêu trừ giặt giặc một tiếng nước ra vang bạch xà đưa hắn cái này tiểu kiếm cầm tại trong miệng rồi lại là không thể ngăn kia mảy may ngược lại từ đầu rắn chỗ từng khúc nổ bung bạch sơn thủy một tiếng ngâm khẽ từng đoàn từng đoàn màu đen thắt chặt nguyên khí như mây đoá giống như b ồ n g đồng bay lên chẳng qua là nháy mắt thời gian tất cả thủy quang ánh lửa tất cả đều biến mất chỉ có hơi mỏng hơi nước vòng tròn tại trên mặt sông t à n g ra bạch sơn thủy nắm lấy đậm đặc lục trường kiếm đã tới triệu tứ tiên sinh trước người bạch sơn thủy một kiếm đâm ra hắn đâm về triệu tứ tiên sinh một kiếm này không có bất kỳ sáng lạng quang ảnh nhưng mà một kiếm này đâm ra thời điểm cả con sông trước mặt sóng cả đều toàn bộ biến mất ẩn cả đầu sông lớn trong nháy mắt này triệt để tinh mịch đây là hắn chính thức cường đại một kiếm không chỉ là ẩn chứa hắn mạnh nhất tinh khí thần còn không bàn mà hợp ý nhau lấy nước chạy thiên đạo triệu tứ tiên sinh nhẹ ồ lên một tiếng nhưng hắn cũng chỉ là cái này khe di một tiếng mà thôi thanh kiếm kia người chạy xuôi lấy tầng một lưu ly hình dáng hỏa tầng tiểu kiếm vào lúc này rơi vào hắn trước người hắn cực kỳ đơn giản cầm trôi này tiểu kiếm đồng dạng một kiếm hướng phía bạch sơn thủy đâm ra q a n h một tiếng nổ mạnh triệu tứ tiên sinh trong tay c h u i này tiểu kiếm cùng bạch sơn thủy đậm đặc lục trường kiếm tương giao cách ra vô cùng nhiệt lưu triệu tứ tiên sinh sắc mặt đông lạnh hắn như là đưa thân vào năm đó chính là cái kia rèn sắt cửa hàng bên trong đối mặt với toàn bộ một con sông lớn nước chảy cái này rèn sắt cửa hàng trong tất cả lò lửa tựa hồ cũng đem dập tắt nhưng mà trong đầu của hắn rồi lại xuất hiện ngày xưa một màn mưa lớn trong mưa to một gã tang thương mà không bó năng tử tay nắm lấy nung đỏ thiết truy một búa vung xuống tràn ra vô số hỏa tinh kế tiếp trong nháy mắt hắn đem nung đỏ thiết truy cùng vừa mới đánh kiếm đầu toàn bộ đặt ở dưới mái hiên trong nước suy một tiếng đỏ d i ữ thiết truy cùng kiếm đầu trở nên màu đen lạnh mà lúc này triệu tứ trước người cũng vang lên chân thật tiếng vang trong tay hắn tiểu kiếm nóng ý toàn bộ biến mất biến thành màu đen lạnh chấm thiết tiếp tục đi về phía trước bạch sơn thủy trong tay đ ầ m đặc lục trường kiếm đ ố n g nhiên chấn động hắn cả người sau từ từ bay ra hai chân của hắn thủy t r u n g không có ly khai mặt nước theo thân ảnh của hắn tung bay trên mặt sông sau này bỗng nhiên xoáy lên nhất đạo lớn thủy triều triệu tứ tiên sinh thân ảnh bất động trong tay tiểu kiếm khôi phục đỏ thấm chậm rãi rủ xuống quần áo của hắn chấn loạn vô số tóc xanh ở sau hót bay là tả làm cho người khiếp sợ chính là vậy mà lộ ra nữ tướng càng thêm làm cho người khiếp sợ nhưng là bạch sân thủy trên người hắn vô số nước da tơ lụa tiếng văng lên lông bạch hồ áo khoác ngoài vỡ ra ngực lộ r a trắng như tuyết một mảnh lại có hang sâu theo thân ảnh của hắn lại lùi lại mấy bước vỡ vụn áo lông cáo áo khoác ngoài tán loạn ra thân thể huyền chuyển ở đâu còn có ngày thường nam tử khí độ rõ ràng là một gã dáng người cao gầy tuyệt vời nữ tử triệu tứ tiên sinh thần diệu sắc mặt không thay đổi nhìn xem bạch sơn thủy nói ra nguyên lai thế gian này đệ nhất bướng bình đại nghịch bạch sơn thủy dĩ nhiên là nữ tử c h i thân bạch sơn thủy nhất thời khí tức tán loạn hiện lộ chân d u n g lúc này trên mặt lập tức cái lồng đầy xương lạnh nói ngươi còn không phải như vậy triệu tứ nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói ra triệu địa nhiều con g á i triệu địa nam tử tại triệu diệt lúc trước cũng đã bị chết không sai biệt lắm còn lại hơn là nữ tử cũng là bình thường bạch sơn thủy hít sâu một hơi mặc dù là không có lại dùng chân nguyên khống chế chính mình thân thể khôi phục nữ tử hình dung nhưng mà lại như trước khi khái hào hùng bừng bừng phân chấn mang theo một loại khó tả mị lực mặt mũi của nàng cũng bình tĩnh trở lại lạnh lùng nhìn xem triệu tứ nói xem ra sau này cũng chỉ có thể xưng ngươi triệu tứ tiểu thư triệu tứ trả lời lại một cách nghĩa mai nói nhập môn lúc trước ta liền gọi là triệu diệu chẳng qua là không biết bạch tiểu thư tên gì so sánh với bạch sơn thủy cũng chỉ là lấy bạch sơn hát thủy chi ý không thật. ngươi tên là của bạch sơn thủy trong ánh mắt lập tức nhiều thêm vài phần xấu hổ nhưng nàng vẫn là cắn răng trầm giọng nói ra ta là bạch lộ triệu tứ bình tĩnh nói ra bạch lộ là màu trắng tên rất hay bạch sơn thủy cười lạnh nói tuy rằng ngươi thắng ta nửa chiều nhưng đều muốn đem ta lưu lại nhưng là cùng tận không khả năng chẳng lẽ ngươi cảm thấy có thể ở trong lời nói nhục nhạ ta triệu tứ lắc đầu bình thản nói ta chỉ là ngoài ý mướn nói cái này một câu về sau nàng xem hướng nơi xa trường lăng chậm rãi nói ra đều là trường lăng chính là tích chứa chân long chi địa trên đời mạnh nhất tu hành giả đều ra trường lăng chẳng lẽ những lời này thật sự có chút ít đạo lý xem ra ngươi đang ở đây trường lăng những n à y qua được chút ít gặp ỡ nếu không ta nghĩ không ta không chỉ là có thể thắng ngươi nửa chiêu bạch sơn thủy khoe miệng k h o run nàng biết rõ triệu tứ nói rất đúng sự thật nước sông theo tâm tình của nàng bắt đầu khởi động không chịu nổi lúc này trên mặt sông nhưng là lại đã hơn nhiều một cái màu trắng thức tha thân ảnh chương một trăm sáu mươi mốt chỉ sát trường lăng bên trong có thể như giẫm trên đất bằng đạp sóng mà đến nữ tử không chỉ là một cái nhưng mà trong đó chỉ có một nữ tử thích mặc đồ màu trắng có lời đồn xưng nàng cử động lần này là vì tế người nọ dùng trường lăng màu xám đen đ i ề u tương trùng đến ám chỉ kia bất mãn cho nên một mực bị lưu đày hải ngoại nhưng mà nàng rồi lại tự buộc l ộ trong mưa trở về một kiếm g i ế t triệu chảm nàng tự nhiên là giam thiên ti ti thủ dạ s á c h lánh chẳng qua là mấy tức nàng liền đã đến khoảng cách bạch sơn thủy cùng triệu tứ không xa trên mặt nước nguyên là kiêu hùng tụ họp nhưng bây giờ là biến thành ba nữ nhân một đài đùa giỡn dạ sách lánh hơi chảo phúng nhìn xem bạch sơn thủy cùng triệu tứ nói ra thiên hạ nổi danh nhất hai cái cự kiêu rõ ràng toàn bộ là nữ nhân tin tức này nếu là chuyền đi những cái kia tự cho mình siêu phạm nam tử liền đều nên đi tìm khối đầu hũ đ ô n g chết bạch sơn thủy nhìn thoáng qua dạ sách lánh lúc này nàng quần áo sắc mặt không sửa sang nhưng mà lại đã triệt để khôi phục bình tĩnh khôi phục ngày thường cao ngạo tư thái người cũng ở đây lần này giết sư huynh của ta dẫn ta nhập ngư thị c h u y ệ n này xem ra là ngươi chọn lựa lên hay sao ánh mắt của nàng hiếp lại lạnh cười nói dạ sách l ã n h rất tùy tiện nhìn nàng một cái nói ra ta và ngươi vốn là địch nhân ta cần gì phải cho ngươi giao cho ngươi cần gì phải xoắn suýt vấn đề như vậy triệu tư nhưng là thản nhiên nói đều là người trong cuộc cần gì phải phân lẫn nhau nếu thật đều là nàng thiết tình hình lúc này ở liền đâu chỉ nàng một người đều là mượn kiếm giết người mà thôi chẳng qua là bẩn n cười chính là nguyên vũ hoàng đế đã qua bất cảnh trường lăng nhiều như vậy thất cảnh tu hành giả nhiều như vậy vương hầu tướng tướng dám đến nơi đây gặp chúng ta cùng chúng ta sinh tử chém giết đấy cũng chỉ có một nữ tử bạch sơn thủy suy nghĩ một chút sửa sang quần áo cười lạnh nói còn không phải là vì ứng phó lộc sơn hội minh không dám có chút tổn thương dạ sách lánh nhưng là nhìn xem triệu tứ nợ nụ cười lộ ra hai cái nhẹ nhàng má lún đồng tiền triệu tứ tiên sinh hai người các ngươi đều tiêu hao quá nhiều bất kỳ người nào lúc này có lẽ cũng không phải ta địch thủ không nếu chúng ta liên thủ giết bạch sơn thủy ngươi lấy đi cô sơn kiếm tảng ta lấy nàng lĩnh thưởng như vậy cũng công bằng dừng lại thời gian đã lâu triệu tứ quay đầu nhìn bạch sơn thủy liếc nói ngươi nghĩ như thế nào bạch sơn thủy cười lạnh nói mặc dù chúng ta liên thủ giết nàng chúng ta cũng tất có tổn thương đúng lúc trong người khác tính toán đến lúc đó trong thiên hạ đặc sắc nhất bốn tên nữ tử thoáng cái liền đã chết ba cái chỉ còn lại có t r ỉ n h tụ mà thôi nàng kia đến lúc đó thật đúng là cao hứng cực kỳ bất luận kẻ nào đàm phán cùng bản thân nhất là ca ngợi thời điểm đều sẽ cho người cảm thấy cổ quái nhưng mà nàng lại nói tiếp rồi lại luôn làm cho người ta cảm thấy đương nhiên triệu tứ cười nhạt một tiếng nói ngươi nói hiện tại thiên hạ đặc sắc nhất chính là bốn tên nữ tử cái này bốn gã số lượng ta có thể đồng ý nhưng mà ngươi nói trong đó có trị tụ nàng tu vi mặc dù cao nhưng mà lại là dựa vào âm mưu tính toán dựa vào nam nhân quyền uy mới ngồi vững vàng trong cùng nàng tính là cái gì đặc sắc muốn nói bốn vị công tôn gia vị đại tiểu thư kia thương gia vị đại tiểu thư kia trong mắt ta đều so với nàng mạnh mẽ chút ít dạ sách lánh nhăn nổi lên lông mày như hồn nhiên thiếu nữ giống như cong lên r ồ i miệng cười nhạo nói tu hành giả thế giới nữ tử không bằng nam đây là sự thật hiện tại thiên hạ có thể vào thất cảnh nữ tử tu hành giả tùy tiện mấy đếm đều đếm cho hết không bằng nam tử mười một hai người các ngươi ở chỗ này tự biên tự diễn cảm thấy thú vị rõ ràng cùng chúng ta giống nhau rồi lại gắng phải ở lại trường lăng làm nhân thủ kiếm trong tay triệu tư tại trong ba người lù nhất nhưng mà ánh mắt nhưng là sắc bén nhất chẳng qua là quét mắt qua một cái như xem thấu dạ sách lanh bình thường lạnh nhạt nói dùng người phạm hiểm n g ư ơ i đến cùng mưu đ ổ là cái gì thân là quân cờ ngươi chẳng lẽ có thể nhảy ra h í khúc liên hoa lạc người lòng bàn tay huống chi trường lăng tại ngươi phía trên có thể h í khúc liên hoa lạc người không chỉ một người bạch sơn thủy không coi ai ra gì láo xược nợ nụ cười có lẽ nàng cũng muốn làm hoàng hậu dạ sách lanh nhưng là cũng không tức giận trên gương mặt lần nữa phát ra hai cái nhỏ bé má lún đồng tiền ta ngược lại là muốn nếu thật đã thành ngược lại là muốn tạ ngươi cắt nôn bạch sơn thủy ngày bình thường điên cuồng kiếm ngạo g i í t gào núi rừng trong lòng không thuận tiện từ một kiếm chém tới so với tuyệt đại đa số nam tử đều muốn càng thêm cuồng ngạo không bị trói buộc nhưng mà đấu võ mồm chuyện này lại tựa hồ như cũng không phải là dạ sách lanh đối thủ nghe được dạ sách lanh như thế trả lời nàng rồi lại ngược lại mà tức giận lên con mắt lại lần nữa n h a o lại triệu tứ nhưng là nhàn nhạt nhìn xem dạ sách lanh nói ra ta xem ngươi là tâm tư không chết ta ngược lại là nghe nói cựu tử tắm xuất hiện cho nên ngươi mới từ hải ngoại trở về Dạ sách lánh nhăn n h u mày đầu nói ngươi ngược lại cũng không cần n ô n ngữ thử ta cũng không cần bày ra cho ta suy tính tư thái triệu chạm chết ở tay ta chắc hẳn ngày thường gặp lại ta và ngươi tất có một chết triệu tứ thần diệu sắc mặt như trước không thay đổi đ ạ m mặt nói l ư ờ n g trước hôm nay thiết lập này tình hình người cũng hiểu được ta nhất định sẽ giết ngươi dù sao triệu kiếm lâu người tu đều là bỏ mạng kiếm chẳng qua là cái này người nhưng lại không nghĩ tới con đường của ta không tại ở lần này triệu kiếm lôi nhiều người như vậy bỏ mạng nhiều người như vậy chết đi chỉ là vì hoàn thành l a o sư con đường lao sư con đường chính là hôm nay ta phải đi con đường dừng một chút về sau triệu tứ chậm rãi đã giơ tay lên trong tiểu kiếm tiếp theo bình thản nói ra hôm nay cái này xuất diễn ngươi đã đều đã đến nhất định muốn diễn hoàn toàn bộ khiến cho ta trước lĩnh giáo ngươi thiên nhất sinh thủy Dạ sách lánh cũng không hề ngôn ngữ ngửa đầu nhìn qua hướng lên bầu trời trên bầu trời như con núi ầm ầm phi hành một g i ọ t phóng ánh bọt nước xuất hiện ở trong tay của nàng sau đó hóa thành một kiếm lúc trước cùng bạch sơn thủy chiến triệu tứ thủy chung là sao động mặc dù là tại bạch sơn thủy mạnh nhất thời khắc đều như trước thắng bạch sơn thủy một phần làm bạch sơn thủy chịu chút ít tổn thương nhưng mà lúc này hắn nhưng là đi đầu hắn lực lượng trong cơ thể ầm ầm bộc phát trong khoảnh khắc tuân ra vào trong tay tiểu kiếm lại toàn bộ hội tụ tại tiểu kiếm m ũ i kiếm thân thể của hắn giống như là một cái thật lớn hỏa lò tiểu kiếm n u i kiếm rồi lại giống như sinh ra một viên đỏ thấm vĩnh cửu dạ sách lánh một kiếm đâm ra trong tay nàng kiếm tại đâm ra lúc rồi lại đ ố n g nhiên biến mất nàng thanh kiếm này chưa từng đều có giờ phút này nhưng là lại từ là tự nhiên không một cỗ cực n u hòa lực lượng nhưng là quấn lấy triệu tứ trong tay màu đỏ tiểu kiếm làm cái này như là mang theo một viên chính thức ngôi sao đi về phía trước tiểu kiếm vậy mà cứng rắn không cách nào tiến thêm triệu tứ lông mày cau lại nguyên lai dạ ti thủ mạnh nhất thực sự không phải là mưa to như rót mà là tế thủy trường lưu sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu trí n u khắc vừa thủ đoạn nàng lắc đầu nói một câu sau đó nàng buông tay ra đang cùng bạch sơn thủy một trận chiến tổn hao nhiều nguyên khí về sau lại sát ý tiêu h ậ n lúc này đã nhưng không có khả năng phá vỡ giả sách lánh một kiếm này không cách nào tiến lên nàng liền lui nàng buông tay màu đỏ tiểu kiếm liền toàn thân chấn động lui về sau ra trở lên không bay lên chẳng qua là trong nháy mắt trôi này tiểu kiếm liền đã bay về phía vô tận không t r ú n g bay về phía lúc nào tới chỗ mà thân ảnh của nàng cũng như một thanh chính thức phi kiếm giống nhau sau này phá không bay đi triệu tứ vừa lui bạch sơn thủy chẳng qua là cầm trong tay đậm đặc màu xanh lá trường kiếm hướng dưới thân ném một cái cũng chỉ là cái này đơn giản ném một cái bạch sơn thủy liền ho ra một búng màu đến nửa sông lớn bích thủy lại khoảng cách biến mất chẳng qua là cùng lúc trước bất đồng chính là tôn cá sớm đã chạy xa mà đi chỉ có đ ấ y sông thủy thảo hữu khí vô lực nằm ở hơi ẩ m ư ớ t trong bùn đậm đặc màu xanh lá trường kiếm biến mất vô tung một cái xoay tròn cực lớn bích đầm nhưng là khoảng cách đem dạ sách lánh lồng vào trong đó dạ sách lánh một tiếng thét dài cả người như trầm trọng sông lớn đá hạ xuống đáy đầm trong cơ thể nàng vô số cỗ chân nguyên thả ra một tiếng ầm vang nổ mạnh trên mặt sông bắt đầu mưa to như rót chẳng qua là cái này vô số giọt mưa cũng không phải từ phía trên không xuống bay xuống mà là từ trong nước ở chỗ sâu trong hướng phía bầu trời bay ra từ nàng chung quanh thân thể sinh ra h ò n g ánh giọt nước thiết cắt ở xung quanh người xoay tròn bích đầm lên hóa thành càng nhiều nữa nước chạy trở lên không phiêu tán rơi r ụ n g chẳng qua là nháy mắt thời gian vô số hóng ánh g i ọ t nước dĩ nhiên hình thành ngàn vạn hóng ánh tiểu kiếm biến thành một cái kiếm trận dạ sách lanh hít sâu một hơi lần nữa kêu to một tiếng một cái đỏ tươi máu tươi theo nàng môi mím thật chặt khỏe miệng nhỏ xuống ngàn vạn hóng ánh tiểu kiếm đồng loạt ra bên ngoài đâm ra đâm thật sâu vào bên trong bích đầm bích đầm như dao long bị ngàn vạn tiểu kiếm đinh ở lại cũng không cách nào hô phong hoán vũ tại kế tiếp trong nháy mắt liền hóa thành vô số nước chảy dọc theo đáy sông giải khai phun một tiếng liền giống bị cự long nôn gọt phun ra bình thường dạ sách lánh bị một cỗ mánh liệt nguyên khí từ đáy sông lao ra tại nàng từ không trung bắt đầu tung tích lúc nước sông bốn hợp sóng cả mánh liệt đã không thấy bạch sơn thủy bỏng dáng trước người của nàng áo trắng bên trên giọt giọt máu tươi như hồng mai nở rộ mà hôn tạp vô số nước bùn trong nước sông có một cái mơ hồ máu chạy k h u ế t tán đúng như một đầu dao long bị thương mà trốn lưu lại dấu vết dạ sách lánh nhẹ nhàng ho khan ánh mắt hơi ảm đạm nhìn không ra là tiếc nuối hay vẫn là may mắn lúc này đại tần hoàng cung ở chỗ sâu trong một t ò a bốn phương trong đồng điện chẳng qua là mặc y phục hàng ngày dâu tóc cũng không sửa sang lại lôi thôi lết thiết nhưng mà lại là đại tần từ trước tới nay mạnh nhất đế vương nguyên vũ hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu lên bát cảnh phía trên đều có thất cảnh không cách nào tưởng tượng được chỗ kỳ diệu mắt của hắn đồng từ trong như có vô số ngôi sao tại lưu động triệu tứ một kiếm kia như yêu sao băng rơi quá mức mạnh mẽ lúc này trở vào bao giống như bay trở về vô tận không trung cũng là bị hắn bắt được quy tích hắn hít sâu một hơi hai tay hơi, hơi nâng lên nhịn không được muốn ra tay nhưng mà đối với người khác căn bản không cách nào cảm giác được đối với hắn loại này tu vi tu hành giả dĩ nhiên đã là dài dòng buồn chán do dự về sau hai tay của hắn rủ xuống chẳng qua là ngón tay hơi bắn hoàng hậu trong thư phòng linh t u y ể n phía trên sân vườn đột nhiên bắn ra vô số đầu tinh khiết ánh sáng vô số ánh sáng giao thoa lấy vô số giao hội điểm trở nên càng thêm sáng ờ i như vô số thật nhỏ ngôi sao trôi lơ lửng ở linh t u y ể n bên trong mấy cái đài sen phía trên hoàng hậu hoàn mỹ không tì vết trên mặt chảy ra một tia lanh ý tay trái của nàng nâng lên trên năm đầu ngón tay cũng bắn ra rồi có vài tinh khiết ánh sáng vô tận trên bầu trời trôi này đỏ thấm tiểu kiếm đang muốn đưa về trước q uy tích yên t ĩ n h treo xuống nhưng m à nhưng vào lúc này phía trên yên tĩnh lạnh trong không gian nhưng là tuân ra vô số đạo đôi sao trổi giống như tinh quang chật hóa thành máu tái nhật mà không có chút nào độ nóng hỏa trụ quét rơi vào trôi này đỏ thấm nhỏ trên thân kiếm triệu tứ lúc này dĩ nhiên rơi vào một chỗ đỉnh núi trong ánh mắt của nàng đ ỗ n g nhiên tràn ngập vô tận khiếp sợ cùng phẫn nộ chi ý phù một tiếng trong miệng của nàng một ngụm máu tơi ư lao ra vậy mà nhất thời khống chế không nổi thân ảnh của mình ngã ngồi tại mặt đất vô tận không chung trong kia trôi đỏ thấm tiểu kiếm phù văn chỗ sâu vầng sáng d i ệ t hết toàn thân cháy đen biến thành một đoạn chính thức ghi thiết giống như bay rơi xuống không biết nơi nào chương một trăm sáu mươi hai từng người g i à n h mạng sống bản mệnh kiếm chính là tính mạng kiêm tu chi vật thực tế giống như triệu tứ tiên sinh triệu rượu loại này bản mệnh kiếm k i ế mặc thai vật, biết tu một không phải là phản vật, không biết bỏ ra bao nhiêu năm khổ hoàn cảnh. Hôm nay một khi bị hủy, ra bao nay liền mới loại là năm công đến ngày này nay n bỏ bị dù hủy bùn mạng kiếm của ta nhưng hôm nay ngươi giết không được ta rồi lại thủy t r u n g bị ta dòm đến bắt cảnh một tia cảnh giới sau này muốn giết ta càng khó nhưng mà loại này phẫn nộ trong mắt của nàng lại lập tức biến thành một loại cứng cỏi mà sắc bén chi ý tựa hồ loại này n g h cảnh ngược lại càng thêm khơi dậy nàng truy cầu kiếm lâu kiếm đạo c h i tâm tại sao có thể như vậy nhưng vào lúc này một gã kinh sợ mày dầm người trẻ tuổi cũng xuất hiện ở ngọn đỉnh núi này đúng là triệu nhất ba sơn kiếm chàng tinh h ỏ a tuệ vĩ kiếm xuất thủ là trịnh tụ triệu diệu ho ra một cái quỷ dị màu hồng phấn bọc máu cười lạnh chẳng qua là mượn nguyên vũ hoàng đế một ít lực lượng hôm nay nàng để cho ta được một kiếm này tương lai ta nhất định hoàn nàng một kiếm triệu nhất hít sâu một hơi nhẹ gật đầu đây đối với đồng dạng xuất thân kiếm lô hắn mà nói là chuyện đương nhiên sự tình triệu diệu mục quang kịch liệt trợt hiện đống l ú c đ í c h lạnh giọng nói ngươi đi tìm bạch sơn thủy triệu nhất một trận ngơ ngẩn tại hắn xem ra bạch sơn thủy tuy rằng liên tiếp đại chiến nguyên khí đại thương nhưng hắn cũng chưa hẳn là lúc này bạch sơn thủy đối thủ h ú n g chi bạch sơn thủy vừa vào vị hạ liền là chân chính giao long vào nhập hải khẩu hắn căn bản không có khả năng tìm được bạch sơn thủy hơn nữa triệu diệu bản thân bị trọng thương nơi này cực kỳ hữu hiểm chuyện khẩn yếu nhất tự nhiên là muốn lập tức hộ tống nàng lý khai bạch sơn thủy cũng đi không xa ta không phải cho ngươi đi đuổi giết nàng triệu diệu nhìn hắn một cái khuôn mặt càng thêm băng hàn hôm nay đó là một đại cục bày như vậy một cái đại cục người sẽ không để cho chúng ta đơn giản lý khai ta bản mệnh kiếm đã hủy đối với trường lăng những người k i a m à nói tự nhiên không có mang theo cô sơn kiếm t à n g bí mật bạch sơn thủy trọng yếu coi như là ta không thể đoạt được cô sơn kiếm t à n g cũng quyết định không thể làm kia rơi và hôm nay thiết lập ván cục người trong tay triệu nhất nhìn nàng một cái thần diệu sắc mặt vẫn còn có chút do dự triệu diệu thong xuống mí mắt trên mặt lộ vẻ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung sắc ý tặng thương tuy nặng trường lăng những người này muốn giết ta rồi lại là không có dễ dàng như vậy triệu nhất ngẩn ngơ hắn cảm giác được triệu diệu lúc này trên người có loại không nói ra được ý tứ hàm s ú c mà loại này ý tứ hàm s ú c trong ký ức của hắn tại triệu kiếm lô tất cả mọi người cực kỳ tôn kính lao sư trên người tựa hồ cũng xuất hiện qua ngươi cẩn thận hắn không nói thêm gì nữa k ít sâu một hơi nhẹ gật đầu lúc triệu nhất và bạch sơn thủy lần lượt biến mất dạ sách lãnh cảm nhận được mọi mệnh nàng tại triệu diệu tiên sinh lúc trước đứng yên cái kia khối trên đá ngầm trực tiếp ngồi xuống sau đó nàng cảm thấy hoàng thành phương hướng vi diệu tức g i ậ n đến biến hóa tiếp theo liền cảm thấy vô tận trên bầu trời kịch liệt chấn động nàng đối với nguyên vũ hoàng đế cùng trịnh tụ hiểu rõ được so với trong thiên hạ hầu như tất cả tu hành giả đều muốn nhiều tại ngày xưa tần diện tam triều chinh chiến ở bên trong nàng cũng không chỉ một lần nhìn thấy qua trịnh tụ tinh h ỏ a tuệ vi kiếm như chính thức tuệ vi chưa từng cố gắng hết sức không t r u n g quét rơi xuống trịnh tụ loại này kiếm tinh hợp nhất mệnh tinh chiết h ỏ a đích kiếm ý cùng tinh h ỏ a thối luyện kiếm như sao treo hóa thành sao băng kiếm ý có giống nhau chỗ tuy rằng không giống triệu d i ệ u kiếm ý như vậy trực tiếp lăng lệ ác liệt trịnh tụ bản mệnh kiếm thủy t r u n g ẩn nấp tại tinh không không biết nơi nào chẳng qua là kiếm chết tinh h ỏ a nhưng mà trịnh tụ lúc này tu vi nếu so với triệu rượu hơi cao một chút hiển nhiên lại là được nguyên vũ hoàng đế trợ giút vậy bây giờ triệu rượu trôi nay bản mệnh kiếm kết cục nàng đã tưởng tượng được ra đối với đại tần vương triệu lớn nhất đại nghịch triệu diệu tiên sinh bản mệnh kiếm bị hủy giống như là trực tiếp chặt đ ứ t triệu diệu một tay chỉ là này điểm hôm nay thiết lập ván cục nhân thủ bút đã thật lớn nhưng mà gặp vẹn vẹn rừng ở này sao hôm nay thiết lập cái này tình hình đấy rút cuộc là nguyên vũ hoàng đế hoàng hậu hay vẫn là cái kia hai thừa tướng hoặc là một người khác hoàn toàn người ham cái này đại cục trong ba người chỉ có nàng chính thức rõ ràng giết chết phiền trác người rút cuộc là ai cũng chỉ có nàng chính thức rõ ràng ngày ấy nàng tuy rằng làm hàn tam thạch biến mất ẩn rồi cựu u minh vương kiếm k h í t ứ c nhưng đem bạch sơn thủy dẫn hướng ngư thị cái kia một cổ hơi thở lại không phải là bút tích của nàng ngoại trừ ngày xưa thương ra bên ngoài trong triều đình còn có ai là đại tề quỷ trúc môn cường đại tu hành giả có thể tại đó bố trí thủ đoạn như vậy liền hẳn là đã biết nàng giấu dếm phiền chắc cùng cựu u minh vương kiếm sự tình vậy kế tiếp đối với nàng lại gặp áp dụng hạng gì thủ đoạn nữ nhân thường thường cố chấp nghĩ đến triệu diệu nói những lời kia nghĩ đến chính mình hay là muốn lựa chọn hay cười cười, lựa lặng lặng là lại ở trên ư l người Giả s nàng tất cả vết máu đã tẩy rửa không còn khí tức tinh khiết được như rứt nước sạch lưu lạc bình thường chẳng qua là sắc mặt có chút quá phận tái nhật nàng đối với ba sơn kiếm tràng cường đại bí thuật không có gì hiểu rõ nhưng ở triệu diệu bản m ệ n h kiếm bị hủy thời điểm nàng cũng cảm thấy vô tận trên bầu trời kịch liệt nguyên khí sống tới nàng cũng hiểu rõ có thể làm được như vậy sự tình đấy chỉ có trường lăng trong hoàng cung cái kia mấy người lúc này nàng cũng càng phát ra rõ ràng ý thức được thiết lập hôm nay ván này đấy đã không thể nào là cái nào đó vương hầu đơn giản như vậy vân thủy cung b i thuật có thể cho nàng ở trong nước dừng lại mấy chục ngày hơn nữa có thể làm khí tức của nàng hoàn toàn cùng bình thường nước chạy tưng dung mặc dù là bắt cảnh nguyên vũ hoàng đế lúc này đi đến trên mặt sông nàng cũng có lòng tin không bị phát hiện nhưng mà lúc này triệu tứ tiên sinh triệu diệu bản mệnh kiếm bị hủy nhưng là làm cho nàng cảm thấy mãnh liệt bất an cảm thấy tại nơi này đại cục trong chỉ là bắt đầu lúc loại này cảm giác bất an từ trong lòng dâng lên nàng không hề có bất cứ chút do dự nào từ trong tay áo lấy ra một cái lưu ly li bình thuốc đổ ra trong đó duy nhất một viên màu đỏ như máu đang dược nhét vào trong miệng trên mặt của nàng hiện lên tầng một bệnh trạng đỏ hửng bao vây lấy nàng nước chạy cũng tựa hồ không có khác thường nhưng mà nàng ở trong đó thân ảnh nhưng là nhanh không chỉ một lần biến thành một cái màu trắng lưu ảnh chẳng qua là một chiếc t r à không đến thời gian nàng chỗ thủy vực càng sâu phía trước tôi tăm thủy vực trong cũng xuất hiện một cái cực lớn bóng trắng hướng phía nàng nhanh chóng tới gần đây là một cái cực lớn cá chép trắng trong đồng tử lóng lánh linh tính q u a n huy là bạch sơn thủy rất nhiều năm trước ở trong nước tu kiếm lúc liền kết bạn bằng hưu ngày bình thường nhìn thấy này cá chép trắng nàng tự nhiên mừng rỡ dị thường mà giờ khắc này chứng kiến này cá chép trắng lập tức nàng nhưng là bỗng nhiên kịp phản ứng chính mình mãnh liệt bất an đến từ chính nơi nào không nàng ở trong nước phát ra một tiếng thê lương mãnh liệt ê u trước người liên tiếp sóng khí cùng sóng â m mãnh liệt nổ tung đầu trong nháy mắt này cái kia cực lớn bóng trắng ở trong nước bỗng nhiên cứng đờ một vòng ánh sáng màu đỏ dọc theo đầu của nó k h u y ế t tán ra nhuộm hồng cả bạch sơn thủy trước mắt thế giới cũng nhuộm hồng cả ánh mắt của nàng đời ta thích học kiếm mười năm cư trú hàn đàm một khi chém trường g a o bích thủy xích ba tháng hôm nay chiến trường lăng n g à y đó chém tần vương ha ha ha bạch x u n thủy ngươi ngày đó tại trường lăng láo sược điên quần ca khúc rồi lại không ngờ đến ngươi đang ở đây ta hướng phía ngô hoàng trong mắt cũng chẳng qua là một cái chó nhà có tang mạ thôi một hồi cuồng ngạo tiếng cười làm cái mảnh này nước sâu không ngừng nổ tung một cái mặc bình thường màu xám áo vải thân ảnh một tay liền cầm chặt cá chép trắng một căn không có dâu dài đem cái này đầu cá chép trắng đầu lâu kéo trong tay cùng lúc đó nhất đạo kinh khủng kiếm ý từ tay phải của hắn trong bắn ra tới màu xanh lá cây kiếm quăng như cực lớn thủy thảo khoảng cách vọt tới bạch sơn thủy trước người phía trên nguyên bản bình tĩnh trên mặt sông oanh một tiếng bạo vang nổ ra một cái phạm vi hơn mười trượng cực lớn c ủ a nước bạch sơn thủy cứng rắn bị một kiếm này từ đáy nước trấn ra mặt nước l i ê n ba bạch sơn thủy phẫn nộ tới cực điểm một tiếng kêu to đậm đặc màu xanh lá trường kiếm dĩ nhiên nắm trong tay cái kia màu xám thân ảnh cũng đã lướt sóng nổi lên mặt nước đây là người ngược lại cầm theo màu xanh lá cây đại kiếm trung niên hình dạng nam tử mặc trường lăng rất bình thường màu xám áo vải Khuôn kiếm kẻ khái bình thường, nhưng trên chán nhưng thẳng nhìn nhìn thấy mà giận mình. chép nhìn Bạch Thủy, cách chúng thế nhưng hẹn qua đầu lâu cuộc vô trên bằng cùng ấn, giận này người này nam tiện trắng Sơn cùng nói, năm, mặt một một mà đem xem cảm gặp vết tù tội tử tay rứt ta rút bỏ, có cái cái lạc Lúc cá lúc là là lại. bạch sơn thủy giận quá thành cười cười như điên thân là người ngụy đã thành đại tần vương hầu hưởng hết rồi vinh hoa phú quý rõ ràng còn nghĩ đến lên ngày xưa thù cũ còn nhớ rõ lên ngày xưa sư môn chi kẻ thù danh sách này trên có bằng thẳng vết kiếm cùng kẻ tù tội l à c ấn cường đại tu hành giả tự nhiên chỉ có thể là đại tần thập tam hầu trong liên hầu tại trường lăng hắn tuy rằng cũng có đất phong cũng có h ầ u phủ nhưng bình thường như n g là c h ấ n thủ hùng khương khu vực ở đằng kia khu vực mấy cái nước phụ thuộc trong c ó được thật lớn uy thế có nửa cái khương vương danh sưng nhưng bây giờ chẳng biết lúc nào bị lạc liên điều đến trường lăng xuất hiện ở bạch sơn thủy trước mặt hơn nữa nghe bạch sơn thủy những lời này liên hầu lại còn là người ngụy liên ba sờ lên trên trán vết thương nở nụ cười chẳng qua là dáng tươi cười nhưng có chút thảm đạm nếu không có ngày xưa các ngươi vân thủy cùng một nhà độc đại quyền thế ngập trời cùng các ngươi ý kiến không hợp tông môn liền bị các ngươi diệt trừ đại ngụy về sau gì về phần như vậy chưa gượng dậy nổi mặc dù cuối cùng chạy không khỏi bị diệt vận mệnh cũng không có khả năng bị diệt nhanh như vậy nếu thật so đo cũng không phải đến ai mới là đại ngụy diệt vòng chính thức đầu sỏ gây nên hiện tại đại ngụy cũng đã đã diệt nhiều năm như vậy ngươi vẫn còn một lòng đền lỡ nước ngươi không suy nghĩ ngay cả có ngươi rồi tồn tại như vậy người tần mới thủy chung đối với người ngụy thái độ không tốt ngươi muốn cho người ngụy qua ngày tốt lành lại không biết những người kia qua không được há có lẽ liền là bởi vì n g ư ờ i đám loại người này dựng lên bạch sơn thủy tràn ngập khinh bị cười lạnh nói làm con chó nhiều năm liền thật sự là con chó ý tưởng liên ba nheo mắt lại nở nụ cười nói ra ngụy vương x ư ơ n g cốt hiện tại cũng chỉ sợ nát mất nói những thứ này có ý nghĩa gì ta chỉ nhớ do năm đó ta sư môn bị diệt của ta những cái kia sư trưởng sư m i n h đệ thế nhưng là toàn bộ đã bị chết ở tại dưới kiếm của ngươi bạch sơn thủy không nhìn hắn nữa chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem kiếm trong tay cùng trong nước hiện mở cá chép trắng máu tươi nói ra ngày xưa thân nhân của ngươi là đã toàn bộ chết sạch nhưng hiện tại ngươi hầu trong phụ thân nhân thế nhưng là so với trước kia còn nhiều hơn nhiều lắm liên ba minh bạch bạch sơn thủy ý tứ của những lời này hắn hít sâu một hơi chân thành nói cho nên hôm nay ta mặc dù chết đi cũng nhất định sẽ làm cho ngươi chết ở chỗ này chương một trăm sáu mươi ba bất quá chỉ như vậy b ạ c húng s Thủy lạnh cười cười. n thủ chi ư lương liên ba là mười ba hầu một trong đã liền lương liên đều có nhiều như vậy cường đại bộ hạ n g hôm nay trong liên ba nhất định phải đem nàng ở tại chỗ này lại làm sao có thể một thân một mình khói sóng m ê n n g ô n g trên mặt sông lúc này xuất hiện ba đầu thuyền nhỏ ba đầu thuyền nhỏ bên trên đều là tất cả đứng một người một người đầu t r ọ c hai bên trên đeo lớn vòng bạc áo quần cách gan mặc lố lăng một người phong lưu phong khoáng ăn mặc thư sinh mà một người khác thì là toàn thân thiết giáp lưng đeo xong kiếm đem thuyền nhỏ áp đến cơ hồ nước vào ba người này tự nhiên là được liên ba thủ hạ chính là ba đại cao thủ trương cồng đao liếu tông đường lợi đạo chu ngược lại là chịu bỏ tiền vốn bạch sơn thủy trao phúng nhìn xem liên ba nói cái này một câu tại nháy mắt sau đó mặt mũi của nàng liền trở nên không chút biểu tình một cỗ sóng d ữ từ dưới chân của nàng dâng lên nàng bay thẳng đến trương c u ồ n g đao xung phong liều chết mà đi trương c u ồ n g đao vốn là người khương nguyên do trên biên cảnh mã tặc sớm mấy năm thua ở liên ba chính là thủ hạ được liên ba dạy dỗ tu vi đột nhiên tăng mạnh nhưng mà liên ba nếu như cùng bạch sơn thủy là thù cũ bạch sơn thủy đối với hắn những thứ này thuộc cấp tự nhiên thập phần h i ể u rõ nàng biết rõ trương c u ồ n g đao là cái này trong ba người yếu nhất cho nên trước tiên liền muốn từ trường c u ồ n g đao chỗ miệng vỡ xung phong liều chết đi ra ngoài liên ba vào lúc này đại tần thân phận cực kỳ tôn quý lạng yên trở lại trường lăng cũng đã không biết tiêu phí bao nhiêu khí lực truy tung cá chép trắng đều ở trong nước ngây người hơn mười ngày hơn nữa bạch sơn thủy lúc trước bán tiếng nếu là đào thoát liền muốn giết hắn liên hầu phủ nhưng mà giờ phút này bạch sơn thủy hướng phía trường c u ồ n g đao chỗ lao ra hắn nhưng chỉ là khinh bị cười cười đứng thẳng tại chỗ căn bản không động ha ha ha ha đến thật tốt bạch sơn thủy hạng dị u y danh nhưng chứng kiến bạch sơn thủy lúc này vào tới chương quần g đao rồi lại ngược lại điên quần g nợ nụ cười miệng của hắn bản thân thật lớn lúc này há miệng cười to há miệng quả thực chiếm được hé mở gương mặt bạch sơn thủy hô hấp đột như ngừng trong lòng lại lần nữa dâng lên cảm giác nguy hiểm cũng như n g vào lúc này chương quần g đao hai tay chân nguyên tuấn ra len ken một tiếng văng r ộ i nhấc lên mở tay ra một người trong hộp đồng cái này hộp đồng dưới đ ấ y là một khối màu trắng bạc tinh thạch chế thành điêu khắc phủ văn như một tòa phong cách cổ xưa cung điện mà cái này khối kỳ dị màu trắng bạc tinh thạch lên nhưng lại như là trong tinh không ngôi sao giống nhau nổi lơ lửng hơn mười thanh rất nhỏ ngân bạch gang sắc tiểu kiếm cái này mấy chục căn kiếm nhỏ màu bạc so với bình thường phàm phu tục tử cạo răng tiểu trúc ký lớn hơn không được bao nhiêu nhưng mà lúc này trường quần đao trong cơ thể chân nguyên như nước vỡ đê giống như r n g mánh vào dưới đáy hộp đồng cái này hơn mười thanh ngân bạch gang sắc tiểu kiếm tuy nhiên cũng tả mát ra một loại trầm trọng như núi tràn đầy khí tức chuẩn xác mà nói cái này hơn mười thanh màu trắng bạc tiểu kiếm mỗi một c h ô i đều tản mát ra một tòa thiết sơn giống như khí tức bạch sơn thủy sắc mặt đại biến nàng cảm giác được cỗ khí tức này bay thẳng thân thể của nàng liền trong miệng mũi đều cảm thấy vẻ này không lưu loát hương vị ngực trong bụng đều tốt giống như bị vô số khối tích khối tràn ngập thích sơn kiếm bàn ly lăng quân nàng phản ứng tới đây đây là cái gì trong lòng lập tức bay lên càng lạnh t ấ u xương h ẳ n ý liên đại sở vương triều mạnh nhất phù binh ly lăng quân để mà hộ thân bảo vệ tính mạng đồ vật hiện tại cũng xuất hiện ở liên ba ba gã thuộc cấp trong tay cái này tình hình thậm chí ngay cả ly lăng quân đều bao hàm rồi ở bên trong muốn cho ly lăng quân đều trả giá như vậy đại giới cái kia trao đổi hồi báo vậy là cái gì thời gian quá mức vội vàng nàng đã tới không kịp lại đi suy tư càng nhiều nữa khả năng trong tay nàng đậm đặc màu xanh lá trường kiếm trong nháy mắt liền chấn động vô số lần mỗi một lần đều chấn động ra kinh khủng thiên địa nguyên khí nguyên bản bằng thẳng đi phía trước kiếm ý từng tầng một trở lên dâng lên bạch sơn thủy trước người xuất hiện vô số đạo mặt kính giống như màn nước cũng nhưng vào lúc này hơn mười thanh ngân bạch gang sắc tiểu kiếm từ trường c u ồ n g đao trong tay hộp đồng trong bay ra mỗi một chuôi tiểu kiếm từ hộp đồng trong bay ra lúc cũng đã bị hộp đồng trong phủ văn quy hoạch tốt rồi trước quy tích trương q u ồ n g đao hầu như toàn bộ chân nguyên kích phát kiếm trong vòng ngay từ đầu tràn đầy lực lượng chẳng qua là cam đoan những thứ này tiểu kiếm sẽ không bị lực lượng từ bên ngoài đến phá hủy mà lúc này, những thứ này tiểu kiếm bản thân chất liệu bay ra quy tích liền tự nhiên hợp thành một cái đại trợ mang ra rồi càng thêm lực lượng kinh khủng oanh oanh oanh vô số nổ đùng âm thanh tại bạch sơn thủy trước người vang lên trong chấp n h o n g này giống như vô số tòa chính thức thiết sơn oanh tại nàng trong kiếm thế bạch sơn thủy đã áp dụng thủ thế lúc này những thứ này tích kiếm tạo thành kiếm trận oanh nàng trước tiên trực giác là có thể đủ ngắn trở thậm chí tự nhiên sinh trưởng ra cái gì ngoại vật bất quá chỉ như vậy ý niệm trong đầu nhưng mà tại nháy mắt sau đó chính thức cảm giác lại làm cho nàng khắc sâu minh bạch chính mình không giống ngày xưa hô hấp của nàng trở nên cực kỳ khó khăn nguyên bản ngực bụng giữa giống như là nhét vào rất nhiều tích khối mà lúc này những thứ này tích khối tựa hồ sinh ra rất nhiều sắc x ả o tản mát ra rất nhiều bột phấn trong thân thể của nàng sinh ra một hồi kịch liệt chán ghét cảm giác trong c ổ ngọn ngọn một ngụm máu tươi đúng là k h ô n g chế không nổi từ miệng trong điên cuồng bắn ra liên ba trong mắt bay lên ý c h à o phúng có thể bố trí ra lớn như vậy tình hình người như thế nào bạch sơn thủy có thể cùng mà so sánh với vốn là cái này trên sông yếu nhất chi nhân nhưng tích sơn kiếm bàn nơi tay một kích này lực lượng rồi lại thậm chí so với hắn cũng mạnh hơn mấy phần bạch sơn thủy làm sao có thể tiếp được ở đúng đúng đúng một ngụm máu tươi lao ra bạch sơn thủy giống như chân đi trên đất bằng bình thường liền lùi lại ba bước dưới thân nổ tung ba đoá cực lớn bạch liên giống như bọc nước nàng vừa mới tết lên tóc lại lần nữa tán loạn hô hấp cũng đã có chút ít tán loạn nhưng mà cũng như n g vào lúc này liên ba cảm ứng được cái gì đ ỗ n g nhiên quay đầu bờ sông lên xuất hiện nhất đạo tản ra hừng hực nhiệt khí thân ảnh lửa cháy lan ra đồng cỏ giống như khí thế khiến cho bờ sông bụi cỏ lao đều lập tức mãnh liệt thiêu đốt đứng lên ta chính là triệu kiếm lô triệu nhất nếu tin tưởng ta liền lên bờ ta bảo vệ ngươi không chết một tiếng trầm ổn mà lại dẫn c ù n g nhiệt khát chiến c h i ý tiếng quát từ hỏa nguyên trong vang lên bạch sơn thủy căn bản không có vốn không chút do dự một tiếng cùng tiếu trong tay đ ầ m đặc lục trường kiếm màu xanh lá toàn bộ rút đi thân thể của nàng bên ngoài nhưng là bao gồm tầng một bích lưu toàn bộ người đều ở vào một thanh xanh biết đại kiếm trung tâm cẩn thận Liên b A hoảng sợ biến sắc, trong biến sợ sắc, t an y màu x a h lá cây đại i k ế mặc rời ra, tay bay ra, như một kiểu văn sĩ liêu tông đường một tiếng thét kinh hãi trong tay thấm ra một thanh n ừ n g đỏ sắc tiểu kiếm như b i ể n đường nở rộ giống như t u ô n ra một lớn đoàn bóng kiếm nhưng mà giặc giặc một tiếng n ư ớ c r a vang thân thể của hắn ngay tiếp theo dưới chân thuyền nhỏ cũng là bị cái này xanh biết đại kiếm trực tiếp từ chòng chém thành hai nửa vâng liên ba một kiếm xông vào bạch sơn thủy ngoại thân bạch sơn thủy nhưng là không chút nào chú ý xanh b i ế c đại kiếm ẩ m ẩ m rơi đập trong nước nàng liền nôn mấy ngụm màu tươi thừa lúc cái này cỗ xung lượng nhưng là dĩ nhiên khoảng cách bên cạnh bờ chỉ có mấy trượng ngươi đi nơi này giao cho ta m à y dẫm mắt to triệu nhất một bước liền đã đến trước người của nàng ngăn trở trên mặt sông lướt nhẹ qua đến còn sót lại kiếm ý bạch sơn thủy răng môi trong đúng là máu tươi nhưng mà lúc này nàng rồi lại quay đầu đối với liên ba c u ầ n ngạo cười cười ta đang tại ngươi trước mặt chém ngươi một gã tâm phúc ngươi bây giờ lại có thể làm khó dễ được ta ngươi cũng là muốn chết liên ba mười chín năm chờ đợi mắt thấy đại thù được báo lúc này đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố hắn lập tức phẫn nộ đến tâm tình khó có thể khống chế v a n h một tiếng màu xanh lá cây đại kiếm như dao long cấp nước bình thường từ trên mặt sông cấp lấy ra một cái phạm vi tầm hơn mười t r ư ợ n g thủy cầu cái này thủy cầu kỳ dị theo sau màu xanh lá cây đại kiếm phi hành vô cùng giữ dằn hướng phía triệu nhất nện xuống triệu tứ ta nói ta là triệu nhất nghe được liên ba gào thét phải nhìn nữa như vậy một kiếm triệu nhất nhưng là ngược lại cùng nhiệt nở nụ cười tại qua lại năm tháng trong hắn theo sau triệu tứ du lịch thiên hạ triệu tứ đối với hắn cố ý đánh bóng hắn là xem trong nhiều chiến đấu cơ hội ít lúc này thấy đến liên ba một kiếm này như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đ ị a tâm cảnh của hắn nhưng cũng là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đ ị a đến cực điểm trên lưng của hắn lưng đeo một thanh cũ nát lớn cái dù trong tiếng cười đ i n l dại hắn trở tay co lại từ cái dù trôi trong rút ra một thanh màu đen đại kiếm căn bản không có bất luận cái gì hoa xảo hắn chẳng qua là vung trôi này đại kiếm cứng đôi cứng đấy giống như vung vẩy lấy một thanh rèn sắt cự truy bình thường đánh tới hướng trước mặt mà đến màu xanh lá cây đại kiếm một tiếng trống vang lên nổ mạnh giống như ngày đó tại trường lang vùng đồng nội đạp nát tên kia yến địa tu hành giả chân hỏa giao long bình thường liên ba kiếm bên ngoài nguyên khí bị một kích đập nát trên thân kiếm ngưng kết cái kia đoàn cực lớn thủy cầu cũng căn bản không có phát ra nổi bất kỳ chỗ dùng nào trực tiếp bị chấn nát sau này nước bắn thành vô số nước chạy nhưng mà liên ba thân là đại tần thập tam hầu một trong nổi giận phía dưới toàn lực một kiếm tự nhiên không có khả năng tốt như vậy ứng phó hắn khoảng cách bên cạnh bờ còn có vài chục trượng khoảng cách nhưng tay của hắn vào lúc này d ỗ i ra những cái k i a bay trở về nước chạy nhưng là c u ố n quanh tại tay của hắn bên trên những thứ này nước chạy giống như là hắn kéo dài cánh tay hắn giống như là cầm bị nện trong màu xanh lá cây đại kiếm sau đó hắn điên c u ồ n g hét to màu xanh lá cây đại kiếm như núi giống như đi phía trước đ ể ép qua t r i ệ u nhất trong đồng tử g i ấ y lên hừng hực hòa diễm hai chân của hắn cùng mặt đất giữa cũng g i ấ y lên nham thạch nóng chảy giống như hòa diễm thân thể của hắn tựa hồ không chịu nổi loại lực lượng này muốn này bay ra sau nhưng hắn còn có một chuôi kiếm hắn có hai thanh kiếm hắn đối địch cho tới bây giờ đều là một kiếm ném ra một kiếm bay ra ống tay háo của hắn trong nổ bung một đoàn sóng lửa trôi này đỏ đến biến thành màu đen tiểu kiếm kinh khủng gia tốc chém lại màu xanh lá cây đại kiếm sau nước chảy bên trên suy một tiếng nước chảy gián đoạn màu xanh l à cây đại kiếm sau này đánh bay triệu nhất cũng điên cuồng n ở nụ cười đại tần thập tam hầu cũng bất quá chỉ như vậy t r ư n g một trăm sáu mươi b ố chết vũ liên ba một kiếm này bị phá trong cơ thể khí tức chấn động mãnh liệt nhất thời nói không nên lời bất luận cái gì mà nói mắt thấy triệu nhất còn có thể điên cuồng cười ra tiếng trong thân thể của hắn đều có một tia mát thấm thấm ý tứ hàm xúc dâng lên bình thường cùng bạch sơn thủy phân biệt khoảng cách liền cũng coi như rồi bạch sơn thủy chân nguyên tu vi sợ đã lướt qua thất cảnh t r u n g phẩm nhưng đều là thất cảnh hạ phẩm tu hành thời gian sẽ không so với triệu nhất ngắn tại hung khương khu vực cũng là đã trải qua bao nhiêu năm chém giết nhưng bây giờ là ngay cả triệu nhất đều có chỗ không kịm chẳng lẽ cùng những thứ này đại nịch g h so sánh với thật sự là kém cái kia một phần khí thôn sơn hà khí phách hôm nay cái này đại cục trong tiệu cục cầm trong tay tích sơn kiếm bản trường cuồng đào tu vi kém cỏi nhất nhưng mà lại là trong đó nhân vật trọng yếu nhất tại triệu nhất trong tiếng cười điên dại hắn mặt trầm như nước đem trong cơ thể tất cả còn lại chân nguyên đều hợp thành vào trong tay cái này phù binh bên trong vây một tiếng chân nguyên hao hết hắn cũng không cách nào khống chế tích sơn kiếm b à n lực phản chấn đặt chân bất ổn giữa dưới thân thuyền nhỏ đều lật đi qua thân thể của hắn đều đã rơi vào trong nước cùng lúc đó cái kia hơn mười thanh tiểu kiếm nhưng là lại lần nữa bay ra cái này hơn mười thanh tiểu kiếm dẫn dắt lấy tràn đầy thiên địa nguyên khí phi hành trên không trung không có đâm về triệu nhất mà là đâm về triệu nhất sau lưng không hề ngừng mà đi bạch sơn thủy hơn mười thanh tiểu kiếm tạo thành kiếm trận như lao ngục giống như rơi xuống muốn đem bạch sơn thủy vây khốn khóa trong đó cảm giác lấy những thứ này tiểu kiếm hành tẩu bạch sơn thủy rồi lại là không có chút nào xuất thủ ý định đôi mắt lạnh tới cực điểm đều là điên cuồng chi ý tân dung kiếm sở cũng không cảm thấy thẹn triệu nhất nhưng là lại một âm thanh c u ồ n g nhiệt cười to cười tiếng vang lên thời điểm cái kia trôi đỏ đến biến thành màu đen tiểu kiếm đã trên không trung gãy ngoặt đối với những thứ này tiểu kiếm vẽ một cái m à qua v u a n h một tiếng nổ mạnh trên đỉnh đầu của hắn phương hướng lăng không sinh ra vô số màu đỏ thâm chân hỏa hoàn toàn giống như một cái thật lớn lò lớn lập trên không trung kiếm ở những thứ này tiểu kiếm liên luyện phốc phốc phốc phốc mấy chủ cơm thanh giày đặc liền vang cái này hơn mười thanh tiểu kiếm hội tụ tràn đầy nguyên khí toàn bộ bị đất không bị sóng lửa đánh ra tư tán nhưng vào lúc này lợi đạo chu ra tay mặc thiết giáp lợi đạo chu là ngay cả b à thủ hạ chính thức thống quân đại tướng những năm này chỉ huy biên quân trên lưng song kiếm không biết nhiễm bao nhiêu cường giả máu tươi nhưng mà lúc này người này quân tần nổi tiếng tướng lanh nhưng là cũng không xuất kiếm mà là song trưởng đi phía trước đánh ra hai đạo vòi rồng tại trước người của hắn hình thành đẩy tiện đưa tại liên ba trên người liên ba một tiếng kêu to trở lên bay lên tại nháy mắt sau đó hắn biến thành trong bầu trời một cái chấm đen lúc này trong bầu trời còn có một cái khác điểm đen đó chính là cái kia trôi màu xanh lá cây đại kiếm thanh kiếm này bị đánh bay về sau không có rơi xuống mà là giống như không trung bay ra lúc này liên ba thò tay tiếp được rồi thanh kiếm này trong không khí vang lên làm cho người m ả n g nhĩ đau đớn hú gọi âm thanh hai cái chấm đen tại triệu nhất trong ánh mắt kịch liệt mở rộng triệu nhất sắc mặt trở nên dị thường ngưng trọng hắn cảm giác được giống như núi thiên địa nguyên khí hòa nhập vào đến nơi này hai cái chấm đen bên trong hắn ánh mắt híp lại sau đó hai tay nắm ở rồi chính mình màu đen đại kiếm lần nữa vung mạnh động cự truy bình thường trở lên đập tới sau m ộ t khắc thân thể của hắn chung quanh xuất hiện nhất đạo vòng tròn sóng khí ra bên ngoài nổ bung hắn ngoài thân tất cả hỏa diễm toàn bộ biến mất một ít đang thiêu đốt bụi cỏ lau trong đứng sừng s ư n g đen kịt dương thụ lập tức bị kích thành vô số mảnh gỗ vụn ra bên ngoài p h á p phới vô số bùn đất bị khủng bố sóng sung kích trấn lên ném bốn phía cái này bên cạnh bờ hơn nhiều một cái hố to bụi mù bốn phía trong đáy hố hai cái bóng người dần dần hiện ra triệu nhất song thủ như t r ư ớ c nắm màu đen đại kiếm màu đen đại kiếm có chút v ốn lượn biến hình triệu kiếm lô không diệt lúc trước triệu kiếm lô tu hành giả phần lớn cả đời đều tại rèn sát triệu kiếm lô kiếm thai được công nhận đệ nhất thiên hạ triệu nhất là triệu kiếm lô đứng đầu học trò kiếm thai của hắn tự nhiên không phải bình thường n h â n c ó khả năng tưởng tượng nhưng mà lúc này hắn thanh kiếm này đều xuất hiện ố n lượng thực tế có thể thấy được vừa rồi một kích trong ẩ n chứa cái dạng gì lực lượng liên ba hay vẫn là tay phải cầm kiếm nhưng mà sửa sang đầu cánh tay nhưng là kỳ dị vặn b ẹ o lên rủ xuống lấy môi của hắn lúc giữa đều có máu chảy ra sắc mặt hết sức tái nhợt rất hiển nhiên tại một kích này ở bên trong cánh tay phải của hắn cốt cách đã nhiều chỗ đứt gãy trên đời đều biết triệu tứ mạnh mẽ nhưng không nghĩ tới ngươi cũng mạnh như vậy liên ba tay trái tiếp kiếm nhìn xem bạch sơn thủy thân ảnh biến mất địa phương trong miệng máu tươi không hề chảy xuôi nhưng mà trong lúc nói chuyện nghịch tại n g ư ợ c bụng ở giữa nguyên khí nhưng là suỳ suỳ tiếng vọng hắn tràn ngập hận ý nhìn xem triệu nhất mãnh liệt nở nụ cười chẳng qua là dùng mạng của ngươi đổi bạch sơn thủy mạng các ngươi triệu kiếm lâu cảm thấy đáng giá sao triệu nhất vào lúc này cũng cảm ứng được cái gì c h ầ m rãi bên cạnh xoay thân thể lại nơi xa bờ sông lên có một cái thân ảnh đang tại đi tới cái kia thân ảnh cực cao g ầ y cao đến giống như là trường lăng một tòa vọng lâu ta nói là ai nghĩ đến cũng chỉ có cái kia ăn cây táo rào cây s u n g thân huyền cũng chỉ có giống như hắn cả ngày giống như lao chuột nước giống nhau ẩn nấp tại trong đường cống ngầm gặm nuốt thi thể thất cảnh mới sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý lại tới đây triệu nhất đã biết người đến là ai hắn cũng hiểu rõ rồi liên ba lúc này chẳng qua là muốn quân lấy hắn tại đây dạng hai người liên thủ hắn tuyệt đối không có nửa phần phần thắng nhưng mà mắt của hắn lông mày bên trong nhưng là chạy ra triệu diệu bản mệnh kiếm bị hủy lúc giống nhau càng áp chế càng mạnh ý tứ hàm s ú c ta mạng từ ta không do trời hắn nói ra những lời này tại hắn nói ra những lời này đồng thời xa xa cái kia cực kỳ cao gầy cao đến tựa như vọng lâu thân ảnh thả ra làm lòng người kinh hãi kiếm ý trên người hắn hơi m ũ khí tức đột nhiên không tập trung sắc trời rơi đem trên người của hắn độ bên trên vô số lần nữa viên vàng như ma như thánh cùng lúc đó trong bầu trời giống như nhiều hơn một tòa vô hình điều hoặc như là không gian đã phá vỡ một cái lỗ hổng đồng dạng là bản sơn bình thường tu hành giả đem tại chỗ rất xa thiên địa thích hợp bản thân thiên địa nguyên khí đại lượng như núi giống như đưa đến mà hắn lúc này lại là ngược lại đi qua đem trong cơ thể mình nguyên khí hình thành vô số kiếm khí thông qua cái này vô hình kiểu đưa tới triệu nhất hướng trên đỉnh đầu ánh sáng càng ngày càng sáng sáng đến triệu nhất cả người trắng bệnh tựa như muốn hòa tan triệu nhất lúc trước đã nói ra ta mạng từ ta không do trời mà nói hắn tự nhiên biết rõ chính thức uy hiếp đến từ nơi nào nhưng lúc này hắn rồi lại không quản bầu trời này rơi xuống vô số sợi bóng kiếm mà là vô cùng rất nghiêm túc hướng phía liên ba xuất kiếm những năm này đi theo triệu diệu du lịch thiên hạ hắn đã nộ g ra rồi lui đ ạ o lý nhưng mà người triệu kiếm lô mặc dù là lui cũng là lấy t i ế n làm lùi hơi gấp đại kiếm lần nữa như sắt truy giống như nện xuống thợ thủ công rèn sắt rơi truy lúc chính là muốn đem hết thể tất cả đều ném ra đi cái kia một búa lực lượng chính là thợ mạng sống con người thăng hoa rất nhiều người đều không thể tưởng tượng một gã thợ thủ công làm sao có thể ném ra vượt xa suất từ người lực lượng một búa liền ở chỗ này một tiếng trầm đ ủ hố sâu tiếp tục lõm liên ba tay trái cánh tay thậm chí trong thân thể đều vang lên vô số âm thanh nước xương thanh â m liên ba một tiếng quát trói thai những năm này hận ý cùng chấp nghiệm lại để cho hắn vô cùng mạnh mẽ đứng vững hai chân của hắn xuống mặt đất vỡ ra tuôn ra hai cố nước sông thừa nâng thân thể của hắn thừa nâng kiếm của hắn nhưng m à nhưng vào lúc này đạo kia màu đen được đỏ lên tiểu kiếm cũng đã kéo tới cái này đỏ t h ấ m tiểu kiếm giống như là rèn sắt cửa hàng trong phụ trợ tuổi gia sư phụ gia kế tiếp đập đập một ít truy chỉ là vì hợp quy tắc bị đập nện màu đỏ thiết hình dạng nhưng cái này một búa ngược lại là có thể nhất quyết định màu đỏ thiết hình dạng một búa liên ba trong tay màu xanh lá cây kiếm chém tại trôi này nhỏ trên thân kiếm nhưng mà trong tay hắn màu xanh lá cây trường kiếm nhưng là lập tức chấn động liên tục cái này c ỗ chấn động truyền đến trên người, của hắn, làm vỡ nát trên người hắn nguyên khí liên ba chán nản ngồi ngay đó lực lượng cường đại đẩy được hắn sau này kịch liệt trượt ra gãy hố độ cong khiến cho thân thể của hắn kịch liệt ngược lại trượt về sau cùng cái này vung hố thoát ly lúc trở lên phương hướng ném bay ra ngoài triệu nhất thân ảnh liên tục xông về phía trước r a hắn không có đi nhìn liên ba thân ảnh bởi vì lúc này hắn dĩ nhiên nhắm mắt lại bầu trời rơi xuống ánh sáng lại sáng mấy phần vô số quang t i a giống như kiếm khí đâm vào thân thể của hắn hắn kêu lên một tiếng buồn mực toàn bộ khí hải bên trong chân nguyên đều hóa thành chân hỏa m á n h liệt bốc cháy lên những thứ này kiếm khí tại trong cơ thể của hắn bị cháy hết nhưng cùng lúc đó trong cơ thể hắn vô số khí huyết bị bốc hơi phát ra tới thân thể lập tức khô héo xa xa cái kia cực kỳ cao g ầ y thân ảnh ẩn phẫn nộ quát lạnh một tiếng đâm vào triệu nhất trong đôi mắt quang tia sáng hơn trên bầu trời ánh sáng nhưng là bỗng nhiên biến mất tẩn triệu nhất trong đôi mắt hơi nước đều phát huy vô số huyết mạch khô cạn đến nước gãy giống như biến thành từng khỏa bùn cát triệu nhất trước mắt đen lại hắn biết mình sau này rút cuộc nhìn không tới bất luận cái gì ánh sáng rút cuộc nhìn không tới bất luận cái gì sắc thái nhưng mà hắn khô héo khuôn mặt nhưng là càng thêm cứng cỏi trong tay hắn màu đen đại kiếm sau này trở tay vung mạnh ra màu đen đại kiếm trong gió gào thét xe bắn đá tìm đến da cự thạch bình thường hướng về xa xa cái kia cao g ầ y thân ảnh thân thể của hắn mượn một kiếm này phản xung mấy cái lên xuống liền biến mất ở bờ sông cánh đồng hoang vũ trong thân huyền thò tay đi phía trước một chảo lúc một tiếng kim loại vang dội h ắ nhưng năm ngón tay biến tay t à màu n đông h hơi hơi đ cổ, bắt ợ c màu đ e đại đạo hạ kiếm mũi kiếm. Lợi đạo chu u x ố n liên lưng, liên hai rơi ngâng xuống ba ba. sau lưng, hai tay mà ộ t trận chiến n y phía dưới bạch dưới s ơ như t ủ y trọng t h ơ n nhất Nhưng như g triệu mắt trọc mất một hai kiếm. mũ, mà bị vậy sát cục đều không thể triệt để đem những thứ này đại nghịch lưu lại. Lúc này người Lúc lưu lại. đại này tần danh tướng trong lòng không có chút nào mừng rỡ cảm giác cả người đều ngược lại không ngừng run dày đứng lên thân huyền cũng không cùng liên ba cùng với hắn còn lại hai gã thuộc cấp có bất kỳ trao đổi chẳng qua là ngược lại cầm theo triệu nhất trôi này đại kiếm quay người nhìn lại nhìn về phía trường lăng hoàng thành phương hướng trường lăng đường phố r ă n g khắp nơi lúc này rơi trong mắt hắn tựa như một cái ngăn nắp bàn cờ trận nay đại chiến những thứ này đại nịch mặc dù có thể chạy thoát được nhưng là nhao nhao chết vũ nhưng kế tiếp một đoạn thời gian rất dài trong những thứ này đại nịch chỉ có thể nghĩ biện pháp tranh được một tia mạng sống không gian mà nguyên vũ hoàng đế đạt đến suy nghĩ lộc sơn hội minh lúc trước triệt để yên ổn r ộ ràng trên h cảnh phía ấ t t cường cũng cờ, có Trước như quân cờ, kiếm thuật có thể hay không mạnh đến nỗi đa nghi thuật. Trước 165, tâm thuật. Minh Nguyệt giả sông kiếm thuật thể hay thuật. Thuật Tâm đa sản ánh trăng trong ngày thời điểm đại tần trong hoàng cung thích mặc áo vải nguyên vũ hoàng đế đi ra ngự thư phòng bước lên xem tinh đài chứng kiến hôm nay trong xem tinh sử quan ghi chép có yêu sao băng tại vị hà sắc đỏ thẫm e sợ cho điểm xấu hắn tiện tay cải đạo nguyên võ mười hai năm xuân ngôi sao may mắn chiều bái trời ban điểm lành mọi việc đều thích hợp c h ă n g không đầy đủ đầu thiếu một góc nhưng chắp tay dựng ở chỗ cao nhìn xem cái này luân phiên minh n g u y ệ n lúc thần sắc của hắn rồi lại hết sức hài lòng trong cuộc sống nơi nào đến triệt để viên mãn tại sao thập toàn t h ậ p mỹ mặc dù cái kia vài tên đại nghịch cũng không trực tiếp bị bị giết chết mặc dù có người thừa lúc cái này đại cục muốn giết chết phụ tô nhưng hắn cần cũng đã đạt tới tại lộc sơn hội minh bắt đầu đến chấm dứt trường lăng gặp triệt để an bình đại tần vương triều gặp vững bước tiến lên về phần những con cờ kia có đôi khi quân cờ còn sống mới có giá trị mạnh nhất đế vương không phải sát phạt vô song mà là có thể tiếp theo vòng tại vô song đại kỷ lập ý bất đồng liền cảnh giới bất đồng hắn ở đây ý không phải bình thường tu hành giả từng chiêu t ừ n g thức một tháng một thùa mà là toàn bộ thiên hạ cùng một thời gian một hàng n h ì n như thương đội đoàn xe đang tại trên quan đạo tiến lên cái này chi khoảng cách trường lăng đã có hai ngày đường xá trong đội xe tóc dùng dược vật nhuộm dần đen nhánh ly lăng q u ầ n đã ở cách màn xe đang nhìn bầu trời trong thiếu một góc minh nguyệt trường lăng bên trong phủ ly lăng quân lúc này nhìn qua cùng ngày thường không có bất kỳ bất đ ộ n g thậm chí ngay cả hắn thư phòng đều như trước đốt đèn nhưng mà lại không người nào biết hắn đã chính thức bước lên đường trở về nhà trong ngư thị lúc này lại ngược lại náo nhiệt rất nhiều người ư u linh bình thường lắc lư tại trùng trùng điệp điệp mưa dạ phía dưới cầm trong tay hát trúc trượng c ò n xuống l ã o nhân nhìn xem khuôn mặt bình thản cùng trong ngày thường giống nhau ngồi ngay ngắn ở cầm đài trước hồng sam nữ tử thỉnh cầu nói đại tiểu thư người phải lì khai trường lăng cái này không chỉ là ý của ngươi trong triều những cái kia thúc bá cũng là đồng dạng ý tứ đúng không hồng sam nữ tử nhìn xem hắn ôn nhu hỏi còn xuống lao nhân nhẹ gật đầu nói chúng ta sở dĩ có thể tại trường lang dung thân chẳng qua là nguyên vũ hoàng đế biết rõ chúng ta không tranh quyền thế bất quá cầu một chỗ dung thân chỗ nhưng như là đã động chúng ta đã nói rõ ràng hắn muốn cho ngư thị này có sở biến hóa lần này là nhìn trong triều những cái kia thúc bá trên mặt mũi một cái đ i ể m tình hồng sam nữ tử nhẹ gật đầu nhưng là thở dài ôn nhu nói lời tuy như thế sinh ra ở trường lăng cho dù chết cũng muốn ở lại trường lăng nhìn cái minh bạch giả sách lánh cũng không đi ta như thế nào lại đi còn xuống lao nhân ánh mắt hơi c h ầ m xuống nhất thời còn muốn nói gì khích lệ khuyên nhủ mà nói nhưng mà hồng sam nữ tử nhưng là lại tiếp theo ôn nu nói người bên ngoài không biết thế nhưng ngày tống thần thư thi thể chúng ta nhưng là trước tiên đã tra xét hẳn là cựu tử tằm không thể nghi ngờ triệu tứ tiên sinh kiếm gãy bạch sơn thủy trọng thương mà đi mặc dù hai người có thể có thể chạy thoát được n g u y ê n vũ hoàng đế có thể hài lòng như ý tại lộc sơn minh hội đại c h i ế n tay t r ầ n nhất thời không sẽ để ý ta đây bé gái mồ côi còn xuống lao nhân hít sâu một hơi rút cuộc không hề mở miệng phương tú mạc lúc này đã ở hiện tượng hắn lúc này liền đứng ở triệu tứ đã đứng dạ sách lánh đã làm cái kia khối trong nước trên đá ngầm trước mắt hắn trong nước sông phản chiếu lấy cái kia một vòng thiếu một góc không viên mãn minh nguyệt trong lòng của hắn cũng có được một vòng không viên mãn minh nguyệt nước sông mãnh liệt đánh vào dưới chân hắn trên đá ngầm kích khởi nghìn trồng chất sóng tuy rằng không rơi cái này trong cục không có có thể tận mắt thấy phát sinh ở nơi đây kinh thế hai tục đại chiến nhưng mà chỉ là một ít rất nhỏ dấu vết một ít thiên địa nguyên khí rất nhỏ cải biến liền lại để cho hắn tưởng tượng ra sảng khoái lúc nơi đây một trận chiến tình cảnh bầu trời lửa rơi xuống trong nước sông đoạn bích đầm sinh trường thiên nhất sinh thủy thoái hàn đàm cuối cùng định dạng tại trong đầu hắn hình ảnh là dạ sách lánh m ệ t m ỏ i không chịu nổi tiêu sai đến nơi đây ngồi ở dưới chân hắn cái này khối trên đá ngầm vì sao bạch sơn thủy cùng triệu nhất có thể như thế như ý tính làm bậy phóng đãng mà chiến vì sao dạ sách lãnh gặp dám xuất hiện tại cái này trước mặt hai người tại sao lại ở lại trường lăng hắn nhìn lấy tại trong nước sông lắc lư cái kia luân phiên không viên mãn minh nguyện cảm giác mình cùng những người này so sánh với thiếu chút ít rất trọng yếu đồ vật lúc trước thanh y khó vi phạm hắn phá kính cuối cùng kém nửa phần cảnh xuân đến lúc này cảm thụ được cái này ba cái đặc sắc tuyệt luân nữ tử lưu lại khí tức hắn rồi lại bắt đầu có chỗ đốn n kém cái kia nửa phần có t hắn ể hay không tìm trở về, kỳ thật tất cả tự bản thân. Nguyên lai không phải hòa hậu, mà là giang buộc, mà là khí phách. Thởi h lai giang ra nguyên kỳ Kém bản quần áo đi. Trong tìm trở tất tự mà mà về, cả buộc, của đầu là là đi. áo đống nhiên như vang lên một tiếng kệ. Hắn một vật kệ. chân mày bên trong ưu sầu ý lập tức biến mất khoe miệng hiện mở một tia khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung vui mừng dáng tươi cười hắn t h ở i lấy hết trên người tất cả quần áo chân trần nhảy trong nước sông tại đen kịt trong nước sông hắn cười lớn mặc cho nước chạy cọ rửa lấy thân thể cùng trường lăng dần dần rời xa dần đây là hắn cho đến tận này công tác chuẩn bị mà thành mạnh nhất nhất đạo kiếm ý chặt đ ứ t hắn và phương hầu phủ cùng t r ư ơ n g lăng cùng hoàng cung cùng cái này vương triệu tất cả ràng buộc cái này ban đêm có người lưu lại có người đi xem tinh trên đài tên kia từ trước tới nay cường đại nhất tần đế vương đại cục t r o n g rút cuộc xuất hiện cái thứ nhất ngoài ý m u ố n phương tú mạc không có có trở thành hắn mang đến lộc sơn hội minh một thanh cường đại kiếm mà là lựa chọn ly khai dẫn bạch sơn thủy nhập ngữ thị triệu tứ cùng bạch sơn thủy đại chiến nếu là triệu tứ nhất định phải báo triệu chạm tới kẻ thù một trận chiến phía dưới liên ba cùng thân huyền đám người mai phục chuẩn bị ở sau chỉ sợ đừng nói là triệu tứ cùng bạch sân thủy đã liền triệu nhất đều chết thật lớn thủ bút nô đồng dụng lá quán rượu đinh chữ không có ở hiện tượng mà là nhìn xem so với đầy tháng còn tốt hơn nhìn trường tôn thiện tuyết khuôn mặt c h ậ m rãi nói thẩm dịch cũng là quan trung cự hộ từ có thật nhiều nơi phát ra rất nhanh tin tức lưỡng tẳng lâu lại có thật nhiều nghe ngóng tin tức thủ đoạn hơn nữa ngư thị khoảng cách nô đồng dụng lá không xa rất nhiều khí tức trường tôn thiện tuyết cũng cảm ứng được cho nên cái này động trời đại cục lúc này ở đinh chữ trong đầu cũng dần dần rõ ràng có tích sơn kiếm bàn khí tức trường tôn thiện tuyết không cần suy nghĩ nhiều cũng biết mình giết chết phiền chắc chẳng qua là trùng hợp đốt lên cái này một cái đại cục dây dẫn nổ nàng lông mày cau lại nói đây là ly lăng quân sống yên phận phụ b u n h gần như thất cảnh trung phẩm lực lượng nguyên vũ hoàng đế cho phép hắn chỗ tốt gì rõ ràng lại để cho hắn giao ra cái này đổ v ậ đinh chữ cười lạnh nói tự nhiên là đồng ý hắn về sở trường tôn thiện tuyết nói ra đại giới gặp sẽ không quá lớn đinh chữ nhìn nàng một cái nói ra đại sở vương triều bên trong không biết có bao nhiêu người không muốn hắn trở về bảo vệ hắn bình an về sở cái này đại giới căn bản không lớn trường tôn thiện tuyết nhũ mày nói ta không phải nói hắn cho đại giới quá lớn ta là nói dùng tích sơn kiếm bản đổi lấy về sở đại tần vương triều cho ra đại giới quá lớn ngươi là cảm thấy ly lăng quân ưu tú sợ đại tần về sau đ ị c h quốc nhiều hơn một gã trẻ tuổi mà cường đại đế vương đinh chữ lạnh lùng lắc đầu luận tâm thuật ly lăng quân cùng trịnh tụ đều tranh l ệ n h được quá xa trịnh tụ nếu như lại để cho hắn trở về đã nói rõ ràng nàng chưa bao giờ cho rằng ly lăng quân là đối thủ của nàng hoặc là nói chuyện này nàng có tuyệt đối khống chế năng lực nguyên võ ba năm trận đại chiến kia trong triều đình của ta quân đội bị diệt hai mươi vạn tổn thất chiến xa vô số cắt dương sân quận một đứa con dễ dàng sáu trăm dặm đất đây là vô cùng n ụ c nhã cho nên ngươi xem tốt rồi lần này lộc sơn hội minh nguyên vũ hoàng đế hàng đầu nhằm vào chính là đại sở vương triều lần này lộc sơn hội minh về sau không có gì bờ t ê ngờ xảy ra dương sơn quận sẽ gặp g i a o quay về sau này muốn tiêu diệt đ ị c h quốc cái thứ nhất bị diệt đấy chính là đại sở vương triều dừng một chút về sau đinh chữ cười lạnh nói tiếp so sánh với đánh chết bạch sơn thủy cùng triệu tứ lại để cho ly lăng quân về sở mới phải ván này trong là quan trọng nhất tình hình ly lăng quân tuy rằng ưu tú nhưng mà hắn ở đây trường lăng ngẩn đến quá lâu tại trường lăng ngẩn đến quá lâu hắn hết thảy cũng đã bị hiểu rõ được quá nhiều trường tôn thiện tuyết sắc mặt càng ngày càng không thích càng là chuyện phức tạp không thích tâm thuật càng là phức tạp người nàng càng không thích húng chi nàng cho tới bây giờ đều không có ưa thích qua trình t ụ ta nhớ được cái đứa bé kia khí tức trong ánh mắt của nàng chạy ra một kia ít có hàn ý chỉ hoan âm thanh nói những lời này rất là đột ngột nhưng mà đinh chữ rồi lại là hoàn toàn nghe hiểu rồi hắn đã trầm mặc một lát nói ra ta biết do hắn hẳn là phủ tô là người nào muốn giết hắn nàng cũng đã trầm mặc một lát hỏi có người mượn cái này tình hình muốn giết chết phụ tô có thể làm ra như vậy sự tình người cũng sẽ không là bình thường quên quý chẳng qua là hai thừa tướng dư hoàng tử sau lưng quên quý thậm chí trình tụ cũng có thể đinh chữ lắc đầu nhìn xem nàng nói ra loại này miếu trong nội đường tranh đấu tựa như nhà giàu thê thiếp tranh đấu gay gắt giống nhau phức tạp nhất trường tôn thiển tuyết nhữ mày thanh âm lạnh lùng nói trình tụ cũng có khả năng nàng tại sao phải giết con của mình có lẽ chẳng qua là làm dáng một chút mặc dù ta không toàn lực ra tay nàng cũng sẽ có chuẩn bị đinh chữ lạnh lùng nói có lẽ cũng chỉ là một cái khác tình hình cố ý làm cho người ta cảm thấy là mặt khác người nào đó mưu đồ đấy loại này cung đình chi tranh quá mức phức tạp trường tôn thiện tuyết cuối cùng không có hứng thú lại đi suy nghĩ sâu xa nàng nhắm mắt lại bắt đầu tu hành nhưng mà lại cũng thủy chung giống như cái kia thiếu một cái góc minh nguyệt giống nhau không được viên mãn nàng thủy chung không cách nào tĩnh tâm bên trong xem nàng lần nữa mở ra hai mắt nhìn xem đinh chữ hỏi hắn là người kia nhi từ sao đinh chữ nhìn xem hai mắt của nàng chăm chú mà khẳng định lắc đầu không phải trường tôn thiển tuyết không có nói cái gì nữa nhắm mắt lại chẳng biết tại sao trên mặt nàng sương lạnh so với ngày bình thường càng đậm đinh chữ cũng nhắm mắt lại cùng lúc đó hắn nhưng là tại trong lòng nói một câu nhưng có lẽ có thể cho hoàng đế cảm thấy phải t r ư ơ n g một trăm sáu mươi sáu g i a thế sáng sớm ngô đồng dụng lá trong lão bản tiệm mì ánh mắt ngốc trệ nhìn xem rất nhiều hối hả thầy thợ n ề cùng thợ mộc rõ ràng hôm qua trong đã có người quan phủ đăng ký rồi tổn thất cũng trực tiếp thanh toán xong một ít ngân lượng với tư cách bồi thường nhưng hôm nay sáng sớm nhưng là lại có một nhóm người trực tiếp bắt đầu tu sửa ngô đồng dụng lá phụ cận hủy hoại phòng ố c mà lại chỉ xem nhìn bọn họ dùng vật liệu xây dựng lại phòng ố c đều so với lúc đầu tới tốt ra không ít đại lượng vật liệu gỗ cùng gạch đá chiếm được đường đi hơn phân nửa bước mặt đường xe ngựa tranh luận dùng thông hành một gác mặc đông vải lũ áo dài nam tử xuống xe ngựa chậm rãi vượt qua vật lẫn lộn hướng phía quán rượu cùng tiết vong hư chỗ tiểu viện đi tới trương nghi đúng lúc tại cửa ra vào ngược lại nước rửa mặt vừa nhìn thấy người này nam tử trương nghi lập tức thả ra trong tay trước mặt chậu xoa xoa tay hành lễ nói vương thái hư tiên sinh lại cảm nhận được người này đi tới nam tử khí tức trên thân trương nghi lập tức lại một góc bội phục chúc mừng nói chúc mừng tiên sinh phá cảnh cái này đi tới nam tử đúng là vương thái hư xem ra hắn vẫn cùng dị vãng giống nhau gầy yếu có chút yếu đối bộ dạng nhưng mà sắc mặt cũng không như dị vãng khô trắng đều có t ầ g một nhàn nhạt, nhạt vóng ánh c h ấ p đ ộ n g tại trương nghi trong nhận thức vương thái hư trong thân thể tựa hồ lại thêm một cái thiên địa hư nhuật như không cốc rồi lại ẩn chứa tùy thời có thể dâng lên mà ra lực lượng cường đại loại này hoàn toàn bất đồng khiến cho hắn hiểu được vương thái hư đã là từ ngũ cảnh đột phá đã đến lục cảnh hơn nữa giống như có lẽ đã dung hợp bản mệnh vật bắt đầu tu bản mệnh kiếm vương thái hư thân là phố phường xuất thân tu hành giả chính trực tráng niên liền đã đến đệ lục cảnh loại này tu hành tốc độ lại để cho trương nghi thật lòng khâm phục nghe được trương nghi chúc mừng vương thái hư mỉm cười hoàn lễ đinh chữ lúc này từ trong tiểu viện đi ra nhìn thoáng qua vương thái hư nửa là chăm chú nửa là vui đùa giống như nói ra ngươi rút cuộc không quá hư nhuận rồi vương thái hư nhưng là chăm chú nhìn hắn nói ra nếu không phải ngươi phân ra chút ít kỉnh quỳnh cao cho ta có lẽ đến bây giờ còn là rất hư nhuận trương nghi ngẩn ngơ thẳng đến lúc này hắn mới biết được đinh chữ dĩ nhiên là đem lễ ti phó ti thủ đưa tới cái kia một hộp chân quý muôn phần kỉnh quỳnh cao phân ra chút ít cho vương thái hư có hay không tra được những cái kia tử sĩ lai lịch đinh chữ nhưng là không cho là đúng bộ dạng trực tiếp chuyển hướng rồi chủ đề bình t ĩ n h hỏi những cái kia tử sĩ đã dùng đến ám sát phụ tô sau l ư n g thiết lập ván cục người tự nhiên sẽ không để cho người có khả năng điều tra cho ra bọn hắn cùng chính thức chủ mưu ở giữa liên quan nhưng trường l a n g phố phường nhân vật giang hồ nhưng là so với quan phủ càng có chút ít bất đồng thủ đoạn bọn hắn có thể tìm kiếm ra những người này tại trường l a n g phố phường giữa lưu lại một ít dấu chân không phải người ngoài lai đều là tại trường lăng đã dừng lại hai năm phía trên vương thái hư nhìn xem hắn nói ra chẳng qua là trong hai năm này liền tu hành giả thân phận đều không có hiện lộ ra trong đó có hai người thậm chí tại trường lăng đã thành ra lập nghiệp liền trong nhà vợ con cũng không biết bọn hắn tu hành giả thân phận đinh chữ nói ra cái này che giấu được thế nhưng là đủ sâu vương thái hư nhìn hắn một cái nói có thể một mình nói chuyện đinh chữ lông mày nhăn mà bắt đầu nơi đây đều cũng không phải là ngoại nhân vương thái hư nói như vậy tất nhiên là có cái gì cực kỳ trọng yếu lớn sự tình tốt hắn nhẹ gật đầu trực tiếp quay người đi về hướng quán rượu vương thái hư đi vào quán rượu về sau đem quán rượu cửa đều mang mà bắt đầu sau đó dùng chỉ có hắn và đ i n h chữ mới có thể nghe được thanh âm nói có kiện sự tình ta nghĩ nghe ý kiến của ngươi đ i n h chữ nhìn hắn một cái nói ra là dạng gì lớn sự tình cho ngươi cẩn thận thành bộ dạng này bộ dáng có chuyện ngươi liền duy nhất một lần nói xong nếu không gấp đều bị ngươi gấp chết thật sự là thật cực lớn chuyện đại sự vương thái hư nói khẽ hẳn là triệu tứ đinh chữ khuôn mặt hơi cứng hắn lập tức có chút kịp phản ứng cẩn thận nói ngươi phát hiện tung tích của nàng vương thái hư dùng một loại chậm rãi tư thế nhẹ gật đầu nhẹ nói nói ngư thị bên ngoài sau trận chiến ấy nàng không có hướng trường lăng bên ngoài núi rừng hoang dã trốn ngược lại gãy quay trở về trường lăng tại xuân phong lâu bao hết một gian phòng xuân phong lâu vừa vặn là sản nghiệp của chúng ta trong lầu con gái lao bản không có cái khác mạnh mẽ chỗ rồi lại lúc trước trong nội cung dạy dỗ cung nữ xuất thân nam nhân nữ nhân thậm chí hoạn quan khí tức thần thái cử chỉ động tắc bất đồng nhưng là liếc thấy được đi ra người nọ rõ ràng là thân nữ nhi rồi lại hay bao hết một gian phòng thập phần của quái ta tự nhiên liền đi xem chẳng qua là ngay cả ta đều chỉ có thể xác định nàng là tu hành giả đều thậm chí không cách nào cảm giác được ra tu vi của nàng cỡ thở là của ta vừa đến bản mệnh cảnh mơ hồ có thể cảm giác được nàng bản mệnh khí tức bất ổn hơn nữa trên phố nghe đồn nghĩ đến có khả năng nhất chính là triệu tứ đinh chữ hít một hơi thật sâu hiện tại trường lăng rất nhiều người cũng biết vị hà bên trên sau trận chiến ấy bạch sơn thủy cùng triệu tứ triệu nhất đều là thân chịu trọng thương mà chạy trong đó triệu nhất mất một kiếm triệu tứ bản mệnh kiếm bị hủy kế tiếp nhất định còn có thể gặp đại tần vương t r i ệ u cường đại tu hành g i ả chặn giết đến lúc này sinh tử không biết nhưng mà ai sẽ nghĩ tới tại gặp nặng như vậy vết thương về sau triệu tứ vậy mà gặp trái lại ẩn nút đến trường lăng đây mới thực là chết trong cầu sống người triệu kiếm lô hoàn toàn chính xác đều là không muốn sống tồn tại đinh chữ chậm rãi thở ra hít vào phế phủ bên trong thanh không khí lạnh lẽo nhìn xem vương thái hư nói triệu tứ không thể chết được ngươi không thể lợi dụng nàng đi đổi lấy một ít lợi ích triệu kiếm lô còn có người nàng tại ngươi trên địa bàn xảy ra chuyện sau này lưỡng tằng lâu khả năng một người đều sống không được ta suy nghĩ liền là cái gì cũng không muốn làm đầu lúc chưa từng phát hiện thân phận của nàng vương thái hư nhìn xem đinh chữ ngưng trọng nhẹ nói, nói đinh chữ lắc đầu nói đây là cơ duyên vương thái hư nhữ mày khiêm tốn hỏi có ý tứ gì bạch sơn thủy nhập ngư thị triệu tứ xuất hiện mặc dù là chúng ta đều chỉ sợ sẽ cảm thấy người triệu kiếm lô cùng ngư thị giữa có chút liên hệ bày ra cái kia tình hình người có lẽ liền càng thêm xác thực biết rõ có chút sự tình nếu như triệu tứ cùng ngư thị nhân vật giang hồ có thể có cùng xuất hiện bọn hắn tự nhiên cũng sẽ cảm thấy triệu tứ cũng có khả năng cùng những thứ khác nhân vật giang hồ có cùng xuất hiện đinh chữ hơi hơi nheo lại rồi con mắt thời gian dần qua nói ra nếu là không có hỗ trợ của ngươi che giấu chỉ sợ triệu tứ rất nhanh cũng sẽ bị điều tra ra đến lúc đó ngươi tự nhận cùng nàng không có vấn đề những đại nhân kia vật tức thì chưa chắc sẽ nghĩ như vậy dừng một chút về sau đinh chữ ngẩng đầu nhìn vương thái hư con mắt nói tiếp về phần triệu tứ nàng nên biết ngươi bây giờ là trường lang phố phường giữa rất có biện pháp người cho nên hắn đến xuân phong lâu chưa hẳn chẳng qua là ông có thể trốn một trốn ý tưởng vương thái hư cẩn thận suy tư mấy tức thời gian cười khổ nói đó là một cái phòng tay nóng khoai lang là phòng tay nóng khoai lang đinh chữ nhìn xem hắn bình tĩnh nói nhưng nóng khoai lang có thể ăn ngươi đem kinh ma tông đưa đến trước mặt của nàng với tư cách trao đổi điều kiện vương thái hư hơi ngẩn ra kinh ma tông đinh chữ nhìn hắn một cái nói ra đại n ị c h không thể giải mưu nhất là triệu kiếm lô những thứ này thời khắc đem mạng treo ở trên mũi kiếm nhân vật ngươi không có khả năng cùng bọn họ có dài lúc giữa quan hệ đối với bọn hắn mà nói nhiều thu một gã đệ tử nhất là một gã thập phần phù hợp bọn hắn kiếm đạo đệ tử bọn hắn chắc có lẽ không cự tuyệt chỉ cần là triệu kiếm lô đệ tử tại đại tần trong mắt tự nhiên là được đại địch bọn hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện cho đại tần vương nhiều vết thương một cái đại địch muốn tại trường lăng sống yên phận không phải nhìn ngươi đối với những đại nhân kia vật mà nói đến cùng có bao nhiêu tác dụng mà là muốn xem trong tay ngươi đến cùng có mấy chôi kiếm mạnh mẽ cho nên ngươi bảo vệ triệu tứ không chết làm cho nàng giút ngươi nuôi dưỡng một thanh kiếm vương thái hư trầm ngâm nói ngươi xác định kinh ma tông thích hợp đinh chữ rất nghiêm túc nói ra ta cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu qua ta xác định hắn thích hợp về phần tư chất triệu kiếm lô những đệ tử kia ở bên trong nghe nói có nhiều hơn một nửa đều là bản thân tư chất không tốt ngoan thiết triệu kiếm lô tên kia đại tông sư sở d i thế hệ làm cho kính sợ trong đó liền có như vậy nguyên nhân tên kia đại tông sư đem ý bắt truyền cho triệu tứ liền triệu nhất đều giao cho triệu tứ dạy bảo triệu tứ tự nhiên có chế tạo ngoan thiết bản lĩnh vương thái hư hạ quyết định liên nhẹ nhong xuống, bắt đinh ầ u b ộ phục triệu tứ, n không đ ư ợ chữ lắp đầu, nói k ẽ ai cũng thật không ngờ danh vang thiên hạ triệu tứ tiên sinh dĩ nhiên cũng không ngờ rền tên n thật tứ hạ dĩ là tử, thật hơn không khí phách. Đinh chữ nữa ngờ bình tĩnh nói ngươi bị nàng xem ở bên trong đã nói rõ ràng ngươi khí phách cũng không tệ vương thái hư nở nụ cười khổ nhìn xem hắn nói ra người khác không biết của ta một nửa khí phách nhưng là ngươi cho đinh chữ khuôn mặt như trước tuyệt đối bình tĩnh nhưng mà hô hấp nhưng là thoáng nóng rực lên đây tuyệt đối là một cái hắn hoàn toàn thật không ngờ ngoài ý muốn triệu kiếm l ô kiếm vậy mà gặp dùng loại phương thức này cùng hắn sinh ra liên hệ chỉ cần có liên hệ liền có khả năng dựa thế một gã trầm mặc ít nói thiếu niên đi xuyên qua trong ngõ phố hắn người mặc hết sức trầm trọng da lông quần áo hơn nữa không phải thông thường hồ da d a hiệu nhưng là cái loại này sản từ rất rét lạnh chi địa cánh đồng tuyết sói da lông loại này da lông tuy rằng xoa tung nhưng lại cũng không mềm mại nhìn qua có loại hết sức mạnh mẽ cảm giác vào lúc này trường lăng thời tiết trong mặc d à y như vậy quần áo đã cực ít đối với người bình thường lý giải mà nói mặc đặc biệt dày quần áo người là so với bình thường người sợ lạnh phần lớn đến từ bốn mùa ôn hòa như xuân khu vực nhưng mà trên thực tế rất nhiều đến từ đặc biệt rét lạnh địa phương người rồi lại càng thêm sợ lạnh bọn họ sợ lạnh giống như là một chủng tập quán là trên tâm lý cái chủng loại kia lạnh bởi vì bình thường hoạt động trong không gian vô cùng có khả năng gặp được cực kỳ ác liệt hoàn cảnh cho nên lúc nào cũng tử vong ý hiếp bức bách bọn hắn càng thêm cẩn thận b ư ớ c bách bọn hắn dưỡng thành rồi thủy chung tận khả năng no bụng ấm áp thói quen gã thiếu niên này đã là như thế ánh mắt của hắn â m lãnh hơn nữa trên người da lông trầm trọng nhìn qua giống như là một đầu đứng thẳng hành tàu sói lệ tây tinh ngươi là muốn đi đối phó ngô đồng dụng lá quán rượu tên thiếu niên kia sao trong lúc đó một thanh âm tại hắn phía trước cách đó không xa trong xe ngựa vang lên c h ư một trăm sáu mươi bảy ác độc trầm mặc ít nói thiếu niên lúc đầu nay đã từ chiếc xe ngựa này trông ngửi được chút ít khắc thường khí tức nhưng mà đột nhiên nghe được thanh âm như vậy hắn nhưng có chút không thích ứng thậm chí nói phản ứng có chút chậm chạp bởi vì hắn đã rất nhiều năm không có nghe được có người la tên của hắn như vậy thanh âm kia non nớt nghe vào có chút quen thuộc mà lại có thể biết rõ dụng ý của hắn chỉ có thể là khi còn bé bạn chơi một trong nhưng hắn đối với khi còn bé những cái kia bạn chơi chỉ có biết bắt nhất nhớ lại thậm chí tại trong trí nhớ của hắn những người này chỉ có thể coi là là địch nhân chẳng qua là quá mức tuổi nhỏ bị mạnh mẽ đặt ở một đống mà thôi là ai cho nên hắn chẳng qua là ngẩng đầu lên vô cùng lạnh lùng mà hỏi nam đó ta tốt xấu cũng cùng ngươi đánh qua một trận liền thanh âm của ta đều nghe không ra mặc bình thường đông vải b à o mạnh thất hải cùng p h ụ tô từ trong xe đi ra mạnh thất hải một bộ khiêu khích tư thái nhìn xem lệ tây tinh vừa cười vừa nói cùng khi còn bé khuôn mặt đã thay đổi được quá nhiều lệ tây tinh nhìn xem mạnh thất hải hai đầu lông mày thần thái nghe nữa lấy những lời này hắn mới nhớ mà bắt đầu cười lạnh nói ta nói là ai nguyên lai là mạnh hầu phủ tiệu tử mạnh thất hải hơi trào phúng nói như thế nào n g u y ệ t thị quốc uống nhiều rượu kém rồi khẩu khí ngược lại là so với trước kia còn vọt lên lệ tây tinh đã trầm mặc một lát lạnh lùng nói cái kia theo như cách nói của ngươi ta tại trong tay của các ngươi ăn phải cái lô vốn bị ép lưu vong đi đến n g u y ệ t thị quốc phải sửa lại tính tình trở về đối mặt các ngươi trào phúng cũng đầy mặt tươi cười mọi cách đ ị n h nọt các ngươi mạnh thất hải nhữu mày xem ra tính tình đích thật là khó sửa đổi lệ tây tinh năm đó đoan mục tịnh tông so với ngươi nhỏ hơn một tuổi ngươi sáu tuổi hắn năm tuổi hắn biết cái gì cho dù là hắn nổ ngươi hai loại gốc cây ngươi đánh hắn một trận còn chưa tính ngươi cắt ngang hắn hai cây sơn sườn ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được quá mức tàn nhẫn một ít những năm này tất cả mọi người tuổi tác phát triển theo lý có chút đạo lý có thể so với trước kia muốn hiểu chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy lấy trước kia dạng là rất đúng ngươi không suy nghĩ lúc ấy mỗi người đều không thích ngươi là vì mọi người sai lệ tây tinh đột nhiên có chút phẫn nộ rồi đứng lên trầm giọng nói các ngươi không thích ta là bởi vì đám ngươi đều sợ ta mạnh thất hải cười lạnh hỏi ngược lại sợ ngươi lệ tây tinh cũng cười lạnh bởi vì ta cái gì đều so với các ngươi mạnh mẽ đọc sách biết chữ hơi n g ử a bắn cung kiếm thuật tu thân luyện thể thậm chí ngay cả đi săn gieo trồng dược thảo các loại đều so với các ngươi mạnh mẽ quá nhiều các ngươi một cái đều đánh không lại ta đương nhiên sợ ta mạnh thất hải khuôn mặt nghiêm nhưng không đợi hắn mở miệng lệ tây tinh khuôn mặt cũng đã khôi phục lạnh lùng nói tiếp giống như hiện tại ngươi cũng đánh không lại ta cho nên ngươi cũng không nên nghĩ đến giáo huấn ta cái gì nên cút ngay liền cút ngay cho ta nếu không ngươi cho rằng ta là bởi vì sao mới có thể quay về trường lăng chắc là thực lực của ngươi rất mạnh biểu hiện cực kỳ ưu tú đủ để tiến vào trường lăng nhất lưu tông môn bồi dưỡng nếu không đối với triều đình của ta mà nói chính là lãng phí một gã tư chất cực kỳ ưu tú trẻ tuổi tu hình giả p h u tô giật giật sắc bạo phát mạnh thất hải vào lúc này ôn hòa lên tiếng nói ra chẳng qua là người ai cũng có sở trường riêng có ít người am hiểu đánh nhau có ít người am hiểu đọc sách vẽ tranh có ít người khéo lý giải lệ tây tinh ngươi có nghĩ tới hay không kỳ thật năm đó cùng ngươi cùng một chỗ những cái kia bạn chơi tại từng phương diện cũng không bằng ngươi có khả năng là bởi vì bọn hắn cũng không hiểu chuyện cũng không có cảm thấy những vật kia rất trọng yếu căn bản cũng không có tiêu bao nhiêu tâm tư ở phía trên đó là đương nhiên nghe được phù tô những lời này mạnh thất hải lớn tiếng cười lạnh tiểu hai tử đỡ gốc cây nhỏ đều cố hết sức ai cũng nghĩ đến một hồi đi ăn băng đường hồ lô mức quả ghim thành sâu một hồi đi chơi rượu ai sẽ nhớ lấy trồng liên tục một giống cây cây đều muốn một lần ai sẽ cảm thấy làm những chuyện này cần dùng công cần tốn tâm tư lệ tây tinh không tự giác khẽ nhũ mày hắn nhìn lấy phù tô cũng bắt đầu cảm thấy cái người này quen thuộc có chút thời điểm thời điểm không đúng nhằm vào đối tượng không đúng liền tự nhiên không đúng phù tô nhìn xem lệ tây tinh ôn hòa nói ta khi còn bé tuy rằng cùng ngươi tiếp xúc không nhiều lắm nhưng nghĩ đến ngươi bởi vì khi còn bé sai lầm đã đi biên hoang chi địa nhiều năm như vậy cũng đều cảm thấy đối với ngươi quá mức nghiêm khắc mọi người trong lòng kỳ thật cũng đều có chút băn khoăn đầu trông mong ngươi trở về tính tình có thể hơi chút sửa sửa có lẽ ngươi cũng sẽ phát hiện tất cả mọi người rất thích đi cùng ngươi làm bằng hưu nguyên lai là phù tô hoàng tử lệ tây tinh rút cuộc cảm giác ra người kia là ai thần s ắ c hơi rét không mình hành lễ phù tô gật đầu hoàn lễ mỉm cười nói nếu là ngươi không cự tuyệt ta có thể hô những cái kia khi còn bé bạn chơi hoặc gặp lệ tây tinh đã trầm mặc một lát lắc đầu nói đa tạ phù tô hoàng tử ý tốt nhưng người nói không sai người ai cũng có sở trường riêng có ít người thích hợp giao hữu có ít người rồi lại không am hiểu ta nghĩ ta đó là thuộc về thích hợp sung phong liều chết chiến trường cái chủng loại kia chiến tướng cùng người giao hữu rồi lại thủy chung không thành tiếp xúc hơn nhiều ngược lại dễ dàng gây thù hàn nghe đối phương trong lời nói rõ ràng mâu thuẫn chi ý phù tô cũng không bắt buộc chẳng qua là ôn hòa nói ngươi vừa trở về khả năng còn có rất nhiều không có thói q u e n chỗ ngươi không ngại nhiều hơn nữa ngốc một đoạn thời gian rồi hay nói chẳng qua là ngô đồng dụng l á thiếu niên này hắn hơi hơi do dự một chút nói hắn đã giúp ta một cái đại ân cho nên ta hy vọng ngươi không nên lại đi tìm hắn phiền thoái lệ tây tinh lần nữa hơi hơi k h ô người nói nếu là ý của ngài gia phụ cũng sẽ không, không nghe tại mân sơn kiếm hội lúc trước ta sẽ không xuất hiện ở chỗ này nhưng dựa theo gia phụ ý tứ ta cũng sẽ tham gia mân sơn kiếm hội nếu là ở mân sơn kiếm hội đúng lúc gặp được ta liền sẽ không lưu thủ p h u tô cảm tạ mỉm cười nói nếu là vừa vặn gặp được đều là triều đ ỉ n h của ta tương lai chủ cột của quốc gia chi tài có thể hạ thủ lưu tỉnh tự nhiên cũng muốn hạ thủ lưu tỉnh lệ tây tinh xưng rồi âm thanh vâng liền cũng không nói thêm lời cáo lui quay người lý khai mạnh thất hải cao mày nhìn xem lệ tây tinh bóng lưng nói xem ra hoàn toàn chính xác ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn rồi p h u tô nhưng là bình thản nói nhưng phạm là kiệt xuất nhân vật nóng này phần lớn cổ quái mạnh thất hải hơi trào phung nói bởi vì càng là cổ quái người càng dễ dàng một con đường đi đến xấu xa xao phù tô suy nghĩ một chút nói cũng có thể nói như vậy bởi vì càng người càng cổ quái không dễ dàng bị người bên ngoài bị nhiễm càng gặp thủy trùng kiên trì ý nghĩ của mình người có tất cả sử dụng phụ thân của hắn cũng là không sai biệt lắm nóng n ả y mặc dù là đại đa số người không thích nhưng hành quân chiến tranh rồi lại thực là không có mấy người bị kịp được hoàn toàn chính xác dù sao bọn hắn cũng không quan tâm người khác có thích hay không mạnh thất hải nhìn thoáng qua phù tô nói không nói chuyện của hắn ngươi bây giờ nghĩ đến cái gì biện pháp cùng cái kia quán rượu thiếu niên kết giao sao giúp đỡ đinh chữ ngăn cản mất lệ tây tinh đối với phù tô mà nói là cực kỳ đơn giản nhưng như thế nào che giấu thân phận thân cận đinh chữ phù tô rồi lại là có chút vô kế khả thi hắn trong hoàng cung sở dĩ cô đơn lạnh lẽo liền là vì không có bằng hữu tại hắn trong thế giới bằng hữu là cái rất lạ l â m đồ vật hắn không có chút nào kinh nghiệm nhà hắn nếu là bán rượu chúng ta đây đi uống nhiều hai lần rượu có lẽ tự nhiên có thể quen thuộc làm bạn bè a ở lại sẽ ta một người đi vào ngươi bái k i ế n hắn hắn có lẽ đối với ngươi sẽ có ấn tượng nhẫn nhịn một hồi phú tô rút cuộc nghĩ ra một cái tự nhận là có thể thực hiện phương pháp ngươi cùng thật sự là hắn không có bao nhiêu chỗ tương tự quán rượu cảm giác lấy cái kia hai tên thiếu niên tới gần trường tôn thiện tuyết nhìn xem trở lại quán rượu đ i n h chữ trong trẹo nhưng lạnh lùng nói mặc dù hắn có bảy mưu nghĩ kế Quyết t h ắ nếu g năng lực, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lợi dụng bằng thiên tuyệt hắn hưu. Cho hắn h đối lợi nên lý lực, c đã sẽ bị t tại ở bằng h ư trong tay. cho Đinh chữ im lặng nói, cho nên làm người có đôi im chữ có làm không i k h t h ể rất b ả o thủ、hủ. Trường tôn t hủ. h i n không hiểu nhịn không được muốn tuyết hiểu được t ứ c cảm giận, nàng bởi vì t h không phải là, là người kia sai lầm. Nếu không phải ấ rất y đây cũng người Nếu kia sai là là lầm. bảo thủ hủ nếu không phải một mặt nói ra nhất định dẫm đạp nếu không phải một mặt tín nhiệm nếu như hắn sớm đi có chỗ cải biến có lẽ có thể sớm đi thấy rõ người hắn cựu cũng không phạm nhiều như vậy sai hắn liền khẳng định đã sớm chọn cùng ngươi cùng một chỗ cho nên không phải ta trách hắn ta chỉ là hy vọng ngươi không nên quá trách hắn nhưng mà đinh chữ kế tiếp nói một câu nói kia nhưng là làm cho nàng trầm mặt lại quái gì cùng không trách có cái gì hữu dụng trường tôn thiển tuyết cách hơn mười tức thời gian trong trẹo nhưng lạnh lùng nói một câu lúc này tiếng bước chân văng lên p h ụ tô thân ảnh dĩ nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn đinh chữ giống như nhìn xem bình thường khách uống rượu giống nhau nhìn phù tô liếc nhưng là dùng chỉ có hắn và trường tôn t h i ệ n tuyết nghe được thanh âm nhẹ giọng hỏi ngươi xem giống sao trường tôn t h i ệ n tuyết cũng chỉ là nhìn p h ụ tô liếp thanh âm lạnh lùng nói chỉ có nhìn ra được tiện nhân kêu mặt mũi đinh chữ hít sâu một hơi chậm chạp mà thấp giọng nói người nọ khuôn mặt ngươi có lẽ nhớ rõ rất rõ ràng nếu là phù tô đến nhiều hơn ngươi mới có thể chậm rãi lại để cho hắn trở nên càng lúc càng giống người nọ trường tôn t h i ệ n tuyết xoay người qua nói có ích sao có ích đinh chữ chăm chú mà khẳng định nói thay đổi rất nhỏ ngươi mỗi ngày đều nhìn cùng là một người sẽ không phát hiện nhưng rất nhiều ngày sau người khác trong ánh mắt người nọ cũng không quá giống nhau trường tôn thiển tuyết nói ta không phải nói cái này ta là nói nguyên vũ hoàng đế sẽ không tin sẽ được tiện nhân kia góp ít thành nhiều đinh chữ nói ra có đôi khi triệt để cải biến có lẽ chỉ cần một cơ hội trường tôn thiển tuyết chán ghét nói quá ác độc đinh chữ nói ta biết do ngươi chán ghét làm chuyện như vậy nhưng ngươi phải giúp ta bởi vì ngươi xem trọng đơn giản ngươi chỉ cần cân nhắc tu vi đối với ngươi mà nói chỉ cần tu vi có thể vượt qua nguyên vũ hoàng đế ngươi liền có thể giết hắn nhưng ngươi có lẽ minh bạch nguyên vũ hoàng đế không phải bình thường tu hành giả tâm của ngươi trong mắt chỉ cần cùng một mình hắn giao thủ nhưng mà ta là cùng với cái này một cái vương triều giao thủ trường tôn thiển tuyết không nói cái gì nữa đi vào hậu viện cái này tại nàng cùng đinh chữ hai người trong thế giới cái này liền tỏ vẻ ngầm đồng ý ngươi muốn mua rượu đinh chữ n g n g đầu nhìn xem đi vào quán rượu nhất thời có chút câu thúc phụ tô chỉ hoan âm thanh hỏi chương một trăm sáu mươi tám dưỡng kiếm phù tô mắt sáng r ự c lên hắn nhẹ gật đầu nói nghe nói rượu nơi này cùng tiểu lão bản danh khí đều rất lớn cho nên cố ý đến nếm thử nhìn xem phù tô sạch sẽ ôn hòa mặt mày đinh chữ trong thân thể lại tựa hồ như đồng thời tràn ngập vô số thứ hình ảnh những thứ này hình ảnh tựa như vô số cắt đá giống nhau đem thân thể của hắn trở nên ngội lạnh đồng thời cũng làm cho hô hấp của hắn khó khăn đều là cái loại này trí nhớ là khắc sâu nhất đất m ụ i tanh hắn chính thức muốn chính là trường sinh chính là vĩnh viên thống điều khiển lấy cái này đại tần vương triều hoặc là nói toàn bộ thiên hạ cho nên bất luận kẻ nào đều là công cụ của hắn ngươi cùng trịnh tụ cũng sẽ không ngoại lệ ta muốn thu quay về hắn thiếu nợ rất nhiều người k h o ả n nợ đồng d ạ n g ta cũng hy vọng tương lai có thể cải biến rất nhiều người vận mệnh kể cả vận mệnh của ngươi với tư cách ta thiếu nợ ngươi đấy ta sẽ tận lực cho ngươi tại tương lai có mình lựa chọn năng lực đinh chữ hít một hơi thật sâu đem trong đầu những cái kia hình ảnh giống như thủy chiều thối lui như thế nào đinh chữ trong nháy mắt trầm mặc nhưng là lại để cho phù tô có chút thoáng khẩn t r ư n g lên sợ ngôn ngữ của mình đã có không thỏa đáng người bài kiến ta đinh chữ nhìn xem hắn hỏi phù tô đ ỗ n g nhiên có chút bối rối theo bản năng khoát tay nói không có nhưng mà hắn thật sự là không am hiểu nói dối hoặc là nói không có đã từng nói qua dối tại khoát tay đồng thời trên mặt của hắn đã hiện lên hai khối t n g hồng ta giống như chưa từng gặp qua ngươi đinh chữ bình tĩnh nhìn hắn nói ra nhưng mà ta cảm thấy được quen thuộc cho nên ta nghĩ cái này chính là cái gọi là mới quen đã thân đinh chữ mới quen đã thân trong bao hàm vô số lần nữa ý tứ nhưng mà phù tô bồi dối nhưng là triệt để biến mất rồi hắn cảm thấy mừng rỡ hắn nhìn không được bật cười nói ta cũng là cảm thấy mới quen đã thân đã như vậy hôm nay rượu này ta mời ngươi đinh chữ đem một bầu rượu phóng tới phù tô trước người trên bàn nhìn xem hắn nói ra phù tô con mắt sáng hơn hắn có chút vội vàng cầm chén l í n rượu rót một chén l í n rượu nâng cốc chúc mừng giống như nâng chén hành lễ sau đó uống một hơi cạn sạch rượu dịch thể vào miệng chua sót hắn lông mày lập tức nhũ lại rượu này nhưng mà hắn nhưng là lại nhịn không được bật cười rượu này thật sự là đặc biệt chúc tương phùng đinh chữ rót một chén rượu cũng cùng trường lăng người bình thường giao hữu lúc giống nhau nâng chén nâng cốc chúc mừng nhưng uống một hơi cạn sạch thời điểm rồi lại đồng thời tại trong lòng nói ra chúc vận mệnh của chúng ta phù tô tiểu lượng cũng không tính tốt loại này thời điểm tự nhiên cũng không trở thành muốn dùng chân nguyên bức cố gắng hết sức trong cơ thể cảm giác say không bao lâu liền đã say mắt m u n g lung thân phận của hắn quá sức tốt quý trong lòng đều có ước thúc tuy rằng trong lòng tao hứng nhưng là khắc chế không hề uống trường tôn thiện tuyết bưng một bình trà nóng từ trong viện đi ra nàng xem thấy phủ tô sạch sẽ mặt mày càng xem càng giống trịnh tụ không khỏi liền có chút ít căm hận trước từ đâu bắt đầu đây trong đầu của nàng xuất hiện người nọ khuôn mặt lại như h ô m qua gặp nhau giống như rõ ràng m ộ tại mạnh r thất hải oán trách vướt tại phủ tô thời điểm đại tần hoàng cung ở chỗ sâu trong cái kia sinh trưởng vài gốc dĩ nhiên kết xuất đài sen linh liên trong thư phòng hoàng hậu năm ngón tay trên đầu ngón tay không ngừng quấn quanh lấy vài căn tinh khiết ánh sáng vị hà bên trên trong trận chiến ấy trường lăng trong thành tất cả thất cảnh phía trên tu hành giả cũng có thể cảm giác được xuất thủ của nàng cũng có thể cảm giác được triệu tứ cái kia nhất đạo bản mệnh kiếm hủy ở trong tay của nàng từ nàng trong thư phòng phóng ra mảnh mà không ngừng chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí mang theo cực kỳ kiên định chi ý đâm vào vô tận không trung đặt tới bọn hắn làm cho không thể cảm giác địa phương dẫn động tinh hỏa hóa thành lực lượng cương đại tất cả trường lăng tu hành giả lại lần nữa khẳng định nhiều năm như vậy xuống ngày xưa trên chiến trường thường xuyên một kiếm chém giết địch hướng phía chủ tướng tuệ hỏa chi kiếm trịnh tụ so với di vãng càng mạnh hơn nữa nàng lúc này như trước tại đem trong cơ thể thiên địa nguyên khí độ nhập vô tận không t r ù n g độ nhập thiên địa nguyên khí tầng đã hoàn toàn biến mất t i ê n tĩnh lạnh không gian k h ô n g chế được vài đạo tuệ trần cùng tinh thần chân hỏa ngưng tụ mà thành đặc biệt lạnh như băng hỏa diễm chẳng qua là lúc này toàn bộ trường l a n g tu hành giả kể cả trong hoàng cung tên kia tại lộc sơn hội minh lúc trước giải quyết xong một ít a i hoàng ẩm đang lợi dụng minh hội trước cuối cùng thời gian bế quan tu hành đế vương rồi lại không ai có thể cảm giác đến động tác của nàng bởi vì ba sơn kiếm chàng đã diệt bởi vì mặc dù là tại năm đó ba sơn kiếm chàng cũng chỉ có một mình nàng l ĩ n h nộ cùng tu luyện cái này tu hành chi pháp nàng tựa như một viên sao nhỏ thiên thể tại không muốn người biết tản ra tinh quang xuyên thẳng qua vô tận không gian tại nàng những thứ này tinh quang không chế có vài tái nhuận trong ngọn lửa bao vây lấy một thành cháy đen như gỉ thiết tiểu kiếm trôi này tiểu kiếm tự nhiên là triệu tứ bản mệnh kiếm trôi này tiểu kiếm đang bị nàng đánh tan cùng triệu tứ đoạn tuyệt tất cả liên hệ về sau theo lý có lẽ rơi xuống không biết nơi nào nhưng lúc này nàng lại không biết ý gì những cái kia tái nhật trong ngọn lửa nhẹ nhẹ lực lượng lại tựa hồ như tại nuôi trôi này đã chết đi kiếm có người đi qua nàng bên ngoài thư phòng bình tượng như rừng thạch đạo hướng phía thư phòng của nàng đi tới nàng hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt không thay đổi trên tay c u ố n quanh lấy ánh sáng c h ậ m dại hóa thành mấy chục điểm ánh huỳnh quang biến mất một gã trong nhà nàng áo b à o m à u vàng tu hành giả x u ấ thuỷ i trung cửa không cửa, dám ngầm đầu một mực hơi hơi không người nghe được nàng những lời này người này áo b à o m à u vàng tu hành giả kính cẩn xưng rồi âm thanh là hỏi tiếp trong nhà muốn biết người đối với vương tú mạc ý kiến không chịu dùng tự nhiên giết tới nàng lắc đầu nói thánh thượng tự nhiên sẽ lựa chọn thay thế người chọn lựa lại để cho trong nhà không nên còn muốn lấy tại trong chuyện này tố văn trương hoàng hậu khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết ánh mắt rồi lại lạnh như lúc này nước vị hà vị hà trong nước một cái thân ảnh màu trắng như nước trong tiên tử bình thường tại thoáng qua giống như đi về phía trước có thể không cần trồi lên mặt nước để thở thủy t r u n g tại dưới nước dùng như vậy tốc độ kinh người đi về phía trước nàng tự nhiên là bạch s ơ n thủy thủy vực đối với nàng mà nói thủy trung là rất an toàn bỏ chạy chi địa đang ngượng trợ triệu nhất chi lực thoát khỏi liên ba đám người đổi u rết về sau nàng trở về vị hà nhưng mà nàng biết rõ nguy cơ chưa hẳn qua cho nên thủy trung không được thư giãn lúc này ở trước mắt của nàng rút cuộc nhìn thấy giới tuyến rõ ràng thủy tuyến sáng ngời thủy vực về sau là vô cùng thâm sâu tình trạng là kinh người rộng lớn thiên địa nàng l i ề n biết rõ nàng đã nghe qua vị hà đã đến biển sâu hải vực ở chỗ này liền là chân chính dao long rời bến i lại không có khả năng có người giết được nàng trong lòng của nàng thoáng b u n g lỏng trên mặt khác thường đỏ ửng toàn bộ biến mất một cái n g h ị c h máu từ miệng t r o n g phun ra mà ra ngực trong bụng bị tích thiết tràn ngập phiền muộn chi ý rút cuộc hơi giảm nhưng mà mặt mũi của nàng rồi lại đ ố n g nhiên đại biến một cố lành ý làm cho nàng toàn thân đều không tự giác run dày lên viên kia làm nàng ngăn chặn thương thế đan dược dược lực quá quá mãnh liệt nàng lần này mạnh mẽ để chân nguyên thời gian lại quá dài lúc này toàn bộ khí hải đều có chút bất ổn có trên h h ể lưu u c thực â n n g u y tế tất cả đại tần vương triều đại nghịch những năm này đang cùng đại tần vương triều trong tranh đấu liền không có bao nhiêu còn hơn thời khắc cho nên giống như nàng cùng triệu tứ người như vậy càng ngày càng ít triệu tư yên tĩnh ngồi ở một gian son phân khí tức đậm trong phòng nhìn xem đẩy ra hở khép cửa đi vào giữa phòng kinh ma tông trong ánh mắt của nàng như trước có cái loại này đâm thiên lục địa ý tứ hàm s ú c xem ra ta lần này là thành công rồi hả nàng vốn là tự dễu giống như nói cái này một câu sau đó nhàn nhạt nhìn xem kinh ma tông hỏi vương thái hư không đến cho ngươi là có ý gì kinh ma tông thật sâu hành lễ nói hắn để cho ta đuổi theo tùy tiên sinh học kiếm đây chính là hắn điều kiện triệu tứ đồng tình giống như nhìn xem hắn nói ra muốn học kiếm liền đầu tiên muốn trở thành triệu kiếm lô kiếm kinh ma tông nói ra thái hư tiên sinh dĩ nhiên cùng ta nói rồi mà lại ta bản thân không phải người tần triệu tứ nở nụ cười lạnh xem ra ta ngược lại là hoàn toàn chính xác không có xem thường hắn khí phách chẳng qua là ngươi ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có tư cách thành cho chúng ta triệu kiếm lô kiếm kinh ma tông không biết trả lời như thế nào đối với hắn mà nói triệu kiếm lô đích thật là rất cao cao đến hắn không cách nào nhìn lên tồn tại triệu tứ châm xuống rồi mí mắt nhất đạo không mang theo bất luận cái gì khí tức hào quang từ nàng giữa chạy ra cắt về phía kinh ma tông cổ tay phải kinh ma tông thân thể chấn động nhưng không có trốn tránh đạo tia sáng này cắt ra cổ tay hắn huyết mạch máu tươi chậm chạp mà không ngừng chạy ra t ừ n g giọt một máu tươi rơi vào phía dưới trên mặt đất phát ra rõ ràng thanh âm triệu tứ nhìn xem hắn thản nhiên nói ngươi dám chạy hết trong thân máu ta liền cho ngươi trở thành triệu kiếm lô kiếm kinh ma tông ngẩng đầu lên nhìn xem nàng mặc cho trên tay máu tươi chạy xuôi triệu tứ thủy trung không hề động làm làm như muốn xem lấy hắn chết đi mặc dù kinh ma tông rút cuộc duy trì không được chán nản ngã ngồi tại mặt đất bắt đầu lâm vào hôn mê nàng cũng không có nhúc nhích làm tại cổ tay của hắn trong đều gần như chạy xuôi không xuất ra máu tươi khi hắn sinh cơ cũng bắt đầu biến mất thời điểm triệu tứ mới hít một hơi thật sâu đưa tay ra đến đầu ngón tay của nàng đ ỗ n g nhiên thấm ra mấy chục giọt máu tươi sau đó trong không khí kéo dài biến thành mấy chục căn thật dài chớm nhỏ chương u i kinh vào trong cơ thể khiếu vị. Kinh ma tông ma một trăm sáu mươi chín thời gian thời gian thủy chung như một trôi qua đây có lẽ là đối với khắp thiên hạ tất cả mọi người mà nói duy nhất công bằng đồ vật chẳng qua là đối với trường lăng rất nhiều quyền quý mà nói trường lăng cái này mùa xuân bên trong thời gian rồi lại giống như so với những năm qua chạy x u ô i được nhanh hơn sở dĩ nhanh là vì nhân tâm cấp bách là vì lộc sơn hội mình cái này thật lớn thịnh hội mân sơn kiếm hội mặc dù là trường lăng vô số quyền quý giao phong ảnh xạ là thiên hạ tất cả hướng phía chú ý đại tần vương triều tài tuấn một lần kiểm duyệt cùng thực lực bày ra nhưng đối với đủ để trực tiếp quyết định toàn bộ vương triều vận mạng lộc sơn hội mình so sánh với nhưng vẫn là không cách nào đánh đ ộ n g hoàng hôn chỉ xem bên trong phương hầu phủ cùng ngày xưa so sánh với tựa hồ không có bất kỳ bất đồng nhưng theo phương tú mạc n g ẫ nghịch thánh ý đi không từ giã rơi vào rất nhiều người trong ánh mắt liền hơn nhiều một tia suy bại chi ý vị hà quân cảng ở bên trong dạ sách lánh đứng ở nương theo lấy nàng rời bên cái kia c h i ế c thiết giáp thuyền lớn đầu thuyền rất xa ngắm nhìn màn chỉ xem trong phương hầu phủ đột nhiên đối với thủy trung lão buộc giống như đi theo ở sau lưng nàng hàn tam thạch nhẹ nói nói, thay thế phương tú mạc đi theo thánh thượng đi lộc sơn hội minh đấy nhất định là phương hướng vì cái gì hàng tam thanh hỏi những lời này của nàng đối với hầu như tất cả trường lăng mọi người khó có thể lý giải đi theo quân bên cạnh tham gia lộc sơn minh hội đây là một loại lớn lao vinh hạnh đặc biệt hiện tại phương tú mạc làm trái thanh ý mặc dù là lại để cho phương hầu phủ lấy đem c h ấ n thủ quan ngoại thần uy đại tướng quân triệu hồi cử động này cũng không tránh khỏi quá mức một ít ngươi đợi đấy nhìn là được Dạ sách l á n h lắc đầu lạnh lùng cười nàng là hiểu rõ nhất nguyên vũ hoàng đế mấy người một trong nàng thập phần rõ ràng ngày xưa tại mười ba hầu bên trong là cường thế nhất phương hầu phủ chỉ sợ gặp cái thứ nhất tan thành mây khói theo thời gian trôi qua bao phủ tại hoàng hôn chỉ xem bên trong ly lăng quân trôi trước đoàn xe phương hướng đã xuất hiện một cái mây trôi lượn lờ hơi nước r ồ i r à o tú lệ núi lớn nhìn thấy vậy rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mình tựa như một cái thế giới hướng phía thân thể của mình đè ép tới núi lớn ly lăng quân trong ánh mắt không tự chủ được tràn đầy sương mù đó chính là vu sơn chính là đất sở tại sao cách r ồ i đất sở nhiều năm như vậy về sau không cần phải nói là như thế này một cái núi lớn chính là núi lớn này bên trên từng cọng cây ngọn cỏ đều hết sức làm cho người ta rung động ly lăng quân cái này nhóm trong đội xe tự nhiên có thật nhiều lúc ấy đi theo hắn đã đến trường lăng người sở trở về nhà đường xa chính thức chăm sâu ngàn núi như vậy trở về nhà đường đã quy hoạch hơn mười năm trên đường đi các nơi đều có sắp xếp đổi thành xe ngựa là chân chính ngày đêm đi gấp chẳng qua là dùng bình thường một nửa thời gian liền chạy tới nơi này trong đội xe tất cả mọi người tự nhiên đều mỏi mệt tới cực điểm nhưng mà khi nhìn rõ ngọn núi lớn này chứng kiến ngọn núi lớn này bên trên cỏ cây lúc tất cả những thứ này người sở toàn bộ như bị địa giật thân thể kịch liệt run rẩy lên trong đó không ít người thậm chí khóc không thành tiếng vu sơn là tự nhiên hiểm trở ở giữa ít đòi đầu lao nhanh áp nước quấn quanh đại quân không có khả năng từ nơi này tập kích ngày bình thường chỉ có bên cạnh buôn bán thương đội thông hành cho nên tại li lăng quân này trở về nhà tuyến đường lên người cuối cùng đại tần vương triều cửa khẩu chẳng qua là có mấy trăm người đóng giữ vu sơn cửa quan đại tần vương triều cùng đại sở vương t r i ề u là quan trọng nhất binh g i a chi địa trước kia là dương sơn quận là vu sơn gián đoạn chỗ thật sâu cắt vào đại sở vương t r i ề u một mảnh bình nguyên dương sơn quận tại nguyên võ ba năm liền về đại sở vương t r i ề u bây giờ cách vu sơn cửa quan gần nhất quân tần cứ điểm chính là hàn cốc quan khoảng cách nơi này có hơn sáu mươi dặm lộ trình từ trường lăng đến đây đều là một đường thông suốt cái này cửa khẩu hiển nhiên cũng đã nhận được có quan hệ mật lệnh tại thấy được cái này đoàn xe đội qua cửa văn thư về sau liền lập tức cho đi thậm chí căn bản là không kiểm tra đoàn xe đi theo người khác cùng vật phẩm lúc xe ngựa chính thức lái vào đoàn ngựa t h ổ tại vu sơn trong hành tẩu sáng lập ra làn xe n g ư ờ i ngửi, ngửi vu sơn trong ư ớ tát khí tức ly lăng quân rút cuộc khống chế không nổi tâm tình của mình hắn rèm xe vén lên có loại đều muốn hôn m ô i cố quốc thổ địa xúc động nhưng mà đang ở hắn rèm xe vén lên đồng thời ngồi ngay ngắn ở cái này đoàn xe đội lần đầu tiên một chiếc xe ngựa trong một gã hôi bảo lão giả nhưng là đột nhiên mở ra hai mắt đoàn xe phía trên mây trôi đột nhiên xoay tròn tựa hồ từ bên trong muốn chui ra một cái chân long ly lăng quân cùng trong đội xe rất nhiều người đều là khuôn mặt hơi cứng mặc cho đoàn xe phía trên bầu trời phong vân biến sắc phía trước trên đường một đám mây tức giận đến nhưng lại như là trong nước bàn thạch giống như sừng sững bất động tựa hồ cái kia hướng bầu trời đấy đã biến thành một loại người chỉ có thiên địa một ga tóc dùng tinh xảo bạch ngọc châm co lại mặc màu xanh kim văn trường bảo trung niên nam tử xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong tại hắn hiện ra tại tất cả mọi người trong tầm mắt lập tức trong núi rừng tất cả bụi bay đều tựa hồ bị một loại khí tức quét không còn trở nên dị thường sạch sẽ cảm thụ được cái này trên thân người tản mát ra vô trần vô cấu không có dơ bẩn khí tức ly lăng quân hô hấp hơi ngừng không trần chờ chút nào xuống xe ngựa đối với cái này người hơi k h ô n g mình hành lễ nói tham kiến phạm vô cấu đại tướng quân nghe nói ly lăng quân những lời này cái này nhóm trong đội xe tất cả tu hành giả cũng thay đổi sắc mặt bọn hắn biết do nếu là người nọ là tới g i ế t ly lăng quân đấy cái kia mặc dù là có lần đầu tiên một chiếc xe ngựa trong tên n g kia trưởng lao tại cũng chưa chắc ngăn c ả được phạm vô cấu là đại sở vương triều vô cấu cung cung chủ đồng thời cũng là đại sở vương triều mạnh nhất mấy vị đại tướng một trong hắn trên thế gian uy danh cùng địa vị chỉ sợ đến gần vô hạn tại đại tần vương triều mân sơn kiếm tông cùng linh hư kiếm môn hai tông tông chủ hôm nay vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này không cần khẩn trương ta chỉ là phụng mệnh đến dẫn ngươi đi gặp một người tuyệt thế cao thủ tự nhiên có tuyệt thế cao thủ phong phạm, phạm vô cấu gật đầu h o à lễ nhàn nhạt nói một câu liền xoay người sang chỗ khác nói ngươi một mình đi theo ta li lăng quân hít sâu một hơi đối với người chung quanh nhẹ gật đầu cái này đoàn xe đội phía trên xoay tròn m â y trôi nhanh chóng biến mất hắn theo sau phạm vô cấu bước chân đi vào bên cạnh trong rừng con đường nhỏ phạm vô cấu mặc dù không có nửa phần sắc ý nhưng bóng lưng của hắn cùng trên người toát ra khí tức thủy chung cho li lăng quân mang đến áp lực cường đại chẳng qua là hơn mười ngừng thời gian li lăng quân hai tay dĩ nhiên lấm tấm mồ hôi ngươi đang ở đây trường lăng có hiền danh Ta c ũ nhưng g ngươi lưu qua tu ý à n tiến cảnh, h t lúc r ớ c t r o rất n h i ề u năm, n g ư ơ i bây giờ chẳng những chưa đến thất cảnh ngược lại thân thể ngũ khí đều có chút mất cân đối hiện tại nếu như trở về liền không nên lại ưu tư quá nặng ngươi phải hiểu được tu vi thủy trung là ngươi là hay không có thể tại thế gian này đặt chân căn bản phạm vô cấu không quay đầu lại nhưng là đột nhiên chậm rãi lên tiếng li lăng quân khuôn mặt khẩn trương thành khẩn nói vãn bối thụ giáo phạm vô cấu không cần phải nhiều lời nữa tiếp tục đi về phía trước hắn bắt đầu xuyên qua một ít không có con đường núi rừng chung quanh càng ngày càng hoang vu chén t r à nhỏ thời gian sau đó hắn và li lăng quân xuất hiện trước mặt một mảnh núi cao cây thảo điện nơi đây hiển nhiên liền mùa đông đều không có h à n ý xâm nhập ba mảnh như tường giống như vách núi hoàn toàn đã cách trở hà phong cho nên không biết tên cây dương sĩ có có đủ giữa sâu sắc tại đây mảnh núi cao thảo điện chỗ giữa có một cái nho nhỏ hồ nước mà hồ nước bờ đứng sừng sững nước cờ đỉnh rất lớn doanh trướng vào lúc này liền đã dấy lên đèn lộ r a dị thường sáng ngời ôn hòa người của ngươi muốn gặp liền ở bên trong ngươi tự hành qua là được phạm vô cấu tại thảo điện biên giới liền đứng c h ắ p tay nhàn nhạt, nhạt đối với ly lăng quân nói ra có thể làm phạm vô cấu tiếp dân đấy rút cuộc là hạng gì quý nhân ly lăng quân nghĩ tới cái nào đó khả năng nhưng lại cảm thấy căn bản không có khả năng hô hấp của hắn càng phát ra rồn rập lên căn bản không dám có bất kỳ lãnh đ ạ o như gió mà đi giống như rất nhanh hành tẩu tại trong thảo điện càng là tiếp cận b ê n hồ cái kia mấy đỉnh doanh trướng ly lăng quân tâm tình lại càng là khiếp sợ thảo điện tiếp cận lều vải tầm hơn mười t r ư ợ n g khu vực bên trong bai cọ không chỉ có bị thanh lý được chỉnh tề vô cùng hơn nữa trên mặt đất vậy mà toàn bộ giải đầy rồi nổi tiếng và quý giá đó hoa tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm trong doanh t r ư ớ n g tản ra sáng ngời quang diễm đấy cũng căn bản không phải ngọn đèn dầu mà là từng khỏa minh châu đã liền doanh t r ư ớ n g bản thân dùng đều là nào đó r a thú trắng hợp lại tiếp m à t h à n h loại này r a thú màu trắng liền ly lăng quân đều chưa từng gặp qua bản thân liền tản ra một loại đặc biệt mùi thơm mấy tên mặc cung trang thị nữ tại hắn tiếp cận cái này mấy đỉnh doanh t r ư ớ n g thời điểm đi ra đối với hắn dịu dàng thi lễ một cái sau đó xốc lên một tòa doanh t r ư ớ n g d ẻ m lại để cho hắn tiến vào ly lăng quân hô hấp triệt để dừng lại cái này mấy đỉnh doanh trướng là ngay cả tiếp cùng một chỗ đấy giống như là hợp thành một cái thật sâu s â n nhỏ mà doanh trướng bên trong lộng lấy đẹp đẽ tới cực điểm không chỉ so với hắn tại trường lăng li lăng quân phủ rất đẹp đẽ gian phòng mạnh hơn ra quá nhiều thậm chí có thể nói so với trường lăng tất cả mái hiên đẹp đều muốn đẹp đẽ loại này đẹp đẽ tại toàn bộ thế gian chỉ có thể xuất từ đại sở vương triều hoàng cung cái này mấy đỉnh trong doanh trướng hết thảy cùng đại sở vương triều trong hoàng cung đẹp đẽ cung điện bên trong hết thảy không có bất kỳ khác nhau tại rất trung tâm đỉnh đầu trong doanh trướng một gã chỉ dựa vào dáng người liền làm cho người khó có thể hô hấp cùng tận mỹ lệ nữ tử đưa lưng về phía hắn mà đứng tuyệt vời mỹ lệ nữ tử trước người không biết là qua tay một người mở hay vẫn là tự nhiên hình thành con suối nước nóng cái đang không ngừng tản ra mê ly xương trắng ly lăng quân rút cuộc xác định hắn đoán cái kia không thể nào người biến thành khả năng hắn gần như sợ hãi túi thấp đầu xuống hơi hơi do dự một chút nói mẫu hậu ly khai trình thành lúc n g ư ờ i vẫn còn con nít một tiếng vô cùng tuyệt vời hêm t hai thanh âm vang lên tuyệt vời mỹ lệ nữ tử mang theo một kia cảm khái chậm rãi nói ngươi kế tiếp không cần vội vã chạy tới t r í n h thành ngươi cần làm đấy chính là đi theo ta cùng đi lộc sân chờ ly lăng quân hô hấp trì trệ hắn rốt cuộc hiểu rõ người này cùng trịnh tụ giống nhau có được v ô thượng quyền thế nữ tử tại sao phải ở chỗ này thanh âm hắn khẽ run nói phụ vương ngự giá cũng dĩ nhiên nhanh đến đến sao tuyệt vời mỹ lệ nữ tử như trước không co quay người chẳng qua là nhẹ gật đầu nói thời gian không sai bịt lắm ngươi tới hầu hạ ta đi tám ly lăng quân cả người đều ước chế không nổi rung động đại não tại lúc này đúng là trống r ỗ n g tại kế tiếp một hơi giữa hắn bắt đầu hiểu được chuyện gì xảy ra hắn rút cuộc minh bạch tô tần chỉ dùng để rồi phương pháp gì mới khiến cho hắn có thể thuận lợi như vậy trở lại đại sở nhưng mà chuyện như vậy tô tần căn vốn chưa nói cho hắn biết biết được trong miệng của hắn trở nên vô cùng k h ô khốc như là nuốt vô số c á t đá tuyệt vời mỹ lệ nữ tử cùng đợi hắn mềm mại bóng lưng bởi vì hắn chỉ trệ mà chậm rãi ngội lạnh đứng lên li lăng quân trong lòng tràn ngập vô số tâm tình khó tả nhưng mà hắn biết rõ lúc này ứng với nên làm cái gì tuân mệnh trong lòng của hắn bắt đầu tràn ngập đối với tô tần đậm đặc sắc ý nhưng khuôn mặt rồi lại là hòa bình lúc giống nhau trở nên ôn nhã hắn chậm rãi tiến lên hai tay hướng về tuyệt vời mỹ lệ nữ tử vai vu sơn bắt đầu chậm rãi bao phủ tại trong bóng đêm mây mù càng thêm lượn lờ doanh chướng ao suối nước nóng trong tiếng nước như có người đâu lẩm bẩm chương một trăm bảy mươi tâm tình một trận mưa lạng yên rơi khiến cho toàn bộ vu sơn càng lộ ra mây mù lượm quanh như là t i ê n cảnh đoàn xe yên lặng chờ đợi tại bắt đầu trở nên lầy lội trên đường núi lữ tư triệt đứng đứng ở trong đó một chiếc xe ngựa bên cạnh c h ầ mặc m mà khẩn trương nhìn xem phạm vô cấu cùng ly lăng quân ly khai phương hướng trong bóng t ố i chuyển đến quen thuộc tiếng bước chân lữ tư triệt thần diệu sắc mặt khẽ b u ô n g l ỏ n g không có phạm vô cấu thân ảnh ly lăng quân một thân một mình từ trong núi rừng đi ra nhưng thân thể của hắn cũng cho tất cả mọi người cùng kết tinh cảm giác hơn nữa giống như liền lặn lội đường xa phía dưới mệt mỏi mệt mỏi đều bị tẩy đi toàn bộ người t à n mạn khắp nơi ra khắc thường khí độ tại trường lăng ly lăng quân trên nhiều khía cạnh cũng thể hiện ra làm cho người bội phục năng lực làm cho người quyết ý đi theo khí độ nhưng mà dù sao cần muốn cẩn thận từng ly từng tí cầu sinh nhưng lúc này ở tất cả trong xe ngựa bên ngoài trong mắt người ly lăng quân trên người loại này cẩn thận từng ly từng tí rồi lại biến mất rất nhiều cho nên thân ảnh của hắn tựa hồ đ ỗ n g nhiên trở nên lớn lên loại này khí độ biến hóa lại để cho rất nhiều người ý thức được cái gì tâm tình lại lần nữa trở nên kích động lên ly lăng quân thập phần rõ ràng chính mình chút ít trung tâm môn khách giờ phút này cần là cái gì cho nên hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng ôn hòa mà lại rõ ràng chỉ hoan âm thanh nói chúng ta không cần vội vã tiến đến trình thành rồi chúng ta đi vòng lộc sơn cái này đoàn xe đội tất cả mọi người khẽ giật mình ở trong đó đại bộ phận người còn chưa kịp nhấm nuốt những lời này bên trong chân ý lúc ly lăng quân đã chỉ hoan âm thanh nói xuống dưới tại lộc sơn hội minh trước khi bắt đầu phụ vương gặp sắc phong ta là thái tử vu sơn khu vực vẫn chưa tới sấm mùa xuân vang lên thời gian nhưng mà ly lăng quân những lời này nhưng lại như là cùng một cái sấm xét tại đây đoàn xe đội tất cả mọi người trong thai vang lên lộc sơn thuộc về mấy hướng phía giao giới tri địa tại lộc sơn sắc phong thái tử hơn nữa ly lăng quân còn chưa chính thức trở lại đại sở đỗ thành đại sở vương triều thái tử chi vị đã không cân nhắc vô luận từ bất kỳ một cái nào phương diện đến xem loại chuyện này đều là không hợp với lẽ thường đấy nhưng m à cái này đoàn xe đội tất cả mọi người rõ ràng ly lăng quân nói chuyện phong cách hành sự bọn hắn đều chú ý tới ly lăng quân liền như vô tình ý bên ngoài bốn chữ đều không có tăng thêm liền như vậy bốn chữ đều không có nói đã nói rõ ràng sắc phong thái tử chuyện này đã thành kết cục đã định tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ ngoài ý m u ố n trong thiên hạ ai cũng biết sở vương đã già mua không chịu nổi ly lăng quân trở thành thái tử trở thành kết cục đã định vậy liền nói rõ tại không lâu tương lai hắn chính là đại sở vương triều trí cao vô thượng chủ nhân đi theo chủ nhân trở thành một hướng phía đế vương cái kêu đổi theo người của hắn gặp là bực nào p h o n g quang đây mới thực là khổ tận cam lai trong lúc nhất thời trong đội xe tuyệt đại đa số mọi người là kích động không chịu nổi quỳ dạp xuống đất chỉ có ly lăng quân không phải hoàn toàn mừng rỡ hắn đi đến lữ tư triệt bên cạnh thân dùng vô cùng băng hàn ngự a khí tại lữ tư triệt bên thai nói ra giết tô thần vô luận dùng bao nhiêu đại giới nhất định không thể để cho hắn còn sống ly khai đại sở lữ tư triệt lông mày lập tức thật sâu nhăn mà bắt đầu hắn lúc này còn không biết tại sao phải g i ế t tô tần nhưng mà hắn nhưng có thể cảm giác được ly lăng quân trong lòng cái loại này vô cùng thô bạo cùng oán độc tâm tình qua cơm tối thời gian nô đồng dụng lá liền nhanh chóng trở nên đẹp và tĩnh mịch đứng lên quán rượu đã không có khách nhân nào đinh chữ chỉnh đốn lấy cái bàn dĩ nhiên chuẩn bị đóng cửa hàng phù tô nhưng vào lúc này đi vào rồi quán rượu nhìn xem đang tại bận rộn đinh chữ hắn cũng tiện tay cầm khối khăn lau bắt đầu giúp đỡ trà lau mặt bàn nếu như sinh ý không tệ vì cái gì không mời hai người như vậy ngươi cũng có thể nhiều chút thời gian tu hành nhìn xem cũng không có cự tuyệt hắn giúp đinh chữ phù tô ôn hòa mỉm cười hỏi đinh chữ nhìn hắn một cái bình tĩnh nói tại rất nhiều người xem ra tu hành quan trọng nhất là thời gian giống như nói được bọn hắn trời sinh có một mấy trăm tuổi tuổi thọ liền nhất định có thể tu đến đệ thất cảnh thậm chí đệ bát cảnh giống nhau nhưng trong mắt của ta nhưng thật ra là bọn hắn không biết tu hành nếu như thuần túy nghĩ đến dùng tốn thời gian lúc giữa phương pháp hao tổn đến phá cảnh cái kia thường thường không thể phá cảnh rất nhiều như vậy tu hành giả tối đa hao tổn đến ngũ cảnh lục cảnh liền tóc trắng xóa đến lúc đó vẫn cảm thấy trời cao bất công không thể tại để cho bọn họ sống năm trăm năm phù tô hơi hơi nhữ mày chẳng biết tại sao hắn cảm thấy đinh chữ trong những lời này giống như hoàn toàn chính xác gần hàm rất nhiều hữu dụng đạo lý vậy ngươi cảm thấy tu hành quan trọng nhất là cái gì hắn suy nghĩ một chút khiêm tốn mà chăm chú hỏi đinh chữ nhìn xem hắn nói ra tự nhiên là tâm tình tâm tình sung sướng làm chuyện gì đều cảm thấy đúng đều cảm thấy có ý nghĩa liền sẽ không hoài nghi hiện tại làm một chuyện không chỗ hữu dụng là ở hưởng phí thời gian không chút do dự liền tự nhiên dũng manh tinh tiến dừng một chút về sau nhìn xem lâm vào trầm tư phù tô hắn nói tiếp kỳ thật mặc dù là trong đêm tối sang sông sông cũng có vô số đầu cách nhưng độ bất quà đấy thường thường là hoài nghi mình sai rồi đi đến một nửa không đi hoặc là lại lui về một chỗ lại chọn nhất đạo đường nhỏ xuất phát ngược lại là có chút mặc dù liền đi đường q u a n co nhưng cảm giác mình chính xác thủy trung tại tới trước tu hành giả bọn hắn sẽ đi được xa hơn phù tô nghĩ lại lấy những lời này phát hiện cùng sư phụ của mình nói có mấy lời hoàn toàn nhất trí hắn liền không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ nói ra c h ắ c không được bên ngoài đều nói n g ư ơ i ngộ tính chỉ sợ không thua mân sơn kiếm tông cùng linh hư kiếm môn cái kia vài tên q u á i vợn ngươi muộn như vậy tới đây là có chuyện gì thu thập xong đinh chữ bưng tới một chậu nước trong cho mình cùng phù tô rửa tay nói ra sẽ không phải là đặc biệt đừng tới đây hai tà câu vỗ ngựa phu tôn nợ nụ cười từ trong tay háo lấy ra một cái màu xanh ngọc bầu rượu nói lần trước là ngươi mời ta uống rượu lần này đến lượt ta mời ngươi uống rượu màu xanh ngọc trong bầu rượu rượu dịch thể cũng là màu xanh xanh ngọc đổ vào chén rượu lúc ngưng tụ thành một đường tản ra óng ánh sáng bóng chẳng qua là một ly và o bụng hắn liền cảm giác được mỗi một giọt rất nhỏ rượu dịch thể như là trong triều đ ỉ n h những cái kia quý nhân thích gắn hải ngoại trứng cá giống nhau nổ bùng tản mát ra hơi tanh khí tức những thứ này khí tức xâm nhập hắn nội phủ nhưng là giống như nhiều đoá tươi sống hoa luôn ở lại để cho t r o n g cơ thể hắn một ít bởi vì dương khí quá mức tràn đầy mà lộ ra khô héo địa phương cũng như cùng bịt kín rồi tầng một nước màng hắn hít sâu một hơi nhìn xem phù tô nói rượu này có thể là có chút đặc biệt phù tô cười cười nói ra rượu này thế nhưng là hào t i ể u hơn nữa bên ngoài đều không có được bán trong nhà đã tồn tại rất lâu cái này một bình uống cạn sạch cũng sẽ không có cho nên ngươi thế nhưng là nhiều l ắ m uống chút hắn đối với ngươi có thể là có chút đặc biệt đêm dài thời điểm nhìn xem đem phủ tô tống xuất ngõ hẻm về sau trở về đ ì n h chữ trường tôn thiện tuyết lạnh lùng rêu cờ nói liền thất tâm hoa luyện chế kéo dài tánh mạng rượu đều cho người cầm tới cái này nhưng là chân chính có tiền mà không mua được toàn bộ ngư thị trong m ộ ư ơ i năm cũng chưa chắc có thể từ hải ngoại thu thập đến sản xuất ra nhiều như vậy rượu thất tâm hoa có thể cho nhiều ta ba năm thời gian ta sẽ dùng ba năm này thời gian để đổi lấy t u vi đinh chữ cảm thụ được những cái kia làm dịu trong cơ thể mình khô héo t r ỗ hóng ánh dược lực chẳng qua là bình tĩnh nói với nàng lấy tu vi sự tỉnh này sẽ để cho ta tại mân sơn kiếm hội trước khi bắt đầu càng tiếp cận tam cảnh thượng phẩm một ít trường tôn thiển tuyết không vui nhìn xem hắn nói ra hắn đối với ngươi như thế ngươi rồi lại lợi dụng hắn ngươi không cảm thấy có chút t h ấ y náy không nên quá để ý quá trình chỉ cần để trong lòng kết quả đinh chữ nhìn xem nàng nói ra cho dù tốt quá trình người đều chết sạch cũng vô ích không nên già dặn ở trước mặt ta để những thứ này chuyện xưa trường tôn thiển tuyết sắc mặt biến lạnh trì hoan âm thanh nói ngươi nói như vậy liền cho là hắn năm đó làm vô cùng nhiều chuyện đều là sai hay sao đinh chữ nhẹ gật đầu nói tự nhiên có rất nhiều là sai đấy trường tôn thiển tuyết cũng không thích cái lộn cho nên như vậy đối thoại nếu như tại người khác mà nói mới phải bắt đầu nhưng ở nàng nơi đây dĩ nhiên đã chấm dứt nàng trực tiếp quay người đi vào hậu viện đinh chữ cũng không nói cái gì nữa cùng bình thường giống nhau dùng nước nóng rửa mặt sau đó trên giường trong cơ thể hắn vô số tiểu tăng bắt đầu thức tỉnh điên cuồng cắn nuốt rượu kia dịch thể biến thành nguyên khí trong thân thể của hắn những cái kia bị thấm và khô héo chỗ một lần nữa trở nên khô héo nhưng đồng thời trong cơ thể của hắn lại có kinh người ngũ khí tạo ra trong thân thể của hắn chân nguyên dùng bình thường tu hành giả khó có thể tưởng tượng khủng bố tốc độ kịch liệt tăng cường lấy lúc này đã là trăng khuyết trong bầu trời đêm ánh trăng đã biến thành một cái thật nhỏ đường vòng cung Chu gia mạc viên. chu gia lão tổ thủy t r u n g bốn mùa ôn hòa như xuân trong phòng chu tố t ă n g đ ầ y cõi lòng kính sợ túi đầu đứng ở chu gia lão tổ trước mặt nhìn xem người này thiếu nữ chu gia lão tổ đáy mắt tràn đầy cực kỳ phức tạp tâm tình hắn hơi hơi hít mắt dùng tận khả năng hòa ái ngựa khí hỏi ngươi n g u y ệ n sự kinh nguyệt dĩ nhiên chấm dứt chính mình có thể có cảm giác gì chu tố t ă n g mặc dù biết chu gia lão tổ hỏi nói như vậy chẳng qua là quan tâm chính mình tu hành cửa kêu bí thuật tiến triển nhưng nàng hay vẫn là nhịn không được đỏ bừng cả khuôn mặt n g ư ợ ngập nói bẩm báo lao tổ tự chính mình chưa từng có cái gì đặc biệt cảm giác